Chương 1238: Phá trận sau dã vọng. Chương 1238: Phá trận sau dã vọng anh. Sáu cái cánh mỹ nữ lần nữa phát động công kích, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh lung lay sắp đổ ha ha ha đường Long cười nhạt một tiếng, kích phát càng nhiều phòng ngự trận pháp, ngăn cản sáu cái mỹ nữ Táng Thiên Sư công kích diệt thế chi quang, thiên địa cùng hoàng, diệt. Sáu cái mỹ nữ Táng Thiên Sư trăm miệng một lời, phát động điên cuồng công kích, diệt cho ta. Nhưng là, cũng không có nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm là đường Long tỏa giá, mấy ngày này đến Đường Long nhàn rỗi vô sự, lật xem tân hỏa đồ thư quán bên trong trận pháp, ở trên chiến hạm bố trí vô số thượng cổ trận pháp. Lúc này, rốt cục có đất dụ võ. Mặc dù tại 6 cái mỹ nữ tăng thiên sư công kích đến lung lay sắp đổ, nhưng là nhưng Thủy Trung không phá đường chiến nháy nấy mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cố ý dẫn dụ các nàng công kích. Đường Long gật đầu, tăng thiên sư lực lượng pháp tắc bên trong có một cổ phi thường sắc bén cắt chém chi lực, có thể chia cắt người thần hồn, rất là cổ quái. Ta muốn yên cứu một chút. Đường Chiến bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nhân hoàng hào mỗi lần đều bị các nàng đánh cho lung lay sắp đổ phản phất nhiều một chút lực lượng liền sẽ bị đánh tan là ngài cố ý cho các nàng ảo giác tộc trưởng đại nhân quả nhiên là túc trí đam yêu chiến đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn đường long sắc mặt cứng đờ vội vàng đánh gãy có thể ngươi cái này cũ ngông ngựa đã đập nhiều năm như vậy ta đều nhanh nhanh luôn đường chiến ngay ngay mắt U hoan nói tộc trưởng ngươi thay đổi trước kia ngươi thích nghe nhất chiến đuốt ngông ngựa ngươi đã từng nói thiên xuyên và xuyên đỉnh ngọn không xuôi ngươi cũng từng nói qua đưa tay không đánh người mặt tươi cười mở miệng không mắng nuốt ngựa người hiện tại ngươi vậy mà ghét bỏ chiến đập đỉnh bờ chẳng lẽ ta đệ nhất tâm phúc vị trí đã là những người khác. Đường Long trừng mắt liếc hắn một cái, Lan, xem thật kỹ những này táng thiên sư phương thức công kích, về sau cùng các nàng tác chiến mới trong lòng hiểu rõ. Đường Chiến một mặt ủy khuất, tộc trưởng đại nhân, người thay đổi. Phanh Đường Long rốt cuộc kìm nén không được hắn cái kia tiểu bảo tính tình, trực tiếp một cước đem Đường Chiến đã bay ra tại khoang hạm bên trên vô cùng đáng thương quát, tộc trưởng đại nhân, biển có thể khô, đã có thể ra nước, chính là dám cùng quân tuyệt. Ngoa Tạo, tự tộc ba ngày mới một mặt ngông bức nhìn xem một màn này nội chiến sao? Đường Chiến trong miệng trách móc chính là cái gì? Ba người bọn họ mặc dù nghe không hiểu Đường Long đưa đến đại hoang thi tử ca phú nhưng lại có thể cái nghe cái đại khái y tứ. Tự Lan Nhi sắc mặt khó coi, giống như mộng tưởng phá diệt giống như, lưỡi khí thống cồ hỏi, "Hồ đại ca, Hạc đại ca, Đường Long Nguyên Soái hẳn là ưa thích nam nhân sao?" Phốc. Tự hổ vừa uống vào trong miệng nước toàn bộ phun tới, không cần đoán mò. Hắn chật vật leo đi khệ miệng với nước, "Lan Nhi, Đường Long Nguyên Soái cùng Đường Chiến Tướng quân đều là anh tư bộ phát kỳ nam tử, khẳng định không phải nam nam chuyện tốt." Tự Hạc đồng ý, không có khả năng đoán. Còi trường bị giật khẩu. "Tự Lan Nhi." Một bên khác Đường Long cùng Đường Chiến lỗ Thái đều rất linh, nghe được Tự Lan Nhi đoán mò, đồng đều cảm thấy xấu hổ, siêu Đường Chiến nhận lầm thái độ vô cùng tốt, trực tiếp từ khoang hạm bên dưới nhảy xuống tới, hai chân đạp một cái, bay xuống tại Đường Long bên người, chắp tay hành lễ, tộc trưởng đại nhân, ta sai rồi. Đường Long hung hăng trợn mắt nhìn cái này không đứng đắn tâm phúc một chút, ngươi đi cùng các nàng giải thích. là. Đường Chiến bắt đầu giải thích hành động, tự tộc ba ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai Đường Chiến là Đường Long nguyên soái đệ nhất tâm phúc a, khó trách nói chuyện như vậy thân cận. lúc này, tàu chiến bên ngoài lục đại mỹ nữ táng thiên sư rất là phẫn nộ, mỗi một lần công kích, cái này đáng giận chiến hạm đều là lung lay sắp đổ, nhưng chính là công không phá được phòng ngự thật sự là khổ sở đến muốn thổ huyết chỉ cần công phá cái này phá chiến hạm phong ngự bên trong cái kia năm cái vĩnh sinh cảnh trở xuống nhân loại chính là dính trên bảng chi nhủ khẳng định chạy không khỏi bọn hắn ám sát nếu là dùng thần hoang tu sĩ để cân nhắc cảnh giới của bọn hắn các nàng đều nắm trong tay 28 cấp quang chi phát tắc trên chiến hạm năm người ở trước mặt các nàng chính là sâu kiến cho nên các nàng một bên mắng một bên công kích hạm thuyền các nàng tin tưởng chỉ cần tốn nhiều thêm chút sức tiểu gì cũng sẽ lấy được thắng lợi bởi vì vô luận từ cái kia góc độ nhìn bọn hắn cũng sẽ là phe thắng lợi rầm rầm rầm Các nàng tiến vào thủy chi bí cảnh sự tình không thể tiết lộ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì, cái này Thần Hoang có mấy cái siêu cấp cao thủ, rất là khó chơi. Rốt cục, tại lục đại mỹ nữ Táng Thiên Sư sắp hao hết pháp lực thời khắc giằng giặc, lơ lửng chiến hạm phòng ngự trận pháp nứt ra, rốt cục sụp đổ, đem Đường Long năm người bại lộ tại lục đại mỹ nữ Táng Thiên Sư trước mặt không tốt. Tự tộc Tam đại thiên tài kinh hãi, Đường Long nguyên soái, chúng ta mau bỏ đi. Ha ha ha. Giọng nữ dễ nghe từ xa đến gần, Thần Hoang Lũ tiểu gia hỏa, không còn kịp rồi. Các ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng đi. Lời còn chưa dứt, Lục Đại Mỹ nữ Táng Thiên Sư đã rơi vào đường lòng nam người trước mặt, một mặt treo chọc chi sắc. Lần này, Đường Long nhìn càng thêm thêm cẩn thận những mỹ nữ này, Táng Thiên Sư tóc vàng mắt xanh, mặc màu trắng váy ngắn, cổ áo mở rất hấp, có thể nhìn thấy hai đoàn trắng mềm bên dưới, đường vòng cung kinh người đồng dạng, bộ dáng cổ quái váy ngắn cái kiện hàng bờ mông, lộ ra hai đầu sáng bóng mê người chân dài, tựa như ngọc thạch điêu khắc mà thành thiên sứ. Đường Long trong lòng hiện hiện một cái tên. Những mỹ Táng Thiên Sư cùng hắn tại Tử Vi Hồn Tinh bên trên gặp cái kia Táng Thiên Sư khác biệt. Bất quá Ngồi trên người một dạng Đường Long không có chạy, một mặt bình tĩnh nói, "Đừng hốt hoảng, các nàng không phải là đối thủ của ta." Đường Chiến Tư không chút nào kinh, tộc trưởng đại nhân là vô địch, tự tộc ba ngày mới thì rất kinh hoàng, lòng tràn đầy hoài nghi, thật. Đường Long thản nhiên nói, "Bọn hắn đều là vĩnh sinh cảnh 25 cấp trở lên cao thủ, các ngươi có thể trốn qua các nàng truy sát sao?" Đáp án là không thể. Cho nên, tự tộc ba ngày mới từ bỏ chạy trốn, khẩn trương đứng tại Đường Long sau lưng ha ha ha bốn. Sáu cái mỹ nữ tang tiên sư cười đến trang điểm lộc lẫy, một mặt trêu chọc chi sắc, các nàng cảm thấy Đường Long đại luôn không biết tệ căn bản không đem loại này cuồng vọng ngữ điệu để ở trong lòng. Lúc này, một cái khẽ miệng có khoảng nốt rồi ở Mỹ Lệ Táng Thiên Sư nói ra, "Bọn tiểu muội, mấy cái này nam nhân dáng dấp còn có thể, nữ cũng không lười, chúng ta thật sự là phúc duyên thâm hậu a." Đối với đẹp Mắt, trong lúc đông nhiên, sáu cái Mỹ Lệ Táng Thiên Sư trong mắt tràn đầy tình sắc, phản phất tại trong lúc đông nhiên đều lập tình. Khẽ miệng có nốt rồi ở Mỹ Lệ Táng Thiên Sư tiếp tục nói, "Bọn tiểu muội, vậy chúng ta liền lột sạch bọn hắn, trước hưởng dụng nhục thể của bọn hắn, sau đó lại giết người diệt khẩu." Dù sao, chúng ta tiến vào thủy trì bí cảnh sự tình, tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Một cái phong tình vạn trùng táng thiên sư nhìn xem Đường Chiến, "Đại tỷ, ta thích cái này một cái, nam nhân này liền để ta lên đi." "Tốt, không có vấn đề." Đường Chiến nháy nháy mắt, một mặt khát vọng nói tộc trưởng đại nhân, "Theo ngươi nhiều năm như vậy, chiến đều vẫn là đồng thân, có thể hay không đợi các nàng trước hưởng dụng ta ngài lại độc thủ?" Đường Long, chương 1239. Đường Chiến biểu sai tình. Chương 1239 Đường Chiến biểu sai tình. Ngoa tạo, tự tộc ba ngày mới một mặt một bước. Cái này Đường Chiến có phải hay không đầu có vấn đề a? Đều tại sống chết trước mắt còn muốn lấy cùng những này nữ nhân đáng sợ thân thân yêu yêu. Ráng hỏa này không phải là cái tia tình cái gì lên nao đi, hay là quá đói khát. Đối diện, sáu cái mỹ nữ Táng Thiên Sư cũng là có chút một ngực. Bọn hắn cuộc đời gặp duyệt vô số người, chỉ có Đường Chiến đặc thù nhất. Mỹ nữ Táng Thiên Sư sắc mặt qué dị hỏi, "Nam nhân, ngươi không sợ chết sao?" Đường Chiến vẻ mặt thành thật trả lời, "Sợ. Nhưng là, tộc trưởng nhà ta đại nhân đã từng nói chết dưới hoa mộc đơn, làm vị cung phong lưu. Các ngươi chính là hoa mộc đơn, chết tại trong tay các ngươi đã nghiền." "Tới đi." Phong Tình Vạn trùng mỹ nữ Táng Thiên Sư trừng mắt nhìn, "Ngươi hay là đồng thân?" "Là." Đường Chiến tướng bàn tay hướng đại lưng một mặt sắc mị mị biểu lộ muốn ta trước thoát hay là ngươi trước thoát ha ha ha Táng thiên sư bọn họ phảng phất như gặp phải trên đời này buồn cười nhất sự tình cười đến trang điểm lộ lây một mặt trêu chọc chi sắc quá tốt rồi bản thánh nữ liền nữa thích thải bổ ngươi dạng này đồng nam dạng này chúng ta sáu cái tỷ muội trước thải bổ ngươi một người đưa ngươi hút khô sau chúng ta lại đi chinh phục nam nhân khác ha ha ha cứ làm như thế sáu cái mỹ lệ táng thiên sư cười đến rất phách lối nhưng là cũng nhìn rất đẹp tại trong lòng của các nàng đường long đám người đã là các nàng con muội bất quá tại săn giết con muội trước đó các nàng muốn trước hưởng dụng con ngồi nhục thể tiến hành thải bổ. Lời này vừa nói ra đường chiến sắc mặt giật mình, thải bổ là cái quỷ gì? Các ngươi không phải là bởi vì chống giống tịch mệnh lệnh muốn nam nhân ngồi. Ha ha ha. Mỹ nữ tăng thiên sư thủ lĩnh cười đi hướng đường chiến, chúng ta đối với nhục thể nhu cầu chỉ có một loại đó chính là thải bổ. Tiểu nam nhân, ngươi nhậm chức mệnh đi. Đường chiến đại kinh, các ngươi không được qua đây a. Ha ha ha. Mỹ nữ tăng thiên sư thủ lĩnh nệ bước bắp đuổi phòn giải, tiểu nam nhân, ngươi sợ sao? Ngươi liền thỏa thích hô đi. Coi như ngươi hô ra yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Đường chiến. Tộc trưởng đại nhân, chiến sai. Ngài ra tay đi. Đường Long lặng lặng nhìn hồi lâu, ngươi không phải muốn đem đồng thân đưa cho các nàng sao? Đường Chiến nghiêm sắc mặt, Tộc trưởng đại nhân, ta vừa là đùa giỡn. Muốn ta Đường Chiến đường đường nam nhi bậy thước, coi như muốn đưa thân thể cũng muốn đưa cho nữ tử nhân tộc, làm sao lại đưa cho những này mọc cánh điểu nhân? Tộc trưởng đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Đường Long, vậy ngươi vừa mới đều chuẩn bị giải dây lưng quần nữa nha. Đường Chiến một mặt vẻ lẫm nhiên, ta là muốn rút đai lưng cốt các nàng. Ừ, chính là như vậy. Đối diện, mỹ nữ Táng Thiên sư một mặt phẫn nộ, ngươi nói ai là điểu nhân? Đường Chiến, vậy các ngươi là ai? Chúng ta. Mỹ nữ Táng Thiên sư không có thẳng thắn thân phận của mình. Đường Long mở miệng nói, ta biết, các ngươi là Táng Thiên sư. Cái gì? Sáu cái Mỹ nữ Táng Thiên sư đồng thời chấn kinh, Thần Hoang người làm sao có thể nhận biết chúng ta? Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, ta đã từng gặp được một cái rất lợi hại Táng Thiên sư. Mỹ nữ Táng Thiên sư trong mắt Thần Quang nổ bắn ra, ngàn vạn năm đến, ta Táng Thiên sư tộc đàn duy nhất tiến vào Thần Hoang chỉ có mục tinh lao tổ. Khi đó, hắn lợi dụng Thần Hoang đại hồng thủy bộc phát thời cơ, đem một đám tinh không cự thú đưa vào các ngươi Thần Hoang. Đáng tiếc chẳng biết tại sao Tinh không cự thú không có hạ xuống thần hoang đại địa, mà là tại không trùng tự giết lẫn nhau, nuôi thành kém chút không cách nào khống chế Thu Vương. Vì thế, Mục Tinh lão tổ tiến vào thần hoang, không còn có tin tức. Đường Long nhàn nhạt hỏi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Mỹ nữ táng Thiên sư thủ lĩnh thần sắc lạnh lùng hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không bằng ngươi nói cho chúng ta biết trước Mục Tinh lão tổ ở nơi nào. Đường Long thản nhiên nói, chết. Hắn cùng Tinh không cự thú thủ lĩnh đồng quy vô tận, không có khả năng mỹ nữ táng thiên sư khẳng định nói nếu như hắn cùng tinh không tự thú đồng quy vu tận ngươi không có khả năng biết táng thiên sư cái từ này hắn tại gặp được trước ngươi tàn hồn còn tại gặp được ngươi sau hẳn là mới chết cốt linh của ngươi không cao hơn 30 tuổi hồn hải tinh không bị phá hư tiêu tán là cùng ngươi có quan hệ đi đường long lắc đầu không có hư mỹ nữ táng thiên sư lạnh lùng nói không thành thật vậy trước tiên bắt ngươi trước thải đổ ngươi lại nói với anh lục đại mỹ nữ táng thiên sư duỗi ra tay ngọc nhỏ dài đem đường long vây vào giữa sáu cánh tay như quỷ mị xuất hiện tại đường long trước mặt như bị đánh trúng Đường Long Định sẽ bản thân bị trọng thương, bị bắt. Sáu cái vĩnh sinh cảnh 25 cấp quang chi pháp tác trưởng công giả đồng loạt ra tay đối phó phong đế đỉnh phong Đường Long, trên lý luận tới nói đại pháo đánh con muỗi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lục đại mỹ nữ Táng Thiên Sư đối với Đường Long coi trọng. Sư tử bắt thỏ, cũng dùng toàn lực rầm rầm rầm. Lục đạo quang chi pháp tác từ lục đại mỹ nữ Táng Thiên Sư lòng bàn tay xông ra, vọt thẳng tiến Đường Long thể nội, muốn khống chế hắn hồn hải cùng đan điền. Nhưng là, Nhỏ tân hỏa xuất hiện, tân hỏa đô thư quán yên lặng đem lục đạo quang chi pháp tắc hút vào tân hỏa đô thư quán bên trong. Chủ nhân, cái này Táng Thiên sư Quang Chi pháp tắc bên trong có một nửa là Hắc ám pháp tắc, khó trách chúng ta sẽ cảm thấy quái dị. Ánh sáng cùng Hắc ám là đối với lập, là tương khắc. Đem ánh sáng cùng Hắc ám hòa hợp một đạo pháp tắc, vượt qua Quang Chi pháp tắc cùng Hắc ám pháp tắc phạm chủ, Táng Thiên sư nắm giữ pháp tắc thật đặc biệt. Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa cười đến rất là vui vẻ, rất tốt đâu. Bản Tân Hỏa lại nhiều một đạo pháp tắc, chỉ cần nghiên cứu triệt để, liền vượt ra khỏi dĩ vãng. Lúc này, lúc đại mỹ nữ Táng Thiên sư kinh hãi. Bởi vì, đối mặt các nàng công kích, cái này đẹp mắt nam nhân vậy mà điểm nhiên như không có việc gì. Đơn giản quá quỷ dị, phải biết đây chính là 6 đạo 25 cấp Táng Thiên Pháp Tắc. Ca. Liên xem, như đồng cấp thần hoang người cũng không phải đối thủ. Nhưng là, nam nhân này không chỉ có vô sự, mà lại trong cơ thể hắn có một cỗ hấp lực, khủng bố hấp thu bọn hắn Táng Thiên Pháp tác, để các nàng chuyển vận không dừng được. Như tiếp tục như vậy nữa, các nàng Táng Thiên Pháp tác chắc chắn là không thể không bị hút khô. Nên làm cái gì? Chương 1240. Người hữu duyên. Chương 1240 người hữu duyên không. Mỹ nữ Táng Thiên sư thủ lĩnh kêu sợ hãi, bọn tỉ muội, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị nam nhân này hút khô. Hiện tại Nghe ta khẩu lệnh lịch vận táng thiên cầu quyết đình chỉ chuyển vận là chúng mỹ nữ táng thiên sư đồng nói lịch vận không được a một cái mỹ nữ táng thiên sư trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ cái này đáng giận nam nhân hấp lực quá mạnh chúng ta làm không được a bên cạnh hắt hắt đường chiến một mặt cười trên nỗi đau của người khác để cho các ngươi muốn hút ta lúc này bị tộc trưởng đại nhân hút đi thật là đáng đời. gặp được tộc trưởng nhà ta đại nhân phương thức tốt nhất chính là mặc ta ra tộc trưởng đại nhân xử phạt các ngươi vậy mà trong lòng còn có ý xấu thật là sống dính nhau lục đại mỹ nữ táng thiên sư một bên khác. Tự tộc Tam Đại Thiên Tài bị Đường Long biểu hiện kinh người sợ ngây người, một mình hắn có thể ngăn kháng lục đại vĩnh sinh cảnh cường giả, hắn hay là phong đế đỉnh phong tu sĩ sao? Không, hắn hay là cá nhân sao? Tự Lan Nhi trong đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp, hắn thật không phải là người. Tự Hổ cùng Tự Hạc đồng ý, đối với, hắn không phải người, khẳng định là thiên thần. Lúc này, Tân Hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân Hỏa ngay tại khoái hoạt phân tích Táng thiên pháp tắc, đã sơ bộ có chỗ đến. Luận đối với pháp tắc hiểu rõ, Nhỏ Tân Hỏa nếu nói là thiên hạ đệ nhị, không người nào dám xứng thiên hạ đệ nhất. Rốt cuộc Nhỏ Tân hòa hút sạch lục đại Táng Thiên sư lực lượng phát tắc, thần thanh khí sảng sờ lấy trùng thiên biện nói chủ nhân, ta tiếp tục nghiên cứu cái này Táng Thiên pháp lực, ngươi thẩm vấn cái này sáu cái Táng Thiên sư đi. Có lẽ có thể từ trên người các nàng đạt được chúng ta muốn đáp án. Tốt. Bên ngoài phốc phốc phốc. Lục đại mỹ nữ Táng Thiên sư mềm nhũn đổ vào bong thuyền đường long ném ra mấy cây gân rồng, phía trên khắc họa lấy phong ấn trận pháp, A Chiến đưa các nàng trói lại. Là Đường Chiến hăng hái xông lên trước, cầm lấy ngân rồng buộc đường long túi lầu xuống, lạnh lùng nói, nói, Táng Thiên sư đến tụt cùng lại trùng tộc gì? Lục nữ không lên tiếng hừ Đường Chiến ở bên cạnh hắt đệm, nếu như các ngươi không mở miệng, ta liền lột sạch trang phục của các ngươi để cho các ngươi sống không bằng chết. Thắng Thiên Sư thủ lĩnh nhìn chằm chằm Đường Chiến, khinh thường nói, đến a, nếu không đem ngươi thải bổ ta cũng không phải là Thắng Thiên Sư. Đường Chiến một mặt im lặng, không biết xấu hổ. Thắng Thiên Sư thủ lĩnh, là ngươi nói trước đi, đến a. Đường Chiến cổ co rụt lại, tộc trưởng đại nhân, hay là ngươi thẩm vấn đi. Ha ha ha, tự tộc ba người một trận cười vang Đường Chiến thẹn quá hóa giận, các ngươi có bản lĩnh đến thẩm vấn a? Tự tộc ba ngày mới lập tức ngậm miệng lại Đường Long lúc này mới lên tiếng hỏi, đầu tiên có thể hay không nói cho ta biết các ngươi tên cứ gọi là gì? Tăng Thiên Sư Thủ Lĩnh thản nhiên nói, ngươi gọi ta A Tử đi. Ta là Tử Tự đội Thủ Lĩnh, cái khác đều là ngươi có thể gọi từ nhất, tím hai, tím ba, tím bốn, tím năm. Đường Long hỏi danh tự là thuận tiện xưng hô, A Tử Thủ Lĩnh, ta rất muốn biết, các ngươi tại Thần Hoang làm ra cái kia hồn hải tinh không, từ đó hấp thu ta Thần Hoang Tu sĩ hồn lực, mục đích là cái gì? Tăng Thiên Sư Thủ Lĩnh A Tử ngậm miệng không nói, Đường Long cũng không cưỡng bức, mà là bình chân như vậy nói để cho ta đoán xem hồn lực mới là trong thiên địa này quý báu nhất tài nguyên. trong hồn hải, hồn lực càng nhiều sinh mệnh nó trí tuệ liền càng cao, mà lại căn cứ định luật bảo toàn năng lượng, nếu là chúng ta thần hoang linh hồn thiếu đi, các ngươi nơi đó lấy được tất nhiên càng nhiều. A tử sợ ngây người, định luật bảo toàn năng lượng là cái gì? Đường Long nét miệng lên một kia cao thâm mạn chắc ý cười, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết có phải thế không? A tử cắn răng một cái, phải thì như thế nào? Đường Long tiếp tục nói, ngàn vạn năm trước, các ngươi tướng tinh không cự thú bỏ vào đến, chính là muốn ăn người, thôn phệ linh hồn của con người. Nhưng là trên trời có người quấy rối, kế hoạch của các ngươi không thành công, lúc này mới có hồn hải tinh không sự tỉnh. A Tử chấn kinh càng ngày càng sâu, làm sao ngươi biết? Đường Long tiếp tục nói, tại Ta Thần Hoang Thiên Địa bên trong, linh hồn có nơi hội tụ. Nói cho ta biết, cái chỗ kia tại Thần Hoang nơi nào? A Tử cùng năm tên thủ hạ cắn chặt hàm răng, một bức cận kề cái chết không nói bộ dáng Đường Long nhắm mắt lại, tính trước kỹ càng, cái chỗ kia gọi là Quy Khư đi. Lục Đại Táng Thiên sư một mặt kinh hãi, làm sao ngươi biết? Đường Long sắc mặt không thay đổi, ta đương nhiên biết. Quy Khư hẳn là Ta Thần Hoang điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, hết thề nguồn gốc của sự sống vô quy khư. Sau khi chết, tất cả linh hồn cũng quy về quy khư. Mà cái này thủy chi bí cảnh cũng thông lên quy khư lối vào lập tức vong thuyền yên tĩnh trở lại một lát sau a tử rốt cục mở miệng ngươi đến tận cùng là thế nào biết đến đường long cũng không trả lời các ngươi đến thủy tri trong bí cảnh chính là vì tiến quy khư đi là các ngươi tiến quy khư muốn làm cái gì a tử lắc đầu không thể nói nếu như nói ra chúng ta mục đích đầu của chúng ta liền sẽ bạo tạc đường long cũng không bắt buộc vậy các ngươi là như thế nào tiến vào thủy tri bí cảnh cái này có thể nói sao a tử một mặt hồi ức chi sắc chúng ta cũng không biết chúng ta bị trưởng láo chọn chúng sau đó dùng một loại tế tự trận pháp đưa vào chúng ta xuất hiện chi địa các ngươi đã biết chính là cái thứ nhất đốt cháy khét hòn đảo. Đường Long rất kỳ quái, các ngươi tại sao muốn đốt đi những cái kia bùn đảo? A Tử một mặt không cam lòng, những cái kia bùn đảo bài xích chúng ta, không để cho chúng ta lên đảo đoạt bảo. Thế là chúng ta liền cưỡng ép công tới, nhưng phía trên bảo vật lại chính mình chạy. cho nên chúng ta liền dùng hết chi pháp tắc đốt đi hòn đảo. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. bất quá những bảo vật kia chạy đi nơi nào? A Tử lắc đầu, không biết. chúng ta tại tiến lên trong quá trình cách rất xa liền có thể nhìn thấy bảo quang, nhưng một khi tới gần. Những bảo vật kia liền chui tiến vào trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Đông Nhân Anh, nơi xa trên một hòn đảo bảo quang trùng thiên ánh sáng, là lục quang. Một cây to lớn thực vật xanh vậy mà nở hoa rồi. Trong đóa hoa, từng cái mỹ lệ tiểu tinh linh bay ra, tại mặt nước huyền chuyển nhảy múa dáng người rất đẹp đồng thời, một cỗ chát chát chát chát vận vị tràn ngập ở trong tiên điện. Một tiếng nói dàn mua xuất hiện, người hữu duyên, người rốt cuộc đã đến. Chương 1241, nguy hiểm khổ trúc. Chương 1241 nguy hiểm cổ trúc hay. Dương Long trầm giọng nói, ai là ngươi người hữu duyên? Ngươi là ai? tàu chiến bên trên đám người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bất kể như thế nào lúc này ở thủy tri trong bí cảnh xuất hiện sinh mệnh, đều muốn nghiêm túc đối phó. Bất quá, thanh âm giản nua kia sau khi nói xong câu đó, trực tiếp tiến nhập trạng thái yên lặng, không còn lên tiếng. Vừa mới lên tiếng, phản phất chỉ là chào hỏi mà thôi, đường long tự giác đem mình làm người hữu duyên, vừa nói chuyện sinh mệnh ngay tại nơi đảo thượng. Chiến hạm tốc độ cao nhất tới gần, siêu. Lơ lửng chiến hạm tốc độ cao nhất tới gần bùn đảo, nhìn càng thêm là rõ ràng đó là một gốc lục trúc. Trúc thể bên trên lục quanh quanh, giống như màu xanh lá chi ngọc rền đúc, màu xanh biết người. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa bưng lấy một bản ngọc thư, phía trên có một gốc xanh biết thủy trúc, bên cạnh viết hai cái thần văn khổ trúc, cái thiên nê đảo thượng nở hoa khổ trúc, cùng ngọc thư bên trên khổ trúc bình thường bộ dáng. Ngọc thư thượng thần văn sáng tác, khổ trúc, một ngàn vạn năm nở hoa, hoa thông linh, thai nghén tinh linh, khổ trúc tinh linh sau khi sinh, một trăm cái hô hấp thời gian hẳn phải chết. Sau khi chết, tinh linh năng lượng trả lại khổ trúc, lúc này lấy chi, có thể được đến cường đại nhất khổ trúc. Nhọ Tân hỏa có chút kích động, chủ nhân, chờ chút tinh linh chết đi lúc, chính là chúng ta lấy khổ trúc thời khắc. Đường Long nhìn xem tại mặt nước bay muối trúc tinh linh trong lòng dâng lên nhàn nhạt yêu thương xinh đẹp như vậy sự vật sinh mệnh lại là như thế ngắn ngủi ngấm lại làm cho người đau thương thật sự là chết sống có số a bên ngoài đám người bị khổ trúc mỹ lệ trấn kinh sáu cái mỹ lệ táng thiên sư kinh hãi quay đầu nhịn, nhịn không được tán thưởng thật đẹp nhưng là chúng ta lại vĩnh viễn không chiếm được đường long liếc qua các nàng sắc mặt nghiêm túc nói a chiến cái này sáu cái táng thiên sư nói chuyện không hết không thật đưa các nàng ném vào trong nước treo ở chiến hạm phía sau kéo lấy đi đường chiến một mặt kinh hỉ vũ bộ ngực tộc trưởng đại nhân giao cho ta liền tốt Ta cam đoan đưa các nàng trói rắn rắn chắc chắc, để các nàng trong bụng rót đầy nước. Sáu cái táng thiên sư hoa dung thất sắc, không cần. Trong nước này hung vật rất nhiều, pháp lực của chúng ta lại bị phong ấn, sẽ bị ăn hết. H H H đường chiến nhìn không đứng đắn, ra tay lại không chút nào đưa tay, để cho các ngươi thải bộ bản tướng quân. Hiện tại, liền để trong nước sinh vật đi thải bộ các ngươi. Không cần. Sáu cái mỹ nữ táng thiên sư phảng phất nghĩ đến trong nước đáng sợ, âm thanh kêu lên, van cầu ngài, không cần mềm a. Phu phu đường chiến tướng lục nữ vây được càng bền chắc rất nhiều, sau đó ông lấy không chút do dự vứt xuống chiến hạm, tại đuôi chiến hạm văng lên một trận bọt nước hử đường chiến tướng để tay tại cái mũi trước mặt người người lại hương vừa mềm, thật sự là không nỡ buông tay a. còn lại năm cái mỹ nữ táng tiên sư nhìn nhau không nói gì không nỡ sao? vì sao ngươi còn ném đến một mặt sảng khoái? đường chiến đi hướng cái thứ hai táng tiên sư, trong mắt tràn đầy treo chọc chi sắc, mở ra hai tay, tới đi. cho các ngươi tắm rửa. táng tiên sư bọn họ âm thanh quát, ngươi không được qua đây a. không cần tới. h h h đường chiến một mặt cười xấu xa, trực tiếp đem còn lại năm cái toàn bộ ném vào trong nước. lập tức vong thuyền thanh tịnh. tốc trường đại nhân giải quyết. Đường Chiến vỗ tay một cái, sau đó chúng ta đoạt bảo đi. Đường Long gật đầu, tốt. Cái này sáu cái táng thiên sư không khai bùn đảo chào đón, ném vào trong nước, không tới gần bùn đảo, hẳn là sẽ không hù dọa ta bảo vật. Bên cạnh, tự tộc ba ngày mới giống như là lần thứ nhất nhận biết Đường Chiến. Tự Hổ chăm giọng nói, tiểu hạc, tiểu Lan Nhi, cái này Đường Chiến tướng quân trong miệng tiêu xài một chút, ra tay lại hung ác đáng giá chúng ta tôn trọng. Về sau, đối với hắn muốn càng cung kính. Là, một cái hô hấp về sau bành bành bành, từng cái tại mặt nước bay múa khổ trúc tinh linh bạo tạc biến thành từng luồng từng luồng màu xanh lá khí thể, quay trở về khổ trúc thân trúc bên trong đồng thời, khổ trúc đóa hoa heo tản, biến thành từng mảnh từng mảnh cự kiếm giống như lá cây. Khổ trúc màu xanh biết càng sâu, quang mang và trượng. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa thúc giục nói, "Chủ nhân, chính là giờ phút này, xông đi lên lấy trúc." Coi trưởng hữu duyên ra hỏa. Không cần nhỏ tân hỏa căn dặn, Đường Long đối với mình xưng hữu duyên độ vật đều là đầy cõi lòng cảnh giác. Duyên phận là phương tiện những cái kia đầu trọc lớn thường nói siêu Đường Long phi trên thân đạo, "Các ngươi không cần lên đi, xem trọng tù binh của chúng ta, bảo trì cảnh giới." Là Đường Long thân ở không trung, giống như một đạo ánh sáng xông vào nê đảo tượng, mục tiêu khổ chúc, bay thẳng tới Hoành. Một tia nước tử ở trên đảo bắn đường Long mà đến, lực lượng pháp tắc không kém, chí ít đạt tới thủy chi pháp tắc 20 cấp đường Long căn bản không quảng, đảm nhiệm pháp tắc tới người. Nhỏ Tân Hỏa trực tiếp xuất thủ, đem pháp tắc hút vào Tân Hỏa thư viện, chủ nhân, thủy chi pháp tắc 25 cấp, vĩnh sinh cảnh cường giả. Không tốt. Đường Long giả bộ kinh hãi, ngươi là thứ quỷ gì? Vành Đường Long giả bộ từ không trung cắm xuống, cứu mạng a. Tiệt kiệt tiệt. Thanh âm dàn mua trở nên rất âm trầm, người trẻ tuổi, chúng ta thật đúng là có duyên, ngươi đi chết đi một cái khô lâu từ trong bùn đất bay ra xuất hiện tại đường long trước người xương ngón tay như kiếm trực trực hướng đường long mi tâm cắm đến đây là một kẻ nhân loại bộ dáng xương khô trong hai mắt có ung tùm quỷ hỏa nhìn có chút khủng bố phanh khô lâu đầu ngón tay đâm tại đường long mi tâm nhưng là lại không chen vào loạn bị đính vào trong mi tâm lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng bị đường long hấp thụ khô lâu kinh hãi ngươi đến tận cùng là ai đừng có giết ta ta là nhân tộc chỉ là đã mất đi huyết đủ không phải quái vật ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng không ngươi là quái vật không phải người không phải quỷ quái vật ngươi là đến từ phương tây đi Khô Lâu không nói thêm gì nữa, Đường Long liền lặng lặng đứng tại chỗ, ngươi là thế nào tiến vào thủy trì bí cảnh? Khô Lâu trong mắt hồng quang đại thịnh, ngươi trước thả ta ra. Nam mơ. Đường Long sờ lên Khô Lâu cánh tay, ta tới giúp ngươi ra tốc. Lập tức. Khô Lâu trên người lực lượng pháp tắc sói mòn đến càng nhanh không. Vô luận Khô Lâu dãy rủa như thế nào, đều không thể trăn thoát, rất là tuyệt vọng. Rốt cuộc, Khô Lâu thể nội lực lượng pháp tắc bị hút sạch sẽ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như muốn phá toé bình thường Đường Long xuất ra phong ấn ngân rồng, đem Khô Lâu chói lại. Thần vẫn Khô Lâu sự tình đặt ở cuối cùng. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là lấy khổ chúc. Hắn muốn đem cái này khổ chúc trồng ở lá lách bên trong, để ngũ tạng đều trồng lên thần thụ. tin tưởng sẽ vì chính mình mang đến biến hóa kỳ dị đường long hỏi nhỏ tân hỏa, làm sao đảo. Nhỏ tân hỏa lật xem ngọc thư, kim loại chi khí không thể đột vào, chỉ có thể lấy tay. Tốt. Đường Long vươn tay, còn chưa đụng phải khổ chúc, cũng cảm giác toàn thân phát lạnh siêu. Khổ chúc bên trong một chút xanh biếc chi quang thẳng hướng Đường Long mi tâm phong tới. Chương 1242. Trùng sợ hại. Chương 1242 trùng sợ hại đó là như thuần di tốc độ. Lục Quang váng hiện ở giữa, đã xuyên thấu Đường Long 미 tâm thẳng vào đường long trong hồn hải đường long rất là kinh hãi phải biết thân thể của hắn đã nhanh đến phong đế đỉnh phong cực cảnh coi như bình thường thần binh cũng vô pháp phá hắn lục thân nhưng là đạo này lục quang trực tiếp đem hắn mi tâm xuyên ra một cái lỗ máu đủ thấy lục quang khủng bố khi đường long phát hiện đây là một đầu ngoại hình giống tầm tương côn trùng sau càng cảm, cảm giác nó khủng bố nói cách khác cái này lục trùng lục thân khả năng mạnh hơn hắn rất có thể đây là một đầu lục thân đã tu luyện tới chân chính cực cảnh côn trùng mi tâm chi huyết thuận mũi hai bên chảy xuống làm cho người nhìn tiếp xúc mắt kinh tâm đường long âm thầm khuyên bảo chính mình về sau tuyệt đối không nên tự đại. Không có khả năng bởi vì người mang tân hỏa thư viện liền kiêu ngạo. nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lúc này kiệt kiệt kiệt, khô lâu trên mặt đất nghe răng cười, nhân loại ngu xuẩn, bản tôn tiến vào đảo này đã ngàn vạn năm, nếu như có thể lấy được cái này cái thế khổ chúc, đã sớm lấy đi, sẽ còn lưu cho ngươi sao? Đường Long không có chút nào đáp lại, khô lâu càng phát ra tùy tiện, bản tôn lúc đi vào, cảnh giới là vĩnh sinh cảnh 50 cấp, xem như thần hoàng cao thủ cái thế, nhưng là y nguyên bị côn trùng này cắn đến lục thân hoàn toàn biến mất, may mắn bản tôn tu luyện thành kim thân, lúc này mới bảo toàn xương cốt. Tiết kiệt, kiệt kiệt một cái nho nhỏ phong đế tu sĩ, chính là cho trùng ăn mệnh. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng nếm thử bị thôn vệ nỗi khổ đi. Đường Long không phản ứng chút nào, thần hồn nhìn chăm chú lên côn trùng màu xanh lá. Lúc này, côn trùng mục tiêu là đầu góc của hắn. Thật sự là đáng sợ không gì sánh được. Lơ lửng trên chiến hạm đường chiến, Tự Lan Nhi, Tự Hổ, Tự Học đứng tại đỉnh quốc cờ, nhìn thấy Đường Long thụ thương, đều là kinh hãi. Đường chiến thực tình chấn kinh. Hắn đi theo Đường Long lâu này, chưa bao giờ thấy qua Đường Long mị tâm trọng thương. Cho nên, đạo lục quang kia rất đáng sợ. Bất quá đường chiến hay là đối với đường long có lòng tin trên trời dưới đất tộc trưởng đại nhân lớn nhất hùng nhất tự lan nhi khẩn trương chắp tay trước ngực hướng thượng thiên thần cầu lão thiên gia đường long nguyên xoáy cũng không nên có việc a ta nguyện ý dùng hổ đại ca cùng hạc đại ca ngàn năm độc thân đội đường long nguyên xoáy lần này bình an vô sự tự hổ cùng tự hạc nhìn nhau vương hôn lúc này đường long trong hồn hải côn trùng màu xanh lá tại sông vào hồn hải sau trực tiếp đâm vào một người mặc ca yếm tết tóc trùng tiên biện một mặt góc manh nhân nhi nho nhỏ trên thân sau đó nó liền bị bắn ngược vừa mới bắt đầu côn trùng màu xanh lá khơ phục lần nữa đối với nhỏ tân hỏa phát động công kích Sau đó, lần nữa bị bắn ngược. Nhỏ Tân Hỏa vươn tay mập ra, vai phong lâm liệt thi triển các loại quyền thuật, đánh cho tê người lục trùng. Lục trùng mặc không thấu nhỏ Tân Hỏa phong ngự, bị đánh thất điên bắt đảo, viết gặp được khắc tinh, quả quyết thay đổi phương hướng, con đường nào cũng dẫn đến đầu góc thay cái phương hướng đi ăn. Nhưng là, nhỏ Tân Hỏa ở chỗ này chính là thiên đạo. Lục trùng căn bản không phải đối thủ. Ngay sau đó, tiếp trước đường Long tiểu hồn nhân, tiếp này đường Long tiểu hồn nhân, tương lai đường Long tiểu hồn nhân trong tay mang theo lấy thập nhị phẩm hoa sẽ xe tỏa, xem như vũ khí, đem lục trùng vây quanh ở giữa. Lục trùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nó mặc dù làm bất động nhỏ tân hỏa, nhưng Đường Long Ba tiểu hồn người nhìn rất yếu dáng vẻ siêu. Hắn đối với tương lai tiểu hồn người phát động công kích phanh. Tương lai tiểu hồn trong tay người thập nhị phẩm diệt thế kim liên vung lên, như là nắm một cái chảo, trực tiếp đem lục trùng đập về chi chi chi. Lục trùng phát ra ý vị không rõ kêu sợ hãi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên khủng bố vô biên, đem lục trùng đập đến kém chút nín thở. Nó quật cường phát động lần công kích thứ hai. Lần này đối tượng là mang theo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiếp này tiểu hồn người. Kết cục có thể đoán được. Nó bị đập về, còn mang theo một thân nghiệp hỏa thiêu đốt, bị thiêu đến thống khổ không thôi. Bất quá Lục Trung tại căng cứng một lát sau, trên thân nghiệp hỏa vậy mà thần kỳ dập tắt. Sau đó, Lục Trung một mặt sợ hãi lui về sau, toàn thân phát run, không còn dám chuyên công kích nắm thập nhị phẩm công đức kim liên tiếp trước tiểu hồ người. Nó trùng lòng tham hoảng. đây là một cái nhân loại bình thường sao? Trong đầu thế nào sẽ có những này quái vật kinh khủng a? Lục Trung là có trí tuệ, cảm giác tên nhân loại này trong đầu đơn giản chính là giữa thiên địa hung hiểm nhất chi địa. Lục Trung run lẩy bẩy, truyền ra ý niệm, các ngươi muốn làm cái gì? Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa một mặt hung ác tay cầm hỏa long, giống nắm một cây roi. Ta lật khắp tân hỏa trong tiệm sách tất cả thư tịch, lại tra không được ngươi theo hậu. Tiểu côn trùng, nói cho bản tân hỏa, ngươi đến tận cùng là cái gì? Lục trùng mãnh liệt kháng cự, nếu như ta không nói đâu. Hắc hắc hắc, Nhỏ tân hỏa chớp trước mắt to, nốt manh trên khuôn mặt tràn đầy phỉ khí. bản tân hỏa đối đại tù binh vâng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu như ngươi không nói, bản tân hỏa liền đem ngươi luyện thành trùng thi. Lục trùng nằm ngoài trong hồn hải, run lẩy bẩy, ngươi muốn biết cái gì? Tiếp này đường long tiểu hồn nhân mới nói ngươi là trùng, không phải? Vậy là ngươi cái gì? Khẩu trúc người hộ đạo, hỗn độn lá trúc trùng. Chỗ này Đường Long Tiểu Hồn nhân thật muốn chụp chết côn trùng này, trong hỗn độn đạn sinh trùng cũng là trùng. Tốt, cái kia coi như trùng. Hỗn độn lá trúc trùng tâm không cảm tình không nguyện. Nhỏ Tân hòa đại hỉ, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, hỗn độn sinh vật có tác dụng lớn. Khó trách nó có thể một kích liền phá thân thể ngươi, nguyên lai like là cùng những cái kia hỗn độn thần ma một dạng tồn tại. Đường Long nghĩ nghĩ, nói cách khác, ngươi là khổ trúc sen lẫn trùng. Là. Gốc này khổ trúc đạn sinh tại trong hỗn độn. Là. Nếu như ta muốn lấy gốc này khổ trúc, có phải hay không nhất định phải giết ngươi? Hỗn độn cụ bộ che trùm mặt một lát, lắc đầu liên tục. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Tiếp này tiểu hồn người hiếu kỳ hỏi, ngươi ngoại trừ chui nhục thân, thôn vệ kỹ năng bên ngoài, còn có cái khác trùng kỹ sao? Có. Hỗn độn cụ bộ che nâng lên móng vuốt khoa tay, ta vẫn là Âu Sinh Kỳ, chỉ cần để cho ta tấn cấp thành Niên Kỳ, ta liền sẽ thức tỉnh thần kỹ, rất lợi hại loại kia. Đường Long có chút kỳ quái, hỗn độn thời đại sớm đã phá diệt, ta đi nơi nào tìm hỗn độn chi khí nuôi ngươi? Cho nên biện pháp tốt nhất hay là giết ngươi. Hỗn độn lá trúc trùng kinh hải vội vàng nói, không, ngươi có hỗn độn chi khí. Đường Long sững sờ, ở nơi nào? Ta vì sao không biết? Bên ngoài, Khô Lâu giữ tận cười thật lâu, nhưng là đã thấy Đường Long Mi tâm huyết động tại khép lại. Dàng đạo lý, cái kia lục trùng nhập não, ăn trước đầu óc, sau ăn ra thịt, rất nhanh liền có thể đem một người đầu cầm sạch. Hắn lúc trước cũng không có chống nổi mười hơi thở, nhưng là, tiểu tử nhân tộc này đầu vì sao còn hoàn hảo không chút tổn hại? Vì cái gì a? Chương 1243, Thần kỳ cây. Chương 1243 Thần kỳ cây. Khô Lâu nhế răng cười đình chỉ. Lơ lửng trên chiến hạm đường chiến cùng tự tộc 3 ngày mới nín thở, yên lặng chờ Đường Long đi tập. Đúng vậy, bọn hắn tin tưởng vững chắc đường lòng có thể bình an vô sự đường lòng trong hồn hải nói thân thể ta ở đâu ra hỗn độn chi khí hỗn độn lá trúc trùng hít hít chúng mũi lỗ sâu đục bên trong tràn đầy tinh hỉ huyết đục của ngươi đã nhanh hóa hỗn độn là nuôi khổ trúc thực phẩm vật liệu thật sự là quá tốt ngươi hỗn độn lá trúc trùng biến thân mọc ra ba đôi cánh mỏng như cánh ve nhẹ nhàng một cánh sông ra nhỏ tân hỏa kiếp trước tiểu hồn người kiếp này tiểu hồn người tương lai tiểu hồn người vòng vây ta hút hỗn độn lá trúc trùng chi trùi trở nên to lớn liều mạng hướng trong miệng hút đường lòng hùng lực nhân loại ngu xuẩn đây mới là ta chân thân Có thể thôn phệ huyết nục, cũng có thể thôn phệ hồn lực, để cho ngươi biến thành người chết sống lại, trở thành khổ trúc chất dinh dưỡng. Ngươi những thần khí kia mặc dù lợi hại, nhưng theo không kịp bạn trùng tốc độ cũng là vô dụng. Đường long căn bản không hoàng hốt, nhỏ tân hỏa, đây là một cái cho ăn không no con trùng, bóp chết đi. Là, chủ nhân. Wen. Tân hỏa đồ thư quán tại trong hồn hải lộ ra chân thân, các loại pháp tác đạo vận quấn quanh, thả ra một tấm lưới, đem hỗn độn lá trúc trùng bọc tại ở giữa không. Hỗn độn lá trúc lỗ sâu độc thần hoàng hốt, pháp tắc chất chứa trôi chẳng lẽ đây là món kia thật khí. Fen. Hỗn độn lá trúc trùng tại tân hỏa công kích đến bạo tạc. Trùng thịt cùng trùng huyết loạn bay hút bốn, Nhỏ tân hỏa đem hỗn độn lá trúc trùng huyết đục hít vào mà quay về, ngưng tụ tại đầu ngón tay, áp xúc thành một viên trùng hoàn. Chủ nhân, côn trùng này huyết đục gần chứa hỗn độn năng lượng, nếu như phục dụng, có thể tăng lên người thực lực. Nếu như ngươi không cần đến, tương lai có thể cho ngươi bên người người có công phục dụng, tăng lên thực lực của hắn. Tốt. Siêu. Trung hoàn để vào tân hỏa đồ thư quán bên trong, Đường Long tùy thời đều có thể lấy. Lúc này Đường Long mới mở hai mắt ra, nhìn chăm chăm cô lâu, lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục cười à? Ngươi vì cái gì không cười? Cô khô lâu trong mắt ánh lửa bạo tạc. Phản Vật không thể tin Đường Long còn có thể mở to mắt, không, điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái phong đế cảnh giới tiểu gia hỏa, như thế nào là côn trùng kia đối thủ? Đường Long móc ra bảy rượu lang nha bổng, đối với Khô Lâu đầu liền đập tới, "Ngươi cười a?" Keng! Sắt thép va chạm thanh âm, Khô Lâu bị hung hăng nện vào trong đất bùn Đường Long quanh người, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng Khổ Trúc, trong tay bảy rượu lang nha bổng biến thành cái sẻng, "Khổ Trúc, ta muốn đưa ngươi chồng ở ta lá lách bên trong, không biết ngươi là có hay không ngận ý." Trong truyền thuyết hỗn độn linh căn, hẳn là có linh trí. Khổ Trúc đáp ứng rất sung sướng, truyền ra ý niệm, "Tốt." Ta thích huyết nục của ngươi." Đường Long nhãn tỉnh nhũ lại cái này rất có ý tứ. Sự 4, chỉ gặp khổ trúc tại cấp tốc thu nhỏ, trúc ảnh loé lên, biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại đường Long lá lách bên trong, sợi dễ như trâm, chuẩn bị cắm dễ. Đương nhiên, dị biến lại nổi lên oanh đường Long đan điền bạo tạc, bên trong hết thảy đều hóa thành hỗn độn chi thái. Phản phất là vũ trụ đại phá diệt giống như phốc đường Long nhịn không được giết hầu ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, trái tim, gan, trong phổi, trong thận bốn loại thần thụ xông vào trong đan điền đồng thời. Trong lá lách hỗn độn khổ chúc cũng không kịp cắm rễ liên bị một cỗ hấp lực khổng lồ kéo vào đan điển. Sau đó anh năm loại thần thụ mở ra cành cây thật chặt ôm cùng một chỗ thân cây thật chặt đè ép cùng một chỗ, cành cây thật chặt ôm nhau, giống như một loại một biên cây cảnh. Ngay sau đó năm loại thần thụ bắt đầu hóa lỏng. Không sai, chính là từ cây cối hình thái biến thành chất lỏng năm màu, chảy xuôi tại đường lòng trong hồn hải, bên trong ngậm chứa vô biên lực lượng sinh mệnh. Hóa tan, nhanh chóng hóa tan, hóa thành chất lỏng năm màu. Sau đó một cỗ bảng bạc sinh cơ từ đường long đan điển trung tản ra, để đường long lực lượng cơ thể bắt đầu tăng lên tăng lên điên cuồng. Sau một nén nhang. Chất lòng năm hổ bên trong toát ra một viên ngũ sắc hạt giống, phản phất là năm loại thần thụ thai ngén hải tử giống như anh. Hạt giống mọc ra một cây cành xanh, từ từ trưởng thành, biến thành một gốc cây nhỏ, thân cây mảnh trướng lấy vô cùng vô tận lực lượng sinh mệnh. Càng đặc biệt vâng thân cây đỉnh có 9 cái cành cây, đều là quỷ dị uốn lựa lấy, đầu cành hướng lên, phản phất muốn thai ngén cái gì giống như? Cây nhỏ lá cây cũng rất kỳ lạ, tròn, giống như từng mai từng mai thật tâm đồng tiền. Rễ cây đâm vào trong đan điền. Lúc này, Lôi Đình cũng bay đến cây nhỏ này bên dưới, bên trong sinh mệnh chi dịch cũng đang trưởng thành, phản phất muốn trở nên càng thêm lợi hại đây là cái gì cây? Đây không phải đường long theo dự liệu biến hóa, ngũ đại thần thụ dung hợp thành một gốc hạt giống, lại biến thành một gốc cây nhỏ đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Nhưng là, tất nhiên là chuyện tốt. Tân hỏa đổ thư quán bên trong, Nhỏ Tân hỏa đại hỉ, ánh mắt thần quang nổ bắn ra, không thể tưởng tượng nổi nói là xây một sao. Tiếp này tiểu hồn người lắc đầu, không giống a. Nhỏ Tân hỏa mở ra một bản ngọc thư, chủ nhân, thật đúng là không phải. Căn cứ Sơn Hải kinh trong biển Nam trải qua ghi chép, có một, nó trạng thái như châu, dẫn chi có ra, như anh, hoàng xà, nó lá như la, kỳ thật như loan, nó mục như tên gọi xây một. Nói cách khác cây mục là lá xanh, thân tím bộ dáng cùng gốc cây này khác biệt. Người cây này là cái gì cây ta hiện tại còn chưa tra ra đến. Đường Long có chút suy đoán, ngũ thải hạt giống mọc ra cây có thể hay không cùng ngũ thải thạch có quan hệ. Nhỏ Tân Hỏa nhíu mắt lại, sờ lấy trùng thiên biện suy nghĩ, nói không rõ. Sau khi rời khỏi đây hỏi tiểu Lục Hai. Đường Long đồng ý, bất kể như thế nào, cây này rất thần kỳ, với ta mà nói hẳn là chuyện tốt. Lúc này răng rắc Đường Long nhục thể giống như mở ra cái gì gông xiển, lực lượng tiếp tục báo tắc mạnh lên thăng, quanh thân lỗ chân long mở ra, từng đợt mùi thịt từ Đường Long thể nội dâng lên mà ra, rất là mê người bên ngoài, khô lâu người thấy mùi vị này, ánh mắt ánh lửa nổ bắn ra, phát ra bén nhọn tiếng kinh hô, không, đây là trong truyền thuyết nhục thân tiến vào cực cảnh sao? làm sao có thể? liền xem như cao cao tại thượng thánh giả cũng không có nghe nói ai nhục thể tiến vào cực cảnh A. tiểu tử nhân loại, chẳng lẽ ngươi là thánh giả thức tỉnh sao? đường long không để ý tới hắn, nhắm mắt lại, lặng lặng quan sát lấy thể nội tình huống. ba giờ sau đường long xong quyền chăm chú một nắm, lực lượng cơ thể như thế nào chuyển đổi thành pháp tắc đẳng cấp nói đạt đến nhân đạo pháp tắc hai cấp tiêu chuẩn, chân chính bằng nhục thể liền có thể dời núi lấp biển. về phân phong ngữ, đánh một trầu liền biết. Đường Long mở to mắt, "Khô Lâu, nói cho ta biết ngươi là thế nào tiến vào thủy trì bí cảnh?" Chương 1244. Quỷ dị Khô Lâu. Chương 1244 Quỷ dị Khô Lâu hự. "Khô Lâu hầm hừ, nhân tộc tiểu tử, ngươi đem khổ chúc lấy tới nơi đó đi. Ngươi là thế nào hàng phục Hỗn Độn khổ bọ tre?" Đường Long trừng mắt nhìn, "Ngươi là chuẩn bị cùng ta trao đổi bí mật. Ta cho ngươi biết muốn biết ngươi liền nói cho ta biết muốn biết sao?" Khô sọ ngữ khí kiên định, "Làm sao có thể ngươi coi như đánh chết ta cũng không nói." Đường Long mặc mặc nâng lên bảy rượu lang nha động, "Vậy trước tiên đánh cái gần chết." Khô Lâu trong mắt ánh lửa nổ bắn ra. Ta sẽ không nói cho ngươi ta là từ một đạo trong rãnh biển sông tới. Đường Long Sương Sở, một đạo rãnh biển là không ngừng thôn vệ nước biển trong rãnh sâu sao? Khô lâu gật đầu. Ngàn vạn năm trước, ta cùng một cái đại ma đầu đại chiến, song song trọng thương rơi xuống biển cả. Chúng ta chìm đến đáy biển lúc, một cỗ cường đại hấp lực quét sạch chúng ta, đem chúng ta nuốt vào đáy biển trong vực sâu đúng vậy. Rãnh biển kia bên trong không ngừng thôn vệ lấy nước biển. Về sau, ta cùng ma đầu kia đều lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, liền xuất hiện tại gốc này khổ trúc trước mặt, bị cái kia hôn đột lá trúc trùng tập kích, bị ăn sạch đủ thân, một mực vây ở chỗ này. Khô lâu nữ điệu nghe giống như là thật, nhưng có rất nhiều chỗ kỳ hoặc Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vì cái gì không theo cái này bùn đảo ra ngoài? Khô lâu liền vội vàng lắc đầu, ta cảm nhận được trong bí cảnh này có cỗ khí tức kinh khủng, chỉ cần ta dám ra ngoài, liền sẽ lọt vào thối vệ. Đường Long sững sờ, bên ngoài đối với ngươi mà nói khủng bố như thế, đối với bởi vì ta là ngộ nhập, chỉ có tại cái này bùn ở trên đảo có thể bảo đảm ta an toàn. Vậy trước kia tới tìm bảo người đều bị ngươi giết sao? Khô lâu liền vội vàng lắc đầu, không có. Ngàn vạn năm này đến, cái kia hỗn độn lá trúc trùng nhìn chăm chăm vào ta, cho nên. Dưới tình huống bình thường, ta đều là ngủ say, nhìn cái kia hỗn độn lá trúc trùng tập kích các ngươi nhân tộc chiến sĩ. Vừa mới bắt đầu, tiến vào bùn đảo nhân tộc chiến sĩ đều đã chết. Về sau liền không người tiến đến, bình thường đều là ở bên ngoài nhìn xem liền đi. Đường Long nghĩ nghĩ, một vấn đề cuối cùng, chúng ta tiến vào nơi này đều có thời gian hạn chế, đến thời gian sau, đều sẽ tự động bị bí cảnh quy tắc đưa ra ngoài, ngươi vì sao sẽ không. Khô lâu trong mắt ánh lửa càng thêm phiêu hốt, khả năng bởi vì ta không có huyết nục quan hệ đi. không đối. Đường Long rất khẳng định, quy tắc của nơi này định không phải nhằm vào có hay không nhục thân vấn đề. Ngươi khẳng định có bảo vật che đậy quy tắc của nơi này? Không có. Khô lâu phản ứng rất kịch liệt, ta hiện tại toàn thân đều là khung xương, bảo vật có thể giấu ở chỗ nào đâu? Sì sì sì, Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn chằm chằm Khô lâu xoay quanh, thấy Khô lâu rất là bất an, tiểu tử nhân loại, ngươi nhìn cái gì? Bản tôn đã tất cả đều là xương cốt, không có cái gì để mắt. Nơi xa, lơ lửng trên chiến hạm Đường Long cùng tự tộc ba ngày đã sớm là Đường Long lịch tập gieo họ. Quả nhiên, nam nhân kia là bất bại thiên tiêu. Trong nước. Sau cái mỹ lệ táng thiên sư lơ lửng ở mặt nước, tước thân sau thân thể càng thêm mê người, giống như trong nước tinh linh. Các nàng tụ tập tại lơ lửng chiến hạ một bên, lặng lặng nhìn xem ở trên đảo sự tình A tử thủ lĩnh, tên nhân loại này bình thường, chúng ta là không nói cho hắn biết lời nói thật đối lấy tính mệnh a. Từ ngũ cẩn thận từng ly từng tí nói ta cảm giác người này tuổi tác tuy nhỏ, lại phi thường khó đối phó. Ân, thân ngoan thủ lãnh. Cái khác táng thiên sư đồng ý, hắn giống như đối với chúng ta rất có thành kiến. Trong cảm giác hắn đối với chúng ta vẫn luôn người mang sát tâm, nếu như không có khả năng tiêu trừ sát ý của hắn, chúng ta nguy cũng. A tử bối răng khẽ cắn môi đỏ gợi cảm cho người, vậy liền sắc dụ hắn. Từ Ngũ lắc đầu, hắn biết chúng ta có thể đối với nam nhân tiến hành thải bộ sẽ không mắc lừa. A Tử cắn răng nói, các ngươi năm cái đều là tấm thân xử nữ, hắn chẳng lẽ sẽ không thích. Nam nhân luôn luôn tâm hoài may mắn, ưa thích cái thích. Ta không tin hắn không động tâm. Từ Ngũ sắc mặt từng hồng, cái kia thải bộ hắn sao? A Tử lắc đầu, nhục thể của hắn vô cùng tương đại. Các ngươi thải bộ không được hắn, các ngươi để hắn cảm thấy khoái hoạt là được. Thế gian này, nam nhân không thể chống cự mị lực của chúng ta, bởi vì chúng ta cấu tạo là tụ, có thể mang cho bọn hắn tự lạc. Năm đó Ta nam nhân đầu tiên chính là quá mê luyến nhục thể của ta, cho nên mới trôi đi hết nguyên dương mà chết. Các ngươi nghe ta, trước mê hoặc hắn, trước tử trong nước ra ngoài lại nói, ta cảm giác có rất nhiều tôn cá tại chui ta bàn chân cùng đuổi thật sự là quá ngớ. Chúng mỹ nữ tăng thiên sư cũng là cho mày, chúng ta cũng là những tôn cá kia luôn hướng quần áo cùng trong quần chui quá khó khăn, cho nên thứ trong nước ra ngoài rất có tất yếu. Chúng mỹ nữ tăng thiên sư đạt thành nhất trí. Lúc này, bôn đảo phía trên, rốt cục đường long lôi đỉnh chi nhãn nhìn ra mắng khoe, khâu lâu, hồn của ngươi biển ở nơi nào? Khâu lâu dần mình, huyết nhục của ta biến mất đương nhiên là chuyển rời đến trong xương cuốt, nếu không, hồn lực cũng bị thôn phệ. Đường Long lắc đầu, không đối, ngươi không phải bộ khô lâu này chủ nhân. Cái gì? Khô lâu nhìn rất là bối rối, ngươi không cần đoán đoán, ta không phải khô lâu này chủ nhân ai là? Đường Long đã tính trước, ngươi đã từng nói, ngươi luyện thành kim thân, cho nên, cái này hỗn độn lá trúc trùng chỉ có thể thôn phệ nhục thể của ngươi, thôn phệ không được xương cuốt của ngươi cùng thần hồn. Nhưng là, ta hiểu biết hỗn độn lá trúc trùng thế nhưng là có thể thôn phệ thần hồn tồn tại. Khô lâu thuận nhìn như là dảo biện, có thể nó chính là không có thôn phệ thần hồn của ta à? Đường Long nhăn tình níu lại. Lặc Lùng hỏi, vì cái gì? Nó vì sao muốn bỏ qua người thần hồn? Khô Lâu trầm mặc một lát, ta cũng không phải cái kia hỗn độn lá trúc trùng, ta như thế nào biết nó nghĩ như thế nào? Dù sao, nó chính là buông tha ta. Đường Long lắc đầu, ta quan sát xương cốt của ngươi mặc dù cứng rắn, nhưng là, nhưng không có kim thân tu luyện tới chỗ cao thâm đạo vận. Khô Lâu không cam lòng nói, ngươi lại không có tu luyện qua kim thân, biết cái gì là kim thân đạo vận sao? Ha ha ha, Đường Long đại cười ra tiếng, từng chưa nói ra, ta tu luyện qua. Khô Lâu kinh hãi, trong mắt hồng quang bạo tạc, một đạo lục quang tử Khô Lâu mi cốt bên trong bắn ra, trực tiếp đả đất căn bản không dám công kích đường lòng muốn chạy. Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện tại mặt đất, ngập mạ bàn tay đập vào trên mặt đất, vật nhỏ, ngươi chạy không được. Chu Thiên Phong ấn đại trận, khởi động. Người anh. Mặt đất dâng lên đóa đóa hắc liên, phong ấn toàn bộ thời không đường lòng vừa mới quay trùng quanh Khô Lâu đạo quất lúc, đã nhìn ra Khô Lâu không đối, âm thầm thả ra nhỏ Tân Hỏa bố trí đại trận. Hiện tại, bắt lấy vật nhỏ này chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chương 1245. Thần bí ngũ thải ánh sáng. Chương 1245 thần bí ngũ thải ánh sáng đông. Chầm muộn tiếng va đập từ lòng đất truyền ra, "Không, thả ta đi." Long đất chuyển đến khô lâu thanh âm, không là lục quang thanh âm, nhưng là khô lâu tại lục quang ra mi cốt sau, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, không có chút nào linh tinh, Gió thổi qua, biến thành cho tàn, bay ra ở trong hư không, biến mất không còn tầm tích hắt hắt hắt. Tiểu Tân hỏa ngốc manh xoa hai cái tay nhỏ, một mặt nghe răng cười, có thể đi ra đánh nhau cảm giác thật sự là tốt. Khổ chúc Chi Linh, ngươi trốn nơi nào? Gặp bản Tân hỏa còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, nếu không, đánh ngươi. Ngao ngao ngao. Tiểu Tân hỏa lộ ra ba đầu hỏa long hình xăm, một bộ xã hội Tân hỏa dáng vẻ siêu. Tiểu Tân hỏa xông vào dưới mặt đất rầm rầm rầm. Bùn đảo chấn động, từng đợt pháp tác đạo vận tại bùn đảo dưới đáy vọt lên, các loại cỏ sáng phóng lên tận trời, nhìn xem ngũ quang thập sắc, rất là mỹ lệ. Càng là nguy hiểm. Tiểu Tân Hỏa cùng Khổ Chúc Chi Linh dưới đất tiến hành chiến đấu. Một lát sau, Tiểu Tân Hỏa trong tay mang theo một cái xanh biếc tiểu nhân nhi xuất hiện tại đường lòng trước mắt. Chỉ gặp cái này xanh biếc tiểu nhân nhi chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân xanh biếc như ngọc, bộ dáng khỏe mạnh khó khỉnh, nhìn có mấy phần đáng yêu ngốc nghênh. Bất quá, lúc này cái này Khổ Chúc Chi Linh toàn thân đều là thương vết thương bị màu đỏ ghi rõ, rất là dễ thấy. Không cần đoán liền biết là Tiểu Tân Hỏa kiệt tác chủ nhân gia hỏa này không nghe lời, bị ta đánh phục mới nguyện ý đi ra. tiểu tân hỏa một mặt kiêu ngạo, máu của nó vốn là màu xanh lá, nhưng ta sợ ngươi không nhìn thấy, trực tiếp dùng màu đỏ nhĩa một chút, thuận tiện ngươi nhìn. đường long, tân hỏa vất vả. tiểu tân hỏa con mắt hiếp thành hình ngựa nha, phảng phất rất là hưởng thụ. chủ nhân, khổ trúc tinh linh giao cho ngươi. chúng ta đánh trước đã lập xuống đổ ước nó hiện tại đánh thua, sẽ thực hiện tiền đặt cược. đường long sững sờ, cái gì tiền đặt cược? tiểu tân hỏa cười thần bí, chờ một lát ngươi sẽ biết. nhân tộc tiểu tử, đừng hỏi nữa. khẩu trúc chi linh hiếu khí vô lượng nói, ta lập tức liền sẽ thực hiện lời hứa. Đường Long có chút kỳ quái, Khổ Chúc Chi Linh, ngươi vì sao không tại Khổ Chúc bên trong ngược lại ký sinh tại khô lâu này bên trong? Khổ Chúc Chi Linh, bởi vì ta chỉ muốn thoát khỏi Khổ Chúc Chi Linh thân phận. Ngươi nói khô lâu này đến từ Thần Hoang Phương Tây nói là sự thật sao? Đương nhiên, ta hấp thụ cái này đầu chọc lớn thần hồn, đọc trí nhớ của hắn, nói tới hết thể làm thật. Đường Long chỉ vào bí cảnh chỗ sâu, trong này đến tận cùng có cái gì? La Quy Khư lối vào sao? Khổ Chúc Chi Linh gật đầu, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng đến qua vùng thiên địa này cuối cùng. Vấn đề này ta không cách nào trả lời. Tốt, nhân tộc tiểu tử ta cùng quái thai kia đánh cược thua nhất định phải thành toàn ngươi hiện tại xin ngươi thả ta tiến vào đan điển của ngươi bên trong đường long có chút cảnh giới ngươi tiến vào đan điển ta làm cái gì ha ha ha khổ trúc chi linh cười đến ý vị khó hiểu không có ta tham dự khổ cho ngươi trúc liền không hoàn chỉnh khổ trúc không hoàn chỉnh ngươi trong đan điển gốc kia phản tổ thần thụ liền không hoàn chỉnh đường long không còn nói nhảm thân thể là hắn sân nhà nếu như ai tại trong thân thể của hắn làm loạn nhất định sẽ đã chết rất thảm siêu. khổ trúc chi linh bay vào đường long đan điển hóa thành một cỗ màu xanh lá chi khí xông vào cây nhỏ bên trong bị cây toàn bộ hấp thu. Từ hôm nay sau, trên đời không còn có khổ trúc chi linh. Đương nhiên, trong đan điền, cây nhỏ mặt ngoài xuất hiện rất nhiều thần văn, tăng thêm mấy phần thần bí đường long rất là chờ mong cuối cùng là cái gì thần thụ. Đồng thời, một cỗ lục khí toát ra, cây phảng phất tại tiếp tục tiến hóa, đường long lực lượng cơ thể lại bắt đầu gia tăng. Một mực tăng tới tương đương với vĩnh sinh cảnh 25 cấp pháp tắc lực lượng cơ thể. Rốt cục đường long lực lượng không còn tăng trưởng, đường long minh bạch lần này tạo hóa đã đến đỉnh, lục thể cực cảnh cũng đã đến đỉnh. Tại phong đế đỉnh phong, lực lượng cơ thể đạt tới vĩnh sinh cảnh 25 cấp lực lượng pháp tắc để đường long mừng rỡ không thôi nếu là những cái kia thấp hơn 25 cấp vĩnh sinh cảnh cường giả chỉ nhìn cảnh giới sẽ bị hắn đóng tử không một bàn tay chụp chết đông nhân anh. thân thụ biến thành ngũ sắc quang mang từ da thịt bên trong thấu thể mà ra để hắn trở nên lóa mắt không gì sánh được hóa thân thành một đạo ngũ thải ánh sáng lơ lửng trên chiến hạm đường chiến một mặt bình tĩnh hai tay phía sau lưng trong miệng nói lẩm bẩm tộc trưởng đại nhân lần này là biến thành ngũ thải hết chiến xem không hiểu a tự lan nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hai thán phục chi ý hồ đại ca hà đại ca các ngươi nhìn thấy cái gì có hay không cảm nhận được trong tộc sử ghi lại loại kia ngũ thải vật bị Tự Hồ thẳng gật đầu, có. Tự Hạc cũng gật đầu, Đường Long Nguyên xoáy đến tột cùng ở trên đảo làm cái gì? Trong nước. Sáu cái mỹ lệ táng tiên sư lần nữa chấn kinh. A Tử Tâm nhảy lên kịch liệt, thất thanh nói, các ngươi nhìn thấy chưa có phải hay không chúng ta một mực tìm kiếm loại kia ngũ sắc ánh sáng. Áo tím hai chân đạp một cái, như là một đầu mỹ nhân ngư, nhảy ra mặt nước, thủ lĩnh, tựa như là, nhưng không có trong truyền thuyết như thế thuần túy. Hẳn không phải là. A Tử nhìn một chút, lửa nóng ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, thì thào nói, ngươi nói đúng, hẳn không phải là. Hắn cũng không phải tảng đá tuyệt đối không phải. Nghe đạo thượng Đường Long tâm thần yên tĩnh, nhắm mắt lại, thần thức tra xét trong đan điển biến hóa. Chỉ gặp cây kia thần thụ chín cái cành cây đỉnh, từ từ kết xuất chín quả ngũ thải trái cây. Bên trong phảng phất rụng rụng cái gì, lộ ra cực đoan thần bí. Tiểu Tân Hoa, ngươi có thể phát hiện bên trong là cái gì sao? Tiểu Tân Hoa lắc đầu, dò xét không đến. Cái này vỏ trái cây ngăn cách pháp tắc nhìn trộm, ta dò xét chi lực vào không được. Chủ nhân, đây chính là thân thể của ngươi, ngươi cũng cảm giác không đến. Tiểu Tấn Hoa hỏi lại Đường Long lắc đầu, cái kia vỏ trái cây cũng ngăn cách thần thức, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Giờ phút này. Thần thụ tản ra không có gì sánh kịp khí tức thần bí. Cái kia chín quả trái cây cảm giác thần bí càng sâu chủ nhân không cần lo lắng. Tiểu tân Hoa rất chờ mong, cái này thần thụ thai ngén trái cây định không phải phản phẩm. Chỉ đợi thời gian đến, trái cây thành thụ, chúng ta liền biết kết quả. Đường Long đồng ý không đội vàng được. Một khắc đồng hồ sau, thân cây cùng trái cây tán phát ngũ thải chi quang biến mất, Đường Long thân hình xuất hiện tại nơi đạo thượng, nhìn qua càng thêm tuấn mỹ mấy phần, cả người tiên khí mấy phần, giống như trích tiên siêu đường Long bay trở về lơ lửng chiến hạm. A Chiến, thấu bí cảnh chỗ sâu tiến lên, chúng ta vào xem bí cảnh này chỗ sâu đến tận cùng có cái gì. Trước 1246 bí cảnh cuối cùng. Trước 1246 bí cảnh cuối cùng. Trời nước một màu. Lơ lửng chiến hạm càng đi bí cảnh chỗ sâu mở, bùn đảo liền càng ngày càng ít. Thang đến về sau, mặt nước không bùn đảo. Chẳng biết tại sao. Trong nước cự thú thấy lơ lửng chiến hạm lái tới, đều là cuốn quýt chạy trốn. Lập tức, trong nước hỗn loạn tương bừng, thấy Tự Lan Nhi, Tự Hổ, Tự Học ba người rất là không hiểu. Lơ lửng chiến hạm phía sau, một mực kéo lấy sáu đạo sóng nước, chính là cái kia sáu cái mỹ lệ tán tiên sư. Mặc dù những cái kia có linh trí trong nước cự vật sẽ nhìn hạm mà chạy nhưng là Những cái kia không có linh trí tôn tép lại liều mạng hướng lục đại mỹ nữ táng thiên sư quần áo cùng trong quần chui treo đến chúng nữ một đường tiêu to. Thế là các nàng quả quyết cởi bỏ áo, đem hai đoàn trắng mềm bại lộ ở trong nước, có thể thấy rõ ràng. A tử tiếng cầu khẩn không gì sánh được thành khẩn, tôn kính đường chiến đại nhân, van cầu ngươi để cho chúng ta đến tàu chiến lên đi. Trong nước những vật nhỏ này liều mạng khi dễ chúng ta, đem chúng ta trên cánh lông đều hao mất rồi. Mà lại chúng ta toàn thân ngứa quá thống khổ. Đôi chiến hạm hắt hắt đường chiến canh chừng cái này sáu cái mỹ lệ táng thiên sư, con mắt không thành thật ngắm loạn, ngựa khí hơi có vẻ hèn mọn. Các ngươi những này táng thiên sư thật sự là rượu người không uống chỉ thích uống rượu phạt gia tộc bọn ta lớn lên người cũng không phải là linh hương tiết ngọt người coi như các ngươi hiện tại trần chuồng đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ không bị hắn nhìn nhiều các ngươi cần gì phải tự bạo xuân quan đâu a tử lắc lắc tóc màu vàng xanh biết đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy cầu khẩn tôn quý người chỉ cần ngươi đem chúng ta kéo lên bong thuyền chúng ta có thể cùng ngươi ngủ đường chiến kìm lòng không được phát ra cảm thán nguyên lai tộc trưởng đại nhân nói đến thật không có sai a tử hiếu kỳ hỏi nhà ngươi tôn quý tộc trưởng đại nhân nói cái gì h h h đường chiến trong mắt hơi híp càng lộ vẻ hèn mọn tộc trưởng đại nhân nói qua nữ nhân đẹp mắt nhất thời điểm chính là không mặc quần áo thời điểm, thật là dễ nhìn. lập tức, lục đại mỹ lệ táng thiên sư hết thể mặt đỏ, tâm tình của các nàng rất phức tạp. tiểu tử nhân tộc này rốt cục thấy được các nàng đẹp cùng gợi cảm, nhưng là có sự tình khám phá không nói toan. đường chiến trần trụi nói ra thật là làm cho lục nữ thẹn thùng đường chiến ngồi tại đuôi thuyền nghiên cứu các nàng luồn ngựa tay chân, trong miệng nói là mầm. quả nhiên, tộc trưởng đại nhân không có nói sai nữ nhân đều dối trá, đã hy vọng chính mình đẹp bị nam nhân nhìn thấy, nhưng lại muốn giả thật trọng, thật phức tạp. a tử cắn răng, rứt khoát buông ra. Đem linh lung tinh tế thân thể biểu hiện ra đến càng thêm triệt để, tôn kính quý nhân, chúng ta là táng thiên sư, không phải nhân tộc. Không. Đường Chiến lắc đầu, tộc trưởng đại nhân nói các ngươi là người. Bất quá là dương cánh người. A tử không phục, hắn lại không có đã kiểm tra thân thể của chúng ta, làm sao lại chắc chắn như thế? Hắc hắc hắc, Đường Chiến không biết nghĩ tới điều gì, cười đến càng thêm hèn mọn, tộc trưởng nhà ta đại nhân không cần kiểm tra liền có thể biết. Trong các ngươi có 5 cái sử nữ. A tử giận mình, nhà ngươi tôn quý tộc trưởng đại nhân cái này đều có thể nhìn ra. Không. Đường Chiến lao thần khắp nơi nói là bạn tướng nhìn ra được. A tử ngươi không phải. Chúng mỹ nữ Táng Thiên Sư im lặng đường chiến trấn ở chúng nữ, hăng hái hỏi, "Tộc trưởng đại nhân để cho ta hỏi một câu, các ngươi gọi là Táng Thiên Sư, là vì hủy diệt mà sống sao?" A tử lắc đầu, "Không, chúng ta chỉ mai táng người khác thiên địa. Gia viên của chúng ta muốn vĩnh viễn tồn tại, Táng Thiên Sư muốn vĩnh sinh." Đường chiến hơi nhúng mày, "Các ngươi vì sao muốn mai táng người khác thiên địa?" A tử tay ngọc đặt ở thon dài thiên nga dưới cổ, tràn ngập dự hoặc trả lời, bởi vì hôm nay ở giữa tài nguyên có hạn, mai táng quê hương của người khác, gia viên của chúng ta liền sẽ có nhiều hơn tài nguyên. Câu nói này nói đến không có ma bệnh lúc này, lục đại mỹ nữ táng thiên sư đồng đều làm ra các loại mỹ hoạt động tác mỗi cái động tác đều có thể kích động lòng của nam nhân dây. bất quá đường chiến bất vi sở động, các ngươi cũng đừng có phí hết tâm tư cầu dẫn ta. ta không phải là các ngươi trong tưởng tượng loại kia nam nhân. a tử không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta không đẹp sao? đẹp, chẳng lẽ thân thể của chúng ta không làm cho người động tâm sao? tâm động, vậy ngươi vì sao không dám ngủ chúng ta? đường chiến mỹ mắt vừa nhấc, bởi vì các ngươi sẽ thải bộ ta. ta không dám muốn. a tử miểu biến điềm đạm đang yêu, các ngươi đã phong ấn lực lượng của chúng ta, chúng ta sao dám thải bổ ngươi? chúng ta sẽ chỉ mang cho ngươi khoái hoạt. Đường Chiến đứng dậy, xoay người rời đi. Ta không muốn đem lần thứ nhất hiến cho mọc cánh chim mẹ người. Nếu không, trong nội tâm của ta sẽ không thoải mái cả một đời. Ngoa Tào, Lục Đại Mỹ lệ Táng Thiên sư từ bỏ mỹ hoặc Đường Chiến, từng tấm chạm ngọc giống như mỹ lệ trên gương mặt tất cả đều là phẫn nộ. A Tử, người kia, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi cũng là đồng nam. Đường Chiến cảm thấy nguyền rủa này tràn đầy ác độc chi ý hắn rất tức giận. Tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không, bản tướng quân thả một chút thủy xả cắn các ngươi. Lục Đại Mỹ nữ Táng Thiên sư khí thế một tiết, khôi phục cẩn tĩnh lúc này đường long đứng ở trên bong thuyền thưởng thức thủy tri bí cảnh phong quang cự hình sinh vật trong nước như cũ tại điên trốn nhìn trong nước kia bóng đen thân dài đạt tới trăm mét người chỗ nào cũng có hình thể kinh người tộc trưởng đại nhân đường chiến đi đến đường long sau lưng ôm quyền hành lễ các nàng còn không chịu nói mà lại các nàng làm rơi áo, muốn câu dẫn ta bị ta khám phá lưu kế bất quá theo thuộc hạ quan chắc những này nữ táng thiên sư tới đây có nhiệm vụ trọng yếu chỉ là không chịu nói ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng các nàng sẽ nói chỉ là thời gian chưa tới mà thôi lúc chạm vạng tối ánh tà dương đỏ quẹt như máu Vong thuyền đường long nhìn thấy chân trời xuất hiện một vệt đen xì, xì xì, mở ra lôi đỉnh chi nhãn, thấy được một cái khủng bố đồ vật ngay tại vật chuyển. Bọn hắn phảng phất đi tới thủy trì bí cảnh cuối cùng, đung nhiên ngao ngao ngao. Một trận tức giận tiếng long ngâm vang vọng đất trời, từ tiền phương truyền đến. Một đầu to lớn hắc long vọt ra khỏi mặt nước, tức giận không thôi. Nhân loại, các ngươi đến tận cùng muốn làm cái gì? Các ngươi tại sao lại tới đây? Thủy tộc các chiến sĩ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng. Rầm rầm. Hắc long bên người vô số trong nước hung thú vọt ra khỏi mặt nước, từng đầu đều không thể so với hắc long hình thể nhỏ hung thần đắc sát trong miệng phun cột nước đe dọa nhưng là đường long tư không thèm để ý chút nào những này xì xì xì hắn lôi đỉnh chi nhãn đã vượt qua những này sinh vật trong nước nhìn xem bọn chúng sau lưng cái kia chuyển động tối đá đường kính trí ít vạn mét cao có trăm mét vô cùng to lớn mà lại cái kia mài bên trong chảy ra đều là máu tươi có làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra cảnh tượng vì gì tự lan nhi có chút bị kinh sợ đường long nguyên xoáy đây là vật gì ở trong đó gạo thảm là cái gì chương một tối đá chi bí Trước 1247 cối đá chi bí đường long cũng không biết cối đá này là cái gì, tự nhiên không biết bên trong vì sao có tiếng kêu thẳng thiết. Hắn không có trả lời tự lan nhi vấn đề sì sì sì đường long lôi đỉnh chi nhãn nhìn vào trong nước không khỏi thật sâu chấn kinh. Nguyên lai like, lộ ra mặt nước cối đá nhỏ nhất trong nước còn có 5 cái, từng cái càng so một cái lớn. Căn cứ đường long nhìn ra cái thứ hai đường tính trí ít có 20 km, cái thứ 6 cối đá đường tính trí ít có 6 vạn mét. Trong nước cối đá cũng tại chuyển động, nhưng lại không có tiếng vang nào. Mài trong máng hồn lực là màu đen, cùng phía trên nhất hòn đá nhỏ mài hoàn toàn khác biệt chỉ gặp dưới mặt nước cái kia năm cái tối đá mài ra màu đen hồn lực trực tiếp chạy xuống đáy nước, không biết tung tích. Mà phía trên nhất tối đá trong dánh những cái kia màu đỏ hồn lực, lại là hướng trên trời bay, như là một cây màu đỏ cột nước giống như, cảnh tượng kinh người. Tân Hỏa đồ Thư quán bên trong chủ nhân, tối đá kia chảy ra không phải màu tươi. Nhỏ Tân Hỏa mở miệng, đó là hồn lực, màu đỏ hồn lực. Phản phất cùng hồn lực của ngươi nhan sắc giống nhau. Đường Long thần tình nghiêm trọng, ta đã nhìn ra. Nhan sắc cùng vận vị cũng cùng ta hồn lực giống nhau. Cuối cùng là thứ gì? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, không biết. Ta tra khắp cả Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong ngọc thư. Bên trong không có cối đá này đi chép. Chủ nhân, cái này thủy chi trong bí cảnh sinh vật gặp ngươi liền chạy có thể cùng ngươi người mang màu đỏ hồn lực có quan hệ. Đường Long cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn sợ sẽ không phải ta, mà là ta trong hồn hải hồn lực. Bất quá, nhỏ Tân Hỏa ngươi phát hiện không có ta hồn lực so cối đá bên trong màu đỏ hồn lực càng tinh khiết hơn, nhan sắc cũng càng sâu. Nhỏ Tân Hỏa đồng ý, đúng là như thế. Chủ nhân, hiện tại liền thẩm vấn sáu cái Táng Thiên sư, các nàng rất có thể biết đây là vật gì. Mà lại, ta hoài nghi các nàng mục đích tới nơi này liền vì cối đá này bên trong. Đường Long rất tán thành, quay đầu nói, a chiến đem cái kia sáu cái táng thiên sư vớt lên, ta muốn thẩm vấn các nàng. Đường Chiến đại hỉ, tốt. Một lát sau, sáu cái mỹ nữ táng thiên sư toàn là nước bị bắt giữ lấy đường lòng trước người, ở trần, lòng ngực như ngọc, sung mãn, có ánh sáng, hình dạng khác biệt, rất là hút con người. lập tức Đường Chiến tự hổ, tự hạc, tự Lan Nhi mặt liền đỏ đến như là quả táo. mỹ nữ tự Lan Nhi cũng không nhịn được cảm thán, táng thiên sư thân thể thật là đẹp, như là ngọc hoa, hoa giống như, ta cũng nhịn không được muốn đưa tay đi sờ sờ. a, Đường Chiến hít sâu một hơi, một mặt kỳ quái nhìn xem tự Lan Nhi, ngươi không phải là ưa thích cùng dỡ đi. Tự Lan Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tớ ngưỡng mức, mức, bọn hắn quá lớn, ta liền muốn biết là thật hay là giả. Đường Chiến, không khí hiện trường có mấy phần mập mờ cùng xấu hổ Đường Long muốn cho lơ lửng chiến hạm lên không, nhưng là hoàn toàn làm không được. Nơi này đã hoàn toàn cấm bay. Hắn tâm niệm khẽ động, từ tân hỏa đồ thư quán xuất ra mấy đầu gia thú. Tự Lan Nhi, ngươi đưa các nàng thần trên bao khóa tốt. Là. Tự Lan Nhi nhu thuận tiến lên là sáu vị táng thiên sư khóa thân. Cuối cùng, nàng hay là bớt ra từ tròn trịa trắng mịn, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thật lớn. Chú Nam Nhân yêu lộng chúng mỹ nữ táng thiên sư cũng là im lặng cụ cụ cụ đường lòng khinh ho khan vài tiếng mấy vị táng thiên sư các ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết tiến vào thủy chi bí cảnh ra sao bí mật là vì nơi này tối đa sao chúng táng thiên sư không nói lời nào đường lòng ngựa khí băng lãnh trong mắt sát khí đang nổi lên ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở nếu như không trả lời đừng trách ta đem bọn ngươi diệt sát a chiến ngươi đến số là h h h đường chiến nhãn châu tự quay tít hai vòng tốt ta bắt đầu đếm xem ba đường chiến trực tiếp lược qua một cùng hai tốc trưởng đại nhân các nàng xem tới là không muốn nói trực tiếp giết đi ngoa tào Lục Đại táng Thiên Sư một mặt ngập bước, chỉ qua một cái hô hấp a, không, A Tử thét lên lên tiếng, chúng ta nguyện ý nói, Đường Chiến một mặt nạo kiểu, thật sự là phạm tiện. Đường Long nhìn chăm chăm A Tử hỏi, các ngươi tới nơi này mục đích đến tột cùng là cái gì? A Tử cắn chặt môi, cái này nghiêm túc hồn mài, có thể mài nhỏ trong thiên địa này tất cả thần hồn. Đường Long nghĩ đến rất nhiều, nơi này mài nhỏ là thần hoang chi hồn, hay là táng thiên sư chi hồn? A Tử, đều có. Đường Long rất là giật mình, ý của ngươi là, thần hoang cùng tăng thiên sư sau khi chết, linh hồn đều sẽ tới cái này cối xay tiến hành vỡ nát. Đối với, ừ. A tử nhìn không giống như là nói láo, tiếp tục nói, "Thần hồn của chúng ta ở chỗ này tới đón thụ phấn nát, dấu ấn sinh mệnh vỡ nát sau, trong thần hồn ký ức cũng liền vỡ nát, rốt cuộc không nhớ ra được trước kia." Đường Long nhìn xem những cái kia chạy ra cối say liền biến mất hồn lực, mai nhỏ sau thần hồn sẽ đi chỗ nào? A tử lắc đầu, "Không biết. Chúng ta chỉ là phụ mệnh đến dò xét nơi này tình báo." Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, "Ngươi có phải hay không còn ẩn giấu đi cái gì không có nói cho ta biết?" A tử đem đôi môi tái nhợt khai ra tô máu, "Tôn quý Đường Long đại người, chỉ cần ngươi có thể phát hiện không giết chúng ta, ta liền đem hết thảy nói cho ngươi." Đường Long trong mắt Hàn Ý vô biên, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi có thể lựa chọn dùng chết đi thành toàn người trung thành. A tử không nguyện ý chết không? A tử thanh âm lại bén nhọn, trong truyền thuyết, liền 6 khối cối đá bên trong có khối Ngũ Thải Thần Thạch không phải bình thường trên ý nghĩa loại kia có thể thai nghén sinh mệnh thần thạch, mà là Ngũ Thải Thần Thạch Mẫu Thạch, sinh ra từ trong hỗn đột. Trong truyền thuyết, Ngũ Thải Mẫu Thạch không chỉ có thể thai nghén sinh mệnh, có thể thai nghén tiên hạ và vật, nhưng là, chỉ cần thai nghén qua một lần, khối này Ngũ Thải Mẫu Thạch liền sẽ bị hút hết năng lượng, biến thành phế thạch. Về sau, lão thiên liền dùng đem Ngũ Thải Mẫu Thạch đặt ở nơi này vì cái gì để ở chỗ này? Đường Long nhìn xem đan Điền thần thụ, tràn ngập thâm ý hỏi trong truyền thuyết chỉ có kinh lịch ngũ thải thần thạch rèn luyện, thần hồn mới có thể dung nhập vạn tộc đục thân, thần hồn cùng đục thân mới có thể hợp nhất. cho nên cái này ngũ thải mẫu thạch có thể nói là khởi nguồn của sự sống vật một trong. đối với thiên điệu tôi nói, tảng đá kia không gì sánh được trọng yếu. Đường Long nghĩ nghĩ, ta không nhìn thấy ngũ thải thạch mẹ tồn tại, các ngươi nhìn thấy không? Á Tử lắc đầu, không có. vậy các ngươi làm sao tìm được? trong truyền thuyết chỉ cần công kích cối đá, cái kia ngũ thải mẫu thạch sẽ xuất hiện. Đường Long bừng tỉnh đại nộ, làm sao công kích? Dùng nhục thân chi lực, a tử nghiêm túc nói, nếu như dùng pháp tắc chi lực công kích cối đá này, sẽ bị cối đá này bắn ngược. Chỉ có dùng tinh khiết nhục thân chi lực mới có thể. Đường Long còn có nghi vấn, nếu các ngươi lấy ngũ thải mẫu thạch, cối đá này sẽ sinh ra biến hóa gì? Chỉ cần lấy cái kia ngũ thải thần thạch mẫu thạch, cối đá này liền sẽ đi theo ngũ thải mẫu thạch cùng đi theo. Nói tới chỗ này, Đường Long cuối cùng là minh bạch. Những này táng thiên sư muốn đem cái này thần hồn cối xây khổng lồ phóng tới nhà mình trong địa bàn a. Bất quá, hắn còn có một cái nghi vấn, trên mặt nước, cối đá bên trong màu đỏ hồn lực là chuyện gì xảy ra? Trươn một thu lấy tâm trước 1248 thu lấy tâm a tử nhìn xem phóng lên tận trời màu đỏ hổ lực sắc mặt hướng về tôn kính đường long đại người ngươi biết vĩnh sinh cảnh phía trên là cái gì sao đường long mừng rỡ nghe nói qua một chút nhưng không chắc chắn lắm a tử hai mắt nhìn lên trời vĩnh sinh cảnh trung chín chín cấp mười cấp một cái bậc thang lớn đi lên cảnh giới gọi là thánh cấp mặc kệ là thần hoang hay là tại táng tiên thời trò sống trong trời đất chúng ta đều khát vọng thành thánh làm tổ thánh cấp cường giả mới là trong thiên địa này trí cường tồn tại có thể áp đảo trên chín tầng trời tồn tại mà thánh cấp cường giả hồn lực chính là loại này màu đỏ vành đường long hồn hải chấn động trong mắt tử điện lấp lóe cố nén kinh hỉ lần nữa xác nhận thánh cấp cường giả hồn lực xác định là màu đỏ đối với a tử phi thường khẳng định chính là màu đỏ đặc tính vân có thể thôn vệ sinh linh khắc thần hồn mạnh đến mức đáng sợ tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa vui vẻ nhảy nhót mấy lần viên viên trong mắt to tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng chủ nhân nói như thế hồn lực của ngươi đã đạt tới thánh nhân tiêu chuẩn chỉ là cảnh giới không đủ mà thôi rất có thể ngươi tấn cấp vĩnh sinh cảnh liền sẽ nối thẳng thánh cảnh đường long nghĩ nghĩ không nếu như có được màu đỏ hồn lực chính là thánh nhân thần hồn Người kia ma lão tổ tông hồn lực cũng là màu đỏ, hắn cũng là trời sinh thánh nhân sao? Ta xem hắn tiến vào vĩnh sinh cảnh sau, cũng không có nối thẳng thánh cảnh. Tiểu Tân Hỏa tay béo bấm đốt ngón tay nửa ngày, không, nhân ma chính là trời sinh thánh nhân thần hồn, có thành thánh cơ sở, chỉ là cảnh giới của hắn cũng còn chưa tới mà thôi. Hoặc là nói cơ duyên chưa tới, như đến, Định Nhất Phi chủng tiên, sẽ trở thành chủ nhân cường đại trợ lực. Đường Long nghĩ tới điều gì, ngươi lại nhớ lại cái gì? Tiểu Tân Hỏa lấy ra một bản ngọc thư, ta vừa mới liền nghĩ tới một ý truyện, kết quả là xuất hiện bản này ngọc thư, phía trên miêu tả thánh cấp thần hồn đặc chất. Bản Tân Hỏa hiện tại có thể xác định các ngươi tại cảnh giới thấp lúc liền thức tỉnh màu đỏ thần hồn, chính là trời sinh thánh giả. Nói đến đây, Tiểu Tân Hỏa sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, "Bất quá, chủ nhân, thần hồn của ngươi cùng nhân ma lại không giống nhau, cùng Ngọc Thư thượng ghi lại những cái kia thánh giả thần hồn lại có chỗ khác biệt." "Cái gì khác biệt?" "Thần hồn của ngươi có thể tại chân khí cùng hồn lực ở giữa tự do chuyển đổi, loại hồn lực này đã vượt ra khỏi thánh cấp phạm chủ. Cho nên, chủ nhân, tư chất của ngươi khả năng không chỉ thánh cấp đơn giản như vậy. Không chỉ có như vậy, ngươi còn có được ta, trong đan điền thần thụ, không chết chi tỉnh, ba cái hồn thể." 36 phẩm hỗn độn thanh liên ngươi về sau có thể trưởng thành độ cao, ta hiện tại cũng không tính ra đến. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên trời, tiểu tân hỏa, chân khí có phải là lực lượng cơ thể kéo dài? Đối với, cho nên, trong thân thể tinh là nguyên khí, khí là lực lượng cơ thể, thần là thần hồn. Đối với, cho nên, ta màu đỏ hồn lực có thể chuyển đổi thành chân khí, thay lời khác tới nói chính là hồn lực có thể chuyển hóa thành lực thể chi lực. Đối với, ta hiện tại lực lượng cơ thể là vĩnh sinh cảnh 25 cấp, nếu là đem hồn lực toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng cơ thể, có thể đạt tới bao nhiêu? Tiểu Tân Hỏa trầm mặc một lát, nếu như chủ nhân lực lượng cơ thể cùng hồn lực là đối với nửa phần, thêm vào cùng một chỗ, rất có thể đạt tới vĩnh sinh cảnh 50 cấp. Đường Long chân kinh, sẽ có cao như vậy? Tiểu Tân Hỏa gật đầu, lực lượng cơ thể có thể nhất lực phá vạn pháp, trên lý luận tiến hành thêm vào chính là như vậy, tình huống thực tế như thế nào muốn chủ nhân thực chiến lúc mới biết được. Nhưng, vượt qua vĩnh sinh cảnh 30 cấp lực lượng pháp tắc là nhất định. Đường Long nhìn xem Lang Yên kia giống như màu đỏ hồn khí chi trụ, Tiểu Tân Hỏa, cái này tối xay nhỏ có thể mài ra màu đỏ hồn lực, có phải là mài nhỏ thánh giả thân hồn? Lạ. Đường Long có chút kinh hãi. Cái này màu đỏ hồn lực nhiều như vậy, chẳng lẽ là có thánh giả không quyết tử vong? Trong thiên địa này, có nhiều như vậy thánh giả sao? Tiểu Tân Hỏa tay béo liên tục suy tính, đương nhiên không có. Coi như cái kia tinh thú nhạn viên, Tăng Thiên Chi Địa là thần hoang thiên địa một bộ phận, thánh giả cũng sẽ không nhiều. Đường Long nghĩ nghĩ, Tăng Thiên sư cùng nhân tộc cấu tạo giống nhau, chỉ là nhiều thêm một đôi cánh, rằng đạo lý hẳn là biến dị nhân tộc. Đối với, Tiểu Tân Hỏa đồng ý, chủ nhân, cố này màu đỏ hồn lực vận vị giống nhau, hẳn là trên trời thánh giả đang dùng cái này tối say nhỏ rèn luyện hồn lực. CCC si si si Đường Long Lôi Đình chi nhắn mở ra cực hạ phát hiện một chút mánh khoẻ, Tiểu Tân Hỏa, nếu là chúng ta đem cối đá này cướp đi nói ở trên bầu trời thánh giả có thể hay không phát điên. Tiểu Tân Hỏa nhìn xem thông hướng dưới mặt đất hỗn lực, không chỉ có là trên trời, dưới mặt đất cũng sẽ phát điên. Đường Long cắn răng một cái, nếu là có thể dùng cái này hòn đá nhỏ mài rèn luyện thần hồn của ta tất nhiên có thể làm cho ta nhanh chóng thành thánh. Tiểu Tân Hỏa đồng ý, khẳng định. Chủ nhân, cối đá này không chỉ có thể rèn luyện hỗn lực, hay là tuyệt thế thần khí đâu. Tại trong cảm giác của ta, sáu cái khối đá mạnh phi thường, bên trong còn có thể có ngũ thải mẫu thạch, đoạt tới lại nói, có ta che đậy thiên cơ, hết thảy không lo. Ai cũng tìm không thấy chúng ta theo hậu. Đường Long vẫn còn có chút lo lắng, nếu như chúng ta đoạt cái này 6 cái cối đá, những cái kia thần hồn làm sao bây giờ? Hát hát hát. Tiểu Tân Hỏa cười đến có mấy phần hèn mọn, chủ nhân còn không có nhìn ra được sao? Đường Long sững sờ, nhìn ra cái gì? Cái này 6 cái cối đá là có cường giả mở ra thủy chi bí cảnh, chuyên môn dùng để lọ rỗ, những thần hồn này từ địa phương khác chống được, liền như là táng thiên sư làm ra cái kia hồn hải tinh không. Nơi này hẳn là kết nối với quy khư, thủy chi bí cảnh chính là bám vào quy khư bên trên ki sinh trùng, trộn cắp thần hồn nghiền nát cho mình dùng, là trong thiên địa này lớn nhất hỗn trộn. Tiểu Tân Hỏa Ma quyền sắc trượng, rất là hưng phấn, hiện tại chúng ta liền thu phục đạo đật này, để cối đá này cho chúng ta sử dụng. Đường Long nhìn xem trên cối đá những cái kia phù văn cổ xưa, dần dần bắt đầu ứng vấn, nói, chúng ta nên như thế nào thu lấy? Tiểu Tân Hỏa hơi nhướng mày, cho ta ngẫm lại. Hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Đột nhiên linh đường Long treo ở bên hung lục đạo luân hồi tháp bắt đầu phát sáng, hậu thổ dễ nghe thanh âm vang lên, chủ nhân, ngươi là muốn thu lấy cái này sáu đạo thần hồn phải sao? Ta tới chương 1249, âm tảo địa phủ. Chương 1249 âm tảo địa phủ. Lục đạo luân hồi tháp thức tỉnh, Đường Long rất là kinh hỉ. Nhưng, hắn lại thật chặt nhíu mày. Bởi vì, lục đạo luân hồi tháp bên trong thanh âm tuy là hậu thổ, nhưng là, ngữ khí lại là luân hồi, đây là có chuyện gì? Ngươi đến tuột cùng là hậu thổ hay là luân hồi? Hậu thổ thanh âm vang lên, "Chủ nhân, ngươi có thể xưng hô ta là hậu thổ, cũng có thể xưng hô ta là sáu đạo, cũng xưng hô ta là luân hồi. Chúng ta thần hồn đã hòa làm một thể, trở thành ngươi lục đạo luân hồi tháp." Đường Long hay là chau mày, "Hậu thổ, ngươi có thể từ lục đạo luân hồi tháp dễ ngôi cách đi ra sao? Không có khả năng. Ta cùng lục đạo luân hồi tháp hòa thành một thể." Ta kế thừa luân hồi cùng chủ nhân khế ước trở thành khí linh. Vừa nghĩ tới hậu thổ cùng nhân ma quan hệ, Đường Long đã cảm thấy trong đầu có chút loạn. Việc này về sau tại sao cùng nhân ma láo tổ giải thích đâu? Bất quá đi được tới đâu hay tới đó đi, thời gian sẽ giải quyết hết thể Đường Long lông mày buông lỏng. Ngươi có thể thu lấy cối đá này. Hậu thổ, đối với đây là linh hồn chi mảy bị ta khất chế, nay mai có thể tăng cường lực công kích của ta, có thể làm cho lục đạo luân hồi tháp thiên địa trở nên càng hoàn thiện, có thể là chủ nhân tôi hồn. Đường Long thần thức tiến vào lục đạo luân hồi tháp bên trong rất lớn, tự thành thiên địa một mảnh trống trải trong thân tháp có rất nhiều đường long cũng xem không hiểu phù văn màu đen tản ra âm trầm hạc khí trong cảm giác có chút làm người ta sợ hãi đống nhân siêu hậu thổ gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại đường long trước mặt gặp qua chủ nhân đường long có chút trân kinh, nguyên thần chi thể ngươi vậy mà có được nguyên thần vu tộc không phải là không thể có được nguyên thần sao hậu thổ nguyên thần thể trong mắt có đội ơn chi sắc là sáu đạo cùng luân hồi thành toàn ta thân thể của ngươi đâu đặt ở trong tháp giữ ta hiện tại chỉ là lục đạo luân hồi tháp khí linh muốn nhục thân vô dụng đường long trong mắt lóe lên một tia dị sắc hậu thổ nếu là ta cần ngươi dùng nhục thân xuất chiến đâu Cái kia đất liền nguyên thần nhập thể, gia lục đạo luân hồi tháp là chủ nhân tác chiến. Đường Long nhãn thần đại lượng, ngươi dung hợp sáu đạo cùng luân hồi lực lượng, nếu như nguyên thần nhập thể ở vào cảnh giới gì? Vĩnh sinh cảnh lực lượng phát tắc, lục đạo luân hồi song pháp tắc 50 cấp. Quá tốt rồi. Đây thật là thiên đại kinh hỉ. Hậu thổ hiện tại chính là một thành viên cao cấp chiến tướng a. Nhục thể cùng pháp tắc đồng đều mạnh, không có thiếu khuyết. Hậu thổ nguyên thần thể không mình hành lễ nói chủ nhân, trong tay ngươi trưởng kiếm chỉ phương hướng, chính là đất tiến lên phương hướng. Lục đạo luân hồi pháp tắc tại trong tháp thai nén đã thành, xin chủ nhân lĩnh hội. Nói xong, chỉ gặp hậu thổ nguyên thần thể từ lục đạo luân hồi tháp bên trong bắn ra, như là một nửa trong suốt mỹ lệ tinh linh, vươn tay dán tại đường long trong mi tâm ở giữa hành. Một đạo quỷ dị khó lường lực lượng pháp tắc xuất hiện tại đường long trong hồn hải, tạo thành bốn cái chân văn lục đạo luân hồi. Lập tức, từng đợt huyền ảo lực lượng pháp tắc tràn ngập đường long hồn hải, biến thành từng cái huyền ảo thượng cổ thần văn, tràn vào ba cái đường long tiểu hồn trong đầu của người ta. Một lát sau đường long nắm giữ lục đạo luân hồi pháp tắc, bên trong dung hợp sinh tự chí lực, vô cùng thần kỳ sống hay chết điểm cuối cùng, chết là sinh điểm cuối cùng, vô hạn luân hồi, không, có trên ý nghĩa thực chất sinh tử, chỉ có không ngừng luân hồi. Luân hồi có đạo có thể là thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, á tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. không chỉ như vậy, lục đạo luân hồi bên trong còn hỗn hợp thời gian pháp tác, không gian pháp tác, sinh mệnh pháp tác, tử vong pháp tác, là chân chính trí cường công kích chi pháp. lúc này, đường long hồn hải bên trong, pháp tác chân văn có chỗ cải biến, có người nói chân văn, lực đạo chân văn, lục đạo luân hồi chân văn, đặt song song trong đó đường long nhìn xem lực đạo pháp tác, không khỏi lâm vào trầm tư, nhất lực phá vạn pháp lực chi đạo chẳng lẽ do so thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác càng mạnh? không phải nói thời gian là tôn, không gian là vua sao? nhọt tân hỏa, ngươi nói thế nào? Tân Hòa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hòa lắc đầu, chủ nhân, ta vẫn là không chọn vẹn trạng thái, có bí sự hiện tại còn không nắm chắc được. Nhưng ta có cái cảm giác lực đạo pháp tắc là thiên địa pháp tắc tổng cương. Là pháp tắc bản chất. Bởi vì, ngoại trừ lục đạo luân hồi cùng nhân đạo pháp tắc loại này đặc thù pháp tắc, thiên địa gian đại đạo 3000, mạnh yếu đều là lấy lực lượng hiện ra. Nhỏ Tân Hòa nói rất có đạo lý. Nhưng đường Long tổng cảm thấy pháp tắc sự tình sẽ không như thế đơn giản. Không có khả năng phân chia đến như vậy tuyệt đối. Lúc L Hậu Thổ nguyên thần thể hoàn thành truyền công nhiệm vụ, bay trở về Lục Đạo Luân Hồi Tháp bên trong hỏi chủ nhân, ngươi hy vọng Lục Đạo Luân Hồi Tháp biến thành cái gì thần khí? Lúc này, Đường Long cùng Hậu Thổ tâm thần tướng liên ý thức khé động, liền đem ý nghĩ cáo chi nàng, ta hy vọng Lục Đạo Luân Hồi Tháp chi môn gọi là Quỷ Môn Quan, ta hy vọng Quỷ Môn Quan sử dụng sau này đất vàng chế tạo một con đường, gọi là Hoàng Tuần Lộ. Tại Hoàng Tuần Lộ ở giữa kiến tạo một cái đài, gọi là Vọng Dương Đài. Tại Hoàng Tuần Lộ hai bên, ngươi kiến tạo hai cái bình nguyên, tên là Quyên Xuyên. Tại Hoàng Tuần Lộ đằng sau, ngươi kiến tạo một con sông, tên gọi lại Hà ngươi tại trên sông dựng một cây cầu, tên là Lại Hà Kiểu. Quan Lại Hà Kiểu, ngươi kiến tạo một tòa cung điện to lớn, tên là Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện kiến tạo 10 cái phân điện, sẽ có cao thủ vào ở, trở thành ta chiến tướng. Là, hậu thủ rất kinh ngạc chủ nhân nói những này, bố cục không giống như là tùy tiện nói một chút, càng giống là trải qua ngẫy sâu tính kỹ. Chủ nhân đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chủ nhân, Diêm Vương Điện phía sau còn muốn bố trí cái gì? Đường Long tiếp tục nói, có. Tại Diêm Vương Điện phía sau, bố trí hai cái vực sâu. Một cái vực sâu gọi là 18 tầng địa ngục, một cái vực sâu gọi là Cửu U Suối, bên trong có 9 đại luyện ngục. Nói đến đây, Đường Long dừng lại một chút, nhắc nhở, chú ý, đây là hai cái giam giữ hồn thể chi địa, ngươi có thể hiểu thành nhà tù. Minh Bạch. hậu thổ là Đường Long bố cục thật sâu chấn kinh, Đường Long tiếp tục căn bài, tại cái này hai cái vực sâu đằng sau, ngươi xây một tòa lầu các, gọi là cung cấp nuôi dưỡng các. Cung cấp nuôi dưỡng các, tại trong truyền thuyết nhân gian lúc tế tự đốt tiền giấy, quần áo loại hình đều sẽ xuất hiện tại một cái tên là cung cấp nuôi dưỡng các địa phương, sau đó phân phát đến quỷ trong tay tại cung cấp nuôi dưỡng các phía sau, ngươi xây một tòa pháo đài gọi là quỷ giới bảo. Quỷ giới bảo, trong truyền thuyết đã quỷ hết hạn tù phong thích sau, liền sẽ sinh hoạt tại này, chờ lấy lục đạo luân hồi tại quỷ giới bảo sau, tu kiến một tòa luân hồi điện, đem lục đạo luân hồi bản thể để ở chỗ này, ta về sau có tác dụng lớn. Chương 1250. Trên trời có người. Chương 1250 trên trời có người, Đường Long nghĩ nghĩ, không có. Hậu thổ chớp chớp đôi mắt đẹp, "Chủ nhân, ngươi có thể vẽ ra một thứ đại khái dáng vẽ cho ta không?" Đường Long gật đầu, "Có thể." Đường Long hồn hải bên trong, ba cái đường long tiểu hồn nhân vẽ tranh đem hắn tưởng tượng ra âm tào địa phủ khắc vào trên miếng ngọc, đưa vào lục đạo luân hồi tháp hậu thổ, ngươi chuẩn bị đem cái này sáu cái túi đá để ở nơi đâu? Hậu thổ nhìn xem bản vẽ, như có điều suy nghĩ, đặt ở trước quỷ môn quan, nếu có đại địch muốn vào đến, nhất định để hắn thần hồn phá toái. Đường Long nghĩ nghĩ, tốt. Trong hồn hải, nhỏ Tân Hỏa có chút giật mình hỏi, "Chủ nhân, ngươi là muốn dùng lục đạo luân hồi kiến tạo trong truyền thuyết âm tào địa phủ?" Đường Long gật đầu, "Đối với." Nhỏ Tân Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, "Đây chính là Tây Thiên đầu chọc lớn bọn họ cùng vô số đại năng muốn làm sự tình đâu." Nếu như chủ nhân có thể làm thành nói không chừng có thể có được vô thượng công đức, nhất cử thành thánh." Đường Long cười nhạt một tiếng, "Nhỏ Tân Hỏa, Lục Đạo Luân Hồi Tháp nếu trong tay ta, tối đá này lại đưa đến trước mắt ta, kiến tạo âm tảo địa phủ sự tình phải nên thử một chút. Lục Đạo Luân Hồi Tháp bên trong pháp tắc có thể làm cho linh hồn không tiêu tan không chết. Nếu là ta muốn đi vào, có thể thần hồn xuất thể, đem nhục thân bảo tồn ở bên trong, dùng hồn thể sinh tồn. Nếu như về sau có thể thu phục một số cao thủ tồn đến bên trong vậy ta thực lực chẳng phải là tăng nhiều." Nhỏ Tân Hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, "Chủ nhân, đây chính là chủ ý tuyệt diệu." tương đương với ngươi tại lục đạo luân hồi tháp bên trong dưỡng binh nuôi ra trong truyền thuyết thập đại diêm vương, âm dương phan quan, đầu châu mặt ngựa, một khi cần, có thể kéo đi ra liền chiến. Nhỏ Tân Hỏa rất là hưng phấn, mà lại, ngươi đã có trong truyền thuyết hậu thổ nương nương. Thật sự là thiên mệnh sở quý a. Nhỏ Tân Hỏa càng nghĩ càng hưng phấn, bên trong rộng rãi sao? Có thể nuôi bao nhiêu quỷ hồn? Đường Long cười ngạo nghễ, bên trong vô cùng lớn, là một thế giới khác, là không gian chí bảo. Nhỏ Tân Hỏa thần quang nộ bản ra, đảo qua 6 tầng luân hồi tháp, thần sắc nghiêm trọng, chủ nhân, nếu ngươi cái này âm tạo địa phủ luyện thành, nhất định có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Đường Long chân kinh. Nó có thể cùng ngươi tương đương. Nhỏ Tân Hỏa thần sắc không gì sánh được chăm chú. ta mặc dù không có khôi phục hoàn chỉnh, nhưng trong cõi u minh tự có cảm ứng ta là vô địch cấp bậc bà bối. Nhưng nếu luyện thành cái này âm tạo địa phủ, ta liền có địch. Đường Long rất là hư phấn, "Tốt. Vậy chúng ta liền luyện thành nó." Nhỏ Tân Hỏa trầm lặng nói, "Chủ nhân, ngươi không yêu Tân Hỏa." Ha ha ha, Đường Long ngửa mặt lên trời cười to, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi sẽ giúp ta luyện thành âm tạo địa phủ đúng không?" Nhỏ Tân Hỏa nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt hưng phấn, "Đương nhiên. Chủ nhân ý chí, chính là Tân Hỏa ý chí." Ta đang lo không có đồng bạn đâu bên ngoài đám người gặp đường long đại cười cũng đi theo tâm hỉ đường chiến tâm thần khẽ động tốc trưởng đại nhân ngươi tiếp xuống hành động là cái gì đường long một chỉ cái kia sáu cái cối say khổng lồ chính là thu lấy bọn chúng lục đại mỹ nữ táng thiên sư một mặt trấn kinh ha ha ha a tử mặt mũi tràn đầy không tin cười lạnh nói tôn quý đường long đại người có thể thu lấy cái này sáu tôn tối đá cao thủ nhất định là thánh cấp ngươi chỉ là khu khu phong đế đỉnh phong coi như ngươi có được cái thế thiên phú cũng tuyệt đối làm không được không bằng ngươi thả chúng ta trở về ta để trong tộc thánh cấp cao thủ đến đây thu lấy đến lúc đó tất nhiên cho ngươi lợi ích khổng lồ Đối với, chúng mỹ nữ Táng Thiên Sư nhao nhao phụ họa, nhất định cho ngươi lợi ích khổng lồ. Ha ha ha, Đường Long lắc đầu cười to, nguyên lai like các ngươi Táng Thiên Sư bộ tộc bên trong có thánh cấp cao thủ à? Thật là khiến người hâm mộ. Bất quá, nếu như các ngươi thánh cấp cao thủ đến đây, nhất định sẽ trước diện sát ta. Ngươi cảm thấy bộ tộc trưởng rất ngu xuẩn sao? Hừ. Tiếng hừ lạnh mang theo Đường Long sát ý lục đại mỹ nữ Táng Thiên Sư chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân thể run lên, cuốn tại thân trên vật phẩm rơi xuống, lộ ra cao ngất như ngọc tròn trịa lộ vận, rất là mỹ hảo. Đường Long quay đầu, hô thủ, tại thu lấy cối đá trước, cần ta đem những này thủy tộc xua đổi sao? siêu hậu thổ nguyên thần thể từ lục đạo luân hồi tháp bên trong bay ra, không cần nói xong anh muốn lục đạo luân hồi tháp bay lên thân tháp bắn ra ánh sáng màu đen dừng ở hậu thổ nguyên thần thể dưới chân từng cái cổ lão phủ văn màu đen từ trong thân tháp bay ra hợp thành một cái cổ lão màu đen vàng phủ văn giống như vô số đem liêm đao cán dài tạo thành hướng sáu cái khối đá bay đi trong nước hắc long cùng tất cả trong nước hung vật nhìn thấy cái này màu đen vàng phủ văn không khỏi toàn thân phát lạnh cảm giác vương đại nạn lâm đầu nhưng là Bọn chúng mặc dù sợ sệt, nhưng không có chạy trốn, phản phất có quy tắc tại ước thúc bọn chúng ha ha ha. Hát long trong miệng răng rồng trên dưới va chạm, dọa đến run lẩy bẩy, một mặt e ngại quát, các con không cần sợ hãi. Nơi này là địa bản của chúng ta, còn có cối đá thần khí ở phía sau trợ giúp chúng ta thật không cần sợ hãi. Trong nước hung vật bọn họ cũng dọa đến toàn thân phát run, không sợ. Công kích. Rầm rầm rầm. Trong nước hung vật bọn họ đánh ra các loại pháp tắc công kích, muốn đánh tan cái kia màu đen vàng phù văn. Nhưng là, làm không được. Những công kích kia vừa tiếp xúc màu đen vàng phù văn, lập tức nhận phản thường, từng cái miệng phun máu tươi. Toàn thân ra thịt cấp tốc dàn mua, chết giả ở trong nước bốc. Hắc Long ánh mắt hoàng hốt, lực khí toàn thân biến mất, Thánh giả là sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến tận đây, tham dự công kích trong nước hung vật toàn bộ tử vong. Còn lại đầy mắt sợ hãi, điên cuồng chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia màu đen vàng phù văn bay đến trên cối đá không, cắt đứt cái kia đạo màu đỏ hồn lực thông đạo, rơi vào hòn đá nhỏ mái bên trên, phát ra hắc kim chi quang. Hậu thổ nguyên thần thể trong miệng nói lẩm bẩm, hồn quy hồn, thân tự tại, lục đạo luân hồi dẫn hồn đến. Loeng. Lục đại khối đá chấn động cột nước trung thiên cường đại lực lượng pháp tắc tại trên tối đá sương ra muốn cùng màu đen vàng chi lực ganh đua cao thấp nhưng là đó là vô địch lục đạo luân hồi chi lực trong lúc nhất thời trên tối đá không lục đạo luân hồi chi lực tung hành chấn áp hết thảy pháp tắc hậu thổ nguyên thần thể tay khẽ vẫy thu sáu cái tối đá chấn động nhưng không có biến hóa đảm nhiệm lục đạo luân hồi tháp điên cùng phát động lục đạo luân hồi chi lực cũng không được hậu thổ sầm mặt lại chủ nhân cần ngươi xuất thủ siêu đường long một bước xúc địa thành thốn mấy bước đến trên tối đá không nhọt tân hỏa xuất hiện lấy ra cái tiêu cốt muốn lên trời màu đỏ hồn lực đồng thời song trưởng đánh vĩnh ra lòng bàn tay xuất hiện hai cái lô đen, một động ngẩn chứa sáu đạo chi lực, một động ngẩn chứa lực lượng luân hồi, song lực hợp nhất, rót vào hắc kim thần văn siêu. lục đạo luân hồi tháp lâm không, lục đạo luân hồi chi lực bao lại sáu cái cối đá, đem nó lôi kéo nhập trong tháp. trong ngay mắt, sáu cái cối đá quang mang lói lên, biến mất ở trong nước, xuất hiện tại lục đạo luân hồi tháp bên trong. Nhỏ tân hỏa cũng lấy ra không ít màu đỏ hổ lực, toàn bộ đưa vào đường long hồn hải bên trong đột nhiên âm ầm. trên bầu trời, tức giận tiếng giống vang vọng bí cảnh, là ai? cũng dám ngấp nghé bản thánh bảo bối, muốn chết sao? trước 1251, tam đại khủng bố. Trước 1.251 Tam Đại khủng bố, Hoàng Hoàng Thiên Huy phản phất không thể kháng cự. Một cỗ thật lớn quang chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, áp lực từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đập vụn dưới vùng trời này tất cả sinh mệnh đồng thời. Sáu cái cối đá bị thu lấy sau, trong nước xuất hiện một cái cửa hang màu đen, bên trong sông ra kinh khủng ma khí, trực tiếp cùng Thiên Thượng Thánh Huy đối kháng sì sì sì đường long lôi đỉnh chi nhãn bên trong, cái kia cái hang lớn màu đen bên trong bên trong có vô số to lớn thi cốt, một cây xương cốt liền mọc ra vài mét, đường kính chỉ ít có ngàn mét, không nhìn xong cả thi cốt toàn cảnh, nhưng loại này cái thế khí thế hung ác làm hắn kinh hãi. Những cái kia bị hút đi màu đen hồn lực ngay tại tiến vào khô lâu thân thể. Cuối cùng là cái gì khô lâu? Không chỉ như vậy anh. Thủy chi bí cảnh cuối cùng, hư không phá thoái. Một cái to lớn quái chảo tre khuất bầu trời, hướng trong lô đen kia chụp tới. Một cái chỉ lên trời bên trên chụp tới. Kinh khủng lực chi pháp tắc quan áp thiên địa. Một cô ý niệm quanh quẩn ở trong thiên địa, cũng dám ăn cắp khư linh hồn, chết. Móng vuốt kia phía sau là một mảnh vô biên vô tận không gian, bên trong có các loại trong truyền thuyết kỳ hoa dị thụ, phảng phất là một mảnh tiên cảnh. Cái này hai cái móng vuốt khổng lồ phảng phất là tiên cảnh linh thú xuất ra. Lập tức ba cỗ lực lượng dây dưa ở trong thiên địa, lơ lửng chiến hạm điên cuồng lui lại oanh. Nhỏ Tân Hỏa mang theo Tân Hỏa đồ Thư quán xuất hiện tại đường long đỉnh đầu, phóng xuất ra nhàn nhạt huy quang, một đạo thần bí lực lượng pháp tắc bao khỏa lơ lửng chiến hạm, giống như một đạo phòng hộ lồng khí chủ nhân không nên kinh hoàng. Nhỏ Tân Hỏa tay béo huy vũ liên tục, phóng xuất ra một đạo lại một đạo pháp tắc, ta đến che đậy thiên cơ, để bọn hắn ba nhà đấu. Đương nhiên, trên trời truyền đến thanh âm, nguyên lai là hai người các ngươi hòng chuyện tốt của ta, lấy ta chí bảo muốn chết. Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, cùng cái vật kia chi chào đồng thời công kích ma động. Lúc này Đường Long cảm giác thế lực ba bên này bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có thể đem chính mình nghiêu sát, thật sự là khủng bố vô biên. Đây chính là sức mạnh của thánh cấp sao? Nhỏ Tân hỏa gật đầu, "Chủ nhân, đây chính là sức mạnh của thánh cấp, có thể nắm giữ một mảnh bầu trời." Và anh, ba bên lực lượng va chạm, lực phá hoại vô biên, không gian phá toái, sóng nước vạn trượng, bùng đảo phá toái, một cỗ lực lượng hủy diệt sông lơ lửng chiến hạm mà đến đám người kinh hãi." Sáu cái mỹ lệ táng thiên sư hoa dung tất sắc, toàn thân rung rẩy, quả nhiên có vật kia. Lời còn chưa dứt phanh, phanh phanh Lục đại táng thiên sư nhao nhao bạo khí phán phất chạm đến cái gì cấm kỵ chi tử, đường long có chút thất vọng, Tháng thiên sư bí mật còn không có hỏi ra đâu, lúc này không gian pha toái, một đạo vết nước không gian thật lớn đem lơ lửng chiến hạm nuốt vào đường long trong cảm giác bọn hắn tựa như là tiến nhập một cái đường hầm không thời gian, lại xuất hiện lúc đã tại thái sơn đỉnh núi anh, thái thượng đỉnh núi cái kia tiến vào bí cảnh hồ đống nhiên bạo tạc biến mất vô tung vô ảnh đỉnh núi xuất hiện một cái động lớn siêu siêu siêu đám người bay xuống chiến hạm rơi vào nhân ma tự liêu thạch tự thiên cầu trước mặt, nhân ma kinh hải tiểu long nhi bên trong xảy ra chuyện gì, thủy chi bí cảnh lối vào như thế nào biến mất. Giờ phút này, nhỏ Tân Hỏa sớm đã mang theo Tân Hỏa đồ thư quán trở lại Đường Long Hồn Hải bên trong nhà chi chi. Tiểu Lục Thai bay trở về Đường Long trên bờ vai, "Chủ nhân, bên trong rất nguy hiểm sao?" Đường Long gật đầu, trầm rãi đem lần này bí cảnh thám hiểm sự tình nói ra, "Nếu như bí cảnh này cửa vào không biến mất, bên trong những cái kia lực lượng kinh khủng thẳm sâu ra, mới thật sự là đại khủng bố." Tự Liêu Thạch cảm thán, "Đường Long tiểu hữu, xem ra bí cảnh này thật đúng là tạo hóa của ngươi a. Chỉ là đáng tiếc cái kia 6 cái Táng Thiên Sư chết. Nếu không, bản trưởng lão nhất định phải đưa các nàng nghiêm hình khảo vấn hỏi ra bí mật của các nàng." Đường Long Trừng mắt nhìn, Thái thượng đại trưởng lão, các nàng ưa thích thải bổ nam nhân, nếu như lần sau bắt được, ta nhất định đưa cho đại trưởng lão. Bên cạnh, Nhân Ma nghĩ nghĩ, nếu là bắt được cũng đưa một cái cho ta. Đường Chiến Tâm thần khẽ động, ánh mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là hèn mộ chi sắc, "Sư phụ, ngươi quyết định cáo biệt sứ nam sinh ai?" Đúng. Nhân Ma một bàn tay đánh vào Đường Chiến trên ót, "Ta chính là nghiên cứu một chút. Sư phụ là loại người tùy tiện kia sao?" Đường Chiến bị đau, cổ co rú lại, tộc trưởng đại nhân nói qua bình thường không tùy tiện người, tùy tiện đứng lên cũng không phải là người. Nhân Ma hai mắt trừng trừng, sát mặt cứng đờ, liền muốn xuất thủ thanh lý môn hộ đường chiến đội vàng trốn đến đường long sau lưng. tộc trưởng đại nhân cứu mạng a. sư phụ ta bị nói chúng tâm sự, muốn giết người diệt khẩu. đường long, hắn truyền âm cho nhân ma, đem màu đỏ hồn lực là thánh giả hồn lực sự tình cáo chi. nhân ma rất là kinh hỉ, sờ lên cầm truyền về. tiểu long nhi, nói cách khác ta hồn lực đã là thánh cấp, chỉ cần cảnh giới đạt tới, liền có thể thành thánh. đường long cũng không nắm chắc được, trên lý luận là như vậy. dị tộc luôn nói nhân tộc là vạn tộc chi linh, ta rất hoài nghi một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì linh hồn của chúng ta có tỷ lệ sớm thành thánh là cái gọi là trời sinh thánh nhân. Nhân ma nghĩ nghĩ các loại chuyện nơi đây có một kết thúc đằng sau. Ta liền bế quan tu luyện, trùng kích thánh cảnh. Tốt. Cuối cùng, Đường Long hay là đem hậu thổ sự tình cáo chi? Nhân ma hơi kinh ngạc, vậy cứ như vậy đi. Ta chỉ cưới nhân tộc, vũ nữ coi như xong. Đường Long một mặt xem trọng kỳ biểu lộ, nàng hiện tại đã có nguyên thần, cũng nên xem như nhân tộc. Mặc dù nàng nói không cách nào thoát ly lục đạo luân hồi tháp trói buộc, nhưng trên thực tế ta có thể giúp nàng. Nếu như Ma Hoàng Lão Tổ Tông nghĩ ta có thể cho nàng ra tháp, Nhân Ma nứt miệng lên một tiêu bất đắc dĩ, không cần. Nàng quá gầy. Đường Long. Nhân ma nói xong lời này, hung tận trừng tự thiên cầu một chút. Tự thiên cầu sững sờ, quay người hỏi Đường Long: Tiểu tử ngươi có phải hay không nói xấu gì ta? Đường Long vội vàng phủ nhận. Hắn cũng không muốn dính vào hai sư đồ này sự tình. Bên cạnh, tự liêu thạch mở miệng nói: Ta cho là thủy chi bí cảnh biến mất là chuyện tốt. Không phải vậy, bên trong cường giả khủng bố một ngày nào đó sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, đối với ta tự quốc tới nói chính là một trận đại tai nạn. Nhân ma cũng đồng ý. Lần này tiến bào, tự hổ, tự hạng, tự Lan Nhi không có thu hoạch được cơ duyên, liền do quốc khố tiến hành bồi thường đi. Tự tộc ba ngày mới đại hỉ, ta ơn vương. Bất quá, Tự Lan Nhi ưỡn ngực, lấy dũng khí nói, "Vương, Lan Nhi muốn đi theo Đường Long Nguyên xoáy hành tẩu thần hoang. Cô gái nhỏ này một mặt kiên quyết trưng cầu Nhân Ma ý kiến. Nhân Ma sững sờ, "Ngươi tại sao muốn theo hắn?" Chương 1252, Hoa sen dị đậu. Chương 1252 Hoa sen dị đậu. Tự Lan Nhi khuôn mặt đỏ lên, đi theo hắn có cảm giác an toàn. Vô luận đang ở tình huống nào, Đường Long Nguyên xoáy đều có thể bảo hộ người bên cạnh, Lan Nhi đi theo hắn liền không lo lắng an nguy. Tại cái này lấy lực vi tôn thần hoàng, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp, giữa quốc gia và quốc gia cũng là Dương cung bậc kiếm sống ở thời đại này, muốn cảm giác an toàn là một kiện rất xa xỉ sự tình. Nhân Ma từ chối cho ý kiến, Tiểu Long mà, cái nhìn của ngươi thế nào? Đường Long lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. cảm giác an toàn, chỉ có chính ngươi có thể cho chính mình, người khác không cho được. Tự Lan Nhi ưu ái liếc mắt Đường Long một chút, nam nhân này xem ra đối với mình không có hứng thú, thật là khiến người thất vọng à? Nhân Ma hạ quyết đoán, Lan Nhi, sau khi trở về, ngươi liền bế Quan Tu luyện đi. Như luôn muốn dựa vào ngoại lực cùng dựa vào ngoại vật, ngươi bên trong khu động lực liền sẽ yếu bớt, ngươi mãi mãi cũng không thành được nhà vô địch. là. Tự Lan Nhi không tình nguyện nói Lan Nhi trở về liền bế quan tu luyện. Nhân ma lắc đầu, lần này bế quan, ngươi không phải tu thân, mà là tu tâm. Tâm vô địch mới có thể không sợ hãi, mới có thể thân vô địch. Tự Lan Nhi ánh mắt sáng lên, phản phất minh bạch cái gì, là vương. Đường Long lúc này mới hỏi, Ma Hoàng lão tổ tông, Cửu Lê quốc bên kia có đáp lại sao? Nhân ma lắc đầu, không có. Bất quá, gần nhất Cửu Lê quốc thám tử truyền về rất nhiều tin tức. Cửu Lê quốc thái thượng vương phế đi Hồng tụ mâu thân tu vi, đưa nàng nhốt tại một chỗ chỗ bí mật, buộc nàng gả cho tự quốc. Nhưng là, hiện tại Cửu Lê quốc vương cũng chính là hồng tụ đại cứu không đồng ý cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta đường long hơi nhướng mày nhìn tới chỉ có tự mình tiến về cựu lê quốc cứu người đông nhiên đường long nguyên địa dạo qua một vòng không có tìm được diệp hồng tụ thân ảnh không khỏi kinh hãi sư phụ ta đi cựu lê quốc đi nhân ma sắc mặt nghiêm túc gật đầu đối với các ngươi mới vừa vào thủy chi bí cảnh cựu lê quốc tình báo liền chuyển tới nàng nghe được mâu thân bị phế bị giam liền mang theo kiếm tiến về cựu lê quốc bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta đã an bài thái thượng trưởng lão đoàn tự tiên cùng đi nàng đi tự tiên là vĩnh sinh cảnh ba cấp cao thủ chỉ so với thái thượng đại trưởng lão yếu một chút, tự liêu thạch gật đầu, đối với thiên nhi sát thực rất mạnh, không cần lo lắng. đường long hiểu rõ diệp hồng tụ tính tình, trong lòng có chút hoảng, ma hoàng lao tổ tông, thái thượng đại trưởng lão, ta cùng đường chiến lập tức chạy tới cựu lê quốc, các ngươi lập tức lãnh binh biên cảnh, nếu như nhận được tín hiệu của ta, lập tức triển khai công kích. chuyện này cũng cáo chi cơ binh lao tổ. tốt, song vương ước định cẩn thận liên lạc tín hiệu. tự liêu thạch có chút tiếc nuối nói, đường long tiểu hữu, hiện tại võ mệnh vừa tiếp nhận tự quốc, cần ta tỏa chấn, nếu không, ta liền cùng các ngươi cùng đi. Đường Long Tâm bên trong lâm áp, Thái thượng đại trưởng lão Tâm Ý thu đến, nhưng nếu như ngươi đi, Cựu lê Quốc tất nhiên phải người nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta hành động ngược lại không được tự nhiên. Đây cũng là Tự Liêu Thạch Hòa Nhân Ma cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, tự tộc Thái thượng trưởng lão đoàn người sẽ ở bên cảnh, tùy thời chuẩn bị tiếp dẫn các ngươi. Tốt. Nhân Ma nghĩ nghĩ, Tiểu Long Mã, có muốn hay không ta phái một đội thị vệ đi theo ngươi đi? Đường Long lắc đầu, nhiều người mục tiêu lớn. Yên tâm, ta lần này tiến bí cảnh thu hoạch khổ chúc, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào vĩnh sinh cảnh, không ăn thiệt thòi. Nhân Ma, vậy ngươi còn cần cái gì trợ giúp? Đường Long đã sớm nghĩ kỹ, các ngươi mai phục tại Cửu lê Quốc Vương Đô Thánh Tử, phải cho ta làm dẫn đường. Nhân ma gật đầu, ta sẽ truyền lệnh Cửu lê Quốc Thánh Tử, toàn bộ nghe ngươi chỉ huy. Tốt. Đường Long phi nổi lên không chiến hạm, trong lòng có chút gấp, sư phụ tính tình nóng nảy, ta lo lắng nàng sẽ ra chuyện, cái này trước tiên đến. Tốt. Một lát sau, lơ lửng chiến hạm mang theo Đường Long, đường chiến, tiểu lục thai bay lên không, mục tiêu Cửu lê Quốc. Trong khoang hạm Đường Long thần thức tiến vào lục đạo luân hồi trong tháp, chỉ gặp cửa tháp sau nhiều sáu cái khối đá. Không, cũng không tính được là khối đá. Bởi vì cái kia mãnh như kim mà không phải kim. Giống như ngân không phải ngân, đá cũng không phải đá, không biết là tài liệu gì đúc thành, phía trên tràn đầy âm trầm kinh khủng phù văn thần bí siêu. Hậu thổ dung nhan xinh đẹp xuất hiện tại đường long trước mắt, bái kiến chủ nhân. Hiện tại, ta dùng chiếc kia bảo vật rèn đúc vãng sinh điện, đem lục đạo luân hồi dung hợp sau thi thể đặt ở bên trong. Hiện tại, trong tay của ta chỉ còn một ngọn đèn lên dầu, không có rèn đúc quỷ môn quan vật liệu, xin chủ nhân cung cấp. Nói xong, hậu thổ vươn tay, một chiếc xanh mơn mận ngọn đèn xuất hiện tại trong tay nàng, "Chủ nhân, đây là một kiện chí bảo, ta hiện tại muốn chi vô dụng, ngươi cầm lấy đi chiến đấu đi." Đường Long cực tuyệt, "Không!" Ngươi về sau còn cần đến. Hậu thủ lắc đầu, chủ nhân, ngươi khả năng còn không biết ngọn đèn này lợi hại đường long đánh gãy hậu thổ ngữ điệu, không cần nói cho ta. Giữ lại. Hậu thủ tiếu thần tình trên mặt phức tạp, chủ nhân, cái kia xin ngươi cho ta rèn đúc vật liệu đi. Đường long tâm niệm khẽ động, đem tân hỏa trong tiệm sách linh tài đưa vào lục đạo luân hồi trong tháp, chất thành một ngọn núi nhỏ. Hậu thủ nhìn một chút, những tài liệu này chỉ đủ chế tạo quỷ một quan. Như chủ nhân muốn rèn đúc phía sau hoàng tuyến lộ, còn cần vật liệu. Đường long có chút hiếu kỳ hỏi, hậu thổ, ngươi là thợ rèn sao? Hậu thủ gật đầu, giữa thiên địa tốt nhất thợ rèn. Đường long yên tâm. Hắn đem còn lại kim loại linh tài toàn bộ để vào lục đạo luân hồi tháp, những tài liệu này rèn đúc một cái không thể phá vỡ quỷ môn quan có đủ hay không? Hậu thổ trong mắt dị sắc lóe lên, không sai biệt lắm. Bất quá, như chủ nhân muốn rèn đúc ra phía sau hoàng tuy lộ, để linh hồn không bị thương tổn tốt nhất là dùng Hỗn Độn Âm Linh Đất. Nơi nào có? Trong truyền thuyết, trên trời thánh giả trong tay có. Đường Long trong mắt lóe lên một tia hân quang, hậu thổ yên tâm, ta nhất định cho người cứ tới. Tốt. Đường Long tâm bên trong lửa nóng. Về sau gặp được thánh nhân trước đoạn, hắn nếu là có thể tạo ra âm tào địa phủ, liền lại nhiều một kiện chí cường chí bảo. An toàn có thể được đến tốt hơn bảo hộ. Đông nhiên Đường Long Hồn Hải chấn động, Phản phất muốn xảy ra chuyện gì giống như? Hán vội vàng tiến vào khoang hạm, ngồi xếp bằng, phát hiện nhỏ Tân Hỏa đã đứng tại trong hồn hải, chính một mặt tò mò nhìn thập nhị phẩm công đức Kim Liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hưng Liên, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên rầm rầm rầm. Chỉ gặp ba đóa hoa sen tản ra màu vàng, màu đỏ, màu đen, đem tiếp trước tiểu hồn người, tiếp này tiểu hồn người, tương lai tiểu hồn người bao khóa tại trong hoa, Phản Phật muốn phát sinh dị biến gì giống như. Lập tức, ba đóa trong hoa sen, một cỗ sinh mệnh lực đang chấn động. Nhỏ Tân Hỏa lại hì trực tiếp đem đường long đặt ở tân hỏa trong tiệm sách linh dược cùng thần dược ném vào ba đóa trong hoa sen, chủ nhân không cần đau lòng người thần dược ngươi muốn lấy được lợi ích khổng lồ. Chương 1253, thần bí công chúa đại trương. Chương 1253 thần bí công chúa đại trương. Nhỏ tân hỏa hai tay không ngừng, linh Dược, linh quả, linh căn như mưa bay vào ba đóa thập nhị phẩm trong hoa sen, đường long đau lòng đến không cách nào hô hấp. Cái này đều là hắn tân tân khổ khổ góp nhặt vốn liếng a. Cuối cùng, nhỏ tân hỏa ngay cả hoàng trung lý hòa bản đạo đều không có bưng tha, không chút do dự ném vào ba đóa trong hoa sen, chủ nhân Cái này hỗn độn thanh liên sẽ vì ngươi đúc thành cường đại nhất phân thân, ngươi dùng linh vật càng cường đại, hiệu quả lại càng tốt. Không cần đau lòng, những vật này đều sẽ biến thành người phân thân chiến lực. Nghe đến lời này, Đường Long Đình chỉ đau lòng, một mặt kiên quyết, bản chủ nhân từ trước tới giờ không đau lòng thân này bên ngoài đồ vật, nếu như phân thân cần, cứ việc lấy. "Tốt đâu." Cuối cùng, Tân Hỏa đồ Thư quán bên trong chỉ còn lại có ba viên Hoàng Trung Lý Hỏa ba viên bản đảo. Ba đóa hoa sen không còn tiếp nhận linh vật, trực tiếp đóng lại, biến thành ba đóa hoa bào. Ngay sau đó, trên cánh hoa bay ra từng cái phù văn thần bí, tràn ngập sinh mệnh năng lượng, làm cho Đường Long muốn bay lên trời cùng tinh thần vai sánh vai, nhọt tân hỏa thở dài một hơi, chủ nhân, hiện tại, liền chờ hoa sen thay thành công, chỉ cần ngươi tiến vào vĩnh sinh cảnh, liền có thể một mạnh hóa bốn chủ nhân. đến lúc đó, chủ nhân chiến lược sẽ lật bốn lần, ngấp lại liền để bạn tân hỏa tâm nóng a, đường long cũng tâm nóng, nhọt tân hỏa, ngươi hữu tâm sao? nhọt tân hỏa sắc mặt bùn đủ, tay béo trên ngực, một mặt đau lòng u ám, chủ nhân, ngươi thật tâm tâm, tân hỏa trở về chưa thương, nói xong, đáng yêu thân ảnh biến mất tại trong hồn hải, tận thân nhập tân hỏa đổ thư quán đường long tâm tình tốt rất nhiều, nhìn xem ba đóa bao khỏa kín hoa sen. Trong lòng có càng nhiều mong đợi hơn. Phân thân xuất thế sẽ là bộ dáng gì đâu? Sẽ không như nhỏ Tân Hỏa giống như mặc cái yếm đi. Bên ngoài, hắn đem Lục Đạo Luân Hồi Tháp nâng ở trên tay, thân thức tiến vào, nhìn xem trong không gian chống rỗng quỷ môn quan, tối đã cùng vãng sinh điện, đầu lại bắt đầu rất nhỏ đau đớn. Cái này Lục Đạo Luân Hồi Tháp cũng không biết muốn thôn vệ bao nhiêu linh vật mới có thể xây thành trong tưởng tượng của hắn âm tạo địa phủ. Cũng được, thuận theo tự nhiên. Đường Long tinh khí thần đã tới đỉnh điểm, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào vĩnh sinh cảnh, không có chút nào ở cửa. Nhưng là, muốn giữ lại, có lẽ đi cửu lệ quốc hữu dụng trên trời, cựu trọng thiên bên trong, nhất trọng một thế giới, nhất trọng cái trào. mỗi cái trong thế giới đều đang biến hóa, thai nén thần thú, thần cầm, thần ngư vô số, càng có vô số lộ thiên thần quang, không có chút nào che giấu tản ra các loại linh tính chi khí. Cựu trọng thiên thế giới, mặc dù còn chưa hoàn toàn diễn biến thành hoàn chỉnh thế giới, nhưng đã giống như là từng cái thế ngoại đạo nguyên. Lúc này đệ nhất trọng thiên bên trong, một cái khuôn mặt như vẽ, thiên tiểu bá mỹ thiếu nữ tuyệt sắc chính cao mày, trong cái miệng nhỏ nhắn nói một mình, cựu trọng thiên thế giới diễn hóa thật sự là quá chậm, linh khí này bên trong làm sao còn có ma khí cùng vĩ khí a? Thật sự là khó ngửi. Đông nhiên răng rắc. Thiếu nữ tuyệt Sắc hai cái lỗ tai khinh động, phản phất nghe được động tĩnh gì, là ai? Ho ho ho. Tiếng gió ở bên tai của nàng gào thét, che giấu âm thanh nào đó. Thiếu nữ tuyệt Sắc dám khẳng định phía sau nàng nhất định có người, hoặc là động vật. Siêu. Thiếu nữ tuyệt Sắc như gió lốc xoay người phía sau cũng không ai đột nhiên. Thiếu nữ tuyệt Sắc trong mắt lóe lên một tia sắc mặt từng đỏ, nhìn chằm chằm một gốc cây nhỏ, mặt có đắc ý sắc, "Quả táo nhỏ, ta biết là ngươi, đi ra." Phèn. Chỉ gặp gốc cây nhỏ kia bạo tác thành sương mù. Sau đó sương mù tan hết, một cái sắc mặt như bình quả thiếu nữ khả ái xuất hiện tại nguyên chỗ, một mặt không cam tâm, công chúa, ngươi là thế nào nhìn ra được? Thiếu nữ tuyệt sắc một mặt giữ dằn hồn nhiên bộ dáng, bước nhanh đi qua, đưa tay phải ra, cầm bút lên trên gò má nàng thi tỉ, ngươi gặp qua cây táo người cào trái cây sao? Ai nha? Thiếu nữ khả ái phun một cái cái lưỡi linh hương, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, ta quên mất. Ha ha ha! Thiếu nữ tuyệt sắc buông tay ra, tại thiếu nữ khả ái trên chán nhẹ nhàng bán ra, là ngươi tham ăn, là muốn trong nhà trong vườn trái cây nhân sinh quả? Thiếu nữ khả ái ngẩng đầu, phảng phất xem tấu thiên cung. Công chúa, chúng ta dạng này chuẩn em xuất ra không tốt à? Như tôn thượng xuất quan phát hiện chúng ta chạy ra ngoài chơi luồng lịch, có thể hay không phái binh tới bắt chúng ta à? Vậy nhưng sẽ bị phạt. Thiếu nữ tuyệt sắc tiểu mỹ chừng nàng một chút, ngươi sợ? Thiếu nữ khả ái gật đầu, sau đó lại thần sắc phức tạp lắc đầu, ta không có, ta biết công chúa sợ ta bị phạt, lúc này mới bỏ lại ta trốn đi, cho nên ta liền lặng lẽ đi theo. Thiếu nữ tuyệt sắc lông mi thật dài nhảy nhảy, quả táo nhỏ, đã ngươi đã đi theo đi ra, hối hận cũng không kịp. Đợi sau khi trở về, như phụ tôn trách ngươi, ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta công chúa thiếu nữ khả ái ngòn ngọt cười, công chúa, cái này cựu trọng thiên còn không có tiến hóa hoàn tất, tuyết không chơi vui. thiếu nữ tuyết sắc gật đầu, hoàn toàn chính xác không dễ chơi. bất quá, từ nhân gian bay lên theo dõi cao thủ lại không ít. ngươi nhìn phía trước những bạch cốt kia, đều là từ nhân gian bay lên, bị nơi này quy tắc toàn bộ giết chết. cũng chỉ có trên người chúng ta có lệnh bài, mới có thể tại cựu trọng thiên tự do tới lui. quả táo nhỏ nghĩ nghĩ, công chúa, không bằng chúng ta đi nhân gian giới chơi đi. thiếu nữ tuyết sắc trong mắt dị sắc lóe lên, ý kiến hay. hiện tại liền đi. tốt. hai thiếu nữ từ bên hông móc ra một khối như kim mà không phải kim. Sắt cũng không phải sắt lệnh bài, mang theo hai người biến mất cựu trọng tiên xuất hiện ở trong hư không đột nhiên. Cái kia hai đạo lệnh bài phảng phất nhận cái gì hấp dẫn, trực tiếp từ trên tay của các nàng bay ra, thẳng hướng hạ xuống. Hai nữ kinh hãi, thiếu nữ tuyệt sắc kinh hô, quả táo nhỏ, chuyện gì xảy ra? Quả táo nhỏ đỏ rực trên khuôn mặt cũng là một mảnh mờ mịt, công chúa, ta cũng không biết ta. Bất quá, chúng ta muốn đem lệnh bài đuổi trở về, nếu không, chúng ta liền trở về không được. Đúng nga. Hai nữ xương bả vai bên trên tất cả toát ra hai cái pháp tắc chi phí, hướng cấp tốc bay xuống lệnh bài đuổi theo. Nhưng là hai cái kia lệnh bài phản phất có được trí tuệ giống như, dùng vượt qua hai nữ tốc độ bay rơi tuyệt không để hai nữ bắt lấy. dưới tầng mây đường long ngay tại bong truyền nhìn nhân ma truyền tới tình báo, trong lòng lo lắng càng sâu bởi vì diệp hồng tụ một đến 9 lê vương thành liền biến mất không thấy gì nữa đã không có cùng tự tộc mật thám liên hệ, cũng không có cùng cơ tộc mật thám liên hệ, như là chìm vào trong biển tảng đá lớn, biến mất vô tung vô ảnh. sư phụ không có sao chứ? đồng nhiên, tâm hắn có cảm ứng ngẩng đầu, trong cảm giác trên tầng mây có đồ vật gì rơi xuống. cảnh giới, tân hỏa đổ thư quán bên trong, nhọt tân hỏa mặt đỏ lên bật đi ra, chủ nhân, ta cảm ứng được ta mày vỡ đang từ trên trời rơi xuống đến. Ân, hay là hai mảnh. Cái gì? Đường Long sướng sở, nhỏ Tân hỏa, tình huống như thế nào? Lúc này siêu siêu, hai đạo quang hoa xuyên thấu tầng mây, hướng Đường Long đầu phóng tới, cảnh tượng quỷ dị oanh. Tân hỏa đồ thư quán sông ra Đường Long huyện bách hội, lặng yên không tiếng động tiếp nhận hai khối lệnh bài. Sau đó Tân hỏa đồ thư quán trở về Đường Long huân hải. Nhỏ Tân hỏa hưng phấn không thôi, chủ nhân, ta đi trước tiêu hóa. Trên trời còn có hai cái khách không đợi mà đến, ngươi ứng phó một chút. Tốt. Đường Long lấy ra bảy diệu bảo thụ, biến thành thất bảo lang nha động, chuẩn bị phát động công kích siêu siêu. Hai đạo mọc ra cánh quang ảnh cấp tốc xông phá tầng mây, đánh tới hướng Đường Long đầu sỉ sỉ sỉ đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn thật cẩn thận, trực tiếp vung ra bảy rượu lang nha bổng, các ngươi là ai? Vì sao tập kích ta? Không chung, Tuyệt Mỹ thiếu nữ cùng quả táo nhỏ một mặt kinh hỉ, là nam nhân đâu? Đường Long hơi nhướng mẩy, lang nha bổng tiếp tục công kích. Bình Quả thị nữ giận dữ, làm cản. Ngươi cũng dám đối với nhà ta công chúa vô lễ, muốn diệt tộc sao? Đường Long bất vi sở động, dùng hết toàn lực một kích, lực lượng vượt qua vĩnh sinh cảnh 25 cấp lực lượng pháp tắc, tại bảy rượu lang nha bổng ra chỉ bên dưới, vô cùng uy mãnh đối diện. Không chung hai nữ không sợ chút nào. Thiếu nữ tuyệt sắc trong tay bóp ra một thủ thế, miệng nhỏ khẽ mở, định lập tức một cú quỷ dị lực lượng pháp tắc bao khỏa đường long, đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ, không nhúc nít được. Ngôn lực lượng pháp tắc này chỉ ít đạt tới vĩnh sinh cảnh 50 cấp, trong nháy mắt ngưng kết đường long thân thể. Trong lúc nhất thời, đường long vậy mà dễ ruột không ra đương nhiên. Nếu là chuyển hóa hồn lực làm lực lượng, hoặc là khai thác bạo tạc chân văn phương thức cái này tuyệt mỹ thiếu nữ pháp tắc quỷ dị định khốn không được đường long đường long có chút giật mình. Nhọt tân hỏa, đây là lực lượng pháp tắc gì? Nhọt tân hỏa ý niệm truyền đến, chủ nhân đường hốt hoảng. Lực lượng của ta ngay tại phân giải cái này hai khối mảnh vỡ, mười hơi thở sau, ta liền có thể đi ra giúp ngươi. Hiện tại, ngươi trước chống đỡ một chút. Đường Long áp chủ bài Đông đảo. Nhỏ Tân Hỏa hoàn toàn yên tâm. Đường Long nghĩ nghĩ, trực tiếp từ bỏ chống lại, cứ như vậy bị định tại Nguyên Trô đương nhiên, hắn tùy thời có thể lấy tránh thoát siêu siêu. Tuyệt Mỹ thiếu nữ cùng đáng yêu bình quả thị nữ bình an rơi xuống đất, thanh thú động lòng người rơi vào đường Long trước mặt, thu hồi pháp tắc cánh chim. Quả táo nhỏ nhìn xem Đường Long, trong mắt tràn đầy dị sắc, công chúa, chúng ta rốt cục nhìn thấy còn sống nam nhân. Nguyên Lai dáng dấp cùng tôn thượng không giống chứ? Tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt cực nóng, nhìn đối với Đường Long cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, trực tiếp chụp vào Đường Long Đường Long đại kinh, dừng tay. Ngươi hướng chỗ nào bắt? Ngươi muốn làm cái gì? Tuyệt mỹ thiếu nữ đỉnh chỉ hầu tự thâu đào cử động, tiểu kiểm thượng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ta muốn biết nam nhân là không phải như cũ cô cô nói như vậy, lại so với nữ tử chúng ta thêm một cái bộ kiện. Đường Long khoẹt miệng giật giật hai cái này thiếu nữ chưa bao giờ thấy qua nam nhân sao? Hay là chân thiên thật? Tại lôi đỉnh chi nhãn bên trong, hai cái này thiếu nữ cốt linh mới hai tuổi, so với hắn niên kỷ cũng còn nhỏ hơn. Nhưng là. Hai người đều đã là vĩnh sinh cảnh cao thủ. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ trí ít nắm trong tay vĩnh sinh cảnh 50 cấp lực lượng phát tắc, tuyệt đối là cái thế thiên tiêu. Bối cảnh khẳng định không phải tầm thường. Nhìn kỹ Hằng nói, bên cạnh đường chiến điên cuồng lao đến, chuẩn bị giải cứu Đường Long. Nhưng nghe đến hai nữ đối thoại, lập tức cải biến ý nghĩ hắc hắc Đường Chiến một mặt cười xấu xa, xin hỏi công chúa sưng hô như thế nào? Hung vận không muốn để ý đến hắn Đường Chiến chắp tay hành lễ, cung kính nói, công chúa, nếu như ngươi muốn nghiệm chứng nam nhân cấu tạo cùng nữ nhân có khác biệt gì, ngươi có thể xuống tay với ta. Ta cam đoan phối hợp, tuyệt không phản kháng. Hồng vận thu hồi thiên tiên ngọc tay, ngắm đường chiến một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Không, ta liền muốn nhìn gia tộc của ngươi lớn lên thân thể người." "Vì cái gì?" "Đường Long huyệt thái dương thịnh thịch đại loạn, có chút bất đắc dĩ nói, đều là nam nhân, nghiên cứu nhà ta đường chiến cũng giống vậy." "Không." Hồng vận tiếu khắp khuôn mặt là quật cường, ngươi để mắt. "Thân thể hương, ta liền muốn xem người thân thể." "Đường Long." "Nữ nhân, quả nhân đều là nhan khống đường chiến sắc mặt cứng đờ, trong lòng đau xót, giống như nhận trăm ngàn điểm bạo kích hắn dáng dấp cũng không kém a. Hắn nắm đường Long một chút chẳng lẽ là khí chất bên trên trên lệnh?" Đường Chiến nghiêm sắc mặt, bắt trước Đường Long biểu lộ, thử thăm dò, nếu như ta giống như bây giờ, ngươi sẽ nghiên cứu ta sao? Hồng vận vầng trán nhẹ lay động, sẽ không. Đến tận cùng là vì cái gì a? Đường Chiến hề gọi lại yêu kỳ. Hồng vận tiếu ra cười một tiếng, bởi vì, ngươi trong lòng không đứng đắn. Đường Chiến kinh ngạc và phẫn, cái này cũng có thể nhìn ra. Quả táo nhỏ mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhà ta công chúa trời sinh tâm nhãn, một chút liền có thể nhìn ra một người bản tính. Đường Chiến trừng mắt nhìn, nhà ngươi công chúa tâm nhãn lớn sao? Quả táo nhỏ lắc đầu, giống như không lớn. Đường Chiến Ngữ ngậm thâm ý nói, nguyên lai like là lòng dạ hẹp hòi a. Hung Vận trường Đường Chiến một chút, rồi ra tay ngọc nhắm ngay hắn vung lên, thật sự là ổn ảo, phong. Lập tức Đường Chiến cũng như Đường Long giống như bị định tại nguyên chỗ, ngay cả miệng cũng không căng ra. Thật sự là không nên xính miệng lưỡi nhanh chóng a. Hắn hối hận không thôi. Lúc này, Hung Vận từ bỏ nghiệm chứng Đường Long thân thể ý nghĩ, hay là làm chính sự quan trọng, ngươi tên là gì? Đường Long. Đường Long lênh khốc trả lời ta gọi Hung Vận. Hung Vận mặc dù không dính khối lựa trần gian, không rõ nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, nhưng tính cách lại không cao ngạo. Nàng hào phóng cởi mở tiếp tục giới thiệu thị nữ của ta gọi quả táo nhỏ. Đường Long có chút hiếu kỳ, trong nhà ngươi có cây táo. Quả táo nhỏ ánh mắt sáng lên, hứng thú. Ngươi cũng biết ngàn vạn năm nở hoa, ngàn vạn năm kết quả hỗn độn cây táo. Đường Long lập tức không nói gì, hắn chỉ ăn qua trong một năm nở hoa kết trái bình quả. Có phải hay không rất không ra gì. Quả táo nhỏ trong miệng bình quả liền cùng hắn biết không phải một chuyện tốt. Hồng Vận tiếp lời đầu, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc. Đường Long, ngươi đem lệnh bài của ta lấy tới đi nơi nào? Đường Long lắc đầu, không có nhìn thấy. Hồng Vận cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tức giận nói, ngươi nói láo. Ta hai tấm lệnh bài kia là từ ngươi nơi này biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đưa bọn chúng giao ra. Nếu không, đừng trách bản công chúa lộ sạch người xuất người. Cái kia hai khối tân hỏa mảnh vỡ đã bị tân hỏa đổ thư quán dung hợp. Hiện tại, coi như đường long nguyện ý, cũng khó có thể đưa chúng nó cùng tân hỏa đổ thư quán tách ra tốt. Đường long thẳng thắn, là ta lấy. Hưng vận cắn răng nanh, ta liền nói ta cảm giác sẽ không sai. Nói xong, tay ngọc nhỏ giải bàn tay hướng đường long lửng lửng. Nơi này cấu tạo nam nhân cũng cùng nữ nhân khác biệt sao? Chuẩn một nghìn thơ công chúa. Trong 1254 ngây thơ công chúa Đường Long bất đắc dĩ, hồn lực chuyển hóa thành lục thân chi lực, trong nháy mắt đạt tới vĩnh sinh cảnh 50 cấp, trực tiếp bật nát hồng vận chói buộc đồng thời, thân hình như ánh sáng, phong hồng vận về vị. Thứ hai là quả táo nhỏ, một trận thao tác nhanh liệt như hổ. Nhưng là hai nữ mảy may vô sự. Hồng vận trong mắt tràn đầy dị sắc, sắc mặt từng đỏ, huy trưởng công kích, lực lượng pháp tắc phô thiên cái địa, ngươi cũng dám đâm ngực của ta. Bại hoại. Đường Long hơi nhướng mày, vội vàng tránh né các ngươi không có huyễn vị sao? Hồng vận sững sờ, hứng thú, cái gì là huyễn vị? Cái này tiểu nhi căn bản không có sắc ý chính là muốn chế trụ Đường Long, nhưng là nàng cũng làm không được Đường Long một bên chống tránh, một bên giải thích oanh. Hồng Vận một trưởng gỗ ra, trưởng tâm lôi. Đường Long không sợ hãi chút nào, trực tiếp trưởng đối trưởng, trưởng tâm lôi. Hai người bàn tay chạm vào nhau, kinh thiên nổ lớn, đều bị đánh bay. Hồng Vận đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, Đường Long, ngươi còn không phải vĩnh sinh cảnh. Đường Long gật đầu, đối với, phong đế đỉnh phong mà thôi. Thiên Tài A, Hồng Vận bay trở về bong thuyền, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Đường Long, giống như nhìn xem một khối tuyệt thế chất bảo, vậy nhưng thật sự là kỳ tại A coi như ở trên trời, ngươi cũng là không có gì sánh kịp thiên tài. Phong đế đỉnh phong liền có thể cùng ta bất phân thắng bại chẳng lẽ phụ tôn ngạch ta? Hưng vận không tiếp tục đánh ý tứ đường long phi rơi trước người nàng, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh. Cha ngươi tôn lừa ngươi cái gì? Hưng vận bối sỉ khẽ cắn môi đỏ. Ta phụ tôn luôn nói ta là giữa thiên địa đệ nhất kỳ tài, đồng cấp nhà vô địch, tương lai cũng sẽ trưởng thành là thiên địa nhà vô địch. Đường long nhìn trời, cha ngươi tôn có lẽ không có nói sai. Ngươi cốt linh mới hai tuổi, đã đạt tới vĩnh sinh cảnh năm cấp cảnh giới, đúng là ta chưa từng thấy qua thiên tài khoản thế. Mà lại trên người ngươi hẳn là còn có rất nhiều thần khí không dùng đi. Hồng vận làm sao ngươi biết? Đường Long nhãn bên trong tham tiền chi quang trợn lóe lên, ta đương nhiên biết. Hồng vận khắp khuôn mặt là nghi hoặc, một chỉ đường Long vậy còn ngươi? Ha ha ha đường Long cười nhạt một tiếng, ta mới là phong đế đỉnh phong, cùng ngươi không tại cùng một cảnh giới. Nha. Hồng vận bị lời này hế trụ, lời nói này thật tốt có đạo lý a, hoàn toàn không có ma bệnh, chỉ là phản phất là lạ ở chỗ nào a? Bên cạnh tiểu thư. Quả táo nhỏ mở miệng nhấp nhở, hắn là phong đế đỉnh phong cảnh giới, là vượt cấp đánh ngươi, sắp thực không phải đồng cấp. Đúng a? Hồng vận rốt cuộc minh bạch khó chịu thiết điểm, hung tợn hai tay chống lạnh, Đường Long, ngươi vừa mới là đang chê cười ta sao? Bất quá, cái này đẹp mắt nam nhân thật tốt thiên tài, Đường Long liền đội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Cô gái nhỏ này trên người có cố Đường Long đều cảm giác kinh dị khí tức, có thể không đánh sẽ không đánh. Hiện tại, hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết muốn đi tìm tới mất tích Diệp Hồng tay áo, cũng không phải cùng cái này, mới ra núi tiểu nhi tử hung hăng cản quấy đột nhiên Đường Long nao hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái này hung vận vậy mà dùng nhỏ tân hỏa mạnh vỡ làm lệnh bài, vì nàng làm lệnh bài cao thủ nên kinh khủng bực nào a. Từ trên trời xuống công chúa thân phận thật là khiến người đốn mỏ. Ai sẽ sinh hoạt tại trên trời đâu? Là mấy vị kia thánh nhân muôn hạ. Đường Long nheo mắt lại, trong lòng có chút nho nhỏ ý nghĩ, Hưng vận công chúa, cái kia hai khối lệnh bài đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Hưng vận tiếu khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, đúng vậy. Nếu như không có lệnh bài, chúng ta coi như trở lại trên trời cũng vào không được cửa chính. Đường Long nhãn bên trong hiện lên một kia dị sắc, ta biết, các người bí cảnh chi linh, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Hưng vận cùng quả táo nhỏ chấn kinh. Người này làm sao biết? Nhìn hai nữ sắc mặt, Đường Long biết mình đoán đúng. Ha ha ha đường Long nét miệng lên mỉm cười nếu là ta không có đoán sai các ngươi là từ trong nhà chuẩn em đi ra ha Ngoa tạo. hưng vận cùng quả táo nhỏ càng khiếp sợ hơn Ngươi này chẳng lẽ là có thể đo lường tính toán vận mệnh vận mệnh sư hưng vận thì thào nói ngươi làm sao lại biết làm sao ngươi biết chúng ta là rời nhà ra đi ha ha ha đường Long đánh mấy cái ha ha chủ này buộc hai người thiên chân vô tả một chút kinh nghiệm giang hồ đều không có như hắn là phụ huynh tất nhiên không nhường ra cửa bởi vì dạng này ngây thơ chủ tớ như gặp được người xấu chắc chắn bị người bán còn cho người kiếm tiền đương nhiên Hắn Đường Long tuyệt đối không phải người xấu, Đường Long nhìn một chút chống rỗng Tân Hỏa thư viện, hắn tuyệt đối sẽ không lừa bán Ngây Thơ như thế đáng yêu chủ tớ. Hắn thể. Đường Long cao thâm mặt chắc nói Hưng vận, ngươi biết cái gì là duyên phận sao? Hưng vận sử sở, biết. Nhà ta sát Vách có cái đầu trọc lớn, gần nhất giống như là tàu hỏa nhập ma, mỗi ngày đều đang nghiên cứu cái gì duyên. Đường Long nhãn thần có chút sáng lên, nếu là đem duyên treo ở bên miệng thánh nhân, hay là đầu trọc hình tượng, chỉ có phương Tây người kia. Hắn cười nhạt một tiếng, vậy ngươi nói cái gì là duyên? Hưng vận hai tay phía sau lưng, đi cả nhấp nhọn, phảng phất tại bắt trước hay, duyên, tuyệt không thể tả chúng ta gặp nhau là duyên, tìm tới một gốc linh thảo là duyên, đã được một kiện bảo vật là duyên. Ta suy nghĩ, liền có chỗ đến, là duyên. Nói xong, hưng vận đáng yêu nôn một chút cái lưỡi đinh hương, đây chính là cái kia đầu chọc nói tới duyên. Đường Long thử do xét nói, cái kia đầu chọc lớn phải chăng còn thường nói bảo vật này cùng ta phương tây lũ duyên? Đối với, hưng vận gật đầu, nhíu lại cái mũi nhỏ, thầm hừ nói cái kia đầu chọc lớn có thể hỏng. Hắn đến nhà ta lúc đến, luôn luôn tặc mi thử nhãn nhìn ta trầm trầm ra bảo vật, trong lòng nói một mình, nói là cùng hắn phương tây lũ duyên. Đường Long chừng mắt nhìn, ngươi có thể xem thấu tim của hắn? Hung vận một mặt vẻ kiêu ngạo, ta nói, ta khéo léo a. Mỗi lần, hắn đều muốn dùng một chút chơi vui vật đổi ta bảo vật, nhưng là, đều bị ta xem thấu. Đường Long cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, tâm nhãn có thể xem thấu tâm tư của ta sao? Hung vận một mặt vẻ kỳ quái, không nhìn thấy. Nói đến thật đúng là kỳ quái đâu. Tâm nhãn của ta rất cường đại, ngoại trừ nhìn không thấu phụ tôn tâm tư bên ngoài, xem xét một cái chuẩn, nhưng vì sao nhìn không thấu được ngươi tâm? Đường Long nghiến lòng. Như cô gái nhỏ này có thể xem thấu trái tim của chính mình, đã sớm cùng mình trở mặt đi. Hồng Vận, eo của ngươi bài ta hiện tại không có cách nào cho ngươi, làm sao bây giờ? Hồng Vận quay đầu hỏi, quả táo nhỏ, hắn làm mất rồi eo của chúng ta bài, làm sao bây giờ? Quả táo nhỏ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiểu thư, nói không chừng hắn dùng cái gì bảo vật che đậy lệnh bài khí tức. Hồng Vận lắc đầu, không có khả năng. Phụ tôn nói chế tác lệnh bài đồ vật là thiên hạ chí bảo, trong thiên địa này, ngoại trừ hắn có thể che chắn lệnh bài khí tức bên ngoài, cái khác cao thủ cùng bảo vật đều làm không được. Quả táo nhỏ cắn răng một cái, vậy liền tìm kiếm hắn thân. Ý, ý kiến hay. Hồng Vận khổ khuôn mặt nhỏ, nhưng hắn rất biết đánh nhau a. Bắt không được hắn làm sao bây giờ? Quả táo nhỏ ánh mắt sáng lên, vậy hãy theo hắn. Tiểu thư, chúng ta rời nhà trốn đi, tại nhân gian này giới chưa quen cuộc sống nơi đây, đi theo hắn tới kiến thức chẳng phải là một kiện rất tốt sự tình sao? Hung vận trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, nói rất có đạo lý. Đường Long, ngươi nguyện ý mang ta du lịch một hạ nhân ở giữa giới sao? Đường Long liền vội vàng gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Tốt. Hung vận mặt mày hớn hở, vậy ta lúc rời đi, ngươi đem lệnh bài của ta trả lại cho ta. Ha ha ha, Đường Long cười đến như là một cái bắt được gà hồ ly, ta sẽ vì các ngươi mở ra về nhà chi môn, yên tâm đi. Bên cạnh đường chiến là chủ này bộ mặc niệm. Trên trời công chúa a, ngươi cũng đã biết ngươi sắp tại tộc trưởng bên người đại nhân đi qua nhân gian giới dài nhất đường. Đó chính là tộc trưởng Sáo Lộ, chương 1255. Công chúa có kim khố. Chương 1255 công chúa có kim khố Đường Long, ngươi muốn đi đâu? Hung vận có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Đường Long nghiêm sắc mặt, ta muốn đi Cửu lê Quốc vương đều, bởi vì ta sư phụ ở nơi đó mất tích. Ta hiện tại muốn đi cứu nàng. Hung vận lập tức hưng phấn lên, nguyên lai like là đi cứu người a. Quá tuyệt vời. Ta giúp ngươi quả táo nhỏ cũng là một mặt hư phấn, ta cũng giúp ngươi. đánh nhau cái gì ta cùng công chúa thích nhất. ha ha ha đường long cười đến ý vị thâm trường, tốt, hồng vận công chúa. đây thật là trên trời vị kia nữ nhi sao? đường long vẫy vẫy đầu, hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ xin chờ một chút, ta cho các ngươi chuẩn bị hai gian khoang hạm làm chỗ nghỉ ngơi. tốt. hồng vận ngáp một cái, ta vừa vặn mệt mỏi. đường long lôi kéo đường chiến tiến vào khoang hạm, âm thầm bàn giao một chút sự tình. nghe xong đường chiến yên lặng giơ ngón tay cái lên, tốc trưởng đại nhân thật sự là cao. đường long một mặt nghiêm túc, các nàng từ trên trời đến, là địch hay bạn hiện tại còn không phân rõ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đường Chiến chăm chú trả lời, "Ta minh bạch. Tộc trưởng đại nhân nói thế nào, chiến liền làm như thế đó." Tại trong truyền thuyết, phương Tây đầu chọc lớn chính là trên trời vị kia đồ đệ. Cho nên, từ trên lo logic tới nói, trên trời vị kia cũng là đường lòng đối thủ. Nếu là hồng Vận cùng quả táo nhỏ là cùng hung Cực Gat chi đồ, hắn căn bản không cần cân nhắc, sẽ trực tiếp đem hai người giết tại Ume bên trong đối đại đại nhân, không có khả năng nhân tử. Hết lần này tới lần khác. Chủ này buộc hai người ngây thơ hồn nhiên, để hắn không thể đi xuống sát thủ. Sau đó không lâu Hùng Vận công chúa. Đường Long đi ra khoang hậu, Gian phòng của ngươi đã bố trí tốt, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Thoát đâu? Hồng vận đi cả nhát nhọn, nhảy nhảy nhót nhót hành tẩu tại bông thuyền. Quả táo nhỏ, chúng ta đi. Quả táo nhỏ vội vàng đuổi theo chờ một lát. Đường chiến ngăn cản quả táo nhỏ, chỉ vào ngoài trăm bước khoang hạm. Gian phòng của ngươi tại một bên khác. Quả táo nhỏ sững sở, vì sao ta khoang hạm cách tiểu thư xa như vậy? Đường chiến nhãn châu nhất truyền, bởi vì đây là ta nhân tộc đái khách quý cũ. Khách nhân cùng khách nhân nghỉ ngơi chi địa nhất định phải khoảng cách trăm bước. A, Hồng vận cùng quả táo nhỏ bừng tỉnh đại nộ, thì ra là thế. Bất quá, quả táo nhỏ không cần cùng ta thích ra chúng ta ngủ một cái giường liền tốt, không được. Đường Chiến vội vàng lên tiếng, tại chúng ta nhân tộc quy củ bên trong, để hai người ngủ một cái giường là đối với khách nhân không tôn trọng, cho nên nhất định phải tách ra ngủ. Hông Vận cùng quả táo nhỏ đồng đều như mày, có quy củ như vậy sao? Không thể phá lệ sao? Đường Chiến lắc đầu, không thể. Bên cạnh Đường Long mở miệng hỏi, Hông Vận công chúa, ngươi không phải muốn trải nghiệm trong nhân thế sự tình sao? Những này chính là nhân gian quy củ, nếu là ngươi dựa theo trên trời tới coi như trải nghiệm không tới. Hông Vận cảm thấy Đường Long nói rất có đạo lý, quả táo nhỏ, ngươi liền đi bên kia ngủ đi. Công chúa. Quả táo nhỏ có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là phục tùng Hồng vận mệnh lệnh, do đường chiến mang theo nàng đi bên ngoài trăm bức khoang hạm nghỉ ngơi. Lúc này Đường Long mới nói Hồng vận công chúa mời đi theo ta. Không bao lâu, trong khoang hạm, khoang thuyền trên đỉnh tất cả đều là minh châu, sáng tỏ đến cực điểm, như là trên trời ngôi sao, mang theo từng tia ngọc ngảo sát thái. Một tấm giường gỗ, phía trên đều là tốt nhất mền tơ, mền tơ chi tâm là ấm áp gia thú, trải rất khá nhìn. Một cái bàn gỗ, phía trên có tinh mỹ mâm sứ, bên trong bày biện một chút thịt muối làm, hoa quả khô, còn có hai bình rượu. Một cái ngăn tủ, phía trên trưng bày một chút tinh mỹ trang sức một cỗ khí tức của nhà nhào tới trước mặt, hưng vận đứng tại cửa ra vào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Đường Long, ta rất ưa thích bố trí này đâu, cảm giác thật ấm áp. Đường Long, ngươi ở trên trời nhà không ấm áp. hưng vận sắc mặt tạm đạm, lạnh như băng. phụ tôn luôn luôn bế quan tu luyện, ngoại trừ cúc cô cô bên ngoài, trong nhà cũng chỉ có ta cùng quả táo nhỏ, rất quẩn cu gẹ. Đường Long thử dò xét nói, vậy ngươi mâu thân đâu? hưng vận lắc đầu, không biết. từ trước tới nay chưa từng gặp qua. phụ tôn cũng từ trước tới giờ không để cho ta hỏi. Đường Long, lần này rời nhà trốn đi cha ngươi tôn có thể hay không đuổi theo đưa ngươi bắt về. Hấp hấp hấp, Hông Vận kiều hàm cười một tiếng, rất là đáng yêu. Ta là thừa dịp phụ tôn cùng cúc cô cô bế quan lúc trống đi, bọn hắn bế quan chỉ ít mười năm, không cần lo lắng. Đường Long yên lòng, ngươi dạng này chạy đến không có gì cả, làm sao ở nhân gian giới sinh hoạt ta? Ha ha ha, Hông Vận lộ ra tám quả răng, cười đến nhí nha nhí nhảnh, trên cổ tay vòng ngọc quang mang lóe lên, một cái túi da thú xuất hiện tại trong khoang họng, chứa một người cao. Bên trong cát rồng, thần dược mùi thơm sông vào mũi, Văn Chi làm cho người tinh thần phân chấn Đường Long, ta cũng không phải không có gì cả. Ta chạy, tại trong dược viên hái được tràn đầy một túi thần dược đâu. Nàng ngột mặt các loại khen biểu lộ, "Cốc cô cô nói qua, các tu sĩ ưa thích lấy vật đổi vật, cho nên, ta liền hái được tràn đầy một túi ngàn vạn năm phần nhân sinh quả, khẳng định có thể đổi rất nhiều thứ ta thông minh đi." Đường Long Dơ ngón tay cái lên, "Thông minh. Ngàn vạn năm phần quả nhân sâm, hẳn là thần tinh. Trong truyền thuyết, nếu như phàm nhân ăn vạn năm quả nhân sâm, liền có thể trường sinh bất lão." Ngàn vạn năm phần ngẫm lại liền để Đường Long tâm nhận, "Hồng vận công chúa, nhân gian giới các tu sĩ ngoại trừ ưa thích trao đổi thần dược bên ngoài, còn ưa thích trao đổi các loại khoáng thạch cùng kim loại, ngươi có mang sao?" Hồng Vận liên tục gật đầu, mang theo rất nhiều. Giống như vậy gian phòng có thể giả bộ mấy gian đâu? Quá chiếm chỗ, ta liền không lấy ra. Đường Long chỉ vào Hồng Vận vòng tay, trong mắt có ánh sáng, là vòng tay không gian. Đối với Đường Long nhìn xem Hồng Vận như là nhìn xem một tòa hành tàu bảo khố. Động Tâm hỏi, Hồng Vận công chúa, ngươi muốn dùng linh dược cùng Linh Quang trao đổi cái gì? Ta cũng không biết. Hồng Vận có vẻ như có chút nho nhỏ buồn rầu, trong nhà của ta cái gì cũng có, ta cũng không biết muốn trao đổi cái gì. Đường Long nhăn bì vừa nhấc, không, ta có rất nhiều đồ vật, trong nhà ngươi nhất định không có. Hồng Vận nhảy dựng lên lại bắt đầu hửn phấn, thứ gì, mau nói a, trước 1256 uống rượu công chúa đại trương, trước 1256 uống rượu công chúa đại trương đường long thần bí cười một tiếng, có đồ vật, nói ra liền không có ý tứ, hưng vận công chúa xin mời nghỉ ngơi, chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh, liền sẽ nhìn thấy ta nói tới đồ tốt, hưng vận công chúa không chỉ có không có thất vọng, con mắt càng sáng hơn, càng thêm chờ mong, nàng thởi xuống trên chân ngọc dày, chân trần nhảy lên mềm mại giường gỗ, hưng phấn không thôi, tốt mềm mại đâu, ta chưa từng có ngủ qua dạng này giường, lời này để đường long cảm thấy liêu kỳ. Hồng vận công chúa, ngươi ở nhà ngủ là cái gì giường? Dương Ngọc. Hồng vận công chúa không tự chủ như mày, từ nhỏ đến lớn, phụ tôn đều không cho ta chân chính đi ngủ, một khi ta vây lại, liền để ta ngồi tại ngọc sàng thượng tu luyện. Đường Long cũng như mày, thì ra là thế. Bất quá, dạng gì sinh mệnh không cần đi ngủ đâu. Hồng vận công chúa đầu óc không phát dục sao? Hồng vận công chúa, vậy ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có ngủ? Dĩ nhiên không phải. Hồng vận công chúa động tác đáng yêu rút vào trong chăn, đắp lên da thu chân mềm, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ta sẽ lén lén đi ngủ. Mặt ngoài, ta là ngồi tại ngọc sàng thượng tu luyện, trên thực tế Ta nhiều khi đều đang ngủ, nhưng phụ tôn không biết. Đường Long nghĩ nghĩ, nhà ngươi giường ngọc là bảo vật đi. Đối với, Hưng vận công chúa là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, nhà ta giường ngọc dùng hỗn độn ngọc mẫu làm thành, chỉ cần ta ngồi lên, giường ngọc liền sẽ tản mát ra hỗn độn chi khí thở ta tu luyện. Ngoa tào. Đường Long chân kinh. Cái gì là hỗn độn ngọc mẫu? Chính là trong hỗn độn khối thứ nhất Ngọc Thạch, chính là Vạn Ngọc chi tổ. Hiện tại, hỗn độn thời đại đã đi xa, tồn lưu tại thế hỗn độn chi khí đã cực kỳ thưa thớt, càng đừng đề cập tiên địa duy nhất hỗn độn mẹ ngọc. Chỉ cần tại thần hoàng đại lục xuất hiện lớn bằng ngón cái một khối đều sẽ gây nên các phương cao thủ tranh đoạt, có thể nhắc lên một trận gió tanh mưa máu đường lòng cũng không có. Ngươi xác định là huấn độn ngọc mẫu? đương nhiên. Hùng vận công chúa giống như đang đàm luận một viên rau cải trắng, ta từ nhỏ đến lớn, hết thề ngủ làm năm tấm huấn độn mẹ dường ngọc. Khu khu ku đường long tâm không hiểu có chút đau nhức, lấy tay nhẹ nhàng che ngực, làm là có ý gì? Ha ha ha. Hùng vận công chúa cười nói, đồ đần, huấn độn mẹ dường ngọc bên trong huấn độn chi khí bị ta hút sạch sau liền vứt bỏ a. Vứt bỏ. Đường long tâm càng đau lớn hơn một phần, khó trách cô gái nhỏ này tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới vĩnh sinh cảnh năm cấp cảnh giới. Cái này tài Nguyên Tu luyện không người có thể kịp. Là chân chính trên ý nghĩa thiên chi tiêu nữ ngươi đem cái kia giường ngọc nhét vào chỗ nào? A Hồng vận công chúa con ngươi nhất truyện, Đường Long, ngươi là muốn đi tìm sao? Đường Long gật đầu, Hồng vận công chúa, liền xem như không có hỗn độn chi khí hỗn độn mẹ ngọc, đối với ta người nghèo này tới nói cũng là cái thế kỳ chân a. Ha ha ha. Hồng vận công chúa cười đến rất đáng yêu, ta ném vào sâu không thấy đáy thiên hải bên trong. Thiên hải? Đối với Là nhà ta một cái hồ nước lớn, phụ tôn nói là biển, phía dưới có cái lỗ lớn, liên tiếp một cái địa phương thần bí. Đương nhiên một đạo linh quang hiện lên đường long não hải trong nhà nàng hồ nước chẳng lẽ ngay cả lấy quy khư đi, phi thường có khả năng. Hắn nói sang chuyện khác, "Hồng vận công chúa, ngươi bình thường ăn cái gì đâu?" Hồng vận chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ta bình thường đều là ăn thần dược, thần quả, uống thần thủy, lạnh như băng, đều đã chẳng ăn. Ngươi liền không có nếm qua đồ ăn nóng? "Không có." Hồng vận công chúa thử dò xét nói, "Cốc cô cô nói các ngươi nhân tộc đều ăn thịt nướng đâu?" "Ăn ăn không, ngươi chưa từng ăn qua." "Không có." Phụ tôn nói ăn thần vật tốt nhất, những cái kia thịt nướng không có năng lượng, không thể trợ giúp ta tu luyện. Ăn chi vô dụng, sẽ còn đem thân thể làm bẩn. Làm bẩn? Đối với thân thể của ngươi không thể ăn đồ ăn nóng sao? Có thể, chỉ là phụ tôn nói chúng ta là tiên thể, là tiên nhân, không phải phàm nhân, không cần ăn khói lửa nhân gian. Đường Long nhẫn nhịn một lát, dùng tràn ngập dụ hoặc giọng điệu hỏi, ngươi muốn thử xem thịt nướng hương vị sao? Hông Vận Công chúa mặt mày hớn hở, muốn. Đường Long trong lòng hiểu rõ, Hông Vận Công chúa, ngươi ngày bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn làm một ít chuyện gì? Đi dạo dược viên, vươn trái cây cùng thiên hải hồ, có hay không đồ chơi? Cái gì là đồ chơi? Đường Long cười đến một mặt xán lạn, ngươi tỉnh ngủ sau liền biết. Hiện tại, ngoan ngoãn ngủ đi. Tốt. Hồng Vận ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông Mi thật dài run rẩy, rốt cục vẫn là hỏi ra lời. Đường Long, ngươi có thể tẩy sạch quần áo để cho ta nhìn xem sao? Đường Long sắc mặt cứng đờ, không có khả năng. Nói xong, hắn quay người đi ra khoang hạm. Hồng Vận công chúa lầu bầu lấy miệng nhỏ, rất là thất vọng. Sau đó không lâu Đường Chiến từ nhỏ quả táo khoang hạm bên trong đi ra, đi đến Đường Long bên lợi, truyền âm báo cáo từ nhỏ quả táo chỗ lấy được tin tức. Chủ tớ lời nói nhất trí, không có chỗ không đúng. Đường Long lúc này mới nói, A Chiến, đi giúp ta chuẩn bị mấy món vật phẩm là trong khoang hạm hưng vận công chúa nhất thời vậy mà khó mà ngủ mở mắt một mặt u ám nói một mình nam nhân tại sao cùng cúc cô cô nói không giống chứ không phải nói chỉ cần nam nữ đơn độc ở chung nữ nhân nằm ở trên giường nam nhân liền sẽ giống như là con sói đói nào lên sao đường long vì sao không nào chẳng lẽ hắn không phải chân chính nam nhân thật sự là kỳ quái a mặc kệ như thế mềm mại giường ngủ trước một giấc lại nói hưng vận công chúa mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi sáng sớm ngày thứ hai thái dương treo trên cao thật là thoải mái hưng vận công chúa tỉnh lại ngồi dậy, tơ luộc cái chăn từ trên người nàng trượt xuống, lộ ra cao thẳng tròn trịa, mỹ lệ kinh người. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lên trong bầu trời treo trên cao Thái Dương, lười biếng nói, nhân gian dưới Thái Dương thật là ấm áp à. Lúc này đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Hồng Vận Công Chúa, ngươi đã tỉnh chưa? Hồng Vận Công Chúa nhảy xuống giường, vào đi. Đường Long đi vào cửa, nhìn xem mái tóc xóa tung, gợi cảm kinh người Hồng Vận Công Chúa. Công Chúa, nên ăn cơm chưa? Cơm chưa. Đối với Hồng Vận Công Chúa trong lòng dâng lên mới lạ cảm giác, đi. Vong thuyền, có một tấm rộng lớn bàn gỗ phía trên có hai khối thịt nướng, mùi thịt để Hồng Vận cùng quả táo nhỏ nước bọt thẳng nước, thơm quá đâu. Đường Long Tuấn mặt mỉm cười, trước giới thiệu trên bàn hai khối thịt nướng, đây chính là thịt nướng, ta lựa chọn sử dụng nhất tươi non thịt thú vận. Một khối phía trên lau thơm ngọt béo, một khối phía trên bôi lên tộc ta muối tinh, là vị mặn. Ta cam đoan đây là nhân gian giới món ngon nhất thịt nướng, thật thơm quá. Quả táo nhỏ thèm ăn. Hồng Vận công chúa cắn răng một cái, nếu chúng ta đã chạy đến nhân gian giới, vậy liền thể nghiệm người sinh hỏa tan. Thôi đâu, quả táo nhỏ đưa tay liền bắt, nhưng là bị ngăn cản. Chờ một chút. Đường Chiến đứng ra ngăn trở quả táo nhỏ không kịp chờ đợi tay nhỏ, hưng vận công chúa, quả táo nhỏ dựa theo nhân gian giới quý củ, ăn cơm nhất định phải đưa tiền. hai nữ sững sờ, quả táo nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì là tiền? đường chiến vội vàng giải thích, đây chính là tộc trưởng đại nhân lời nhắn nhủ trong sự tình, trọng yếu nhất sự tình. một lát sau, hưng vận công chúa cùng quả táo nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng một lời nói, nguyên lai tiền là các ngươi nhân gian giới đồng tiền mạnh của ta, chúng ta không có. hắt hắt đường chiến hai tay lẫn nhau xoa, một mặt nụ cười thô bỉ, các ngươi có thể dùng thần dược, thần quả, thần khoáng, thần kim thuật để thay thế à? chúng ta có thể tiếp nhận. Hồng vận công chúa đôi mi thanh tú nhíu một cái, cúp cô cô nói, người thích nhất dạng tình cảm, nếu như tình cảm tốt, bình thường đều sẽ mời ăn đồ ăn, sẽ không trả tiền A. Đường Long, chúng ta là bằng hữu sao? Đường Long lắc đầu, không phải. Hồng vận công chúa, vậy ngươi đưa ta lệnh bài, chúng ta đi. Đường Long nhăn rắc gân xanh giật giật, Hồng vận công chúa, ngươi không muốn trải nghiệm trong nhân thế sinh hoạt sao? ăn cơm trả tiền chính là trong nhân thế sinh hoạt A. Hồng vận công chúa trừng mắt nhìn, đúng nga. vậy ta liền dùng người nhân sâm để thay thế tiền đi. ta đồng ý. Đường Long tỏ thái độ, a chiến. Về sau Hồng Vận Công Chúa cùng quả táo nhỏ trả tiền có thể dùng cái khác thần vật thay thế. Là Đường Chiến một mặt vui mừng trong lòng lầu bầu nói có hai cái này tiểu tài thần các huynh đệ nhanh chóng tu luyện trưởng thành thần dược là đủ. Lúc này chỉ gặp Hồng Vận Công Chúa Thiên tiên Ngọc Tay tại trên vòng tay mặt một chút một viên màu vàng óng trái cây xuất hiện tại trong tay nàng ngoại hình như tâm tản ra trận trận mùi thơm thấm vào ruột gan nàng hào phóng đưa qua Đường Long đây chính là ngàn vạn năm phần quả nhân sâm nếu ngươi ăn vào lập tức liền có thể để cho ngươi phá vỡ mà vào vĩnh sinh cảnh diên thọ vạn năm cần phải cất kỹ đường long cũng không già muộn sau khi nhận lấy trực tiếp để vào tân hỏa trong tiệm sách thần hoang hợp nhất sau thiên địa quy tắc từng bước hoàn chỉnh tu si tuổi thọ đã bị đặt vào quy tắc muốn diên thọ nhất định phải quả nhân sâm dạng này thần vật mới được đường long thu quả nhân sâm đường chiến cùng khỉ nhỏ lập tức tiến lên là hai nữ cắt thịt đặt ở trong mâm hầu hạ đến tận tâm tận trách ăn ngon hưng vận công chúa ăn đến một mặt sợ hai thán phục nguyên lai like đây chính là thịt nướng hương vị a so với cái kia lạnh như băng đồ vật ăn ngon nhiều quả táo nhỏ ăn đến cũng không ngần đầu lên trong miệng thẳng lầu bầu công chúa chúng ta về sau cũng dạng này nướng đến ăn tốt hai nữ đạt thành chung nhận thức lúc này đường long lại lấy ra hai ấm hầu nhi tiểu mở ra nắp bình một cỗ nồng đậm mùi rượu sung ra kích thích hai nữ khiếu giác hưng vận công chúa một thanh cầm qua đặt ở cái mũi trước mặt hít hả đây là cái gì hầu nhi tiểu nữ nhân không say nam nhân không có cơ hội không uống rượu về sau trả tiền thời điểm sẽ càng thống khoái hơn đường long nói ra hầu nhi tiểu lai lịch gia nhập rất nhiều thần kỳ truyền thuyết nghe được hai nữ hai mắt phát sáng hưng vận nhịn không được lột lột tiểu lục thai đồ khỉ nguyên lai ngươi sẽ còn cất rượu a thật sự là thông minh con khỉ đâu nói xong dơ lên rượu hung hăng chút xuống một miệng lớn lập tức Hồng Vận Công Chúa đã cảm thấy một cỗ hỏa tuyến xông vào trong thân thể mềm mại, một cỗ thần kỳ mùi rượu tại trong cơ thể nàng lên men, để đầu hắn tròn váng, cả người phấn khởi thật thần kỳ. Hồng Vận Công Chúa khuôn mặt đỏ rực, đẹp đến mức không gì sánh được, một hơi đem trong bình rượu toàn bộ uống sạch. Quả táo nhỏ không cam lòng yếu thế, cũng là uống một hơi cạn sạch. Hai người đều vô dụng lực lượng bức ra mùi rượu, mà là đắm chìm tại rượu mang tới trong kích thích. Hồng Vận Công Chúa cảm thấy còn chưa đủ, Đường Long, còn có rượu sao? Đương nhiên, Đường Long nét miệng lên mỉm cười, bất quá, một bình rượu một viên quả nhân sâm, không có vấn đề. Uống rượu xong, Hồng vận công chúa hào sảng không gì sánh được, trực tiếp từ trong vòng tay không gian xuất ra 6 viên màu vàng nóng quả nhân sâm, lại đến 6 bình. Không có vấn đề. Đường Long Thu quả ra rượu, 6 bình. Vừa mới cái kia 2 bình coi như đưa cho hai nữ. Lộc Cục. Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ giống như hai cái tiểu tiểu quỷ, một bình tiếp một bình xử lý, tư thế rất đủ, uống đến vui vẻ ra mặt. Thời gian qua một lát, Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ hai nữ liền mắt say lờ đờ nhấp nhèm, triệt để bung ra, dễ uống. Quả táo nhỏ, lần này nhân gian giới không có hưởng phí tới đi. Quả táo nhỏ gật đầu có thể cùng công chúa cùng một chỗ địa ngục ta cũng dám đi một chút coi như đáy hồ cái kia động ta cũng dám đi xong không không không hưng vận công chúa liên tục nói ba cái chữ không trong nhà đáy hồ còn thông thiên sông ngươi như chìm xuống không phải bị bên trong những cái kia hỗn độn lao quái vật thôn phệ không thể đây cũng là quả táo nhỏ trước trước mắt hạnh nhìn chăm chăm chống rông cái bàn nói công chúa ta còn nói hahaha hưng vận công chúa nhíu lại cái mũi nhỏ trong tay xuất hiện mười quả màu vàng quả nhân sâm đường long còn có ăn ngon sao hết thề cho bản công chúa bung lên quả nhân sâm có rất nhiều Đường Long Hỉ tiếu nhan mở tiếp nhận, tân hỏa trong tiệm sách, quả nhân sâm đặt đến 18 quả, nhìn ngươi nói ta sẽ còn thiếu đi ngươi mỹ thực sao? A Chiến, mau mau mang thức ăn lên. Tôi đâu? Đường Chiến vội vàng mang thức ăn lên buốn. Thịt hầm, con kiến lên cây, một vị vượt sông, mang xào thịt cả tấm trên bàn mùi thơm sông và muối. Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ ăn đến ăn như hổ đói, miệng đầy đầy mỡ. Dùng quỷ chết đói đầu thai để hình dung hay là kém chút ý tứ? Rốt cuộc, hai nữ thoải mái nằm tại trên ghế, hình tượng hoàn toàn không có, một mặt hài lòng. Hung vận công chúa trùng điệp nổ một ngụm rượu, dễ chịu đây chính là khói lửa nhân gian sao? Đường Long gật đầu, đây chính là khói lửa nhân gian. Hồng Vận Công chúa phát ra linh hồn chi vấn, Đường Long, tu sĩ tiến vào vĩnh sinh cảnh sau đều có thể tích cực, chỉ cần hấp thu thiên địa linh năng liền có thể còn sống. đến loại thời điểm kia ngươi sẽ còn ăn nhân gian này khói lửa sao? Đường Long rất khẳng định gật đầu, đương nhiên. vô luận ta tu luyện tới cảnh giới gì ta cũng sẽ không từ bỏ ngục này. tốt. Hồng Vận Công chúa đáng yêu gật cái đầu nhỏ, vậy ta liền theo ngươi ăn mỹ thực. đầu của ta có chút chóng, chúng ta đi vào tiếp tục ngủ. Đường Long nghĩ nghĩ, một người nhân sinh, không có vấn đề. Đường Long nhận lấy quả nhân sâm, ôm lấy Hồng vận công chúa, đi trở về khoang hạm. Hồng vận công chúa thân thể rất mệt mỏi, rất thơm, để Đường Long nhịp tim có chút nhanh. Trong khoang hạm Đường Long buông xuống Hồng vận công chúa liền chuẩn bị rời đi dừng lại. Hồng vận công chúa con mắt như câu tử tại Đường Long trên người du động, xuất ra một thanh vàng lóng ánh quả nhân sâm, "Đường Long, ta phải dùng quả nhân sâm mua ngươi ngủ với ta." "Đến a." Cởi quần áo. Đường Long, chương 1257. Cái gì là yêu? Đại trương. Chương 1257 cái gì là yêu? Đại trương. Hồng vận công chúa khí chất linh hoạt kỳ ảo chính là trích tiên giống như mỹ nhân nhi nàng cứ như vậy nằm ở trên giường trong tay nắm lấy một thanh màu vàng nhân sinh quả bị hoặc chi lực phá trận chỉ cần là nam nhân bình thường đều rất khó cự tuyệt điều thỉnh cầu này huyết dịch đều sẽ hướng trên đầu tuôn ra hưng vận công chúa gặp đường long bất vi sở động sau khi say rượu hào sảng hiện ra không thể nghi ngờ lại cầm ra một thanh quả nhân sâm là một thanh quả nhân sâm không đủ sao hai thanh đâu? trong khoang hạm kim quang lại sáng lên gấp đôi mùi trái cây lại nồng nặc gấp đôi ba thanh đầu đường long ánh mắt toàn bộ tập trung ở quả nhân sâm bên trên thật sự là thật là thần quả a một viên nhân sinh quả liền có thể đem một tên long kỵ sĩ tăng lên tới đại đế cảnh giới. hồng vận công chúa xuất ra ba thanh, chỉ cần hắn cùng tiên nữ này cùng một chỗ ngủ một giấc, đại hoàng sẽ xuất hiện mười tên đại đế cấp long kỵ sĩ. nhưng là đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. hắn có thể bằng bản sự đổi lấy quả nhân sâm, nhưng tuyệt không bán thân thể. mặc dù hồng vận công chúa dung mạo như thiên tiên, hồng vận công chúa cười híp mắt, nhìn xem trần mặc đường long thế nào. Ngươi thật khó khăn sao? đường long gật đầu, không làm khó dễ. hồng vận công chúa, ngươi dùng người nhân sâm bức ta cùng ngươi đi ngủ đơn giản chính là đối ta vũ nhủ. ha ha ha. Hồng Vận Công chúa cười to, trang điểm lộng lẫy, trước ngực hai đoàn trắng mềm thẳng, run, rất là đẹp mắt. Phụ tôn nói qua, như cầm bảo bối không đổi được được,ưa thích đồ vật đó chính là bảo bối cho không đủ nhiều. Đường Long, chỉ cần ngươi hôm nay ngủ với ta, bản công chúa cho ngươi 50 khỏa quả nhân sâm. Đến a, ngủ cùng ta một hồi liền tốt. Đường Long tâm tình phức tạp, ngươi vì sao muốn ta cùng ngươi đi ngủ? Ha ha ha, Hồng Vận Công chúa toàn thân tán phát men say càng ngày càng đậm, si ngốc cười nói, bởi vì Cúc Cô Cô nói, nữ nhân cùng nam nhân đi ngủ sẽ xảy ra tiểu hải tử. Ta liền muốn nghiệm chứng Cúc Cô Cô nói chính là không làm thật. Đường Long minh bạch. Cái này tiểu tiên nữ thuần túy là vì chơi vui, quả nhiên tùy hứng. Lúc này, hồng vận công chúa men say cấp trên, mắt nhắm lại, đang yêu ngủ thiết đi. Mái tóc thật dài, dung nhan tuyệt thế, số xích dưới làn váy, hai đầu sáng bóng như ngọc, đẹp không sao tả xiết đôi chân dài lộ ở bên ngoài, đối với nam nhân tràn đầy sức mê hoặc trí mạng đường lòng đi lên trước, đưa nàng xuất ra quả nhân sâm bảy ra tại đầu giường, kéo xuống mền tơ, đắp lên cỗ này mỹ lệ vô biên thân thể bên trên. Hắn lúc này mới đi ra khoang họng, thật dài ra thở ra một hơi. Cự tuyệt một cái hồn nhân đơn thuần tiên nữ quá khó khăn, cự tuyệt một cái cầm quả nhân sâm tiên nữ càng khó đồng nhiên, hưng vận công chúa lẳng lặng mở ra đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại huyền chuyển trên giường nhún động mấy lần, biết miệng lên một tia vũ mị mỉm cười buồn. lúc này đường chiến đi tới, tộc trưởng đại nhân, quả táo nhỏ đã thu xếp tốt. đường long có chút hiếu kỳ, nàng có phải hay không muốn ngủ ngươi? có, nhưng là, tộc trưởng đại nhân ngươi hẳn là hiểu rõ chiến làm người ta không phải loại kia dậu đổ bìm leo người có đúng không? đường long có chút không tin, lúc trước ngươi tại những cái kia xinh đẹp táng thiên sư uy hiếp bên dưới, thế nhưng là hy vọng bị thải bổ mà chết. mặc dù da mặt dày như đường chiến, cũng là đỏ mặt ha ha ha. hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều đứng ở trên bong thuyền nhìn xem hư không, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Lúc này đường chiến mở miệng hỏi, Tộc trưởng đại nhân, đường nu hoàng hậu sẽ còn trở về sao? Đường Long sững sờ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, sẽ không. Vì cái gì chắc chắn như thế? Đường Long hai tay phía sau lưng, trong mắt lóe lên tiếc đối, nàng cùng với ta tâm không đủ kiên định. Nàng không tin ta có thể bảo hộ nàng. Nếu không, nàng sẽ không đi. Có người đi, liền rốt cuộc không trở về được tại chỗ. Đường chiến gật đầu, phản phất đã hiểu mấy phần, cái kia hỏa vô xong đâu. Ha ha ha, Đường Long sắc mặt càng khổ. Nàng sau khi thức tỉnh, mang theo A Nhu tuyệt tỉnh rời đi. Ta trong lòng nàng vị trí rất ít. Mặc dù là nàng nam nhân duy nhất, nhưng nàng chỉ muốn biến thành người vô địch, cũng không về được. Đường Chiến nghĩ nghĩ, cái kia mực bản đâu? Đường Long lắc đầu, khó đoán. A Chiến, giáp tỉnh giả đều là làm người hai đời, tâm cảnh, ý nghĩ cùng chúng ta có khác biệt cực lớn, tình cảm phương thức biểu đạt cũng khác biệt. Trên người các nàng đều lương béo sứ mệnh, so tình yêu cùng nam nhân quan trọng hơn. Cho nên, ta không buộc các nàng. Bởi vì các nàng có lựa chọn nhân sinh quyền lợi, cũng có lựa chọn nam nhân quyền lợi tại cùng các nàng yêu nhau giao hội thời gian bên trong chưa từng cô phụ các nàng liền tốt mặt khác ta không muốn nghĩ nhiều nữa bong thuyền trầm mặc một lát đường chiến móc ra cuốn vợ cùng bút tộc trưởng đại nhân kỳ thật ta rất đồng ý ngươi nói câu nói kia đường long sướng sở câu kia đối đại nữ nhân chúng ta một mực giữ vương ba không nguyên tắc không chủ động không cử tuyệt, không chịu trách nhiệm đường long ta khi nào nói qua lời như vậy h h h đường chiến cười đến rất hài mọn từ vừa tổ kiến đường bộ lạc cho tới hôm nay là ngươi dùng hành động nói cho ta biết có đúng không đương nhiên ngươi nhìn ngươiưa thích nữ tử đều là giáp tình giả chưa giác tính trước ngọt ngào mật mật. Sau khi thức tỉnh, lập tức liền rời bỏ ngươi, để cho ngươi có thể lại chuyên tâm tìm kiếm kế tiếp thật là khiến chiến hâm mộ a. Rốt cục Đường Long không thể chịu đựng được con hàng này thần di, rũa ra chân, trùng điệp đá ra ngoài, nói vậy, phanh đường chiến như là một viên viên cầu, bay ra lơ lửng chiến hạo. Một lát sau siêu đường chiến phách đánh lấy trên người dấu chân, một mặt úo đoán bay trở về, tộc trưởng đại nhân, ngươi đã từng nói quân tử động khẩu không động thủ. Đường Long trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn đã từng tổng kết qua đánh là thân, mắng là yêu, tình thân nghĩa nặng dùng chân đạp. Hắc hắc hắc Đường chiến sợ lấy cái, có chút ngượng ngùng cười vài tiếng. Tộc trưởng đại nhân, ta bất luận nói. Đường Long nghĩ nghĩ, dùng giải thích giọng điệu nói ai chiến, kỳ thật nhân tính nhược điểm rất nhiều, thường thường càng quan tâm cái gì, liền sẽ càng bị quản chế tại cái gì, càng chấp nhất cái gì, liền càng dễ dàng bị nó đánh bại. Mặc kệ đối với người đối với vật, một khi quá mức quan tâm, quá mức chấp nhất, liền thành người nhược điểm. Chúng ta còn chưa để lại hoang nhân tộc của thời, cho nên, ta tuyệt không thể có nhược điểm. Ngươi là có hay không minh bạch? Đường Chiến bừng tỉnh đại nộ, ta chiến lý giải sai. Bất quá, tộc trưởng đại nhân, ngươi chuẩn bị cầm khoang hạ bên trong hai cái này đơn thuần tiểu tiên nữ làm sao bây giờ? Đường Long nghĩ nghĩ các nàng đối với chúng ta không có ác ý, mà lại tính cách đơn thuần, không có ý đồ xấu, có thể làm bằng hữu. Đường Chiến ánh mắt sáng lên, tốt. Ta chưa bao giờ thấy qua giống quả táo nhỏ dạng này chuẩn mảnh thiếu nữ, ta liền một bên nghiên cứu nàng, vừa cùng nàng làm bằng hữu. Đông Đường lòng tại Đường Chiến trên trán trùng điệp gậy một cái, chớ làm tổn thương người ta tiểu cô nương tâm. Đường Chiến liên tục gật đầu, ta minh bạch, làm bằng hữu, chính là bằng hữu mà thôi, tuyệt không ngủ nàng. trong khoang hạm, Hồng Vận Công chúa mở to thật to đôi mắt đẹp, lỗ thay nhẹ nhàng động mấy lần, tự đủ bằng hữu. Đường Long thế nhưng là ta người bạn thứ nhất đâu? ta có bằng hữu. vì sao trong lòng ngủ gẫm. loại cảm giác này rất là khéo đâu. đông đông đông. nàng tay ngọc khẽ vuốt tại cao ngất trên ngực. bằng hữu, tim đập của ta vì sao nhanh như vậy. nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia càng đỏ. nói không rõ là bởi vì cồn tác dụng hay là cái gì. ngày thứ hai, sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng lấy lơ lửng trên hạm. hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ từ trong khoang hạm đi ra, tâm tình không tệ, nét mặt tươi cười như hoa nhà chi chi. tiểu lục thay từ trên trời ra xuống, rơi vào hồng vận công chúa trên bờ vai. hai vị, chủ nhân để giáo ta các ngươi xúc miệng rửa mặt. xúc miệng rửa mặt. Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ tràn ngập yêu kỳ, "Tốt, nhà chi chi." Tiểu Lục Thai bị Hồng vận từ trên bờ vai sách xuống tới, Ôn Nhu ôm vào trong ngực, không cho phép gọi, "Chúng ta dùng cái gì xúc miệng?" Tiểu Lục Thai mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, khỉ trong lòng ngán thầm, quả nhiên, nữ nhân đều làm mập mạng, cơ ngực làm sao lại lớn như vậy. Sau đó không lâu, Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ rửa mặt đi ra, vui vẻ hô, "Đường Long, mau mau mang lên đồ ăn ngon, bản công chúa đói bụng." "Tới." Đường Long mang đường chiến vội vàng đưa lên cháo, giơ muối, thịt khô đây chính là hai cái tại thần a. Lúc này Sưu Hồng vận công chúa từ trong vòng tay chứa vật lấy ra 300 quả nhân sinh quả, "Đường Long, ta có thể sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian, dựa theo nhân gian giới quý cũ, ăn cơm trả tiền, những nhân sâm này quả coi như ta giao tiền sinh hoạt." Đường Long nhãn thần sáng lên, vung tay lên, "Quả nhân sâm đã đến Tân Hỏa trong tiệm sách, vẻ mặt tươi cười, Hồng vận công chúa thật sự là khách khí. Không dùng đến nhiều như vậy. 300 cái đại đế cấp chiến sĩ tới tay." Hồng vận công chúa im lặng, "Không dùng đến nhiều như vậy ngươi còn thu sạch, thật sự là miệng không giống lòng." "Bất quá, nàng tâm tính tốt, ngươi là ứng." Đường Long gật đầu, "Đã ứng." À, Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ từ trên ghế nhảy dựng lên vỗ tay, ngươi thua thiệt lớn. Đường chiến rất là tò mò, quả táo nhỏ, ngươi cùng Hồng vận công chúa chiếm tiện nghi. Đương nhiên, quả táo nhỏ đáng yêu nói ta cùng công chúa tối hôm qua ăn một bữa liền xài 18 cá nhân nhân sâm. Như vậy tính ra, ăn một ngày đồ ăn, nhất định phải tiêu tốn 50 khỏa quả nhân sâm. Mà chúng ta bây giờ giao 300 khỏa, có thể muốn ăn được hơn 10 ngày, có phải hay không kiếm lợi lớn. Quả táo nhỏ phép tính không có tâm bệnh, chỉ là nàng không biết gặp hấp điểm, nơi này tiền cơm hơi đắt ha, ha ha ha đường lòng có chút xấu hổ, Hồng vận công chúa kỳ thật trong nhân thế đồ ăn không có mắt như vậy, chỉ là ta cần nhân sâm của ngươi quả, cho nên mới thu ngươi nhiều như vậy. Ta sẽ làm rất thật đẹp ăn cho ngươi ăn, xem như ta bồi thường. Hồng vận một mặt không để ý, quả nhân sâm đối bản công chúa tới nói không trọng yếu, trong nhà có là đối với ngươi hữu dụng liền tốt. Đường Long Tâm ấm áp về sau nhất định phải đối với tiên nữ này công chúa tốt một chút Hồng vận công chúa, ta lần này tiến về Cự Lê quốc cứu người sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ có đại chiến. Đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có một chút có thể khẳng định các ngươi đi theo ta sẽ lâm vào trong nguy hiểm cho nên ngươi muốn cân nhắc dưới là có hay không chính đi theo ta. Đề nghị của ta vâng tại đến cựu Lê Quốc biên cảnh lúc chúng ta tách ra đi. Trước lúc này ta sẽ làm tốt đồ ăn cùng rượu đặt ở ngươi trong vòng tay trữ vật. Chúng ta ước định một cái thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Đợi ta cứu người sau, chúng ta ngay tại ước định cẩn thận địa phương chạm mặt. Sau đó ta đi cấp các ngươi lái về nhà chi môn. Nếu là ta chết rồi yêu của các ngươi tự nhiên bay trở về. Như thế nào? Đường Long An sắp xếp rất tỉ mỉ. Nhưng là Hồng Vận lại không linh tỉnh, chẳng ra sao cả. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn bỏ rơi chúng ta muốn chạy? Nếu như ngươi chạy. Nhân gian rồi lớn như vậy, ta đi đâu đi tìm ngươi. Cho nên, ta lựa chọn đi theo ngươi. Nếu như ngươi muốn đánh nhau, ta giúp ngươi. Nếu như ngay cả ta đều đánh không thắng, ta liền giúp ngươi tìm viện quân. Trong lúc nhất thời, Đường Long không khỏi có chút cảm động. Hồng Vận Công chúa, ngươi là tiên tử trên trời, ta chỉ là một phàm nhân, vì sao đối với ta tốt như vậy? H H H bốn. Hồng Vận Công chúa kiểu hàm cười một tiếng, bởi vì chúng ta bằng hữu a. Đường Long sướng sở, bằng hữu. Chẳng lẽ không đúng sao? Là. Hồng Vận Công chúa cười một tiếng, lộ ra hai cái dí dỏm lún đồng tiền nhỏ. Bất quá, ngươi còn muốn đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì? Đường Long nghiêm túc nói, chỉ cần là không vi phạm lương tâm, ta đều đáp ứng ngươi. Hồng Vận gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tuyệt đối không vi phạm lương tâm. vậy ngươi nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta nếu như ta giúp ngươi cứu người thành công, ngươi liền cùng ta ngủ một giấc. Đường Long sắc mặt cứng đờ, chuyện này quả nhiên không vi phạm lương tâm. bất quá, có chút xấu hổ Đường Long xoay người rời đi, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi một dạng ăn với cơm thức nhắm. Hồng Vận công chúa rất là tò mò, món gì? Đường Long, trứng muối. vậy ngươi đáp ứng ta, việc này sau này hay nói, bản công chúa chính là tiên nữ, muốn ngủ ngươi là ngươi chiếm tiện nghi. Đây không phải ai chiếm ai tiện nghi sự tình. Vậy là chuyện gì? Cái này liên quan đến yêu. Cái gì là yêu? Yêu chính là thật sâu ưa thích. Ngươi có yêu ta hay không? Đường Long giả bộ không có nghe được cô gái nhỏ này còn không biết yêu, cùng nàng đàm luận chính là đàn gậy Thái châu. Một trận bữa sáng, để Hồng Vận Công chúa cùng quả táo nhỏ ăn đến hô to gọi nhỏ, vui vẻ không thôi. Là quặng cú gẽ lơ lửng chiến hạm tăng thêm mấy phần nhân khí. Hai ngày sau, Cựu Lệ Quốc biên giới Đường Long, Đường Chiến, Hồng Vận Công chúa, quả táo nhỏ bốn người hạ lơ lửng chiến hạm đi bộ tiến vào Cựu Lệ Quốc biên hành, duyệt lai like khách sạn. Đường Long đi đến trước quầy, lão bản, ta muốn một kiện màu đỏ phòng." "Có sao?" Trong quầy nam nhân trung niên ánh mắt sáng lên, "Ta có ba gian, theo thứ tự là chữ, diệp, phòng, cây chữ phòng, chữ căn phòng, xin hỏi ngươi muốn cái nào mở gian?" "Đường Long, chữ, diệp, phòng." Nam nhân trung niên cười nói, "Khách nhân mời đi theo ta, bà chủ của chúng ta đang chờ ngươi đấy." "Bà chủ các ngươi là ai?" Nam nhân trung niên cười thần bí, "Ngươi đi vào liền biết." Chương 1258 Hồng tụ tổ thương. Chương 1258 Hồng tụ tổ thương. Duyên lai khách sạn đỏ chữ vườn tại khách sạn hậu viện, cũng là khách sạn địa phương an tĩnh nhất, bốn phía đều bị cao lớn cổ thụ vây quanh, bên trong có cao cao tường dây, chỉ có một đầu đường hẹp quanh, có có thể tiến vào. Thiết kế đến có chút xảo riệu, dễ thủ khó công đây là tự quốc tại biên thành mật thám cứ điểm. Một đường quanh đi của lại, đường long đi theo mật thám tiến vào trong vườn. Diệp hồng tụ thân ảnh gầy gò kia xuất hiện tại đường long trước mặt, đầy mặt tiểu thụy, trong mắt tràn đầy lo lắng lão nhị. Diệp hồng tụ rốt cục nhẹn miệng cười, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, tiến lên lôi kéo hắn, tay nhỏ lạnh bước, người rốt cuộc đã đến. Đường long tâm tê dần đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp hồng tụ dây lệ cái này anh Tư buộc phát nữ cường nhân khó được như thế mềm mại nhìn ra được Diệp Hồng Tụ tâm toàn bộ loạn hắn cầm thật chặt Diệp Hồng Tụ tay truyền lại đi qua ấm áp sư phụ không cần lo lắng thiên đại sự tình giao cho Đội Nhi xử lý ân nhìn thấy Đường Long Diệp Hồng Tụ tâm bung lòng nhìn xem theo sát mà đến Đường Chiến Hồng Vận quả táo nhỏ nàng vội vàng lau khô nước mắt nước mắt của nàng Đường Long có thể thấy được nếu là những người khác trông thấy nàng sẽ thẹn thùng Đường Long vội vàng là song phương giới thiệu Hồng Vận đáng yêu chắp tay hành lễ gặp qua Diệp sư phụ Diệp Hồng Tụ có chút kỳ quái Hồng Vận công chúa ngươi vì sao gọi ta Diệp sư phụ Hắc <cười> hắc hắc, Hồng Vận một mặt hồn nhiên dáng tươi cười. Ta cùng Đường Long là bằng hữu, ngươi là sư phụ của hắn, tự nhiên là trưởng bối của ta. Cho nên, Sương Diệm sư phụ hẳn là không sai. Trưởng bối sao? Diệp Hồng Tụ nhìn thật sâu Đường Long một chút. Nhà ta đổi nhi thật đúng là có số đào hoa, đi tới chỗ nào đều có hồng nhan chi kỷ đâu. Đường Chiến lập tức triển khai xem náo nhiệt tư thế, căn bản không chê chuyện lớn, đúng không? Hồng Vận công chúa đối với tộc trưởng đại nhân khá tốt, ngay cả đi ngủ đều muốn cùng một chỗ. À? Đường Long sắc mặt cứng đờ, thật muốn đá Đường Chiến tới chơi à? Diệp Hồng Tụ trong mắt tràn đầy nghi vấn, nhưng là không có hỏi tới. Nói chính sự, Đồ Nhi, ta đoạn thời gian trước tiềm nhập Cự Lệ Quốc Vương Đô, nhưng là không có tìm được mẫu thân giam giữ chỗ. Bất quá, ta nghe nói là trong vương cung. Nhưng là, trong vương cung cấm bay, cấm địa, ta căn bản là không có cách vụng trộm ẩn vào đi. Đường Long An phủ nói sư phụ không cần lo lắng, cứu sư cô sửa sự tình giao cho ta liền tốt. Ngươi đã thảo kinh xà sao? Diệp Hồng tụ sắc mặt tái nhợt, "Ân, ta tại trui vào vương cung lúc bị phát hiện, kém chút không cách nào thoát thân, hành tử quốc mật thám xuất hiện, ta mới có thể chạy ra vương cung, ở chỗ này đến chờ ngươi." Bên cạnh, Hùng Vân Vũ bộ ngực cao vút, Diệp sư phụ không cần lo lắng, ta cũng giúp ngươi cứu mẹ. Tại Diệp Hồng tụ trong cảm giác, Hồng vận sâu không lường được, tốt, cái kia Hồng tụ liền tạ ơn Hồng vận công chúa. Hồng vận đáng yêu le lưới, không cần cảm ơn. Lúc này Đường Long quay người hỏi dẫn đường mật thám, hiện tại, ngươi đem Cửu Lê Quốc Vương đô tình huống giới thiệu một chút. Là, dẫn đường mật thám hành lễ nói, Cửu Lê Quốc mật thám thủ lĩnh tự chân gặp qua Đường Long đại người. Mấy ngày trước đây, vương mệnh lệnh đã truyền tới, để cho chúng ta nghe đại nhân điều khiển cùng an bài. Hiện tại, thuộc hạ liền đem Cửu Lê Quốc Vương đô sự tình hồi báo cho đại nhân. Nói, là Từ khi Hồng Tụ đại nhân xông cựu Lê Vương cung sau khi thất bại, cựu Lê Vương cung đã tăng cường thủ vệ, cũng điều tới không ít thái thượng trưởng lão đoàn cao thủ đồng giữ. Nếu là cường công, đoán chừng chúng ta lực lượng không đủ. Đường Long hơi nhún mày, sư phụ, người đang xông cung lúc không có bại lộ ý đồ đi. Diệp Hồng Tụ lắc đầu, không có. Bất quá, ta chịu một chút vết thương nhỏ, an ngươi cho ta sinh mệnh thần dược cũng không thấy tốt. Đương nhiên, Diệp Hồng Tụ sắc mặt một trận đường hồng, nàng rốt cuộc ép không được nội thương, thể nội máu tươi quay cuồng, tiết hồng ngon ngon, trực tiếp phun máu mà ra phước. Diệp Hồng Tụ thân thể mềm nún, đứng không vững. Phạm phất muốn đổ đường long sắc mặt trầm xuống, lập tức xuất thủ, ôm Diệp Hồng tụ thon dài eo nhỏ, lập tức xuất ra mới ra sinh ra sinh mệnh chi dịch, rót vào Diệp Hồng tụ trong miệng sư phụ, "Là ai đả thương ngươi?" Diệp Hồng tụ một hơi uống sạch trong bình sinh mệnh chi dịch, phạm phất khôi phục tinh thần, là một cái mặt mang khăn lửa đen nữ tử, nàng rung động, "Ngươi cho ta phòng thần sinh mệnh chi dịch giải không được. Ta chạy ra vương cung sau, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khí tức hóa loạn, thổ huyết chính là triệu chứng một trong." Đường Long đem Diệp Hồng tụ chặn ngang bế lên, trực tiếp đi hướng cổ trong. Diệp Hồng tụ khuôn mặt đỏ lên, vô lực dãy rủa, "Lão nhị, không cần ôm, ta có thể đi." Đường Long không nói gì, cũng không buông tay thái độ nói rõ hết thảy. Hắn đem hư nhược Diệp Hồng Tụ đặt lên giường, trong lòng một trận hoảng sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải tự Quốc Thám Tử tiếp ứng, Diệp Hồng Tụ có lẽ liền chết tại cửu Lê Quốc Vương đô. Cửu Lê Quốc Vương cung chờ đó cho ta. Tay hắn thành kiếm chỉ, địa tại Diệp Hồng Tụ mi tâm từ hồn cung bắt đầu kiểm tra Diệp Hồng Tụ thương, hồn cung vô hại. Nhưng là trong đan điền có một cái thật nhỏ côn trùng, đang ở bên trong du tẩu, thỉnh thoảng phát ra lục quang, khí độc ngay tại phá hư Diệp Hồng Tụ đan điền. Đường Long cho ăn nhập Diệp Hồng Tụ thể nội sinh mệnh chi dịch, chỉ có thể tu bổ bị độc hữu thực thương, lại diệt sát không được côn trùng này cho nên Diệp Hồng Tụ thương thế sẽ lặp đi lặp lại, chỉ tận gốc không được. Thư Đường Long hừ lạnh một tiếng, Tân hỏa Đồ Thư Quán nhìn xem đây là thứ quỷ gì. Tân hỏa Đồ Thư Quán, thư hùng độc cổ trùng, có thể khống chế sinh mạng thể. Trong đan điển cổ trùng là cái cổ trùng, cổ trùng sư trong tay còn có một cái hùng cổ, tại khống chế trong đan điển cổ trùng hành động. Đường Long, sư phụ, đan điển của ngươi bên trong có một đầu độc cổ trùng, ngươi ở bên trong xem thân thể thời điểm không nhìn thấy sao? Diệp Hồng Tụ lắc đầu, ta nhìn không thấy. Cổ trùng này khẳng định không tầm thường. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân khí màu đỏ tràn vào Diệp Hồng Tụ đan điển. Sư phụ không cần lo lắng, ta giúp ngươi diệt trừ nó. Lúc này, Diệp Hồng tụ trong đan điền, cổ trùng kia phản phất cảm ứng được nguy hiểm, muốn tiến vào Diệp Hồng tụ huyết nục bên trong. Lúc này, Đường Long đan điền bên trong viên kia quái thụ phát ra vô biên hấp lực, trực tiếp đem cổ trùng từ Diệp Hồng tụ thể nội hút tới Đường Long đan điền, nhánh cây trực tiếp đâm thủng trùng ra, đem cổ trùng này huyết nục hút vào trong cây. Lập tức, quái này cây phản phất là ăn đồ đại bổ giống như, vậy mà cao lớn một tia Đường Long đại hỉ cổ trùng có thể làm quái thụ chất dinh dưỡng. Vậy cái này cựu Lệ Quốc chính là mình nuôi cây phúc địa a. Mẫu cổ trùng chết sinh mệnh chi dịch chữa trị diệp hồng tụ độc thương để sắc mặt của nàng cũng hồng nhuận đứng lên tân hỏa đổ thư quán bên trong Nhỏ tân hỏa nhảy ra ngoài chủ nhân có được công cổ trùng tu sĩ liền tại phụ cận hẳn là truy tung thư cổ trùng mà đến đường long trong mắt lóe lên một tia sắc ý đến rất đúng lúc đi trộm tới hỏi một chút hưng vận đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng rồi ra tay ngọc nhỏ dài lôi kéo đường long ống tay háo hỏi đường bằng hiu muốn đi tìm địch nhân đánh nhau sao đường long gật đầu địch nhân đã tìm tới cửa quá tốt rồi hưng vận cùng quả táo nhỏ liếc nhau một cái hai nữ vô cùng hưng phấn xoa xoa tay Phản phất muốn làm một vụ lớn. Lúc này, hung vận cùng quả táo nhỏ tựa như là hai cái thiếu nữ bất lương. Duyệt Lai khách sạn đối diện, một cái che mặt nữ tử mang theo một đám binh sĩ, chính quan sát đến Duyệt Lai khách sạn tình huống. Đương nhiên, nữ tử che mặt huyền chuyển thân thể du lên, trước ngực sóng cả chập trùng, nàng nội vàng nhấc lên che mặt khăn lụa màu đen, lộ ra một tấm tràn đầy hình xăm mặt phía trên đâm vào hai cái chủng. Nàng trương khẩu thổ huyết, không tốt. Chương 1259. Nữ tử che mặt. Chương 1259 nữ tử che mặt phúc. Trung quanh chúng chiến sĩ kinh hãi, trưởng lão, ngài thế nào? Nữ tử che mặt phun ra một đầu cổ trùng, cùng diệp hồng tụ thể nội cổ trùng một cái bộ dáng. Nhưng bây giờ, cổ trùng này đã đã mất đi sinh mệnh khí tức chết. Đây là vạn độc thư hùng sâu độc, thư hùng sinh mệnh liền cùng một chỗ, muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Hiện tại, thư cổ trùng đã chết, hùng cổ trùng đồng thời tử vong, không cách nào sống một mình, cái này sao có thể? Nữ tử che mặt một mặt hung tợn nói, ta vạn độc thư hùng sâu độc là ẩn hình loại cổ trùng, chúng cổ người căn bản không có khả năng phát hiện sao có thể giết chết nó. Trừ phi, có người hiểu loại cổ trùng này. Chẳng lẽ Ta cửu Lê quốc có sâu độc đạo cao thủ trợ giúp cái này tự tiện xông vào vương cung người. Kỳ thật từ Diệp Hồng tụ rời đi vương cung sau, các nàng vẫn đi theo ở phía sau, muốn tìm ra người đầu têu phía sau, một mẹ hốt gọn. Nhưng là nàng không ngờ rằng thư mẫu trùng sẽ bị Đường Long xử lý. Nữ tử che mặt tức giận nói, không cần chờ, xông đi vào bắt người. Là, chúng binh sĩ nhao nhao lộ ra thực lực, xuất ra từng khối lệnh bài, giơ đao thương xông vào duyệt lai khách sạn. Cửu Lê Ám vệ bắt người, người không có phận sự né tránh, nếu không chết. Sắt khí nghiêm nghị, sát tâm như đao, xóa đến trong khách sạn một hồi náo loạn. Khách sạn trưởng quý kinh hãi là bại lộ sao. Lúc này, hắn bên thay chuyển đến đường Long Thanh Âm, không nên phản kháng, dẫn các nàng đến hậu viện. Là, lúc này, nữ tử che mặt bay xuống tại trưởng quý trước mặt, mang ta đi tìm ở chỗ này nữ tử áo đỏ. Là, trưởng quý cung kính không gì sánh được, lập tức mang theo các nàng tìm tới đỏ chữ vườn thanh. Nữ tử che mặt cùng chúng chiến sĩ đạp cửa mà vào, xông vào sân nhỏ, người ở bên trong nghe, nhanh đi ra đầu hàng, nếu không, giết không tha. Ha ha ha đường chiến dẫn đầu tử trong nhà đi ra nhìn xem nữ tử che mặt một mặt khinh thường nói lại là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vật. giữa ban ngày mang theo mạng che mặt khẳng định dáng dấp rất khó coi cho ăn người quái gì dám lấy xuống mạng che mặt cho ta nhìn một chút không nói cho ngươi tộc trưởng nhà ta đại nhân đã từng nói bốn xấu xí không phải lỗi của ngươi nhưng là đi ra dọa người liền là của ngươi sai nếu như ngươi không dám lấy xuống mạng che mặt vậy ngươi chính là cổ trùng nuôi lớn ngoan tào nữ tử che mặt cổ trùng bị hủy vốn là thụ thường nghe vậy kém chút lần nữa phun máu ngươi cái này kỳ quái nam nhân chính là nữ tử áo đỏ kia đồng bọn sao Miệng lưới này thật sự là như dao a, muốn chết. Chúng chiến sĩ tức giận xông lên phía trước, từng đạo pháp tác hiện ra, vậy mà toàn bộ đều là vĩnh sinh cảnh 15 cấp chiến sĩ, thực lực không kém đường chiến nhãn chừng một cái, quả táo nhỏ, chơi hắn bọn họ. Thuột đâu. đáng yêu quả táo nhỏ từ trong nhà bay ra, trong tay cầm một khối ngọc ấn, giọng dịu dàng quá lớn, cho ta chớn. Lập tức, Cựu Lê chiến sĩ lực lượng pháp tác bị cố định ở trong hư không, hóa thành từng đầu cổ trùng, nhìn xem khủng bố huyết tinh. Ngoa tạo, đường chiến bị giật lại mình, nguyên lai những pháp tắc này che chắn độ vật đều là cổ trùng a. Cửu Lê quốc chiến sĩ thật quỷ dị quả táo nhỏ hơi nhũm mẩy, thật buồn ôn. ha ha ha. quả táo nhỏ cười lạnh nói, cho ta trở về. với anh. chỉ gặp cái kia ngọc cấn bên trong sông ra tám đầu hồn phách, bộ dáng quái dị, ba đầu sáu tay, giữ tận không gì sánh được, mang theo những cổ trùng kia, vọt thẳng nhập cựu lê chiến sĩ trong mi tâm phanh phanh phanh. cựu lê chiến sĩ mi tâm nhao nhao bạo tạc, đã chết rất là khó coi. bất quá gian dác, quả táo nhỏ ngọc trong ấn tay cũng là phá toái ra ha. quả táo nhỏ phát ra đau lòng kinh hô, những cổ trùng này cũng dám hủy ta thần khí, thật là đáng chết. tiệt tiệt tiệt. nữ tử che mặt phát ra nhảy răng cười, tiểu nha đầu. Ta cựu lệ tộc sâu độc kỹ như thế nào người có thể hiểu. Mặc kệ tay ngươi nắm cái gì thần khí, chỉ cần tiếp xúc cổ trùng liền sẽ biến thành phế vật. Hiện tại, ngươi đi chết đi. Vô số cổ trùng từ nữ tử che mặt đầu ngón tay bắn ra, vô cùng vô tận, một cơn gió tanh trong nháy mắt ở trong sân tiêu tán. Những cổ trùng kia cảnh giới rất cao, vậy mà đạt đến vĩnh sinh cảnh 40 cấp, trên trăm đầu từng cái giống như trùng không phải trùng, rất là khủng bố. Quả táo nhỏ chỉ có vĩnh sinh cảnh 30 cấp, mượn nhờ thần khí có thể áp chế vừa mới những cái kia cựu lệ chiến sĩ, nhưng bây giờ, trực tiếp bị những cổ trùng này trấn áp. Nữ tử che mặt sâu không lường được hừ quả táo nhỏ không sợ chút nào công chúa giao hắn cái này xử nhân siêu một đạo điện quang màu trắng từ trong nhà bắn ra một đạo quỷ dị lực lượng pháp tắc chấn áp toàn trường định trong viện có chuyện vật đều định tại nguyên chỗ chỉ có quả táo nhỏ cùng hồng vận công chúa có thể động nữ tử che mặt kinh hãi định trụ thời không ngươi đến tột cùng là ai hồng vận công chúa nhìn xem những cái kia buồn nôn cổ trùng có chút án diện phanh phanh phanh cổ trùng bọn họ nhao nhao bạo tạc phúc nữ tử che mặt dùng hết toàn lực tránh thoát nhưng là cổ trùng cùng nàng tâm thần tướng liên phun ra vô số ngụm máu tươi Hư nhược ngã trên mặt đất, ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha ha. Hồng vận công chúa ngạo nghễ nói, nguyên lai ngươi yếu như vậy a. Bên cạnh, mật thám thủ lĩnh giải thích nói, đại nhân, Cửu Lê Quốc tu sĩ một thân bản sự đều tại cổ trùng bên trên. Ngươi diệt nàng bản mệnh chi sâu độc, tương đương đánh gãy nàng tay chân, mà diệt nàng chiến lực. Nàng này đã không đủ gây sợ. Ta về trước trước hiệu nhìn xem. Tốt. Mật thám thủ lĩnh nói xong lui ra. Bất quá, trong lòng của hắn thầm giật mình bốn. Hai cái này tiên chân vô tà tiểu nữ hải làm sao lại thành như vậy lợi hại. Quả nhiên Đường Long Nguyên soái người bên cạnh mình đều không tầm thường lúc này đường long đi theo phía sau diệp hồng tụ đi ra cửa phòng xé mở trên mặt đất nữ tử mạng che mặt đó là một tấm xinh đẹp thiếu nữ mặt nhưng hai bên gò má bên trên đều có cổ trùng hình xăm nhìn qua rất là quỷ dị khủng bố ngươi tên là gì đường chiến xuất ra phong ấn gần rồng đem nữ tử trói ở trong sân trên cây không thể phủ nhận nàng này trước sau lồi lõm dáng người buộc chặt sau càng lộ vẻ nóng bỏng hình xăm nữ tử hàm răng cắn chặt môi các ngươi muốn giết cứ giết muốn phá liền phá không nên hỏi nhiều như vậy hahaha đường chiến cười đến rất là âm trầm nữ nhân ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Ngươi khẳng định là cựu lê tộc đại nhân vật, nếu ngươi không chịu phối hợp, ta liền đem ngươi lột sạch, treo ở ngoài khách sạn chắc chắn sẽ có người nhận ra ngươi, có phải hay không?" Hình xăm nữ tử kinh hãi, "Ngươi dám?" Đường Chiến cười ngạo nghễ, "Tộc nhân đại nhân nói qua, đối đãi địch nhân phải giống như như gió thu quét lá rụng tàn nhẫn. Bản tướng nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra. Nói đi nếu không, ta liền bắt đầu lột y phục." Nói xong, Đường Chiến trực tiếp vào tay, xuất ra một cây tiểu đao, nhẹ nhàng mở ra hình xăm nữ tử áo ngực, lộ ra hai mảnh tròn trịa trắng mềm. Chương 1260. Thống cổ thần vẫn? trên 1260 thống khổ thẩm vấn ha ha ha. Hình xăm nữ tử không chỉ có không sợ, còn cười đến mười phần phách lối, trong giọng nói tràn đầy ý nhạo báng, "Làm sao tiểu nam nhân, ngươi là muốn lột sạch y phục của ta, muốn ta thân thể?" Đường Chiến kiên trì, giả bộ đầy mặt dữ tợn, "Làm sao? Ngươi sợ?" Nói cho ngươi, bị bản tướng quân ngủ qua nữ nhân đều sẽ bị hút hết nguyên âm mà chết. "A?" Hình xăm nữ tử sắc mặt quái gì hỏi, "Nói như thế, ngươi là có thể thải âm bổ dương?" "Đúng thì thế nào?" Đường Chiến giọng điệu rất giống tán tiên sư, "Nếu như ngươi sợ, liền ngoan ngoãn, bản tướng quân hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó." Ha ha ha. Hình xăm nữ tử ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt cái kia hai cái côn trùng giống như là sống lại giống như, nhìn thấy người dùng mình, tiểu nam nhân, nói cho ngươi, cựu Lê cổ sư thể nội tất cả đều là cổ trùng, ngươi dám vào nhập thân thể của ta sao? Ngoa đảo. Đường Chiến nghĩ đến một loại nào đó hình ảnh, không khỏi một trận buồn nôn. Đây là bị phản uy hiếp. Bên cạnh, Hồng vận công chúa lạnh lùng nói, tiện nữ nhân, coi như trong cơ thể ngươi có lại nhiều cổ trùng, bản công chúa cũng có thể cùng một chỗ diệt, ngươi tin hay không? Hình xăm nữ tử sắc mặt cứng đờ, nhìn thật sâu Hồng vận công chúa hai mắt, trong lòng chợt hợp dạ, ta tin. Vẫn may có chút hiếu kỳ. Tiện nữ nhân, ngươi bất quá là vĩnh sinh cảnh 30 cấp mà thôi, sao có thể nuôi nấng ra vĩnh sinh cảnh 40 cấp cổ trùng phát động công kích? Ha ha ha. Hình xăm nữ tử lạnh lùng nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cổ trùng vốn là để vào trong sinh mạng thể phát động công kích, khống chế thần vật. Một khi như ám khí giống như lấy ra phát động công kích, tuổi thọ đã đến cuối cùng, cho nên có thể phát huy ra viễn siêu thân trùng lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này chỉ có thể phát động một kích, coi như ngươi không đánh giết bọn chúng, những cổ trùng này cũng sẽ tự bảo Khi thật, ta cổ trùng bất quá vĩnh sinh cảnh 20 cấp thực lực, vừa mới trực tiếp thực lực gấp bội, đạt đến vĩnh sinh cảnh 40 cấp, cũng là nằm ngoài dự đoán của ta. Đáng người bừng tỉnh đại ngộ. Cổ trùng này sư thật đúng là quỷ dị đến đáng sợ. Cổ trùng cũng là quỷ dị. Ha ha ha. Hình xăm nữ tử nhìn xem Hồng vận công chúa, chúng ta cổ trùng sư sùng bái cường giả, ngươi nếu đánh thắng ta, ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Bất quá, ngươi nếu tiến vào ta cựu lê quốc địa bàn, liền chuẩn bị chết ở khu vực này đi. Chúng ta cổ trùng sư thần kỳ, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Ta cam đoan, ngươi chết thời điểm sẽ có trăm ngàn vạn côn trùng tại trong cơ thể ngươi chui tới chui lui. Ha, hưng vận công chúa bị lời nói này dọa sợ. nàng lôi kéo đường long ống tay áo, đường bằng hữu, nữ nhân này thật đáng giận. thứ đường long lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Si Phi Vân, ngươi là cựu Lê quốc thái thượng trưởng lão. Là. Cựu Lê quốc vương a bị giam giữ ở nơi nào? Si Phi Vân biến sắc, các ngươi là ai? Đường Long cũng không trả lời, nói, nếu không, ngươi sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha. Si Phi Vân một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cười đến rất là dữ tợn, đến a bản trưởng lão nếu là sợ ngươi, liền không gọi Si Phi Vân. Lúc này, Diệp Hồng Tụ tiến lên, sách lấy Si Phi Vân tiến vào trong phòng, khép cửa phòng lại, lưu lại lời nói, các ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy, ta đơn độc thẩm vấn. đám người đành phải chờ ở ngoài cửa. Lúc này a, trong phòng truyền ra Si Phi Vân tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, Si Phi Vân xương cốt hiển nhiên rất cứng, kêu thảm so hay là run rộn kêu gạo. Đến a, bại tướng dưới tay, nếu ngươi không có khả năng giết chết bản trưởng lão, bản trưởng lão tương lai liền nhất định giết chết ngươi. Đến a, a Si Phi Vân âm thanh kêu đau lớn vang vọng toàn bộ đọa chữ vườn. Thanh âm sự thê thảm, tiếng tốt người thương tâm, người nghe rơi lệ. Ngay sau đó, Si Phi vân kinh hoàng thanh âm truyền ra ngoài phòng, bại tướng dưới tay, người muốn đâm chỗ nào? Dừng tay a, a lại là một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, không thể a. Người giết ta à? Ngoài phòng, Đường Chiến nghe được con mắt đăm đăm, đầy đầu phỏng đoán. Tộc trưởng đại nhân, người nói hồng tụ đại nhân phộc cái kia hình xăm nữ nhân nơi đó. Đường Long trường Đường Chiến một chút, sư phụ là chính trực tu sĩ, liền xem như nghiêm hình bất cung cũng sẽ không làm loạn. Đường Chiến con mắt một nghiêng, một mặt không tin, tộc trưởng đại nhân nói sẽ không làm loạn liền sẽ không làm loạn. Đường Long, ngươi có muốn hay không vào xem? Hát hát hát, Đường Chiến một mặt nụ cười thô bỉ từ bỏ. Nếu như vào xem đến cái gì nam nhân không nên hình ảnh coi như không xong. Bên cạnh, Hồng Vận Công chúa trong lòng giống như có trăm ngàn con bướm mèo tại gãi ngứa ngớ. Quả thực hiếu kỷ, Diệp sư phụ, ta có thể tiến đến nhìn xem sao? Vào đi. Diệp Hồng Tụ đáp ứng. Lão nhị cùng A Chiến cũng đừng có tiến đến. Nữ nhân thẩm vấn nữ nhân, không có cái gì để mắt. Két két. Hồng Vận Công chúa mang theo quả táo nhỏ tiến nhập trong phòng A. Trong phòng, Si Phi vân tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Ngươi chính là muội ta mà? Không. Ngươi so ác ma còn đáng sợ hơn. Bại tướng dưới tay, ngươi tên là gì? Ta muốn biết mình chết ở trong tay ai. Diệp Hồng Tụ, nói cho ngươi, ta chính là cựu Lê Quốc Vương A Muội Nữ Nhi. Trong phòng trầm mặc một lát khó trách ngươi là tới cứu mẹ. Si Phi Vân Diên thống khổ nói tốt, ta cho ngươi biết, nàng liền nhốt tại cựu Lê đài dưới luyện ngục bên trong. Ngươi đi cứu đi. Kiệt Kiệt Kiệt nói cho ngươi thì như thế nào? Cái chỗ kia liền xem như thần đến cũng cứu không được ngươi. A, ngươi còn đâm. Sau đó không lâu két két, cửa phòng mở ra, vẫn may cùng quả táo nhỏ hai nữ sắc mặt tái nhợt đi tới mất hồn mất vía, phản phất đã hồn du thiên ngoại đường chiến ánh mắt sáng rõ, bên trong thế nào? hưng vận công chúa lắc lắc đầu, phản phất muốn đem chuyện kinh khủng gì vung ra ngoài não, cái kia si phi vân đã chết. trong phòng khắp nơi trên đất là máu cùng nước thật sự là thật thế thảm. lúc này, diệp hồng tụ sắc mặt tái nhợt đi ra cửa phòng, trực tiếp chạy đến vừa bắt đầu nôn mửa đường long đại kinh, liền vội vàng tiến lên xem xét. sư phụ, ngươi thế nào? diệp hồng tụ xuất ra một bầu nước xúc miệng, không có gì. cái tiên si phi vân thể nội tất cả đều là cỗ trùng, ta bị buồn nôn đến. đường chiến hiếu kỳ, ta muốn vào xem. có gì đáng xem? Diệp Hồng Tụ thần sắc phức tạp, đừng xem, ta đều không muốn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, nhưng là vì cứu ra an nương, không thể không dùng. Đường Chiến từ đầu đến cuối rất ngạc nhiên, Hồng Tụ đại nhân, ngươi đến tột cùng đâm nàng chỗ nào? Diệp Hồng Tụ liếc xéo Đường Chiến một chút, đương nhiên là đâm eo của nàng. Thật sự là người tắc nhiệt, không thể sống. Đường Chiến bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đâm thận a, đúng a. Diệp Hồng Tụ hỏi lại, ngươi cho rằng ta đâm nàng chỗ nào? Khư khư cụ Đường Chiến một mặt hèn mọn, đương nhiên là thận a. Diệp Hồng Tụ dở khóc dở cười, lão nhị, Si Phi Vân nói ta an nương quan tại cựu Lôi Đài dưới luyện ngục đường long nghĩ nghĩ nàng nói thật hay giả lúc này bên ngoài viện truyền đến mật thám thủ lĩnh thanh âm thật tự quốc mật thám thủ lĩnh đẩy cửa đi ra ngoài trong tay lấy ra một tờ lụa là đưa cho đường long đại nhân vương đô mật thám truyền đến tin tức cựu lê quốc vương a muội nuốt tại cựu lê đài bên dưới cựu lê đài là địa phương nào đường long trong lòng có chút dự cảm không tốt mật thám thủ lĩnh thần sắc nghiêm trọng là cựu lê quốc chỗ nguy hiểm nhất cựu lê đài luyện ngục giam giữ tất cả đều là cùng hung cực gác ma đầu cùng quái vật chưa bao giờ có tu sĩ bị giam tiến cựu lê đài sau còn có thể sống được đi ra đường long bắt đầu lo lắng cựu lê đài luyện ngục phòng ngự thế nào? mật thám thủ lĩnh trong truyền thuyết tại cựu lê đài phía dưới có một cái hố trời bên trong là tu luyện động thiên phúc địa cựu lê quốc thái thượng trưởng lão đoàn đều ở bên trong tu luyện hố trời này ngay tại luyện ngục lối vào đã từng có một vị đại năng bị cựu lê quốc cao thủ bắt đi vào hắn chỗ gia tộc tổ chức nghị cách cứu viện ánh sáng vĩnh sinh cảnh 50 cấp cao thủ cũng rất nhiều cái kết quả toàn quân bị diệt tại cửa vào kia chỗ về sau gia tộc kia bị cựu lê quốc diệt tộc biến mất trong lịch sử thứ này về sau cựu lê đài luyện ngục uy danh chấn thiên hạ diệp hồng tụ cảm giác có chút vô lực lão nhị Chúng ta làm sao bây giờ? Đường Long Lôi kéo Diệp Hồng Tụ băng lãnh tay nhỏ, "Sư phụ không cần bối rối. Trước kia không ai có thể tại Cửu Lê Đài nghĩ cách cứu viện thành công, không có nghĩa là chúng ta không thể nghĩ cách cứu viện thành công." Hết thể giao cho đệ tử liền tốt. Diệp Hồng Tụ hàm răng khẽ cắn đôi môi tái nhận, "Ta thật là sợ sợ cứu không được mẫu thân, còn để cho ngươi bị thương tổn." Bên cạnh đường chiến trường mắt nhịn, đánh khoa cám nộn, "Hồng Tụ đại nhân, ta cũng là người của ngươi, ngươi có sợ hay không ta bị thương tổn?" Phộc phốc. Diệp Hồng Tụ chẳng biết tại sao liền cười. Trong lúc nhất thời, phá vỡ chàng diện bên trên nghiêm túc, "A Chiến, ta đương nhiên cũng lo lắng ngươi." Đồng thời cảm kích ngươi. Ha ha ha, Đường Chiến cười đến vừa lòng thỏa ý, "Hồng tụ đại nhân không cần lo lắng, có tộc trưởng nhà ta đại nhân tại, nghị bệnh cứu viện nhất định sẽ thuận lợi. Bởi vì, tộc trưởng nhà ta đại nhân là vô địch, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó." Đường Long tự tin cười một tiếng, "Đi, chúng ta tới trước vương đô, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhất định sẽ đem sư cô xưa cứu ra." Vẫn may ra nhập vào, mặt mũi tràn đầy tự tin, "Diệp sư phụ không cần lo lắng, còn có bản tiên nữ đâu. Nếu là cựu Lê quốc dám phản kháng, ta diễn đó." Vẫn may khẩu khí rất lớn. Nhưng Đường Long biết, vẫn may phía sau có thế lực này đi đám người rời đi khách sạn, hướng cựu Lê quốc vương cung xuất phát. duyệt lai khách sạn cứ điểm này đã bại lộ, đã không thể lưu, tất cả tự quốc mật thám toàn bộ rút khỏi. Nếu không, chắc chắn đưa tới cựu Lê quốc đại kích. Một bên khác, cựu Lê quốc vương cung trong đại điện, cựu Lê quốc vương ngay tại trong đại điện uống vào rượu buồn sầu. Một đạo thân ảnh màu đen bay vào đại điện, rơi vào cựu Lê quốc vương trước mặt. Vương nhi, việc lớn không tốt. Người đến chính là cựu Lê quốc thái thừa vương, Si Phi vân hồn đang tắt rồi. Cái gì? Cựu Lê quốc vương trong mắt hàn quang lóe lên, nàng không phải theo dõi sấm vương cung người đi sao? Đúng vậy a trước khi chết nàng xuất hiện tại biên thành sau dẫn người vọt vào một khách sạn liền đã mất đi tung tích ngay sau đó hồn đăng liền dọt tắt cựu lê quốc vương âm thanh lạnh lùng nói khách sạn kia có vấn đề đối với biên thành thủ tướng cũng phát hiện khách sạn kia có vấn đề thế là xuất quân tiến đến nhưng bọn hắn còn chưa đuổi tới khách sạn kia liền đã bốc cháy bị đốt đi phanh cựu lê quốc vương tay đập vương tọa, hủy thi diệt tích sao đối với biên quân tại trong khách sạn phát hiện si phi vân thi cốt đã chết rất thảm tất cả xương cốt đều bị bóc nát vương nhi si phi vân chính là vĩnh sinh cảnh cao thủ có được hi hữu cổ trùng có thể vượt cấp giết người, nhưng là hạ tại nhà kia khách sạn vô thanh vô tức bị giết chết, không hề có động tĩnh gì nói rõ địch nhân của chúng ta rất cường đại. Lần này sấm vương cung tất nhiên không đơn giản. Cựu lê quốc vương trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái kia người xông vào cùng không phải là bị hạ cổ sao? Chẳng lẽ là cố ý thụ thương, dẫn dụ chúng ta phái người đuổi theo, sau đó phản sát? Cựu lê thái bên trên vương lắc đầu, lo diệp này không thông, hẳn là trong khách sạn mai phục cao thủ. Si phi vân xông đi vào sau tao ngộ mai phục, ngay cả cầu cứu tín hiệu đều không có phát ra, liền bị đánh chết. Vương nhi, phái người tra rõ ràng việc này. Đồng thời, trong vương cung phải tăng cường thủ vệ, phòng ngừa có người tiến đến gây sự. Đặc biệt là cựu Lê đại luyện ngục, bên trong đều là cùng hung cực các hạng người đại năng, nếu là bị thả ra, chính là cựu Lê quốc đại nạn. "Tốt, cựu Lê quốc vương thần sắc ngưng trọng uống một ngụm rượu, ta sẽ an bài hảo nhân thủ. Bất quá, có hai chuyện ngươi nhất định phải biết." Cựu Lê quốc thái thượng vương có chút hiếu kỳ, "Chuyện gì ta nhất định phải biết?" Cựu Lê quốc vương chau mày, "Chuyện thứ nhất, tự quốc cùng cơ quốc đã tại chúng ta biên cảnh dọn lên trọng binh, mục đích không biết, nhưng là, bọn hắn triển khai công kích tư thái. Rất có thể hai người bọn họ quốc đã đạt thành thoả thuận gì." cùng một chỗ nhằm vào ta cựu lê quốc cựu lê thái bên trên vương mi đầu nhăn càng sâu chúng ta phái chú tại hai nước thám tử nói thế nào cựu lê quốc vương lắc đầu thám tử của chúng ta bị truy sát cơ hồ tổn thất hầu như không còn biên cảnh lại bị phong hóa có tin tức gì đều truyền không đến chuyện thứ hai ta quyết định đem á muội phong xuất cái gì cựu lê thái bên trên vương bột nhưng giận dữ, không được cựu lê quốc vương meo mắt lại ta nói đi không phải vậy ta liền thu hồi cựu lê đài phúc điện để cho các ngươi thái thượng trưởng lão đoàn đem đến phía sau núi đi tu luyện ha ha ha cựu lê quốc thái thượng vương không sợ uy hiếp cười to nói vua của ta mà ngươi rằng không. Nói xong, Cửu Lê Thái bên trên Vương Phi đi. Không sai, Cửu Lê Quốc Vương xác thực không dám, bởi vì Cửu Lê Quốc Thái Thượng trưởng lão đoàn chính là Cửu Lê Quốc chiến lược đoàn đội, có thể phế vương. 10 ngày sau Đường Long một đoàn người tiến vào Cửu Lê Vương đô cửa thành. Gió thổi báo rông báo sắp đến. Chương 1261: Thú vị vương thành. Chương 1261: thú vị vương thành. Cửu Lê Vương đều có điểm đặc sắc. Tường thành toàn bộ đều là trên núi phụ cận cự thạch, vừa rộng lại lớn lại dày, thu cảnh không gì sánh được. Cửa thành phía trên treo một cái giữ tận đầu trùng để Đường Long tự dưng nhớ tới chủng tộc cũng không biết cổ trùng này cùng chủng tộc có quan hệ gì tự quốc mật thám thủ lĩnh tên là tự bình phạm hắn đi ở phía trước xe nhẹ đường quen đem Đường Long Diệp Hồng Tụ Đường Chiến Hồng Vận quả táo nhỏ mang vào thành Vương Thành trung khu phố không rộng ước chừng chỉ có 10 bước hai bên tất cả đều là cao lớn phòng cổ tranh phòng cựu lê tộc người tương đối cao nếu là phong ốc xây đến thấp bé căn bản không tốt ra vào đặc biệt nhất vương mỗi nhà cửa phòng miệng đều treo một cái đầu trùng tự nhiên không phải thật sự đầu trùng mà là dùng xương thú hợp lại mà thành như là pho tượng Dựa theo cựu lê tộc người thuyết pháp, những này trùng liền như là người hoa môn thần, có thể đem không tốt, ô huế đồ vật ngăn tại ngoài cửa, để trong phòng sạch sẽ. Mà tòa này cựu lê vương đều bên trong, mọi người mặc cũng cùng cái khác các thành cũng khác biệt. Chỉ thấy mọi người trên đầu đều mang theo ra thú cái mũ, hai bên trái phải khảm nạm hai cây cong cong sừng thú, nhìn qua càng lộ vẻ uy mãnh. Nơi này nam tử thích nửa người trần trụi, hiện ra nhục thân hình xăm, đều là các loại cổ trùng bộ dáng đường lòng quan sát một chút, trên thân hình xăm nhiều chàng nam, đi đường sẽ càng thêm phong cách bọn hắn một đường treo chọc đại cô nương tiểu tức phụ, đem các nữ nhân khiến cho mặt đỏ tới mang thai, vậy mà không có người trách cứ bọn hắn. Phản phất, những người này ở đây trong thành cực kỳ đặc thù. Tự bình phạm gặp đường long có vẻ nghi hoặc, hắn thấp giọng giải hoặc nói đường đại nhân, cựu lê vương trong thành cựu lê người chia làm hai cái giai tầng. Quý tộc giai tầng là tu sĩ, chính là trên người có hình xăm người, bọn hắn hình xăm chi trùng, chính là thể nội nuôi cổ trùng. Bình dân giai tầng là những cái kia không có khả năng dưỡng cổ người bình thường. Cổ trùng tu sĩ, tại cựu lê tộc rất thụ sùng bái, cho nên bọn hắn mới có thể một đường hoành hành. Thì ra là thế. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, Cựu Lê Vương đều bên trong, veo đường trồng lấy một chút kỳ hoa dị thảo, dị tộc phong tình tương đối nồng hậu dày đặc, đám người thấy cảm thấy hứng thú đặc biệt là Hồng Vận Công chúa, trên đường đi cùng quả táo nhỏ liều díu, như là hai cái hương phấn tiểu nữ hài. May mắn nàng cùng quả táo nhỏ đều có mạng che mặt che mặt, nếu không, coi bọn nàng tuyệt thế dung mạo, không phải dung động toàn thành, dẫn tới cổ trùng tu sĩ ngốc né không thể. Bất quá Đường Long cùng Đường Chiến hai người dáng dấp dung mạo anh tuấn, tay vượn eo hông, người mặc đại hoang trang phục, khí độ phi phàm, cũng là rất gây nữ nhân trì nhãn. Cho nên trên đường đi. Vô số đại cô nương tiểu tức phụ đều cho hai người vớt bị nhãn, phảng phất chỉ cần hai người gật đầu, những nữ nhân kia liền sẽ nhào tới. Hồng vận công chúa phát hiện loại điểm báo này sau, một mặt bất mãn, đều là một đám không biết xấu hổ nữ nhân. Ta cũng còn không có đem đường bằng hữu thu được giường đâu. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Khư khư khụ đường long lúng túng mạnh ho khan vài tiếng, hồng vận công chúa, đừng làm nhộn, đây chính là tại địch nhân hang ổ hồ đâu. Hồng vận công chúa chẳng hề để ý nói, đường bằng hữu, ta đều không sợ xấu hổ ngươi sợ cái gì, yên tâm đi, sớm muộn ngươi cũng là người của ta. Ha ha ha đám người gặp đường long một mặt táo bón biểu lộ tâm thầm cười đến đau bụng, không phải hồng vận công chúa ra mặt dày, thực sự không chút tâm cơ nào, đơn thuần đơn giản a. Đường Long một mặt bất đắc dĩ, bình thường chúng ta đi nơi nào đặt chân, tự bình phàm cung kính hồi đáp, Hưu Gian khách sạn. Sau đó không lâu, một tòa to lớn khách sạn xuất hiện tại Đường Long trong mắt, trên cửa chính viết bốn chữ lớn Hưu Gian khách sạn. Quả nhiên là Hưu Gian khách sạn Đường Long đưa mắt nhìn bốn phía khách sạn này, tọa lạc tại Vương đô Nội thành biên giới, cửa chính có đầu đường cái, đối diện chính là Vương cung tường thành, có thể nhìn thấy trên thành cung binh lính tuần tra. Trong khách sạn có một cái trời chữ vườn là khách sạn phía sau nhất nơi yên tĩnh trời chữ phòng số 1 đây là đường Long Dãn phòng. Chữ Thiên phòng số 2 là đường Chiến Dãn phòng. Chữ Thiên số 3 là Diệp Hồng tụ. Chữ Thiên số 4 là Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ. Tự Bình Phàm tiến vào khách sạn sau, lập tức biến thành khách sạn lão bản. Nơi này chính là tự quốc mật thám tổng bộ. Lúc này, chữ Thiên phòng số 1 bên trong, mọi người đều tại đường Long trầm giọng nói, Bình An, báo cáo tình báo mới nhất. Là Tự Bình Phàm báo cáo, đường đại nhân, mới nhất truyền về tin tức vương cung giới nghiêm. Chúng ta mua được mật thám ra không được. Tình báo cũng truyền lại không ra. Thuộc hạ phân tích nhất định là cái kia Si Phi vân truy tung Diệp Hồng tụ đại nhân mà chết, Cửu Lê Vương phát hiện cái gì? Cho nên mới có thể tăng cường trong vương cung cảnh giới. Đường Long đồng ý tự Bình Phàm phân tích, ngươi có vương cung địa đồ sao? Có. Tự Bình Phàm từ trên thân lấy ra một tấm da thú màu trắng, phía trên tràn đầy đường cong màu đen, chỉ có một điểm dùng màu đỏ vòng đi ra. Hắn chỉ vào vòng tròn màu đỏ giới diện, nơi này chính là vương cung cấm địa Cửu Lê đại, liền ngay cả trong cung lão nhân đều không cho tới gần. Nơi này phòng tụ sâm nghiêm, vì tới gần nơi này cái địa phương, chúng ta bỏ ra 20 cái mật thám đại giới. Cuối cùng vẫn là không có thu hoạch được muốn tình báo hiện tại trong cung cảnh giới sâu nghiêm như thế đi vào chính là chịu chết đường long trong mắt lóe lên một tia mạo hiểm chi quang ta đi dò thám hưng vận rất hưng phấn ta cùng ngươi đi đường long hơi nhún mày, hưng vận công chúa cái này cựu lê quốc vương cung chính là đầm rồng hang hổ không để ý liền sẽ mất mạng ngươi hay là ở tại trong khách sạn chờ tin tức của ta đi hưng vận công chúa kiểu tiếu nhìn xem đường long một đôi mắt to phẳng phất biết nói chuyện vũ mỹ tiến đến đường long bên hai mang theo một cố làm gió thơm đường bằng hữu đồng rồng hang hổ rất nguy hiểm sao Long hỏa hổ tại trước mặt buồn công chúa, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết, hoàn toàn chính xác. Tại cái này ngay cả tinh không cự thú đều có thế giới, long hỏa hổ không tính là đáng sợ đồ vật đường long không muốn giải thích. Dù sao chính là rất nguy hiểm. Ta chỉ là đi dò thám tình huống, nếu là chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức rút về. Nếu là ngươi đi theo ta, sẽ kéo ta chân sau. Hồng vận công chúa thu hồi cái đầu nhỏ, một mặt khúp phục, đường bằng hữu, ngươi làm rõ ràng ngươi chỉ là phong đế đỉnh phong, bản công chúa là vĩnh sinh cảnh năm cấp cao thủ. Đi theo ngươi đi, là vì bảo hộ ngươi. Ta làm sao có thể kéo ngươi chân sau? Yên tâm đường long nghĩ nghĩ nếu như ngươi nhất định phải đi nhất định phải nghe ta chỉ huy tốt hồng vận công chúa đạt được mục đích nọ nụ cười xinh đẹp nhìn ngây người đám người quả táo nhỏ một mặt không cam tâm công chúa ta không đi sao hồng vận công chúa lắc đầu thực lực của ngươi quá kém đi theo chúng ta cản trở liền lưu tại đây trong khách sạn chờ ta tin tức quả táo nhỏ không khỏi không còn gì để nói lời này thế nào cảm giác rất quen thuộc đâu đúng nga vừa mới đường long nói qua lúc này đường long đứng dậy tuyên bố tốt chư vị các ngươi tại trong khách sạn tiếp ứng ta các loại trời tối ta tiên cung Hồng Vận Công chúa nhảy cất nhảy lên, trước ngực một trận rung động, tiến cung, trực tiếp xông sao. Trưa 1.262 đêm nhập vương cung chậm thêm đang bận đều muốn đổi mới. Trưa 1.262 đêm nhập vương cung chậm thêm đang bận đều muốn đổi mới đêm đã khuya, mặt trăng thăng lên không trung. Hậu Gian khách sạn phòng số 1 đường Long Tử Tân hỏa đổ thư quán bên trong xuất ra một thân y phục dạ hành. Hồng Vận Công chúa thay đổi. Hồng Vận Công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, màu đen là vì cùng bóng đêm hòa làm một thể sao. Thông minh. Đường Long khích lệ nói, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Tốt. Sau đó không lâu. Hồng Vận Công chúa thay xong y phục dạ hành xuất hiện tại đường long trước mặt, áo đen, quần đen, giày đen con, để ra thịt của nàng càng lộ vẻ trắng nõn, phảng phất thổi qua liền phá, đẹp đến mức không gì sánh được. Mà lại, Hồng Vận Công chúa trước ngực sát thực hùng vĩ, đem dạ hành áo chống rất cao, rất đáng chú ý hắn nghĩ nghĩ, từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xuất ra một đầu côn ngực bố, đây là ta đại hoàng nữ chiến sĩ đánh trận lúc dùng để buộc ngực đồ vật. Ngực của ngươi quá lớn, có chút vướng bận. Ngươi tiến gian phòng dùng căn này búa có lên. Hồng Vận Công chúa ngọc diện đứng đỏ, có chút ngượng ngùng hỏi, Đường Bằng Hưu, ngươi không thích lớn sao? Đường Long, nhanh đổi. Ha ha ha. Hồng vận nhìn thấy Đường Long quý dạng, như là đắc thắng nữ tướng quân, cười khanh khách trở tay đóng cửa, đi vào phòng quân lược. Bất quá, nàng sẽ không, Đường bằng Hưu, cái này làm sao khóa? Ngươi tiến đến giúp ta một chút đi. Mềm mại em thay giọng nữ tràn ngập dụ hoặc, như là muốn câu người hồn phách nữ yêu tinh Đường Long lắc đầu. Chuyện này hắn tạm thời không dám rút, cho nên hắn gọi chữ thiên phòng số 4 cửa, quả táo nhỏ, nhà ngươi công chúa cho ngươi đi qua hỗ trợ. Quả táo nhỏ thanh âm truyền ra, ta ngủ thiết đi. Đường Long, hắn tham do hỏi, ngươi ngủ được chìm sao? Quả táo nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Đường Long im lặng. Tiểu nha đầu này thật sự là đơn thuần làm cho người khác không đành lòng bạch trần lời nói dối của nàng a. Rốt cục, Diệp Hồng tụ đi ra cửa phòng, hung tận trường đường lòng một chút, đi đến chữ Thiên phòng số 1, đẩy cửa đi vào chợ giúp Hồng vận công chúa đường lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân a. Ha ha bốn. Sau đó không lâu đường lòng cùng Hồng vận công chúa đứng tại vương cung dưới tường trong bóng tối. Hồng vận công chúa xuất ra một viên hạt châu màu đen, thi pháp về sau, phụ cận tràng cảnh toàn bộ hiện ra tại trong hạt châu. Bao quát sau thành cung tràn cảnh từng đội từng đội binh sĩ ngay tại tổn tra, nhìn loại kia cảnh giới tư thái, coi như biến thành con rùa Đoán chừng cũng khó bay đi vào, mà lại những binh lính này đều là trên mặt nổi âm thầm vô số cổ trùng tại trên thành cung du tẩu, một khi phát hiện bọn hắn chắc chắn báo động. Nếu như không phải cái này bạo châu, rất khó phát hiện những cổ trùng này. Diệp Hồng Tụ đoán chừng cũng là thua ở những cổ trùng này trên thân. Như Đường Long mạnh mẽ dùng tốc độ sung cung, coi như tránh đi binh lính tuần tra cũng tránh không khỏi những cổ trùng này. Trong vương cung khắp nơi là cấm bay đại trận cùng cấm điệu đại trận rất khó đối phó. Lần này cùng tại tự quốc vương cũng khác nhau. Lần trước là cường công, không sợ làm ra động tĩnh. Lần này là âm thầm chui vào, cưỡng ép bại lộ không cần như cưỡng ép phá trận, sợ là sẽ phải gây nên trận pháp phản ứng đến lúc đó, chỉ có rút đi đường lòng có chút do dự. bất quá, hưng vận công chúa lại từ trong vòng tay chứa vật xuất ra một thanh cây thước, cười đến một mặt xán lạn, đường bằng hiu, ta cây thước này gọi là phá trận đo trời thước, có thể phá thiên hạ trận pháp, còn không bị phát hiện. đường long lắc đầu, phá trận cũng không khó, khó khăn vâng làm sao đối phó trên thành cung những cổ trùng kia. hưng vận công chúa nghĩ nghĩ, lại từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một cái bình ngọc, đường băng hiu, trong này thuốc bột gọi là tuyệt trùng phấn, đối với trùng tộc tới nói chính là tuyệt độc, có thể vô thanh vô tức giết chết bọn chúng. mà lại Cái này tuyệt trùng phấn đối với trùng tộc hữu hiệu, đối với nó nó trùng tộc không có chút nào tổn thương, hoàn toàn không sợ nội thương. Đường Long nhìn xem Hồng Vận công chúa, như là nhìn xem một tòa bảo khố. Hồng Vận công chúa bảo vật trên người nhiều, vừa xa khỏi Đường Long đoa trưởng, tốt như vậy tuyệt trùng phấn, ngươi mang theo bao nhiêu? Hai bình. Hồng Vận công chúa lại móc ra một bình, hào sảng nhét vào Đường Long trong tay, "Bình này cho ngươi, xem như ngươi dẫn ta đến vương cung mạo hiểm thủ lao." Thật sự là rất kích thích đâu. Đường Long thu trùng phấn như tân hỏa độ thư quán, trước diệt trùng đi. Tốt. Hồng Vận công chúa thi triển pháp lực, đem trong bình thuốc bột chính xác đưa đến trên thành cung lập tức, hạt châu kia bên trong hình ảnh đột biến đám trùng theo thuốc bột kia hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ quá trình không có chút nào ngoài ý muốn, xử lý rất sạch sẽ. Lúc này, Hồng Vận Công chúa lại thao tác phá trận đo trời thước, vô thanh vô tức tại Vương Cung lồng phòng ngự bên trên phá một cái hố. Hai người vội vàng bay vào, tránh đi binh lính tuần tra, dựa theo địa đồ mà đi, bay thẳng Cựu Lôi đài. Đương nhiên, trong Vương Cung toát ra hai cỗ cường đại khí tức, thẳng hướng hai người bên này vào tới. Bên cạnh, một tòa không lớn cung điện giấu ở trong hắc ám đường long cùng Hồng Vận Công chúa vội vàng bay vào trong điện, tận thân tại một cái góc chỗ cái góc này không lớn, đường long cùng hồng vận công chúa hai người xâm nhập, lập tức không có chút nào không gian. lúc này, hồng vận công chúa trước ngực hai đoàn mềm mại đè vào đường long lồng ngực đường long chỉ cảm thấy ôn nhu đầy có lỏng, hô hấp không khỏi dồn dập rất nhiều. hồng vận công chúa ngẩng đầu lên, tại đường long cái cổ ở giữa hô hấp như lan, trong mắt tình ý liên tục nói đường bằng hữu, vì sao ta trong ngực của ngươi liền sẽ toàn thân như nụn lớn ra, cảm giác bị mất lực lượng. ngươi có phải hay không đối với ta hạ dược? hồng vận công chúa có chút ý loạn tình mê đường long lắc đầu, đây chỉ là nữ nhân chạm đến khát phái bình thường thân thể phản ứng, có đúng không? Hồng Vận Công chúa một mặt không hiểu, vậy vì sao tâm ta cũng nhảy nhanh như vậy? Mà lại ta còn muốn xé nát y phục của ngươi, muốn làm một chút cái gì đường Long Tuấn mặt đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào đột nhiên. Bên cạnh truyền đến hùng hậu nam nhân âm thanh, nữ nhân, đó là bởi vì ngươi ưa thích hắn. Ai? Hai người kinh hãi. Chủ quan, bị ngươi lặn xuống bên người cũng không biết. Quả nhiên, ngươi để ý loạn tình mê lúc lại mất đi phòng bị, cho nên thế gian này mới có mỹ nhân kế tốt đẹp, nam kế siêu. Hồng Vận Công chúa cùng Đường Long một đạo bắn ra mà ra, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên. Nam tử trung niên trong tay dẫn theo một bầu rượu, một mặt xem kịch vui biểu lộ, "Nguyên lai like các ngươi đến từ ngoài cung a. Ta còn tưởng rằng là trong cung nam nữ ở chỗ này hẹn hò đâu." Đường Long đầy cõi lòng cảnh giới, "Người này có thể vô thanh vô tức lặn xuống bên cạnh hắn không bị phát hiện, tất nhiên là cao thủ tuyệt thế các ngươi tiến vương cùng làm cái gì?" "Cứu người." Nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn, dẫn theo bầu rượu hung hăng uống một ngụm, nguyên ngược lại là đủ thẳng thắn, "Các ngươi muốn cứu ai?" Đường Long nhãn bên trong hiện lên một tia dị sắc, nhốt tại Cửu Lê đại luyện mục bên trong một người. Nam tử trung niên hơi nhướng mày, Cửu Lê đại luyện mục bên trong đều là cùng hung cực các dị tộc, từ đâu tới người? Đường Long, một cái gần nhất nuốt vào nữ nhân. Nam tử trung niên trong mắt thần quang nổ bắn ra. Các ngươi vì sao muốn cứu nàng? Bí mật. Vậy các ngươi có biết ta là ai? Chư Vị độc giả đại lao ra. Hôm nay lúc đầu có việc, nhưng ý nguyên hoàn thành bồi mới. Cầu chút lễ vật. Cảm ơn mọi người duy trì. Trư 1263, cựu Lê Vương. Trư 1263 cựu Lê Vương ngươi là ai? Hồng vận công chúa một mặt hiếu kỳ, đánh giá cái này toàn thân tràn ngập uy áp nam nhân. Nếu như bạn công chúa không có đoán sai, ngươi là vương cung này người. Nam tử trung niên bạn người có thể thoải mái ở chỗ này uống rượu, liền đã nói rõ ta là trong vương cung người, cái này không cần đoán. Hồng vận công chúa đôi Mi thanh tú hơi nhíu, y phục của ngươi bên trên thêu lớn như vậy một cái trùng đại biểu cho cái gì? Ha ha ha. Nam tử trung niên cười to, cũng không trả lời, quay người liền hướng trong điện ở giữa đi, đến, đêm dài đãng đãng, khó được hai vị tiểu hữu tới chơi, tọa hạ uống chén lớn rượu. Giữa đại điện có một cái bàn, phía trên điêu khắc các loại quái trùng. Trên mặt bàn mặc dù các loại hoa quả cùng thì khô, nhưng là, những cái kia trùng hình pho tượng lại làm cho người thèm ăn hoàn toàn không có. Nam tử trung niên lại phảng phất là tập mải thành thói quen, trực tiếp ngồi vào trên ghế, đế, đến a, yên tâm, ta sẽ không gọi người. Hung vận công chúa lông mi thật dài run rẩy, đường bằng hữu, trên người hắn vừa mới có sát ý, nhưng là, bây giờ không có. Đường Long thần tình phức tạp, "Ta tiểu công chúa, ngươi biết trên người hắn cái kia đại trùng đại biểu cho cái gì sao?" "Ngươi tiểu công chúa." Hung vận công chúa gương mặt từ đỏ, một mặt thẹn thùng, đáng yêu không gì sánh được cổ Vũ, ngươi lại gọi một lần. "Ta thích nghe." Đường Long khẽ miệng giật giật nụ nhân a, cũng không nhìn đây là địa phương nào. Khu khu cụ đường Long khinh ho khan vài tiếng nói trên người hắn theo đầu kia trùng gọi là Cựu Lê Vương trùng, chỉ có Cựu Lê Vương trên quần áo mới có thể theo trùng này. Cái gì? Hư Vận Công chúa cuối cùng từ thẹn thùng bên trong lấy lại tinh thần, có chút giận mình, nói cách khác hắn chính là Cựu Lê Vương. Đối với Hư Vận cùng Đường Long nhìn nhau không nói gì, tâm tình rất phức tạp, tựa như là hai cái tiểu thâu chạy đến trong nhà người ta đến, trực tiếp bị chủ nhân bắt được. Loại cảm giác này rất quái dị. Ha ha ha, Cựu Lê Vương đại cười nói, tiểu nha đầu, ngươi lơn thuần như vậy đại nhân nhà ngươi làm sao yên tâm để cho ngươi đi ra xông loạn? hồng vận công chúa cau mũi một cái, không nghe ngươi xem bảo. u cửu lê vương cười đến càng thêm vui vẻ, tính tình vẫn rất liệt. đến đây đi. đường long mang theo hồng vận đi qua, ngồi tại cửu lê vương đối diện. ngươi vì sao không đem chúng ta bắt lại? ha ha ha. cửu lê vương từ dưới bàn xuất ra hai bầu rượu, đến, vừa uống vừa đàm luận. không uống. hồng vận công chúa trực tiếp cự tuyệt nói, ta sợ rượu của ngươi bên trong có cổ trùng, nếu như uống vào trong bụng cũng quá buồn nôn. cửu lê vương cười nói, ta lấy cửu lê vương danh dự cam đoan, tuyệt không hướng ngươi hạ cổ. thật. hồng vận một mặt không tin, ngươi thể. Cửu Lê Vương giơ tay lên, vẻ mặt thành thật, ta lấy Cửu Lê Vương tên phát thị, tuyệt không hướng hai vị tiểu hữu hạ cổ. Tốt. Hồng Vận Công chúa đưa tay cầm lấy một bầu rượu, mở ra nắp bình rót vào trong miệng, chật chật mấy lần, vẫn có chút hương vị. Bất quá, so đường bằng hữu rượu kém. Cái gì? Cửu Lê Vương một mặt không phục, rượu này thế nhưng là ta lấy 9981 chủng linh quả sản xuất, có thể xứng đương đại thứ nhất rượu ngon, vậy mà so ra kém rượu của các ngươi. Chẳng biết tại sao ngày bình thường ăn nói có ý tứ Cửu Lê Vương gặp được Hồng Vận Công chúa, ăn nói cùng thần sắp có nói không ra buông lòng đương nhiên. Hồng Vận Công chúa kiêu ngạo nói đường bằng hữu bắt chúng ta rượu cho hắn nếm thử. Đường Long bất đắc dĩ, đành phải từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra một bầu hầu nhi tiểu, một bầu rượu gạo mang lên bàn. Cựu Lê Vương cầm lấy hầu nhi tiểu, không chút nào để phòng uống một hớp lớn, trong mắt hổ tinh quang đại phóng, rượu ngon à? Cũng là rượu trái cây, nhưng là so ta sản xuất rượu càng tinh khiết. Người trẻ tuổi, các ngươi tên gọi là gì? Đường Long, Hồng Vận. Rượu này làm sao sản xuất? Cái này gọi hầu nhi tiểu, là quê nhà ta con khỉ sản xuất, có thể coi như là tự nhiên chi rượu. Tốt. Cựu Lê Vương lại cầm lấy rượu gạo uống một hơi lớn lần nữa sợ hai thản phục đây cũng là rượu ngon à bất quá đây không phải rượu trái cây là dùng cái gì sản xuất không thể nghi ngờ cựu lê vương là cái phẩm tiểu đại hành gia nếu một ngụm liền có thể phân biệt nguyên vật liệu đường long cẩn thận trả lời rượu này là dùng quê nhà ta một loại đồ ăn tha thứ ta không có khả năng nói cho ngươi ha ha ha cựu lê vương phong ấn một hơi uống cạn sạch rượu gạo thật sự là dễ uống bất quá ta rất hiếu kỳ các ngươi là thế nào tránh thoát trong vương cung cổ trùng giám thị làm sao phá mất phòng ngự trận pháp hùng vận công chúa học đường long giáng vẻ không thể trả lời ha ha ha Cửu Lê Vương bị Hồng vận đáng yêu trọc cười, tốt, không nói thì không nói. Bất quá, các ngươi muốn nói cho ta biết vì sao muốn cứu Cửu Lê đại luyện ngục bên trong nữ nhân. Đường Long nhìn chằm chằm Cửu Lê Vương con mắt nói bởi vì, nàng là thầy ta nãy nãy, sư cô sữa. Cửu Lê Vương có chút không hiểu, giải thích một chút. Đây là Diệp Hồng tụ đại cứu cầu, Đường Long cũng không tính giấu giếm chính là sư phụ ta mẫu thân. Cửu Lê Vương trong mắt thần quang đại phóng, ngươi đến từ Đại Hoang? Là Hồng tụ tới. Đường Long gật đầu, sư phụ ngay tại ngoại cung. Lần trước, nàng xông vào vương cung, kém chút chết tại Xi si Phi Vân trong tay may mắn ta đổi tới, còn tại dưỡng thương, cựu Lê Vương có chút độc dung, cảm xúc không rõ hỏi, nói cách khác, Si Phi Vân là người giết. đối với Đường Long cùng Hồng Vận thân thể căng cứng, tuy thời chuẩn bị nên đón cựu Lê Vương công kích, nhưng là cựu Lê Vương cũng không có làm trận nổi lên ha ha ha, hắn ngược lại là cầm lấy hầu nhi tiểu, một bên uống một bên cười to, giết đến tốt. Si Phi Vân lão già này vậy mà muốn giết ta a mọi nữ nhi, phải chết. coi như các ngươi không giết hắn, bản vương cũng sẽ tìm lý do giết nàng. Đường Long vẫn không có gương lòng cảnh giác, hắn dám xác định, cái này cựu Lê Vương là cờ giả. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ tân hỏa trong mắt kim quang lập lòe. Chủ nhân, cựu Lê Vương là vĩnh sinh cảnh 66 cấp cao thủ. Lúc này, cựu Lê Vương nhìn ra đường long khẩn trương, Trần An nói, không cần khẩn trương. Nếu như muốn động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Hồng vẫn lắc đầu, một mặt không tin, ngươi thể? Ha ha ha! Cựu Lê Vương vậy mà bởi vì câu nói này cười ra nước mắt, tình tiết gây cười thấp, làm cho người giận xôi. Ta thể. Tương lai các ngươi vương cung mục đích nói cho ta biết cũng là biết ta cùng cựu Lê Đài luyện ngục bên trong nữ nhân kia quan hệ đi. Không đợi hai người trả lời, cựu Lê Vương trong mắt lóe lên một tia trầm thông nói từ nhỏ đến lớn nhất dính ta chính là nàng ta đi đại hoang đưa nàng mang về là sợ nàng chết tại đại hoang cái kia trong hoàn cảnh khắc liệt chưa từng nghĩ lại là hại nàng phụ thân tâm ngoan phế đi tu vi của nàng đưa nàng nhốt tại cựu lê đài luyện ngục bên trong là vượt quá ta ngoài dự liệu sự tình ta muốn cứu nàng nhưng là ta lại không thể trực tiếp cùng thái thượng trưởng lão đoàn đối kháng các ngươi đến rất đúng lúc chúng ta cùng đi cứu người ngoa tạo. đường long cùng hồng vận có chút tròn vắng có ý tứ gì cựu lê vương muốn giúp bọn hắn cứu người cựu lê vương thành nội ứng của bọn hắn Đây coi như là thế sự vô thường sao? Tình hình bây giờ, ai có thể đoán trước đạt được đâu. Phải tiếp nhận trợ giúp sao? Chương 1264, Cửu Lê Đài. Chương 1264 Cửu Lê Đài. Vẫn may nhảy cẫng, thật sao? Thật. Cửu Lê Vương vẻ mặt thành thật, chuyện cho tới bây giờ, để các muội rời xa Cửu Lê quốc, có lẽ là bảo vệ tốt nhất chi pháp. Đường Long nghĩ nghĩ, ngươi nếu đem sư cô sữa từ Đại Hoang tìm về đến, rằng đạo lý, một nhà đoàn tụ, Cửu Lê Thái thượng vương hẳn là vui vẻ mới đối. Hắn vì sao muốn đối với sư cô dưới Vũ sát thủ? Cửu Lê Vương uống cạn sạch rượu trên bàn, còn gì nước không? Đường Long Hào sảng vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện 10 bình hầu nhi rượu cùng 10 bình rượu gạo, rượu hậu kình rất đủ ha ha ha. Cựu Lê Vương vừa hung ác uống một ngụm hết sạch một bình, bản vương tiểu độ tốt, bởi vì A Mội làm mất mặt hắn, để hắn có đoạn thời gian trở thành trong tộc trò cười. đương nhiên, cái này đều không phải là hắn muốn giết A Mội nguyên nhân. Hồng vận công chúa chưa từng nghe qua dạng này chuyện nhà, có chút mơ hồ truy vấn, cái kia nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Cựu Lê Vương nhìn xem đình điện, trong mắt lóe lên hận ý, là bởi vì hắn sống được quá lâu, người như sống được quá lâu, liền sẽ sống được như là tảng đá, cứng rắn, không có tình cảm, vì tư lợi. Thân nhân, trong mắt hắn cũng thay đổi thành một kiện vật phẩm. Cho nên, hắn mới bức ta dùng A muội đi làm giao dịch. Hắn mới mặc kệ A muội chết xuống đâu. Đường Long có chút hiểu rõ Cửu Lê Thái thượng vương trạng thái, trầm giọng nói, "Chúng ta Đại Hoang có câu nói rằng mà không chết là vì tật, là lão tật." "Ha?" Cửu Lê vương trong mắt lóe lên một tia dị sắc, câu nói này nói đến có ý tứ. Đường Long tiểu Hữu, nếu như ngươi đã cứu ta A muội chuẩn bị dẫn hắn đi nơi nào?" Đường Long chăm chú trả lời, "Về Đại Hoang." Cửu Lê vương hơi nhướng mày, Đại Hoang chính là phương Đông lưu vong phạm nhân chi địa, như vậy áp địa ta có chút bận tâm. "Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng." Đại Oang không phải áp địa, mà là sư cô sữa nhà. Nơi đó có nam nhân của nàng cùng nữ nhi. Nơi đó là thích hợp nhất sư cô sữa sinh hoạt địa phương. Cửu Lê Vương ánh mắt sáng lên, nói rất có đạo lý. Không hổ là cơ quốc cùng tự quốc thượng khách. Đường Long có chút chấn kinh. Ngươi biết một chút cái gì? Ha ha ha. Cửu Lê Vương phảng phất rất hài lòng Đường Long chấn kinh, ta biết cơ binh một đường hộ tống ngươi đến tự quốc. Ta biết tự quốc lão vương là ngươi rất chết. Ta biết tự quốc tân vương tự võ mệnh mặc dù là tự tộc nhân, lại là người của ngươi. Ta còn biết. Cửu Lê biên cảnh bên trên hai nước đại quân tất cả nghe theo ngươi làm trò làm việc. Vẫn may đôi mắt đẹp chừng chừng, trên gương mặt xinh đẹp một bức vẻ mặt bất khả tư nghị, Đường Bằng Hữu, cái này Cửu Lê Vương quá lợi hại, chúng ta đi thôi. Ta sợ hắn hại chúng ta. Ha ha ha. Cửu Lê Vương cười đến rất thoải mái, tiểu nha đầu, ngay cả ma tổ xuất thủ đều giết không được, người ta cũng không dám tùy tiện động thủ. Từ các ngươi vào thành bắt đầu, ta liền biết các ngươi đến. Chỉ là ta không biết mục đích của các ngươi, không biết các ngươi là vì A muội mà đến. Đường Long dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Các quốc cùng tự quốc đều có Cửu Lê quốc mật thám cửu Lê Vương, ngươi thật muốn giúp chúng ta cứu người. Đương nhiên Cửu Lê Vương phong quyền mây tản giống như đem rượu toàn bộ rót vào trong bụng, sắc mặt có chút đỏ, "Không có ta, các ngươi vào không được Cửu Lê Đài. Không có ta, các ngươi không thể đi xuống luyện ngục." "Bất quá, Đường Long tiểu hữu, tại cứu ra ta a muội sau, ngươi muốn để cơ quốc cùng tự quốc biên cảnh đại quân rút về đi. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến." "Tốt." Đường Long mãn khẩu đáp ứng, "Bất quá, ta có một vấn đề, không biết có nên hay không hỏi. Nếu lỡ ra, cũng đừng có lễ mề chậm chạp." "Hỏi, các ngươi Cửu Lê tộc tu luyện cổ trùng cùng độc, cùng trùng tộc có quan hệ gì?" "Ha ha ha." Cửu Lê Vương bắn một cái cái nút chờ các ngươi xuống đến Cửu Lê Đài Luyện Ngục, tự nhiên rõ ràng." Nói xong, Cửu Lê Vương trầm giọng nói, "Người tới." Tại, một người thị vệ từ ngoài điện bay vào, có chút kỳ quái nhìn Đường Long Cùng Vận Mai một chút. "Cửu Lê Vương, cầm hai bộ mới thị vệ trang phục tiến đến." "Là." Sau đó không lâu, hai bộ Cửu Lê vệ trang phục đưa đến Đường Long Cùng Vận Mai mặc vào, lập tức biến thành hai cái tướng mặc bất phàm Cửu Lê vệ. Cửu Lê Vương cười nói, "Đi, cứu người." "Là." Đường Long Cùng Vận Mai hành lễ, "Vua của ta." "Ha ha ha." Cửu Lê Vương cười to ra điện, Đường Long Cùng Vận Mai vội vàng đuổi theo lần này vương cung lớn nhất nội ứng cửu lê vương đái lộ ba người thoải mái tiến về cửu lê đài không người dám cản cũng không có người dám hoài nghi thân phận của bọn hắn vương cung đêm im áng ánh trăng rỗ dành lấy đại địa sau đó không lâu vương cung cấm địa đến đây là một mảnh rừng trúc bên ngoài tràn đầy cửu lê vệ cao thủ trên cây trúc tràn đầy cổ trùng nhìn xem làm cho người tê cả da đầu ai cửu lê vệ thống lĩnh thật xa liền bắt đầu quát hỏi nơi này là cửu lê đại cấm địa không được xung loạn hừ cửu lê vương lạnh lùng nói di si đất ngay cả bản vương cũng không nhận ra sao cửu lê vệ thủ lĩnh di si đất kinh hãi vội vàng quỳ lạy, tham kiến đại vương. trong coi cửu lê đài thị vệ toàn bộ quỳ xuống, tham kiến đại vương. miễn lễ. lúc này đường long lần đầu nhìn thấy rừng trúc kia phía trên viết ba chữ to cửu lê đài. phía dưới có một cái hàng tre trúc cửa lớn, từ trong khe hở nhìn sang bên trong có một con đường nối thẳng trong rừng trúc. bất quá trong rừng trúc chỗ một đoàn mê vụ bao phủ coi như dùng lôi đỉnh chi nhãn cũng nhìn không vào đi mở cửa. là cửu lê vương mang theo đường long cùng vận may đang muốn cất bước đi vào chấm đã. cửu lê vệ thống lĩnh ngăn lại đường long cùng hồng vận công chúa. đại vương dựa theo quy củ trong này chỉ có ngươi có thể vào bọn hắn phải ở lại chỗ này chờ ngươi. Cựu Lê Vương dừng bước lại, hơi nhướng mày, lạnh lùng hỏi, nếu như bản vương cứng rắn muốn dẫn bọn hắn đi vào đâu, có lỗi với. Cựu Lê vệ thống Linh có chút tiêu hành, đại vương, đây là thái thượng vương hạ đạt mệnh lệnh, ngươi cũng đừng khó xử ta. Làm càn. Cựu Lê Vương trong mắt tràn đầy sắc ý, một trưởng rỗi ra, đem Cựu Lê vệ thống Linh bắt được trước mặt, ngươi đến tận cùng là nghe ta quốc vương này, hay là nghe thái thượng vương. Cựu Lê vệ thống lĩnh ghép o, đại vương, nếu như ngươi giết ta, thái thượng trưởng lão đoàn biết tìm ngươi phải nói pháp. Giang giác. Cựu Lê Vương trực tiếp bóp gãy Cựu Lê vệ thống lĩnh cổ ti tiện ra hỏa, cũng dám dùng thái thượng trưởng lão đoàn uy ép ta, muốn chết. Chúng tiểu lê vệ kinh hãi. Tiểu Lê Vương chỉ vào phó thống lĩnh hỏi, "Bản vương hiện tại dẫn bọn hắn đi vào, ngươi có vấn đề sao?" Tiểu lê vệ phó thống lĩnh kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu, "Đại vương xin mời." Hừ. Tiểu Lê Vương lúc này mới mang theo Đường Long cùng Hồng vận công chúa đi vào rừng trúc, thẳng hướng đám mê vụ kia mà đi. Chương 1265. Luyện ngục chi lộ đại chương. Chương 1265 Luyện ngục chi lộ đại chương. Trong rừng trúc, mê vụ biên giới xì xì xì đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn hay là nhìn không thấu trong xương mụ tình hình ha ha ha. Cửu Lê Vương khẽ cười nói, Đường Long tiểu hữu, đây là trong truyền thuyết hỗn độn mê vụ, coi như ngươi có được tiền nhãn cũng nhìn không thấu. Bất quá, ngươi lôi đỉnh này chi nhãn ngược lại là thật có ý tứ. Đường Long hơi kinh ngạc, ngươi biết lôi đỉnh chi nhãn? Biết một chút truyền thuyết. Cửu Lê Vương như có thâm ý nói nếu là ngươi không vớ lạc, tương lai nhất định là trí chí giả. Bởi vì, ngươi nắm giữ lấy thiên chi đao. coi như lên cửu trọng tiền, ngươi cũng có một chỗ cắm rủi. Đường Long nhìn chằm chằm hỗn độn mê vụ, ánh mắt cực nóng, Cửu Lê Vương cũng đừng nâng với ta. Ta hiện tại ngay cả vĩnh sinh cảnh đều không phải là Nếu như gặp phải cao thủ, một cái đầu ngón tay liền có thể đẻ chết ta. Có đúng không? Cửu Lê Vương rõ ràng không tin, ngươi tại cơ quốc cùng tự quốc làm sự tình liền xem như vĩnh sinh cảnh 50 cấp cao thủ, có lẽ đều không thể thành công. Nhà Chi Chi, Tiểu Lục Thai tại túi đượng thú bên trong nói nhỏ, "Chủ nhân, cái này Cửu Lê Vương nghiên cứu qua ngươi đây, cái này hỗn độn mê vụ độ tốt, muốn làm trở về không?" Đường Long, con khỉ này thành tinh, không hổ là con khỉ của mình a. Lúc này, Cửu Lê Vương dừng bước, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, để vào mê vụ bên ngoài một tấm bia đá bên trong giăng giăng. Trong viên đá phảng phất có cơ quan nào đó bị xúc động, chỉ gặp mê vụ kia một phân thành hai, ở giữa xuất hiện một con đường, cuối cùng là một đạo cửa đá, phía trên khắc lấy ba chữ to cựu lê đài. Trên cửa đá là một cái giữ tận đầu trùng, khí thế hung ác khi người. Cựu lê vương đi đến đường nhỏ, đi mở ra cửa đá, phía dưới chính là luyện ngục. Đường long cùng hồng vận công chúa không chút do dự đuổi theo két két. Cửa đá tự khai, một cái đồng nhăn hạ phát lão đầu thấp bé đi ra cửa đá, trong mệ, si tiểu đảm gặp qua đại vương. Cựu lê vương, mỹ lễ. Si tiểu đảm nhìn xem đường long cung hồng vận công chúa hỏi, đại vương. Dựa theo quy củ, ngươi là không thể mang thị vệ tiến vào Cựu Lê Đài. Ha ha ha. Cựu Lê Vương trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vừa rồi, bên ngoài rừng trúc tình huống ngươi đã thấy đi. Thấy được. Ngươi cũng nghĩ bước hắn theo gót. Thuộc hạ không dám. Vậy ngươi còn chưa tránh ra? Là. Xi si Tiểu Đạm có chút e ngại đứng ở một bên, đại vương mời đến. Hừ. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa mở miệng nói, "Chủ nhân, cái này Xi si Tiểu Đạm là vĩnh sinh cảnh 40 cấp cao thủ, ngươi phải cẩn thận." Không cần nhỏ Tân Hỏa nhắc nhở, Đường Long cảnh giới chưa từng có bước xuống qua. Bao quát đối với Cựu Lê Vương, Trong môn là một cái trống trại sơn động. Trên vách động cùng đỉnh động đều khảm nạm lấy Minh Châu, để trong sơn động sáng như ban ngày. Tại cuối sơn động, có một cái ngôi sao năm cánh hình dạng trận pháp, ở giữa khảm nạm lấy một đống lớn linh thạch cực phẩm, quang trạch hoa mỹ. Cửu Lê Vương xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi vào trận pháp, vào đi. Chỉ có dùng chỗ không gian này, trận pháp mới có thể tiến vào luyện ngục. Đường Long mang theo Hồng vận công chúa đi tới, Cửu Lê Vương nghe nói Cửu Lê đại phía dưới không chỉ có luyện ngục, hay là Cửu Lê thái thượng trưởng lão đoàn chỗ tu luyện. Ha ha ha. Cửu Lê Vương không ngạc nhiên chút nào, Đường Long tiểu hữu quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không sai. Cựu Lê đài bên dưới phân hai bên cạnh, một bên là tu luyện chi thiên, một bên là đoạn hồn chi viên. Xuống dưới sau, hai người bên cạnh đều sẽ nhìn thấy. Hồng vận công chúa mắt to chớp chớp, Cựu Lê Vương, không phải trực tiếp đi luyện ngục cứu người sao? Cựu Lê Vương nét miệng lên một tia ý vị thâm trường lanh ý, có cái lao già sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi qua. hắn nhất định sẽ ngăn tại chúng ta tiến vào luyện ngục trên đường. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Hồng vận công chúa vầng trán thẳng điểm, thì ra là thế. Cựu Lê Vương lại lấy ra ngọc bài, cảm nặng nhập một cái rãnh trong miệng siêu đường lòng chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã biến mất tại trên trật pháp xuất hiện tại một cái thiên địa xa lạ bên trong. Nơi này trên bầu trời mây đen dày đặc, trên mặt đất có một con sông lớn, bên trong thỉnh thoảng có ngư rực ra, lộ ra được lân phiến mỹ lệ. Bờ sông có một ngọn núi lửa ngay tại phun trào, không có lửa bùi núi, núi lửa phun trào chính là màu đỏ linh thạch, rất là cực nóng đây là đường long lần thứ nhất gặp phun linh thạch núi lửa. Nơi này linh khí nồng đậm, để cho người ta như ngâm tại linh tuyển bên trong, lục thể sảng khoái. Tân hỏa trong tiệm sách, nhọ Tân hỏa kinh ngạc lên tiếng, động thiên chi bảo, chủ nhân, đây không phải chân chính bại địa mà là một động thiên chi bảo. Đường long cũng có chút chân kinh. Có thể dung nạp người xuống động thiên trí bảo, hắn chỉ gặp qua Giang Sơn xã Tắc hình đây là kiện thứ hai. Quả nhiên, nếu như không có Cựu Lê Vương dẫn đường, bọn hắn căn bản vào không được. Lúc này ha ha ha, một cái thần sắc băng lãnh lao đầu dâu bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp lao đầu này trên quần áo cũng thêu lên một cái vương trùng, so Cựu Lê Vương còn lớn hơn đường lòng cùng hồng vận công chúa trong nháy mắt minh bạch đây là Cựu Lê thái bên trên vương đến. Tiểu Nhu, ngươi thật muốn làm như thế sao? Ha ha ha. Cựu Lê Vương mặt đen lên, cười đến rất tức giận, á phụ, nàng thế nhưng là con gái của ngươi ngươi nhất định phải nàng chết mới cam tâm sao? Cựu Lê trên trời vương hướng đạo, đủ, cái kia phản bội tộc đàn nữ nhân, không xứng làm nữ nhi của ta. Có thể nàng chính là con gái của ngươi. Cựu Lê vương đối chọi gai gắt, coi như ngươi giết nàng trên người nàng chạy cũng là máu của ngươi. Cựu Lê thái bên trên vương nhìn chằm chằm Cựu Lê vương, sắc mặt đen kịt, ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không để cho ngươi đưa nàng thả ra. Cựu Lê vương cắn răng gầm thét, lúc trước ngươi không phải muốn đem hắn đến tự quốc đi sao? Hiện tại ta đồng ý, ta cảm thấy coi như hắn đi tự quốc thủ làm đủ, cũng so lưu tại luyện ngục bị ngươi bức tử mạnh. H H H, Cựu Lê thái bên trên vương tiểu đến như là một cái lao hồ ly. Tiểu Nhiu, Tự Quốc đã đổi Tân Vương, chúng ta cùng bọn hắn trước kia giao dịch đã hết hiệu lực. Hiện tại, gả cho ngươi A Mội đi qua làm cái gì? Còn có ý nghĩa gì? Cựu Lê Vương mí mắt vừa nhấc, Tự Quốc mặc dù đổi Tân Vương, chúng ta không thể dùng A Mội đi điều khiển quốc gia của bọn hắn. Nhưng là, có thể dùng A Mội đến thông gia A. Cựu Lê Thái bên trên Vương trong mắt ánh mắt phức tạp, phản phất tại suy nghĩ cái gì. Đống nhiên, hắn nhìn trăm trăm đường long cùng hồng vận hỏi, ngươi tại sao phải mang hai tiểu gia hỏa này tìm đến? Cựu Lê Vương, bọn hắn là của ta thị vệ. Chẳng lẽ ngươi không biết Cựu Lê đại ngoại nhân không thể vào quý cũ? Cho nên, bọn hắn không phải ngoại nhân, mà là ta tâm phúc. Cửu Lê Thái bên trên vương lắc đầu, "Không, bọn hắn không phải thị vệ của ngươi, bọn hắn là kẻ ngoại lai. Tiểu Vũ, ngươi một mình mang ngoại nhân tiến vào Cửu Lê Đại, phải bị tội gì?" Ha ha ha. Cửu Lê Vương tiếng cười truyền khắp động thiên chi bảo, "A phụ có lẽ là làm quên đi ta hiện tại mới là Cửu Lê tộc chi vương. Ta vẫn là Cửu Lê tộc tộc trưởng. Ngươi đã giả, đã thoái vị. Ta muốn làm gì không cần đến nói cho ngươi. Ngươi." Trong lúc nhất thời, Cửu Lê Thái bên trên vương bị tức phải nói không ra nói đến ta cái gì. Cửu Lê Vương bật hết hỏa lực, "Ta bất hiếu sao?" làm cựu Lê Chi Vương, nếu như ta ngay cả mình a muội đều bảo hộ không được, ta còn có thể bảo vệ ai? Ta mang hai người tiến đến còn muốn hỏi qua ngươi sao? Lão Giang hỏa, nếu như ngươi quyết tâm đưa a muội vào chỗ chết, vậy ngươi chính là tà địch nhân. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm cản. Cựu Lê Thái bên trên Vương nội trận lôi đỉnh, nghịch tử. Ha ha ha. Cựu Lê Vương hoàn toàn cùng Thái thượng Vương mệnh mặt, ngươi đã tu luyện được Tẩu hỏa nhập ma, người không giống người, tảng đá không giống tảng đá, đã sớm đáng chết. Ngay cả mình Nữ Nhi đều muốn giết người là người cha. Hô. Cửu Lê Thái bên trên vương nhất trưởng phiến hướng Cửu Lê Vương gương mặt, ta đánh chết ngươi phanh. Cửu Lê Vương tư không sợ hãi chút nào, xuất trưởng tương đối, hai người đều không có sử dụng lực lượng pháp tắc, về mặt sức mạnh cân sức ngang tài núi tử, ngươi cũng dám hoàn thủ. Cửu Lê Thái bên trên vương cắn răng nói, người tới. Thanh âm truyền đi rất xa, rất xa, nhưng là không có người xuất hiện ha ha ha. Cửu Lê Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, a phụ, người đã quyết sao? Hôm nay là nơi này tìm linh này, lưu tại nơi này các thái thượng trưởng lão đã sớm tiến vào núi lửa tầm bảo đi, coi như ngươi la rách cổ họng, bọn hắn cũng nghe không đến. Hiện tại, nếu là muốn động thủ ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Cửu Lê Thái bên trên Vương Hung tận chừng ba người một chút, các ngươi chờ đó cho ta." Nói xong siêu, Cửu Lê Thái thượng đại trưởng lão thân hình như điện, trực tiếp xuất vào trong núi lửa kia. Cửu Lê Vương trầm giọng nói, toàn núi lửa kia là một kiện bảo vật, bên trong còn có một cái không gian, thỉnh thoảng sẽ thay nghén một chút bảo bối. Hiện tại, các thái thượng trưởng lão ở bên trong tầm bảo, coi như a phụ muốn hô về bọn hắn, cũng sẽ hoa rất nhiều thời gian. Hiện tại, chúng ta bên dưới luyện ngục. Tốt." Cửu Lê Vương một đầu đâm vào trong sông đường long cùng hồng vận công chúa cũng không chút do dự đâm đi vào. Ngươi lai, like. cái này sông là chứa nhân pháp, là thông hướng luyện ngục lối vào. Trong sông không có nước, chỉ có một toà ngục giam. Trên đại môn phía trên khắc lấy năm cái thượng cổ thần văn cựu lê đài luyện ngục đại vương. Nhà giam cửa ra vào thị vệ quỳ lạy. Cựu lê vương khoát tay chặn lại, miễn lễ, mở cửa. Thị vệ thống lĩnh có chút e ngại nói đại vương, nếu như không có thái thượng vương lệnh bài, chúng ta không dám mở. Cựu lê vương mí mắt vừa nhấc, trong tay áo trượt ra một khối lệnh bài màu vàng. Thái thượng đại trưởng lão lệnh bài ở đây, mở cửa, là. Thị vệ thống lĩnh vội vàng mở ra cửa lớn. Bọn hắn biết cựu lê vương phụ tử tranh chấp. Nhưng là, đây là hai đời đại vương ở giữa sự tình. Nói cho cùng, người ta là người một nhà, ai cũng có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Chỉ cần Cửu Lê vương trên người có thái thượng vương lệnh bài, bọn hắn liền có thể trực tiếp cho đi, sau đó còn sẽ không nhận truy cứu. Dạng này, còn sẽ không đắc tội Cửu Lê vương. Tiểu nhân vật tự có đạo sinh tồn. Cửa mở, ba người tiến vào luyện ngục. Một cố âm lãnh chi phong thổi ra, để Hồng vận công chúa cả người nổi ra gà lên. Nàng trong đôi mắt đẹp dị sắc chấp liên tục, "Cửu Lê vương, lệnh bài này là ngươi vừa mới trồng được." Cửu Lê vương cười nhạt một tiếng. Bản vương làm việc cho tới bây giờ quang minh chính đại, không cần dùng trộm. Mới vừa cùng A phụ giao thủ, lệnh bài của hắn rơi ra đến, bị ta nhặt được. Hư vận công chúa thiếu khắp khuôn mặt là vẻ không tin, vừa mới, ngươi là cố ý chọc giận Thái thượng vương đi? Để hắn tâm thần thất thủ, dễ động thủ sở lệnh bài. Cựu Lê Vương từ chối cho ý kiến, đi mau. A muội tại luyện ngục phía dưới cùng nhất, nếu để cho lão gia hỏa đem cấp Thái thượng trưởng lão đều hô trở về, vậy coi như nguy rồi. Tốt. Siêu xì, xì xì đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, chỉ gặp cái này luyện ngục bên trong tràn đầy tù phạm, có côn trùng, có thú loại. Có loài chim, có thủy loại, còn có một số người. Thả ta ra ngoài. Ngục trung sinh linh nhìn thấy ba người, đều đang giống, chúng ta là hoan uổng, thả chúng ta ra ngoài. Thanh âm đinh thái nhức gốc. từng đợt yêu phong hôn đến người muốn buồn nôn. Hồng vận công chúa hiếu kỳ hỏi, Cửu Lê Vương, những dị tộc này phạm vào tội gì? Cửu Lê Vương thản nhiên nói, không biết. A. Hồng vận công chúa miệng nhỏ khẽ nhếch, không phải ngươi bắt. Cửu Lê Vương lắc đầu, những vật này đều là thái thượng trưởng lão đoàn tiến vào trong núi lựa kia chụp tới. Chụp tới làm cái gì? Làm nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Bí mật Hồng Vận Công chúa rất là hiếu kỳ, ngươi tiến vào núi lửa sao? Bên trong có thứ gì? Ha ha ha! Chẳng biết tại sao, Cựu Lê Vương đối với Hồng Vận Công chúa có chút cưng chiều hương vị, không có. Bởi vì ở trong đó chỉ có Thái thượng trưởng lão có thể đi vào. Chờ ta từ nhiệm Cựu Lê quốc vương vị trí, tiến vào Thái thượng trưởng lão đoàn thời điểm, liền có thể vào xem. Hồng Vận Công chúa có chút thất vọng, thì ra là thế. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người xuất hiện tại một gian đặc thù ngục giam trước mặt. Toàn ngục giam này một mảnh đen kịt, không có chút nào sáng ời. Rất an tĩnh, không có chút nào tiếng vang. Nhưng là đường long lôi đỉnh chi nhãn bên trong một cái tay chân vô lực nữ tử đang nằm tại nhà giam trong góc, nhắm mắt lại, giống như tử thi bình thường a muội. Cửu Lê Vương run giọng hô, "Ta tới." Xiù xiù xiù. Cửu Lê Vương hai tay liên đạn, mười quả minh châu bắn tại nhà giam trên vách tường, chiếu sáng toàn bộ không gian đại ca. Trong nhà giam nữ tử hư nhược ngồi dậy, "Ngươi tới làm cái gì?" Lời của nữ tử bên trong có khí, "Ta liền muốn dạng này yên lặng chết ở chỗ này, ngươi cần gì phải tới quấy rầy ta?" Lúc này, ba người đi đến nữ tử trước người, lặng lặng đánh giá nàng. Chỉ gặp Diệp Mâu Khu gầy như tuổi, tóc hai rối bảy, bờ môi tái nhợt, Trên tay cùng trên chân còn bộ có dây xích kim loại. Cửu Lê Vương cúi người, kéo đứt kim loại dây xích, không nên trách đại ca. Lúc trước, đưa ngươi từ đại hoang tìm trở về, là sợ ngươi một người chết tại tha hương. Như biết ta phụ có thể như vậy đối với ngươi, ta định không mang theo ngươi trở về. Tha thứ đại ca đi, ta cái này cứu ngươi ra ngoài. Ha ha ha. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Cửu Lê Vương, ra ngoài làm cái gì? Hiện tại, đan điển của ta bị phế, đã là một tên phế nhân, ra ngoài làm cái gì? Để cho ta chết ở chỗ này tốt. Cửu Lê Vương mắt hổ rưng rưng, ngươi còn có thân nhân a? Ha ha ha. Diệp Mẫu trong mắt cũng có nước mắt, nhìn chằm chằm Cựu Lê Vương, các ngươi cũng coi như thân nhân của ta sao? Các ngươi ước gì ta chết đi mới tốt đi, còn sống cũng là ném người của các ngươi. Diệp Mẫu trong mắt tràn đầy mờ tối màu xám bốn. đó là tuyệt vọng thân xác. Lúc này Đường Long không khỏi một trận đau lòng, mở miệng nói, "Không, trừ bọn hắn bên ngoài, ngươi còn có thân nhân. Ngươi còn có nam nhân cùng nữ nhi." Diệp Mẫu sững sờ, trên dưới đánh giá Đường Long hai mắt, "Ngươi là ai?" Đường Long cung kính nói, "Đường Long gặp qua sư cô sữa." Diệp Mẫu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Ai là ngươi sư cô sữa? Ngươi a, có ý tứ gì?" Sư phụ ta Diệp Hồng tụ, là của ngài nữ nhi. Hồng tụ? Diệp Mẫu trong mắt rốt cục có ánh sáng màu, nàng ở nơi nào? Chương 1266, Ma quỷ cản đường đại chương. Chương 1266 Ma quỷ cản đường đại Trương. Chương 2 Đường Long trong lòng vui mừng, ngay tại Cửu Lê Vương cung bên ngoài. Diệp Mẫu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi sẽ không gạt ta đi. Đường Long vẻ mặt thành thật, sư cô sữa, ngươi nhìn ta con mắt bốn nhìn thấy cái gì? Diệp Mẫu vẻ mặt thành thật, ta thấy được cái gì? Nhìn rất đẹp trong mắt. Đường Long, bốn. Sư cô sữa, là chân thành còn có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi, vương tinh thần sư công đã thoát khỏi hồn hải tinh không khống chế, ngay tại đại hoàng chờ ngươi về, hắn không cách nào trở lại phương đông tới cứu ngươi, cho nên để đổ tôn ta đến. đương nhiên, diệp mẫu thần thái trong mắt sáng lên rất nhiều, thật đương nhiên tốt. diệp mẫu trong mắt trào nước mắt, bọn hắn còn sống vậy liền rất tốt. cựu lê vương thần sắc phức tạp, am muội đi, ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi đi theo hồng tụ về đại hoàng một nhà đoàn tụ. diệp mẫu lắc đầu, lau khô nước mắt, không cần, ta hiện tại đã là một tên phế nhân, đã sớm dầu hết đen tắt, sống không được bao lâu cung để bọn hắn nhìn xem chết, để bọn hắn khổ sở còn không bằng liến chết ở chỗ này." Cửu Lê Vương tâm tê dận, không nên nói bậy. "Ta còn có một số linh đan dược dược, trong thiên hạ khó tìm thần dược, nhất định có thể để cho người khôi phục." Diệp mẫu một mặt đăm chát, "Đại ca, nếu như ngươi cứu ta ra ngoài, Á phụ bốn sẽ trách tội ngươi đi." "Ha ha ha." Cửu Lê Vương một mặt không quan tâm, "Ta hiện tại mới là Cửu Lê tộc Vương, coi như hắn không hài lòng lại có thể thế nào?" Lúc này, Cửu Lê Vương móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên dược hoàn, trực tiếp cho Diệp Mỗ ăn vào. Trong mắt Diệp Mẫu tinh thần liền tốt rất nhiều, đường Long Cố nén rót Diệp Mẫu một bình sinh mệnh chi dịch xúc động. Có đồ vật còn không thể hiện tại bại lộ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Tốt. Hồng vận công chúa rất có ánh mắt, trực tiếp tiến lên quống lên Diệp Mẫu liền đi ngươi là ai? Diệp Mẫu, cảm ơn ngươi. Ngươi gọi ta hồng vận liền tốt. Không khách khí. Hồng vận công chúa cùng Diệp Mẫu đối thoại đại khái là ý tứ này. Trên đường đi đi. Từng cái trong nhà giam dị tộc đều tại cô thiếu, thả chúng ta ra ngoài. Cứu chúng ta ra ngoài. Chúng ta có rất nhiều bảo bối, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra ngoài, liền cho các ngươi. Đủ loại dụ hoặc đều có. Nhưng là, tất cả mọi người không thêm để ý tới, Luyện Ngục cửa ra vào. Bởi vì Cửu Lê Vương có Thái Thượng Vương lệnh bài, cho nên cũng không có người ngăn cản. Nhưng là đám người ra xông liền bị ngăn cản. Cửu Lê Thái Thượng Vương cùng 10 cái Thái Thượng trưởng lão ngăn cản đường đi người tử. Cửu Lê Thái Thượng Vương giận dữ hết, đem người lưu lại, ta có thể còn để cho ngươi làm Cửu Lê Vương. Nếu là không thả hôm nay, ngươi liền tiến Luyện Ngục cùng ngươi a muội đi. Ha ha ha. Cửu Lê Vương căn bản không sợ, a phụ, ta khi Cửu Lê Vương, chính là trải qua Thái Thượng trưởng lão đoàn đồng ý. Nếu ngươi muốn hủy bỏ vương vị của ta, cũng muốn trải qua Thái Thượng trưởng lão đoàn đồng ý. Cửu Lê trên trời vương lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngoại trừ Si Phi Vân bên ngoài, tất cả thái thượng trưởng lão đều đến đông đủ. Hiện tại, chúng ta liền có thể thông qua ngươi bãi miễn đề nghị." Cửu Lê Vương lắc đầu, "Ngươi làm không được. Cửu Lê thái thượng trưởng lão đoàn không phải khôi lỗi của ngươi. Không phải ngươi muốn làm gì thì làm lực lượng." Ha ha ha. Cửu Lê thái thượng vương cười to, "Vậy ngươi liền nhìn xem đi. Chư vị, hiện tại, ta đề nghị bãi miễn cảng Cửu Lê vương vị, bãi miễn vị trí tộc trưởng." Đồng ý giơ tay. Soạt soạt soạt. Cửu Lê tộc thái thượng trưởng lão toàn bộ nhấc tay, đồng ý. Tốt. Cửu Lê thái thượng vương hăng hái đồng ý ta một lần nữa chấp trưởng cửu Lê Vương tòa xin giơ tay lần này không người nhúc tay Cửu Lê Thái Thượng Vương sắc mặt đại biến các ngươi muốn làm cái gì kiệt kiệt kiệt thủ vệ cửu Lê Đại Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên si tiểu đảm một mặt giữ tợn, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao không đồng ý a vì cái gì bởi vì quốc vương thay phiên ngồi chúng ta cũng nghĩ thử một chút cái gì Cửu Lê Thái Thượng Vương ngập bức si tiểu đảm lạnh lùng nói si phi các ngươi vậy mà vì một nữ nhân trợ mặt thành thủ dẫn đến ta cựu Lê tộc tự hao tổn tiêu hao ta cựu Lê quốc quốc lực cho nên hai người các ngươi cũng không xứng làm cựu lê tộc tộc trưởng, không xứng làm cựu lê quốc quốc vương. đương nhiên ha ha ha. cựu lê vương cười to không chỉ, a phụ, đây chính là ngươi không chế thái thượng trưởng lão đoàn. quả nhiên, ngươi đã giả. ngay cả mình bị cô lập cũng không biết. cựu lê thái thượng vương cắn răng nghiến lợi hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị đề cử ai làm cựu lê tộc giải? ai làm cựu lê quốc chi vương? kiệt kiệt kiệt. si tiểu đảm hăng hái, đương nhiên là bản trưởng lão. ngươi. cựu lê vương phụ tử đều rất kinh ngạc, dựa vào cái gì? kiệt kiệt kiệt. si tiểu đảm hai tay chống nhạnh, một bức dáng vẻ tiểu nhân đắc trí, trư vị đồng ý ta trở thành cựu Lê Chi Vương xin giơ tay. Xoát xoát xoát, chúng Thái Thượng trưởng lão nao nao nhấc tay thấy được chưa? Si Tiểu Đàm nhìn chòng chọc vào cựu Lê Vương, ta mới là chúng vọng sở quy, là cựu Lê Tộc tân Vương. Lúc này, cựu Lê Thái Thượng Vương thoát ly Thái Thượng trưởng lão đoàn đội ngũ đứng tại cựu Lê Vương bên cạnh, các ngươi những phản đồ này. Ha ha ha, chúng Thái Thượng trưởng lão cười to lên, si phi, kỳ thật, ngươi vốn cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là dựa vào ngươi a phụ mới đến vị trí tộc trưởng. Sau đó, ngươi lại xảy ra một đứa con trai tốt mới có thể an ổn ngồi lên Thái Thượng Vương vị trí. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu ngươi thật sự có năng lực, sẽ đem nữ nhi làm trò cùng người bỏ trốn. Nếu ngươi thật sự là tài đức sáng suốt người, sẽ đem nữ nhi vào chỗ chết bức. Hôn chướng phế vật, chúng ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi còn muốn một lần nữa ngồi lên vương vị nằm mơ? Chúng thái thượng trưởng lão lao nhao một trận mắng, để cựu Lê thái thượng vương phẫn nộ đến kém chút nguyên địa bảo tạng. Bất quá, đây là tình hình thực tế. Như hắn là tài đức sáng suốt người, liền sẽ không đem nữ nhi phế bỏ, nuốt tại luyện ngục bên trong. Ha ha ha. Cựu Lê vương cười tỏ không chỉ tốt. Các vị a thúc a bá, ta nói không nên lời lời nói, các ngươi thay ta nói thật sự là phi thường cảm tạ, tiểu vương cựu lê thái thượng vương tức giận nói, bọn hắn muốn phế vương vị của ngươi, muốn tạo phản, ngươi còn khen bọn họ. cựu lê vương nghiêm túc nói, a phụ, hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao? cựu lê thái thượng vương sắc mặt cứng đờ, một lát sau ai, hắn rốt cục thở dài, ta có lỗi. sau đó đối với diệp mẫu đạo, mây nhỏ, a phụ sai. diệp mẫu quay mặt chỗ khác, trong mắt có nước mắt, yên lặng chảy. nhưng vĩnh viễn sẽ không tha thứ. cha con tình đã đứt. lúc này, cựu lê vương mới trầm giọng nói, các vị thái thượng trưởng lão, các ngươi là có hay không muốn nhục quyền xoắn vị? kiệt kiệt kiệt. Tư si Tiểu Đảm nhếch răng cười không chỉ, đại chất tử, đừng nói đến khó nghe như vậy. Mấy chục triệu năm, cũng nên để cho chúng ta trì mạch cầm quyền. Cửu Lê Vương hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, coi như chúng ta đồng ý, phía ngoài tộc nhân cũng sẽ không đồng ý. Kiệt kiệt kiệt. Tư si Tiểu Đảm một mặt tâm trầm, cho nên, các ngươi cũng đừng có đi ra. Người một nhà đều chết ở chỗ này, đối với Cửu Lê tộc tới nói chính là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Đường Long cùng Hồng vận công chúa nói đáng tiếc, hai người các ngươi ngoại nhân nhất định phải sống tới chịu chết vậy liền cùng chết đi. Ha ha ha. Cửu Lê Vương căn bản không sợ. Trên thân uy áp phóng lên tận trời, coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của ta. Trên trời mây đen bị tách ra, lộ ra một mặt bầu trời màu lam, giống như một chiếc gương vĩnh sinh cảnh 60 cấp. Si Tiểu Đàm khiếp sợ nói, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cựu Lê Vương lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi đi chết. Cựu Lê Vương liền muốn xuất thủ hahaha. Si Tiểu Đàm một mặt hèn mọn nói, mặc dù thực lực của ngươi đã vượt qua suy đoán của chúng ta, nhưng ý nguyên muốn chết. Cựu Lê Vương nhìn chằm chằm núi lửa, để cho các ngươi người mai phục ra đi. Hahaha. -ha -ha. Một thanh âm từ tòa kia phun linh thạch trong núi lửa chuyển ra, tiểu tử, ngươi lại đang tìm ta sao? Oan, núi lửa nổ tung, màu lửa đỏ linh khí tràn ngập cả phiến thiên địa, linh thạch bay loạn xìu. Một đạo hỏa quang từ dưới đất bay ra, vĩnh sinh cảnh 60 cấp cũng chẳng có gì لے gớm. Một cỗ uy áp chấn nhiếp toàn bộ không gian. Mây đen toàn nát. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa hai mắt trừng trừng, là vĩnh sinh cảnh 70 cấp cao thủ. Gia hỏa này có thể là chủ nhân của bí cảnh này. Chủ nhân, coi chừng hắn đột nhiên tập kích. Tốt. Đường Long một mực cảnh giác, chưa bao giờ buông lỏng. Lúc này phanh. Cái này hỏa nhân rơi xuống đất, trên tân hỏa diễm dập tắt là một cái toàn thân đều là lựa đồ đằng trắng hán, gia tiệp lông tóc đều là màu lửa đỏ, chỉ gặp hắn một đôi như chuông đồng con mắt trừng mắt cựu lê vương tiểu tử ngươi biết ta là ai sao? cựu lê vương tiếp nhận đại bộ phận uy áp, không biết ta chính là cái này cựu lê đài chủ nhân sima cựu lê vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi trong tộc sử cái kia nhập ma thủy tổ nhập ma sima một mặt không quan tâm ta nguyên bản tu chính là ma đạo năm đó nếu không phải ta tu luyện ma đạo cựu lê tộc có thể sừng bá một phương có thể luyện hóa cái này cựu lê đài có thể học được cổ trùng chi thuật tiểu tử nhìn thấy ta còn không quỳ xuống gọi lao tổ tông phanh Cựu Lê Thái Thượng Vương trực tiếp quỳ xuống dập đầu, Si Phi bái kiến Si Ma Lão Tổ Tông. Cựu Lê Vương một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, cắn răng nói, A phụ, Cựu Lê tộc tổ thượng quý cũ, Tu Ma giả giết, cái này Si Ma tộc sớm đã bị trong tộc khu trừ, không phải chúng ta tổ tiên. Im miệng. Cựu Lê Thái Thượng Vương một mặt e ngại chi sắc, không được đối với Si Ma Lão Tổ Tông vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi, để Si Ma Lão Tổ Tông tha cho người một mạng. Cựu Lê Vương lạnh lùng nhìn chăm chăm Si đạo, bọn hắn những năm này ở bên trong tầm bảo nhưng thật ra là vì cứu ngươi đi ra, đúng không? Hahaha. <cười> Si Ma trong mắt lóe lên một tia hân thường, thông minh, không hổ là ta cựu Lê tộc chi vương. Cho nên bọn hắn không để cho ta tiến núi lửa, là sợ ta phát hiện ngươi tồn tại. Đối với vì cái gì để cho ta a phụ đi vào? Kiệt Kiệt Kiệt, Si Tiểu Đạm trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, bởi vì ngươi a phụ ngu xuẩn a, tùy tiện tìm kiện bảo bối cho hắn tìm kiếm, liền có thể mê hoặc tâm trí của hắn, không phát hiện được bất cứ thứ gì. Cựu Lê Thái Thượng Vương trợn mắt nhìn, ngươi lại nói không ra đòn dưới, bởi vì thật sự là hắn là có chút ngu xuẩn. Lúc này Si không nhịn được nói, tiểu tử các ngươi tự sát đi, miễn cho ô hế tay của ta." Cửu Lê Vương mí mắt vừa nhấc, hai mắt sung huyết, "Nếu như ta không nói gì." Sima vươn tay, tràn ngập uy hiếp nói vậy ta liền tự tay giết ngươi." Và anh. Cửu Lê Vương trong tay xuất hiện một cây roi, đập phá Sima Vi áp, "Công kích mà đi, Đường Long, ngươi mang theo ta a muội đi, để ta ở lại cản bọn hắn." "Hừ." Sima đỉnh đầu xông ra ma khí ngàn vạn, "Thiên thủ ma vương." Ma đạo pháp tắc ra hết 70 cấp pháp tắc, không ai có thể ngăn cản. "Ma khí, ngũ trời." Trong mắt, ma khí hóa làm ba cái đại thủ, một cái chụp vào Cửu Lê Vương rồi không chút luyện nghiệm, bắt lấy roi sau, ma khí gào thét, trực tiếp túm lấy, phản nghịch cựu Lê Vương. như bị đánh trúng, cựu Lê Vương tất nhiên sẽ phân thân và cốt. tại vinh sinh cảnh giới, kém cấp 10 pháp tắc lực lượng, mang ý nghĩa bị treo lên đánh. cái khác hai cái ma thủ cũng đến đường Long cùng Hồng Vận trước người hử. Hồng Vận Công chúa vòng tay giống như bách bảo giường, lại móc ra một cái hồ lô, gỡ ra hồ lô tắc, trực tiếp đem ma thủ nuốt chửi lấy. đường Long càng là không sợ chút nào, nhậm ma tay nắm lấy hắn. siêu, thân thể của hắn giống như động không đáy, đem ma đạo pháp tắc nuốt chửi lấy. không, là trong đan điền quái thủ giống như động không đáy hút sạch cái này ma đạo phát tắc. Sau đó, quái thụ bên trên trái cây lớn hơn một vòng, rất là thần kỳ. Nói thật, đường long màu đỏ hồn lực vốn là trời sinh khắc ma. Thôn phép ma khí, có thể làm cho hắn đại bổ. Hiện tại có cây này quái thụ, càng là không sợ. Cho nên, ma thủ biến mất, hắn y nguyên còn tại. Si ma kinh hãi, làm sao có thể? Ngươi chỉ là phong đế cảnh giới, làm sao có thể phá 70 cấp ma đạo phát tắc? Ha ha ha. Cười cười, đường long trên ngực, một mặt vẻ thống khổ, đau quá. Ngươi ma đạo pháp tắc thật là lợi hại. Chúng ta sắp tàn nữa. Ngoa tảo Sima một mặt ngậm bước, chúng Thái thượng trưởng lão một mặt ngậm bước, Hồng vận công chúa trong mắt dị sắc chớp liên tục, bắt đầu xem kỹ thanh. Cựu Lê Vương hao hết khí lực ngăn trở phản kích, khoẹt miệng tất cả đều là máu tươi, rơi vào đường Long bên cạnh nói, ngươi làm sao ngăn trở? Lúc này, Sima cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ bình tĩnh, ngươi thật không được, thật. Đường Long gật đầu, chỉ cần ngươi thêm ít sức mạnh, ta liền sẽ chết. Mọi người đều im lặng, nhìn xem Đường Long như là nhìn xem một con quái vật, bọn hắn không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra Đường Long đang giả vờ dẫn dụ Si công kích. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa ước định nói chủ nhân, ngươi mặc dù có thể khắc chế Sima, nhưng là, như chúng cựu Lê tộc thái thượng trưởng lao xuất thủ, có thể đem ngươi đánh thành mảnh vỡ. Đường Long nhìn xem trong hồn hải ba đóa hoa sen, ngươi không thể ra tay sao? Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, không có khả năng. Động thiên này rất quỷ dị, hạn chế năng lực của ta. Ta cảm giác được mặt đất này phía dưới tất cả đều là hỏa diễm. Động thiên này, rất như là một chiếc nồi lô. Đối với lò luyện đan, ta phản phất tại nơi nào thấy qua vì cái gì nghĩ không ra đầu. Nhỏ Tân Hỏa lâm vào thống khổ trong hồi ức, là cái gì lò luyện đan đâu? Lúc này Sima trong mắt toát ra sát ý nói các ngươi giết cái tia tiểu tử cùng nữ nhân, ta giết cựu Lê Vương. Tốt. Rầm rầm rầm. Trong động tiên độc chi pháp tắc quấy phong vân, từng luồng từng luồng uy áp bao phủ thiên địa, làm sao bây giờ? Hồng vận công chúa có dịp Mẫu trốn ở đường Long sau lưng, ta hô cứu binh cũng không kịp à? Đường Long nét miệng lên một tia sắc khí, các ngươi đi, ta đến giết bọn họ. Siu. Hồng vận công chúa phi thường tin tưởng Đường Long, không chút do dự bay đi. Cựu Lê Vương nhô tới Đường Long tại những khác hai nước truyền kỳ, hắn cũng không chút do dự bay mất. Ccc si si si đường long trong mắt Lôi Đình lấp loé, là các ngươi bức ta tấn cấp chương 1267, cấp giáo bố cục đại chương, chương 1267 cấp giáo bố cục đại trương kiệt kiệt tiệt. Sima không chút hoang mang, một mặt nạo nghễ, còn muốn chạy. Hỏi qua ta vị chủ nhân này không có. Hôm nay, toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Cửu Lê Đài, đóng lại thông đạo. Trong lúc vô thanh vô tức, Cửu Lê Đài truyền về Vương cung truyền tống trận biến mất không còn tâm tích ha ha ha. Chúng Cửu Lê Thái thượng trưởng lão một mặt trêu chọc chi sắc, nơi này là Sima lão tổ tông động tiên pháp bảo, các ngươi sao có thể có thể chạy thoát được. Lúc này Cựu Lê Thái Thượng Vương nhìn thật sâu, Cựu Lê Vương cùng Diệp Mẫu một chút, quyết nhiên phóng tới Sima. Ta và ngươi liều mạng. Sima một trưởng vô gia, không biết tự lượng sức mình. Hắc <cười> hắc hắc, Cựu Lê Thiên Thượng Vương khắp khuôn mặt là tuyệt quyết chi ý, mặc dù ta hồ đồ rồi cả một đời, nhưng ta biết các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Không biết tự lượng sức mình thì như thế nào bạo? Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ Cựu Lê Thái Thượng Vương trong thân thể truyền ra điên rồi sao? Sima mặc dù kinh, nhưng là bất loạn. Tại trong địa bản của ta, ngươi thật cho là mình có thể tự bạo? Thật sự là ngây thơ. Khốn! Sima nôn ra phát thẹo đem cựu Lê Thái Thượng Vương vây ở một đạo trong ma khí ở giữa, vô số khô lâu tại trong ma khí xuất hiện, thôn phệ lấy Thái Thượng Vương anh. Cựu Lê Thái Thượng trưởng lão tự bạo ở bên ngoài, dạng này tự bạo chí ít sẽ tạo thành đường kính ngàn mét hô to. Nhưng ở Si Ma không chế bên dưới, Thái Thượng Vương bạo tạo đường kính không cao hơn mười bước phương viên, không có thương hại đến bất kỳ người. Cựu Lê Vương cùng Diệp Mẫu tâm tình phức tạp, người chết, tất cả oán hận đều biến mất vô tung, chỉ có thật sâu tiếc nuối ở bụng tim. Lúc này, Si Ma ra lệnh, tiểu tử này thân thể kỳ quái, có chút khắt chế ta ma đạo phát tác, các ngươi đi giết hắn. Là. Chúng cựu lê Thái thượng trưởng lão phát động công kích, từng đạo độc đạo pháp tắc hóa thành từng đầu độc long công kích mà đến. Trong đó, càng là mang theo từng đầu cổ trùng. Gió tanh sông vào mũi độc trùng đầy trời, giống như diệt thế kiệt kiệt. kiệt. Si tiểu đạm cười gần nói, "Tiểu tử, kỳ thật ta một người liền có thể đập chết ngươi. Hiện tại, thập đại thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ đủ để cho ngươi chết được nhắm mắt." Đường Long lạnh lùng nói, "Có đúng không?" "Đương nhiên." "Vậy các ngươi nhìn xem trên trời đó là cái gì?" Đông nhiên giang rắc. Cửu Lê đại động thiên bầu trời vỡ ra. Cái tiết như chiếc gương bầu trời nổ tung, từng đóa từng đóa mây đen từ trên trời giáng xuống trong trước mắt, hiện đầy toàn bộ cựu lê đài bầu trời rầm rầm rầm, từng đạo màu tím lôi long tại trong mây đen gào thét, từng đạo thiểm điện nhắc nhở lấy đám người thiên kiếp tới, kiếp vân khóa chặt đường long, đồng thời cũng khóa chặt trong không gian tất cả mọi người, bởi vì đều ở kiếp vân phạm vi bên trong lờ mờm. một đạo thanh tràng dùng thiên kiếp đập xuống, tỉnh hóa tất cả độc đạo lực lượng phát tác, thiên kiếp chi địa, vạn pháp lui tránh, sima cả kinh trận mắt ốm mồm, làm sao có thể? cựu lê đài chính là thượng cổ động thiên trí bảo, ngăn cách tất cả thiên địa vĩ lực, tự thành không gian. Giang đạo lý coi như Đường Long ở chỗ này độ vĩnh sinh chi kiếp, thiên địa cũng vô pháp cảm ứng mời đối. Nhưng là, Đường Long đã tấn đến phong đế đỉnh phong cực cảnh, thật sự là xưa nay chưa từng có. Vô luận hắn trốn ở nơi đó độ kiếp, đều không thể giấu giếm được thiên địa giám sát. Vô luận như thế nào thiên địa cũng sẽ không để hắn nhẹ nhõm độ kiếp, bởi vì, coi như trời cũng không biết tiềm lực của hắn cường đại cỡ nào. Cho nên, hắn thân ở Cửu Lê Đài bên trong, thiên địa liền đập nát Cửu Lê Đài, nhập động tiên này trong trí bảo đến. Chuyện như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Trong lúc nhất thời, Sima cùng chúng thái thượng trưởng lão luống cuống bọn hắn tự nhiên biết cùng độ vĩnh sinh chi kiếp người ngu cùng một chỗ đối phó bọn hắn chính là đại đạo lượng kiếp bọn hắn còn chưa tới vĩnh sinh cảnh 99 cấp còn chưa đặt vững thành thánh chi cơ đối mặt đại đạo lượng kiếp chỉ có một cái khả năng thân tử đạo tiêu mau mở ra truyền tống trận chúng thái thượng trưởng lão cầu khẩn nói sima lão tổ tông mau mở ra rời đi nếu không chúng ta cũng phải chết ở trong này sima trong mắt tràn đầy không cam lòng hung quang tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai trong lúc nói chuyện hắn mở ra cựu lê đại truyền thống trận cựu lê vương cùng hồng vận trực tiếp truyền thống mà ra Trúng Thái thượng trưởng lão cùng Si Ma thân hình thoát một cái, cũng như quỷ mị giống như xuất hiện tại trong truyền tống trận. Hiện tại, chỉ cần trận pháp khế động, bọn hắn liền an toàn. Nhưng là, vì sao cái kia đáng chết người độ kiếp cũng trong bọn hắn ở giữa? Hắn một cái nho nhỏ phong đến người, tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Phía sau hắn vì sao đen trăm cánh? Sau đầu có nhiều như vậy tinh thần? 720 nhiều khỏa sao. lao Thiên ở trên, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì a? Si Ma đại hải, Lan, hắn xuất thủ. Nhưng là, hắn ma đạo pháp tắc ngoại trừ là đường long tới cây bên ngoài, không tổn thương được đường long ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng, sau đầu trong tinh thần đã khảm nạm từng viên lôi châu màu tím. Trong lôi châu có từng cái nho nhỏ lôi đỉnh chân văn, từng cái nho nhỏ nhân đạo chân văn, từng cái nho nhỏ lục đạo luân hồi chân văn ầm ầm 720 nhiều ngôi sao bạc tạc, như là 720 nhiều quả đạn hạt nhân bạo tạc. Trong truyền tống trận xuất hiện 720 nhiều quả lỗ đen, đem truyền tống trận nổ phá thành mảnh nhỏ phốc phốc phốc. Sima cùng thập đại cựu Lê Thái thượng trưởng lão bị tạc thành trọng thương, như là từng cái bao tải rách nổ hướng tứ phương. Mia phun máu tươi, thân thể bị lôi đỉnh pháp tắc, nhân đạo pháp tắc, lục đạo luân hồi pháp tắc ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị một cái nho nhỏ phong đế đỉnh phong đánh thành trọng thương. Si ma mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi đến tụt cùng là ai? Hiện tại, hắn hoài nghi Đường Long là cường giả thời thượng cổ truyền thế, nếu không, vì sao lại có kinh người như vậy biểu hiện? Thập đại cửu Lê Thái thượng trưởng lão nhìn trời, thần xác tuyệt vọng nói Si ma lão tổ tông, truyền thống trận phạt toái, chúng ta còn giả phải đi sao? Chúng ta dùng pháp tắc chi lực ngăn cản bạo tạc, đã bị kiếp vân coi là người độ kiếp. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời Mây đen nhan sắc tại làm sâu sắc, lôi đỉnh bên trong đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng vô lượng. Giờ phút này, bạo tạc sinh ra lỗ đen biến mất. Sương mù tan hết đường Long An nhiên không việc gì đứng tại trung tâm truyền tống trận, một mặt bình tĩnh, các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Quỳ xuống. Cựu Lê thập đại trưởng lão không chút do dự quỳ xuống đất, van cầu ngươi để cho chúng ta ra ngoài đi. Tại trước mặt tử vong, bọn hắn biểu hiện ra suy yếu vô năng một mặt. Từng cái sống ngàn vạn năm trở lên lão quái vật, nói quỳ liền quỳ đường Long lắc đầu, mở miệng trầm trọng nói, quả nhiên, già mà không chết là vì tắc. Thật sự là càng sống càng trở về, càng sống đến lâu càng sợ chết ta. Chúng bịu Lê Thái thượng trưởng lao sống được quá lâu, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Bọn hắn nhưng không có đứng dậy, tiếp tục cầu khẩn, "Chúng ta thể, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch, sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi để Sima lão tổ tông chữa trị truyền tông trận pháp, bảo bối của chúng ta cũng tất cả đều cho ngươi." Nói xong, chúng Thái thượng trưởng lão từ trên thân móc ra vô số bảo bối, nhanh a. "Ha ha ha, Đường Long cảm thán nói, đây chính là vĩnh sinh cường giả a. Các ngươi thật muốn vĩnh sinh sao? Các ngươi không xứng." Lúc này, Sima một mặt quyết tuyệt nói các ngươi vây công hắn, ta đến tái tạo truyền tông trận pháp. Là chúng Thái thượng trưởng lão đứng dậy, lau khô vết máu ở khóe miệng, vây công mà đến ha ha ha đường long cười lạnh, sau đầu lần nữa hiện hiện tinh thần xây dựng tiểu vũ trụ, vậy liền nổ đến các ngươi chết mới thôi. chúng cựu Lê Thái thượng trưởng lão kinh hãi, toàn thân tóc gáy dựng đứng, vội vàng né tránh rầm rầm rầm, lại làm một lần kinh thiên nổ lớn, dâng lên từng đóa từng đóa mây hình nấm đường long đứng thẳng chi điệu biến thành một cái hô to. dưới mặt đất, nham tương tuôn ra mặt đất, từng khối hỏa linh thạch phun ra, như là từng đóa từng đóa hỏa hoa, rất là mỹ lệ. giờ phút này, Sima cùng các Thái thượng trưởng lão điên cuồng, Sim Tiểu Đạm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không tin ngươi còn có thể nổ ra loại công kích này. Siu siu siu, tất cả mọi người quyết định cùng Đường Long liều mạng. Dù sao ra không được chính là chết. Về phần từ trên trời trong lỗ thủng bay ra ngoài bọn hắn là tuyệt đối không dám. Phía trên chính là thiên kiếp chi địa, bay đi lên chính là muốn chết. Lúc này Đường Long não sau lại dâng lên một mảnh tinh thần vũ trụ. Mặc dù nhan sắc không bằng vừa rồi loại sáng, nhưng không thể nghi ngờ cũng có thể bạo tạc. Sima cùng chúng Thái thượng trưởng lão nổi điên, mãi chết hắn. Nếu như chúng ta ra không được, tất nhiên sẽ bị thiên kiếp xử lý. Nhưng là hắn cũng sẽ bị hao hết lực lượng, bị thiên kiếp xử lý. Sima Âm trầm nói, "Tiểu tử, nếu là ngươi không để cho chúng ta ra ngoài, vậy liền đồng quy vu tận." Hắc hắc hắc, Đường Long cự tuyệt uy hiếp, "Các ngươi không hiểu ta, thế gian này không có người nào có thể cùng ta đồng quy vu tận. Các ngươi không được, ai cũng không được." Dầm dầm dầm Đường Long lần nữa tự bạo, lô đen bao vây hắn. Sima đám người công kích toàn bộ đánh vào trong lô đen, không có thương tổn đến Đường Long mấy may đồng thời. Sima cùng tất cả trưởng lão lần nữa bị nổ tung chấn thương ầm ầm. Thiên kiếp rốt của các thủ hoàn tất. Đường Long cửu cựu vĩnh sinh cướp bắt đầu. Hắn không ngăn cản. Lỗ đỉnh như rồng thẳng tắp bổ chúng đường long, rửa sạch thể phách của hắn. lập tức, một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp đường long toàn thân, không chỉ có không có xé rách da thịt, đốt gân diệt xương, mà lại như là tẩy tủy giống như sàng khoái đồng thời. vừa mới tiêu hao lôi đỉnh chi lực được bổ sung, Tới quá kịp thời. một bên khác cầm ẩm. từng đạo cựu thải ánh sáng như là lợi kiếm bổ về phía si ma cùng chúng tiểu lê thái thượng trưởng lão đó là vô lượng kiếp ánh sáng, thành thánh chi kiếp không. tiêu gào đến hung nhất si tiểu đạm cái thứ nhất hôi phi yên dị tầm ầm, thiên kiếp không ngừng, trung tiểu lê thái thượng trưởng lão từng cái chết tại vô lượng kiếp dưới ánh sáng. cuối cùng chỉ còn lại có Sima đầu khổ ngăn cản, nhưng nhìn qua tình thế của hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm, treo trống không được mấy lần. Lúc này Đường Long nhãn bị vừa nhấc, "Sima, tục ngữ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Một kiếp này, ngươi làm khó dễ. Nói cho ta biết ngươi cùng Ma tổ La Hầu đến tụt cùng là quan hệ như thế nào?" Phốc. Sima tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, đau khổ rãy rựa, há miệng thổ huyết, "Hắn là của ta sư phụ." Đường Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "Đã ngươi là cái này Cửu Lê đại chi chủ là ai phàm hắn ngươi?" Sima trong mắt tràn đầy hận ý nói là "Ta đại ca, năm đó Cửu Lê tộc giải Sigan." chúng ta vốn là huynh đệ sinh đôi, bản tướng thân yêu nhau. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, dẫn đầu cựu lê tộc càng ngày càng cường đại. đáng tiếc, ta gặp sư phụ la hầu tàn hồn hắn truyền ta ma công, để cho ta đến đêm trăng tròn liền sẽ phát cuồng, liền sẽ giết lung tung tộc nhân. cho nên, hắn liền đem ta phong ấn tại trong này. thì ra là thế. đường long nhãn bên trong hiện lên một kia vẻ lạnh lùng, ma tổ la hầu thật đúng là vô cùng bất nhập a. đây là một tòa đan lô sao? là, ầm ầm, một đạo vô lượng thiên kiếp sao? sima toàn thân đều là lỗ thủng, không ngừng chảy máu đây là vết thương đại đạo. Si ma không thuốc có thể y yệt kiệt kiệt. kiệt. Si ma miệng đầy máu tươi, tiếng cười làm người ta sợ hãi, "Tiểu tử, ngươi cho rằng trong nhân tộc chỉ có sư phụ ta La Hầu Ma thủ luồn vào tới rồi sao? Tại ta bị phong ấn thời điểm, trong truyền thuyết đại năng đều tại bố cục thiên hạ. Trong nhân tộc có không ít tín đồ của bọn hắn." Phúc. Lại là một đạo ánh sáng vô lượng đâm xuống, Si ma kém chút bị đánh thành hai nửa, toàn thân máu tươi bao cát. Căn cứ đường Long đâm trừng, tiếp tục như vậy. Si ma nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai lần xì xì xì đường Long đã sớm mở ra vạn vật tế linh đỉnh, hấp thu thiên kiếp lôi đỉnh chi lực. Theo từng đạo tiên kiếp rơi xuống, Thân thể của hắn lực bạo tăng đến càng ngày càng nhiều, toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất muốn vũ hóa thăng thiên. Có lẽ đem Vĩnh Sinh giả gọi là tiên nhân nói thân thể của hắn chính là tại do phảng thể biến thành tiên thể, phải bay tiên đường lòng nghĩ nghĩ, bay thẳng bắn ra một giọt sinh mệnh chi dịch. Đây là chữa thương thần dược, uống hết. Sima tuyệt vọng nói không có ích lợi gì, ta vừa thôn vệ vô số thần dược cũng không dùng được. Đây là đại đạo lựa tiếp, ta làm có dễ. Nhưng là hắn hay là ăn vào giọt này sinh mệnh chi dịch, một giọt sinh mệnh chi dịch mặc dù không có khả năng hoàn toàn trị liệu, cũng làm cho Sima khôi phục một tia nguyên khí, đương nhiên đường lòng cũng sẽ không cho hắn quá nhiều nếu để cho cái này ma đạo lao quái vật vượt qua thánh kiếp vậy chẳng phải là muốn mỹ thiên Sima Đại Hỉ lại cho điểm tiểu tử chỉ cần ngươi để cho ta sống sót ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể Đường Long từ chối cho ý kiến nói hiện tại ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta nếu như ta hài lòng liền sẽ tiếp tục cho ngươi thần dược tốt Sima hai mắt huyết hồng nhìn xem Đường Long ngươi nhanh hỏi nói cho ta biết còn có cao thủ nào tại nhân tộc bồ cục. Sima cắn răng nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua thiết giáo nhân giáo tây phương giáo Đường Long bắt đầu lo lắng thì thào nói quả nhiên là bọn hắn Cái nào là bọn hắn người lại diện? Si Ma Giảo Hoặc nói ngươi không cho ta thần dược, ta liền không nói. Đường Long Tâm niệm khẽ động, bắn ra dọa thứ hai sinh mệnh chi dịch, nhưng là ầm ầm đại đạo lượng kiếp trực tiếp đem Si Ma bổ đến phân thân thoái Cốt, chém thành một đạo khói đen, hình thần câu diệt, biến mất vô tung vô ảnh, đường Long có chút tiến vời. Tu luyện ma đạo gia hỏa không trải qua bổ a. Tây Phương giáo bố cục, Đường Long đã rất rõ ràng, ngay tại phương Tây Linh Sơn. Thế nhưng là Tế giáo, nhân giáo đến tột cùng ở nơi nào bố cục đâu? Chương 1258, tấn cấp vĩnh sinh đại chương. Chương 1258 tấn cấp vĩnh sinh đại chương. Chương 4 Trên trời này, thật là mấy vị kia thánh nhân sao? Đường Long tắm rửa ở dưới thiên kiếp, nhỏ Tân Hỏa, ngươi nơi đó có cái gì manh mối? Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa xuất ra một bản ngọc thư, chăm chú nhìn một chút, chủ nhân, có lẽ là ta còn không có hoàn toàn khôi phục quan hệ, Tân Hỏa trong tiệm sách ghi chép cũng không hoàn chỉnh. Phía trên rất nhiều đều là hư vô mở miệng truyền thuyết. Đường Long không thèm để ý chút nào, nói một chút bên trong ghi chép đi. Là, nhỏ Tân Hỏa ngốc manh mở miệng, nhân giáo, tiên như ý nghĩa, tại trong nhân tộc truyền giáo. Giáo chúng vì nhân tộc, tiết giáo. Môn nhân đệ tử đa số thú cầm dị vật tu luyện đắc đạo mà hóa hình, không phân khoác lông mang sừng ở bước sinh chứng hóa hàng người. Xiền giáo, môn nhân rất nhiều đều là thượng cổ dị tộc, có lai lịch lớn. Tây phương giáo, đại bộ phận là phương Tây linh tộc. Ma giáo, ma tổ sao la hầu bố cục sâu xa, ngoại trừ truyền đạo ma tộc bên ngoài còn tại trong nhân tộc truyền giáo. Chủ nhân, ta chỗ này đi chép, cứ như vậy nhiều. Đường Long biết các phái truyền giáo tuyển nhận tín đồ cùng đệ tử, chính là muốn đạt được khí vận, hưởng thụ hương hỏa đệ tử càng nhiều hương hỏa càng nhiều. Đường Long có một loại hoài nghi, nhọt tân hỏa, ngươi nói cấp giáo có phải hay không phân địa bàn? Nhân giáo mục tiêu quần thể là nhân tộc. Thiệt giáo mục tiêu là ngoại trừ nhân tộc bên ngoài sơn hải dị thú. Xiển giáo chỉ lấy viễn cổ dị tộc hoặc là phía sau duyệt. Cái này tam giáo mục tiêu quần thể phân biệt rõ ràng. Nhỏ Tân Hỏa ánh mắt sáng lên, chủ nhân, rất có thể đâu. Đường Long Mạch suy nghĩ mở ra, cho nên, ma giáo tại trong nhân tộc Quảng Thu đệ tử, nhưng thật ra là tại cùng nhân giáo cấp người, xem như cái thứ nhất gậy quấy phân heo. Tây phương giáo muốn chiếm lấy phương Tây, từ thu linh tộc đến bây giờ muốn nhận nhân tộc xem như cây thứ hai gậy quấy phân heo. Hiện tại, cái này hai cây gậy quấy phân heo hoàn toàn xen lẫn trong cùng một chỗ, tại phương Tây chơi đùa. Có lẽ sẽ chọc giận chúng dạy chúng ta chờ xem kịch vui đi. Nhỏ Tân Hỏa nghĩ nghĩ, "Chủ nhân, cái kia Tang Thiên sư đây tính toán là cái gì?" Đường Long lắc đầu, "Là thiên ngoại chi ma sao?" Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu. "Đây quả thật là lò luyện đan." "Thượng như là?" "Tên gọi là gì?" Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu. Đường Long nhìn xem trong hồn hải ba đóa hoa sen, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi thế nào cái gì cũng không biết." Nhỏ Tân Hỏa sợ sở, chú cái miệng nhỏ nhắn, "Chủ nhân, ngươi vậy mà ghét bỏ ta?" Đường Long vội vàng phủ nhận, "Không có. Ngươi có?" Nhỏ Tân Hỏa một mặt thương tâm, thâm "Ta bị ngươi thương. Ta muốn trở về nghĩ ngươi." Nói xong, nhỏ tân hỏa biến mất không thấy gì nữa. Đường Long, bên ngoài ầm ầm. Cửu Cửu vinh sinh thiên kiếp nện xuống thứ 55 đạo. Chỉ gặp kiếp vân trung xuất hiện 55 đầu lôi long, dương nhanh muốn rốt, hung tợn hướng Đường Long ngập tới, giống như muốn đem hắn phân thây bình thường Đường Long căn bản bất vi sở động. Thiên kiếp càng mạnh, hắn sau khi tấn cấp liền càng mạnh. Giờ phút này, hắn quan sát đến thể nội tình huống thể nội lôi đỉnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là màu tím, hiện tại biến thành đỏ tía giao nhau, nhan sắc đây là Đường Long chưa từng thấy qua lôi đỉnh nhan sắc. Mỗi một sợi lôi đỉnh bên trong đều tràn ngập bạo ngược chi khí. Phảng Phật bên trong ẩn chứa từng viên đạn hạt nhân giống như, càng đặc biệt vâng thể nội lôi đỉnh chi lực thành đỏ tía nhan sắc sau, đều muốn đi lôi trong giếng qua một lần. Phảng Phật là tình hóa. Sau khi ra ngoài, đỏ tía lôi đỉnh bên trong ẩn chứa bạo ngược chi khí không giảm, tại thể nội lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn đường long đại cảm giác kinh ngạc. Cái này lôi giếng thật đúng là không tầm thường. Nhất định còn có hắn không có phát hiện bí mật đến tọt cùng là cái gì đây? Xì xì xì. Thiên kiếp hạ xuống, đường long toàn thân đều là đỏ tía lôi đỉnh lấp loé, giống như thượng cổ lôi thần. Có lẽ, chỉ là kém một thanh truy. Đương nhiên, trong đàn điển quái thụ dị động, một viên tràn ngập lôi đỉnh chi lực trái cây phát ra một cỗ quỷ dị hấp lực vọt thẳng vào đường long trong hồn hải đường long đại kinh đây là muốn ra yêu thiêu thân gì siêu chỉ gặp bảy diệu bảo thụ bị trực tiếp hút đi đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều động lực lượng toàn thân muốn định trụ bảy diệu bảo thụ nhưng là định không nổi bảy diệu bảo thụ giống như một đạo thất thải quang bị hút vào trong rễ cây trực tiếp hòa tan đường long đại cảm giác đau lòng quái này cây muốn làm cái gì thế nhưng là trong truyền thuyết chí bảo a là thánh nhân binh khí a không đường long đau lòng vạn vấn một mặt phẫn nộ quái thụ ngươi không nói vọ được a đưa ta bảy rượu bảo thụ, nhưng là, quái thụ không nhúc nhích chút nào đường long không có biện pháp. Lúc này, chỉ gặp một đạo thất thải quang từ rễ cây chỗ ch솟 ra, xông vào một viên trong trái cây. Lập tức, trái cây kia trực tiếp trưởng thành một vòng quanh. Trái cây tản mát ra 9 loại nhan sắc, chiếu sáng toàn bộ đan điền đồng thời, một trận màu tím chi khí từ trong trái cây toát ra, làm dịu đường long đan điền, cảm giác sảng khoái trải rộng toàn thân. Nếu như đường long không có lầm trái cây này thành tụ, quả nhiên răng rắc. Trái cây tại ánh sáng 9 màu bên trong phá toái, lộ ra một thanh binh khí đường long tâm tượng sự thành. Lại là một thanh truy. Không sai là một thanh đỏ tía giao nhau lôi đỉnh chi truy, tản ra cựu thải chi quang. Trên truy đỏ tía lôi đỉnh cuốn quanh, tản ra vô cùng cường đại khí tức đột nhiên đường lòng trong hồn hải ầm ầm. Lôi đỉnh chân văn một phân thành hai, biến thành hai cái hoàn chỉnh chân văn siêu. Một cái lôi đỉnh chân văn xông vào cựu thải lôi đỉnh chi truy bên trong, như là ấn ký, khảm nạm tại truy thể mặt ngoài, rất xinh đẹp, càng lộ ra khí tức nguy hiểm. Đống nhiên đường lòng cùng trôi này lôi đỉnh chi truy tâm thần tướng thông. Quá nhiên, là lôi đỉnh mẫu truy. Chú ý này bên trong gần chứa hỗn độn lôi đỉnh, thiên địa đệ nhất sợi lôi đỉnh chi lực khủng bố vô biên càng quan trọng hơn vâng nó thôn phệ bảy diệu bảo thụ không chỉ có có được uy lực vô biên hủy diệt lôi đình còn có được xoát ánh sáng lực lượng pháp tắc thần thông đường long đại hỷ đây là thần khí tự nhiên quái thụ kết chi a bất quá lôi đình này mẫu truy chất dinh dưỡng cũng là thánh binh đây là quá xa xỉ đường long quyết định chú ý này liền gọi là lôi thần chi truy rốt cục hắn lại có thể dùng truy nệ người lúc này siêu lôi thần chi truy thoát ly quái thụ hóa thành một đạo cửu thải ánh sáng xông ra đường long huyệt bách hội dừng ở đỉnh đầu ba thước ba tấc chỗ nên đón thiên kiếp lôi đình trùng kích thế nội vạn vật tế linh đỉnh nhận tặng Phản phất tương nên kích thiên kiếp sự tỉnh giao cho lôi thần chi truy ầm ầm. Thứ 73 đạo thiên kiếp rơi xuống, không còn là lôi long hình dạng, mà là từng tòa lôi đỉnh chi quang tạo thành cung điện từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Lực lượng pháp tắc tung hành, muốn đem hắn trấn áp đường lòng giật mình, lượng kiếp chi quang ầm ầm. Chỉ gặp lôi thần chi truy không chút do dự phóng lên tận trời, một truy một tòa cung điện, toàn bộ đập nát hút. Lôi thần chi truy giống như có miệng, đem tất cả cung điện mảnh vỡ hút vào truy bên trong. Tân hỏa trong tiệm sách, nhọt Tân hỏa một mặt nghiêm túc xuất hiện, tay béo sở lấy trùng thiên miệng, trong cái miệng nhỏ nhăn thì thào nói, cái sự a. Chủ nhân nội chính là Trường Sinh Chi Kiếp A. Tại sao lại sen lẫn không hoàn chỉnh đại đạo lượng kiếp? Chẳng lẽ chủ nhân nội tình quá mạnh để kiếp văn ngộ phán? Bên ngoài đường long lại là một mặt hư phẫn. Lôi thần chi truy thôn vệ mảnh này rách dưới cung điện sau, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực mạnh hơn một phần. Hiện tại là thứ 73 đạo thiên kiếp. Cách 9981 đạo thiên kiếp chỉ có 8 đạo, như toàn ăn, tất nhiên Đại bổ. Nhất định có thể đem Lôi thần chi truy rèn luyện đến một cảnh giới mới. Lúc này, Lôi thần chi truy bên trong xông ra một cỗ năng lượng, tràn vào đường long huyết mạch hội bên trong đây là Lôi thần chi truy rèn luyện qua hỗn độn năng lượng lôi đỉnh không chỉ có sẽ không đả thương đường long thân thể, gen luyện hiệu quả so trực tiếp tắm rửa thiên kiếp tốt. Lập tức, một trận thư sướng không gì sánh được cảm giác nước vọt khắp toàn thân hắn. Lúc này Đường Long có một cái cảm giác muốn xông vào kiếp vân trung nằm độ thiên kiếp. Có lẽ, hắn là thế gian đệ nhất cái nghi như vậy người. Phải biết, tu sĩ sợ nhất chính là độ lôi kiếp. Đây chính là thiên chi đao a. Dưới một đao đến gánh không được liền sẽ thần hồn câu diện. Nhưng là, Đường Long lại cảm thấy lôi đình đại bổ. Hắn đã trợ giúp người độ vĩnh sinh chi kiếp nhiều lần, bổ rất nhiều lần. Coi là xe nhẹ đường quen ầm ầm. Thứ 74 đạo thiên lôi rơi xuống. Lôi đỉnh biến thành ánh sáng vô lượng, chống chân như kiếm, phi đâm đường long, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là, có Lôi Thần Chi lại vào, căn bản không có khả năng. CCC si si si Đường Long nhìn lên trời, Lôi đỉnh chi nhãn mở ra, nhìn lên bầu trời. Lôi đỉnh đại kiếp đã tấn thăng làm vô lượng kiếp ánh sáng đường long trong lòng có minh ngộ. Vô lượng kiếp chỉ là Lôi đỉnh tấn cấp hình thái, càng có khả năng, vô lượng kiếp ánh sáng chính là Lôi đỉnh chi lực hình thái cuối cùng ầm ầm. Thứ 75 đạo thiên kiếp rơi xuống 78 đạo thiên kiếp, 80 đạo thiên kiếp, thứ 81 đạo thiên kiếp rơi xuống. Rốt cục Đường Long hồn hải bên trong ba đóa hoa sen mở ra, xuất hiện ba cái thân trần tiểu lưu rộng, không còn chỉ là hồn thể, mà là có được hơi mở nhục thân. Thập nhị phẩm công đức kim liên thai ngén kiếp trước phân thân ra thịt như kim, tỏa sáng chói lọi. Một cỗ công đức chi khí làm lòng người sinh thân cận. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thai ngén kiếp này phân thân ra thịt đỏ bừng, hỏa diễm lựa lờ, như là hỏa thần tại thế. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thai ngén tương lai phân thân ra thịt như mặc ngọc, toàn thân ma khí sôi trào, giống như nổi lên vô biên sát khí đường long đại hỉ. Phân thân xuất thế, đường long vừa định cảm ứng tình huống của bọn hắn, tân hỏa trong tiệm sách, nhỏ tân hỏa lên tiếng nói, chủ nhân chấm đã bọn hắn còn chưa hoàn toàn thai nén hoàn thành. Các loại đạo này thiên kiếp qua đi nên thành hình. Ầm ầm. Thứ 81 đạo thiên kiếp rơi xuống, vô lượng kiếp ánh sáng biến thành một đóa 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên bộ dáng, Hỗn Độn pháp tắc tử trên trời giáng xuống, muốn tiêu diệt hết thảy. Vô lượng kiếp cây gai ánh sáng đến đường long ra thịt đau nhức đường long đại kinh. Đây là Lôi Thần chi truy lần thứ nhất không ngăn được đại kiếp đúng lúc này. Thập nhị phẩm kim liên nâng ba cái đường long phân thân động. Bọn chúng từ huyết bạch hội bên trong bay chổi mà lên, ngăn tại Lôi Thần chi truy trước ầm ầm. Thiên kiếp hình thành 36 phẩm Hỗn Độn Thanh Liên chia ra làm ba, biến thành ba đóa thập nhị phẩm kim liên ba phủ ba cái đường long phân thân hút, ba cái đường long tiểu hồn nhân há miệng hút vào, trực tiếp đem thiên kiếp hút vào trong bụng. Ngay sau đó, ba cái đường long tiểu hồn nhân bay xuống ba đóa thập nhị phẩm kim liên, bắt đầu lấy tay lay cánh hoa, trực tiếp đem hoa sen nhét vào trong miệng ăn hết. Ngoa Tạo, đường long sợ ngây người, nhà mình cái này ba cái phân thân là cái gì thao tác? Muốn ăn rơi chân chính ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa một đôi tay mập nhỏ đang liều mạng suy tính trên người chủ nhân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, ba đóa thập nhị phẩm kim liên liền biến mất tại ba tiểu đường rồng trong miệng trong cõi ưu minh đường lòng có minh ngộ từ nay về sau thế gian này lại không ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liên rầm rầm rầm ba cái đường long tiểu hồn nhân trên không trung cấp tốc lớn lên hình thể gương mặt dáng dấp cùng đường long giống nhau như lúc toàn thân khí tức cường đại không gì sánh được mênh ngông như biển nhưng là ba cái đường long phân thân khí tức lại tất cả khác biệt lúc này cựu cựu thiên kiếp kết thúc trên bầu trời kiếp vân tiêu tán lôi thần chi truy trở về hồn hải tại đường long hồn trong cung dung loạn rất là nghịch ngợm bên trong phảng phất có một cái nghịch ngợm khí linh siêu siêu siêu Tiếp trước Đường Long phân thân, tiếp này phân thân, tương lai phân thân rơi vào Đường Long trước mặt, cùng nhau chắp tay hành lễ, gặp qua chủ nhân. Không sai, Đường Long bản thể là chủ nhân, bọn hắn đều là phân thân. Hiện tại Đường Long là nhất tâm tứ dụng, loại cảm giác này rất là thần kỳ, từng cái đều là hắn, mà lại mỗi cái phân thân chiến lược đều cùng hắn bản thể giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần hắn một mạch hóa ra bốn cái Đường Long, chiến lược của hắn đem lật bốn lần trở lên. Trên lý luận đơn đấu còn đấu còn không sợ, về phần cụ thể vận dụng, về sau nhiều đánh vải khung liền xem rõ ràng, tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa một mặt hưng phấn, "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Ngươi không chỉ có nhất cử tấn cấp vĩnh sinh cảnh, còn có được ba cái cường đại phân thân. Coi như trên trời vị kia cũng chỉ có thể nhất khí hóa tang thanh, cùng ngươi so cũng là ít hơn ngươi một cái phân thân a." Ha ha ha, Đường Long Phong khoáng cười to, "Về sau, một mình ta liền có thể là chiến trận, một người có thể địch bốn địch." Nhỏ Tân Hỏa trừng mắt nhìn, "Chủ nhân bày cái tứ tượng trận không có bất cứ vấn đề gì." Đường Long gật đầu, tâm niệm vừa động, trở về. Xiu xiu xiu. Ba cái Đường Long phân thân hóa thành màu vàng, màu đỏ, màu đen ba đạo ánh sáng xông vào mi tâm, trở về trong hồn hải. Quên chân ngồi xuống, trải nghiệm lấy riêng phần mình lực lượng. Lúc này đường long toàn thân đủ ấm, như là vừa mới ngâm một đợt suối nước nóng. Thiếu niên như ngọc, da thịt phát ra ánh sáng, trong hồn hải hồn lực phát sinh chất biến, trực tiếp có thể khống chế lực lượng pháp tắc vương kinh hỉ à? Có lẽ đây chính là tu luyện tới phong đế đỉnh phong mười tấn cấp chỗ tới đi. Mặt khác, nhục thể cũng là chất biến, bình thường thần khí không thể gây thương nhà chi chi. Tiểu lục thai từ đằng xa bay tới, rơi vào đường long trên bờ vai, một mặt hương phấn nói, chúc mừng chủ nhân tấn cấp vĩnh sinh cảnh. Đường long nuốt nuốt tiểu lục thay cái đầu nhỏ, ngươi tìm được bảo bối gì không? Có. Tiểu Lục Thai hưng phần nói: "Chủ nhân, động thiên này pháp bảo dưới mặt đất có một đoạn chân hỏa, rất là lợi hại đâu." Đi thu phục nó. Đường Long trong mắt lóe lên một tia dị sắc, "Là cái gì chân hỏa?" Tiểu Lục Thai một mặt nghiêm túc nói: "Thiên hỏa." Chương 1259. Lọ bát quái đại chương. Chương 1259 Lọ bát quái đại trương thiên hỏa. Đường Long có chút không hiểu, "Như thế nào thiên hỏa?" Nhà chi chi. Tiểu Lục Thai vào đầu đứt thai giải thích, chính là khỉ nhỏ cũng nói không rõ ràng. Tân hỏa đồ thư quán bên trong. Nhỏ tân hỏa xuất hiện, "Chủ nhân, chính là hỗn độn chi hỏa." Trong truyền thuyết Trong hỗn độn có một đóa hỗn độn chi hỏa, chính là thiên địa đệ nhất hỏa, bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tác, quang chi pháp tác, nóng chi pháp tác, chính là trí tôn chi hỏa. Về sau, thiên địa mở, hỗn độn chi hỏa nổ tung, phân giải thành hỏa chi pháp tác, quang chi pháp tác, nóng chi pháp tác, trở thành 3000 đại đạo thứ ba. Động tiên này pháp bảo là một chiếc đan lô, phía dưới chôn giấu một sợi thiên hỏa xem như lô hỏa cũng nói qua được. Khó trách phía dưới này sẽ có nhiều như vậy linh thạch tụ tính, hỏa. Đường Long trong mắt tải ánh sáng lóe lên, động tiên này hiện tại vũ trụ, chúng ta có thể tu phục sao? Nhỏ Tân Hỏa duỗi ra ngón tay điểm tại chính mình mi tâm. Hai mắt toát ra thần quang màu vàng, nhìn một lần không gian, không được. Cái này si mà không phải động thiên này pháp bảo chủ nhân chân chính. Đan lôn này hạch tâm nắm giữ tại chính thức trong tay của chủ nhân là ta vậy mà suy tính không đến loại kia đại năng. Có lẽ, chỉ có trở thương thế của ta khỏi hẳn mới có thể tìm tới. Đường Long minh Bạch Không cần miễn cưỡng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hiện tại, chúng ta tìm tới cái kia sợi chân hỏa liền đi. Tốt. Siêu đường Long mang theo tiểu lục thai vọt thẳng xuống dưới đất. Hiện tại, chân khí trong cơ thể hắn đã chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp tắc bên trong tự mang thôn vệ chi lực xuất hiện, tự động dưới đất mở đường. Pháp tắc khế động, đào hang ngàn mét, rất là lợi hại. Lúc này, xuất hiện tại đường long trước mặt là một đầu sông nham tương, bề rộng chừng vài mét, trùng trùng điệp điệp, không biết hướng chạy phương nào. Nham tương hà bên trong, lại có màu đỏ cá, dài ước chừng có mười mấy mét, tựa như từng chiếc màu đỏ tàu chiến đây là đường long lần thứ nhất nhìn thấy nham tương chi ngư. Thần hoang vùng tiên địa này thần kỳ, làm cho người sợ hai thán phục. Những con cá này không phải cá mà là từng cái hỏa diễm tiểu tinh linh. Nhưng là Bọn chúng có nham tương hình thành thân cá, trong miệng cá tràn đầy hung nha, khí thế hung ác mút trời, rất sống động. Nham tương hà bên trong cực nóng, nhiệt độ cực cao. Nhưng là Vĩnh Sinh Cảnh đục thân đường long tư không sợ chút nào, ngay cả long tơ đều có thể gánh vác dạng này nhiệt độ cao. Về phấn da thịt mặt ngoài càng là có pháp tắc hộ thể và nóng bất sâm. Vĩnh Sinh Cảnh chính là lục địa thần tiên. Bên cạnh nha nha nha, tiểu lục thai cũng là không sợ chút nào. Hán toàn thân kim quang đại phóng, bay khỏi đường long bả vai, dỗi ra long sủ tay khỉ, đem những nải nhang tương cá trở thành con nhồi, một chảo một cái. Sau đó. Mắt vàng của hắn hỏa nhãn chiếu xạ nham tương cá, gọi ra từng cái hỏa diễm tinh linh, nhét vào trong miệng ầm ầm. Tiểu Lục Thai thôn phệ những ngọn lửa này tinh linh sau, trong hai mắt không ngừng phun ra ánh lửa, rất là thần kỳ. Càng làm Đường long mừng rỡ vâng. Tiểu Lục Thai khí tức đang không ngừng mạnh lên ăn một cái hỏa diễm tinh linh, cái kia giữ tận hỏa ngư liền sẽ biến mất, biến thành nham tương tiêu tán Đường long cũng không có nhà rỗi. Pháp tắc của hắn chi thủ đem chung quanh hỏa linh thạch thu sạch nhập tân hỏa đô thư quán bên trong. Từ từ, số lượng liền lên ngàn. Theo Đường long cùng Tiểu Lục Thai tại nham tương hà bên trong càng lặn càng sâu, nhìn thấy nham tương tinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Tu thể dạng Cảm mập hình dạng, giao long hình dạng. Tiểu Lục Thai ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khí tức trong người càng ngày càng cường đại. Tân Hỏa đổ Thư quán bên trong. Nhỏ Tân Hỏa nhìn xem Tiểu Lục Thai, trong mắt thần quang tứ sạ, "Chủ nhân, tiểu hầu tử này nguyên lai còn ẩn dấu đi hỏa thuộc tình a." Hỏa Diễm Kim Tình thực lạ không tồi. Nó có thể muốn lấy hỏa chi thể nhập vĩnh sinh cảnh. Đường Long thay Tiểu Lục Thai cao hứng, "Vừa vặn, có thể giúp ta đánh nhau." Ha ha ha. Lúc này siêu Đường Long cùng Tiểu Lục Thai vọt tới nham tương hà đấy là một tầng màu đỏ kim loại. Nhỏ Tân Hỏa nhắc nhở, "Chủ nhân, đây là đan lô rồi đấy, phía dưới hẳn là chân hỏa kia nó thân chi địa." Siêu đường Long mang theo Tiểu Lục Thai xông vào đại sông. Phía dưới trống rộng đó là một cái hỏa linh thạch đúc thành không gian, ở giữa có một cái tế đàn, khắc hỏa lấy từng đóa từng đóa hỏa diễm. Mà tại tế đàn kia ở giữa, là một đóa ngọn lửa màu tím nha chi chi. Tiểu Lục Thai hưng phấn nói, "Chủ nhân, ta muốn ăn ngọn lửa màu tím này, ta cần chủ nhân hỗ trợ." Lúc này đóa kia ngọn lửa màu tím phảng phất cảm thấy nguy hiểm, nó đang không mà lên, muốn thoát đi chỗ không gian này. Nhưng là, chỗ không gian này trên vách bắn ra từng đầu pháp tắc dây chuyền đem ngọn lửa màu tím vây ở nguyên địa đường long cười nhạt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân đạo pháp tác, luân xuất pháp tùy, định. Đóa kia ngọn lửa màu tím bị định, pháp tác dây chuyển rút đi nhà chi chi. Tiểu lục thai phóng tới ngọn lửa màu tím, tạ ơn chủ nhân. Hút. Chỉ gặp tiểu lục thai bụng phồng lên khẽ hấp, liền đem ngọn lửa màu tím hút vào trong miệng anh. Tiểu lục thai toàn thân lỗ chân lông vũ lửa, giống như một cái hỏa cầu màu tím đường long không khỏi có chút bất tâm. Khỉ nhỏ, ngươi được hay không a? Tiểu lục thay có chút đau đớn trả lời, chủ nhân yên tâm, ta có thể làm. Nói xong, tiểu lục thay liền móc ra đường long cho sinh mệnh chi dịch. Uống một Hợp ánh sáng, hung tợn nói, ta còn cũng không tin ăn không được ngươi. Rầm rầm rầm, ngọn lửa màu tím lần lượt từ nhỏ lục nhị trong lỗ chân lông phun ra, đốt rủi nó cái kia thân xinh đẹp Kim Mao. Sau đó, tiểu lục thai liền trọc, nhưng là khí tức cũng mạnh lên. Đường Long rốt cục yên lòng, bắt đầu động thủ móc trên tế đàn kia Hỏa Linh Thạch. Móc trong cả gian phòng Hỏa Linh Thạch. Một loại đã lâu thu hoạch cảm giác phun lên đường long trong lòng. Lần này vì tu luyện ba cái phân thân, Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong tài nguyên ngoại trừ bản đảo cùng Hoàng Trung Lý ngoại, cơ hồ hao hết. Hiện tại, mặc dù được Hồng vận công chúa rất nhiều nhân xin quá, nhưng tân hỏa đổ thư quán bên trong trống rông thường để đường long thường đêm không thể say dốc hiện tại những này hỏa linh thạch lại có thể lấp một chút bên trong trống không Móc hỏa linh thạch đường long là chuyên nghiệp tuyệt đối không chê mệt mỏi lúc này cựu lê đài bên ngoài dương trúc hưng vận công chúa cựu lê vương diệp mẫu bọn thị vệ chính một mặt khẩn trương nhìn xem dưới mặt đất vừa mới bọn hắn kiến thức kiếp vân từ trên trời hạ xuống đã rơi vào cựu lê đài bên trong sau đó mặt đất thỉnh thoảng xông ra đẩy trời lôi đỉnh màu tím cùng vô lượng kiếp ánh sáng quả thực khủng bố dương trúc đã sớm biến thành một mảnh tro bụi Ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Diệp Mẫu lo lắng hỏi, Hồng Vận Công chúa, Đường Long không có sao chứ? Hồng Vận Công chúa đôi mắt đẹp chớp chớp, hẳn là sẽ không. Cựu Lê Vương lo lắng nói trong này thế nhưng là có Đại Đạo Lượng Kiếp hắn có thể vượt qua sao? Hồng Vận Công chúa khẳng định gật đầu, có thể. Ta đối với hắn có lòng tin. Cựu Lê Vương không hiểu hỏi, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến? Hồng Vận Công chúa ngẩng vầng trán nhìn lên trời, bởi vì ta không cho phép hắn chết, cho nên liền xem như Đại Đạo Lượng Kiếp cũng không gây thương tổn được hắn. Hồng Vận Công chúa một mặt tự tin. Cửu Lê Vương giật mình cái này, Hồng vận công chúa Phạng Phất Sâu không lường được a. Không phải bình thường sâu. Đỗng nhiên ầm ầm, trên bầu thiên kiếp vân lần nữa ngưng tụ điện quang lao xuống mặt đất. Cửu Lê Vương một mặt một bước, ai lại phải độ vĩnh sinh chi kiếp? Hồng vận công chúa nghĩ nghĩ, con khỉ nhỏ kia. Lúc này, ngoài hoàng cung, toàn thành đều bị vừa mới kinh khủng thiên kiếp bừng tỉnh. Văn võ bá quan đều tại vương cung bên ngoài lo lắng sẽ không phát sinh cái gì chính biến đi, bọn hắn đang đợi trong vương cung tin tức. Trong khách sạn, Diệp Hồng tụ cùng Đường Chiến đứng tại mái nhà, ánh mắt phức tạp nhìn xem vương cung Đường Chiến bình chân như vậy nói quả nhiên, có tộc trưởng đại nhân ở địa phương, liền nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Nhìn cái này đại đạo lượng tiếp dáng vẻ, khẳng định đánh chết không ít người. Diệp Hồng Tụ gật đầu, A Chiến, Lão Nhị rất có thể tấn cấp vĩnh sinh. đương nhiên, Đường Chiến một mặt chắc chắn nói, Hồng Tụ đại nhân, tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi. Tộc trưởng bên người đại nhân không có phong đế đỉnh phong người, như thế thanh thế thật lớn tiên tiếp, chỉ có hắn có thể làm được. Ai cản tộc trưởng đại nhân, ai liền sẽ chết. Nói thật Đường Chiến đối với Đường Long là sự thật giải. Lúc này, tại vua tận bên ngoài hư không. Một khối bỏ rộng rãi vô ngần đại lục ở trong hư không phiêu đảng, nơi này có núi có nước có thần thú, giống như một mảnh man hoang đại địa. Tại vùng đại địa này ở giữa, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Lúc này, trong cung điện, có một cái đồng nhan hạc phát lão đầu tử chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Quanh người hắn tràn đầy cho bụi, đã không biết ngồi ở chỗ này trải qua bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên, lão đầu tử trợn trừng hai mắt, một mặt tức giận nói, "Là ai? Là ai phá hủy ta lọ bạc quái? Là ai lấy ta hỗn độn hỏa chủng?" Không. Lão đầu tử phát ra thống khổ gầm rú, "Là ai? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!" Lò bát quái bên trong đường Long Tích có dâng lên thấy lạnh cả người, làm hắn có chút khẩn trương, chẳng lẽ hắn bị cái gì đại năng để mắt tới? Không có khả năng a, có tân hỏa đổ thư có tại, ai cũng không canh chừng được hắn. Cái kia có có thể là cao thủ tại Nguyên Dùa mình Đường Long trong cõi U Minh có chỗ đến. Trong cung điện, lao Đầu Tử Hận hận nói, Lò bát quái trở về. Trong cõi U Minh, một nguồn lực lượng liên tiếp cửu lê đài không, là lò bát quái siêu. Lò bát quái phóng lên tận trời, bay vào bầu trời, vừa định muốn bỏ chạy, nhưng là lại bị thiên kiếp định tại nguyên chỗ. Lúc này, bên ngoài dừng chút mọi người mới thấy rõ cửu lê đài chân diện mục là một cái trắng đen sen kẽ đan lô, tản ra đủ loại đạo vận, tuyệt đối là bảo vật. Trong lò bắt vái, nhỏ Tân Hỏa xuất hiện, "Chủ nhân, việc lớn không tốt, đan lô này chủ nhân xuất thủ, muốn đem đan lô này thu hồi đi. Nếu như chúng ta không đi ra, không phải bị chứa qua đi không thể." "Ha ha ha, Đường Long thản nhân nói, hắn muốn bắt chúng ta đi qua đơn giản chính là nằm mơ. Ở dưới thiên kiếp, nếu như ta bất động, đan lô này liền không thể di động." Nhỏ Tân Hỏa trừng mắt nhìn nói chủ nhân, "Ta có cảm ứng đan lô này chủ nhân hẳn là thánh nhân. Cho nên, nếu như hắn quyết tâm chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi." "Thánh nhân." Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn vừa mới lưng phát lạnh. Một bên khác, trong cung điện, Lao đầu dâu bạc cũng cảm ứng được Dan Lô bị định trụ. Hắn cả giận nói, đến tột cùng là ai làm? Nói xong, hai tay của hắn liên tục khoa tay, lấy hư không là hình, lấy ngón tay làm mút, vẽ ra một cái thần bí triệu hoán phù văn, Ẩn vào trong hư không. Một bên khác, quanh. chỉ gặp Dan Lô một trận chấn động. Một cỗ lực bài xích đem Đường Long cùng Tiểu Lục Thai ném ra lò bát quái. Sau đó siêu Dan Lô trong nháy mắt bay đi. Tiểu Lục Thai trực diện trên trời vĩnh sinh chi kiếp siêu Đường Long từ trên trời giáng xuống, rơi vào hồng vận công chúa bên người, một mặt tiếc nuối nói, đáng giận Hồng vận công chúa gặp Đường Long không việc gì, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, "Thế nào?" Đường Long nhìn xem lọ bắt quái biến mất phương hướng nói trong đan lâu kia hỏa linh thạch rất nhiều, nhưng là, ta chỉ móc xuống gần một nửa thật sự là thua thiệt lớn. "Ha ha ha." Hồng vận công chúa vũ mị liếc mắt Đường Long một chút, thật sự là lòng tham. "Trong nhà của ta có núi, toàn bộ đều là hỏa linh thạch cấu thành, chờ ngươi tiễn ta về nhà đi thời điểm, ta dẫn ngươi đi đảo." Đường Long khẽ miệng giật giật, không có tùy tiện đáp ứng. Bởi vì, như Hồng vận công chúa thật sự là trên trời vị kia nữ nhi đi nhà hắn đảo hắn linh thạch, đoản trường sẽ bị đánh chết. Vụn thịt đều không thừa nổi loại kia. Lúc này, Diệp Mẫu cũng buông lòng xuống, ngươi không có việc gì liền tốt. Cửu Lê Vương thần sắc phức tạp hỏi, Sima cùng những thái thượng trưởng lão này đâu? Đường Long đã chết tại thiên kiếp bên trong. Cửu Lê Vương nhìn qua hư không, hồi lâu mới nói, á phụ, thù đã báo, ngươi có thể nghỉ ngơi. Bất quá, ta Cửu Lê quốc thái thượng trưởng lão đoàn tổn thất hầu như không còn về sau khó mà đối kháng cơ quốc cùng tự quốc. Lời này, rõ ràng là nói cho Đường Long nghe, Đường Long nghe vậy biết ý, tại sao muốn đối kháng? Người phương Đông tộc Tam quốc hợp tác phát triển, cộng đồng đối kháng dị tộc không phải rất tốt sao? Tây Vương Ngẫu đối với Phương Đông nhìn chằm chằm, muốn xứng bá thiên hạ. Thực lực của nàng rất mạnh, các người Tam Quốc nếu là đơn độc đối kháng, đều không có hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu là hợp tác, nhất định có thể để nàng không công mà lui." Cựu Lê Vương gật đầu nói, "Ta biết. Bọn hắn đại quân đã tại có gấu dây núi. Nguyên bản, Thái Thượng Vương chuẩn chuẩn bị cùng các nàng hợp tác. Nhưng là, ta không cho phép, dù sao, bọn hắn là dị tộc. Chỉ cần Đường Long tiểu hữu giúp ta, ta liền cùng cơ quốc cùng tự quốc liên tay đối phó bọn hắn." Đường Long gật đầu, "Không thể đổ cho người khác." Cửu Lê Vương lấy ra một cái hộp ngọc nói, "Trong này có hai mảnh bảo vật này vỡ, xem như đối với ngươi lòng biết ơn." Ha ha ha, đường Long khó được hảo phóng chối từ, không cần. Ngươi là thầy tan nãi nãi đại ca, là sư phụ ta cậu, giảng đạo lý, chúng ta là người một nhà. Làm những sự tình này, đều là ta hẳn là. Khu khu cụ. Cựu Lê Vương ho nhẹ hai tiếng nói ngươi thật không cần. Ta nghe nói ngươi tại Cơ Quốc vì bảo vật này mảnh vỡ cùng Cơ Quốc đại công chúa đánh lôi đại. Cái gì? Đường Long hai mắt tỏa ánh sáng là tân hỏa đổ thư quán mảnh vỡ. Hắn vội vàng đưa tay, ta muốn. Đông nhiên. Trong hư không xuất hiện một cái luyện chuyển thân ảnh. Nàng nhìn chừng chừng lấy Đường Long, chính là Đường Nuu bộ dáng. Trước một cáo biệt tình cũ, trước 1260 cáo biệt tình cũ, chỉ gặp đường nhu người mặc chiến giáp màu bạc, tay cầm mặt nạ quỷ, đứng tại một đầu thanh loan trên đầu chim, si ngốc nhìn xem đường long, không nói lời nào, nhưng là trong đôi mắt đẹp khói sóng lưu chuyển, lại phản phất nói rất nhiều tưởng niệm, kinh hỉ, ái mộ, xoắn xuýt, bàng hoàng muốn. một chút vạn loại tình đường long đem mảnh vỡ thu nhập tân hỏa đổ thư quán bên trong, một bước đạp không xúc địa thành thốn, một bước trường vạn mét siêu đường long như là như thuấn di xuất hiện tại thanh loan điệu trên đầu, vĩnh sinh cảnh xúc địa thành thuấn mạnh hơn không ít, hắn cùng đường lu đối mặt, giờ khắc này. Ta nên gọi ngươi Đường Nhu hay là giao Cơ? Đường Nhu hốc mắt đỏ lên, sóng mắt như nước, ôn nhu đến cực điểm, giờ khắc này, ngươi gọi ta A Nhu. Nơi xa, hung vận công chúa Lỗ Thai khinh động, đem hai người đối thoại thu hết ở lỗ thai bên trong đây là thần thông của nàng. Nghe lén, rất vui vẻ. Thanh Loan điểu trên đầu đường long trầm mặc một lát, ngươi chừng nào thì có thể trở về? Đường Nhu lắc đầu, không biết. Rùng, ta vốn là Tây côn lôn quân cờ, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, trở thành nữ nhân của ngươi, làm đại hoàng hoàng hậu. Nhưng là, ta vốn không thuộc về Đại Hoang. Ta nguyên bản cũng không thuộc về thời đại này ta chỉ là một cái giác tình giả, trời sinh nhất định là quân cờ người, quên ta đi. Đường Long lại trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi chỉ muốn thoát khỏi quân cờ thân phận sao? Ha ha ha, Đường Lu cười đến có mấy phần thê lương, trong mắt nước mắt chớp động, ánh mắt lâm vào rẽ rua, chẳng lẽ giết vô song cùng Tây vương mẫu? Ta làm không được. Nếu như muốn giết vô song, ngươi cũng làm không được. Vô song đâu? Nàng dẫn đầu đại quân trú đóng ở có gấu dại núi, ta là tới cựu Lê quốc nói chuyện hợp tác, nhưng hiện tại xem ra cái này hợp tác không cần nói chuyện. Nàng mặc dù mặt ngoài không đề cập tới ngươi, nhưng ta biết nàng còn đang suy nghĩ ngươi. Muốn, muốn nhưng là, trên người nàng lưng đeo càng nhiều sứ mệnh, cho nên chúng ta đều không về được. Đường Nhu xoa xoa khóe mắt nước mắt, ngươi đã từng nói đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chúng ta đã đi lên đạo khác nhau, mục tiêu theo đuổi cũng khác biệt. Cho nên, nếu như bên cạnh ngươi có thích hợp nữ nhân liền cưới, để nàng làm hoàng hậu của ngươi. Đường Long hít sâu một hơi, ta đã biết, nếu như các ngươi về sau gặp nạn, truyền tin cùng ta. Tốt. Đường Nhu mang tâm tình nặng nề nói xong, nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất buông xuống thiên đại bao quần áo, như hoa nở rộ, so chưa giác tỉnh lúc nhiều hơn mấy phần vũ mị bên cạnh ngươi cái kia hồng vận công chúa thật đẹp. A đường long hơi kinh ngạc ngươi vậy mà biết nàng ha ha ha đường nu cười đến ý vị thâm trường để nàng làm hoàng hậu của ngươi thế nào nơi xa hưng vận khuôn mặt đỏ lên để cho ta làm hắn hoàng hậu cô cô cô không phải nói thiên hạ nữ nhân đều rất keo kiệt sao vì sao nữ nhân này sẽ rộng rãi như vậy nam nhân cũng có thể để sao hắn cũng không phải đồ vật tiếp tục nghe thanh loan điệu trên đầu đường long từ chối cho ý kiến thử thăm dò ngươi đây đường nu trong mắt ôn nhu dần dần biến mất các loại đánh xong cựu thiên tranh đoạt chiến ta tìm một chỗ động thiên phúc địa tu luyện thành trí cứng giả không hề bị thiên địa câu thúc tự do tự tại, giống ngươi trong cố sự những cái kia thần tiên mở dạng. Đường Long, A Nhu, Đại Hoang cũng là động thiên phúc địa, ngươi suy tính một chút. Đường Nô, đừng làm rộn. Cảm thụ được Đường Nô khí tức, ngươi đã là vĩnh sinh cảnh. Đối với Đường Nô gật đầu, thần hoang quy nhất, quy tắc hoàn chỉnh, thực lực của chúng ta đều đang điên cuồng tăng lên. Vô Song cũng là, Tây Vương Mẫu cũng là, nhanh đến vĩnh sinh cảnh đỉnh phong. Cho nên, nếu như ngươi đánh không lại, liền vòng quanh nàng đi. Nói đến đây Đường Nô đáng yêu cười một tiếng, chúng ta mạch này cùng ngươi thật sự là có nói không rõ không nói rõ quan hệ vô song, mực bản, ta đều bị ngươi hấp dẫn. Vận mệnh chính là trêu cột người a. Ha ha ha, Đường Long buông lòng xuống, ngươi cái này thuộc về không ốm mà rên cảm thán. Tốt. Đường Nhu đến nay nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ta biến trở về giao cơ, Tây côn luôn đệ tử. Đường Long gật đầu, Côn Luân Sơn Na địa Ngục Cốc Sơn động bên trong đến tột cùng có cái gì? Đường Nhu không, giao cơ thần sắc nghiêm trọng, không nên hỏi. Nếu không sẽ có điểm xấu phát sinh ở trên người ngươi. Đường Long, các ngươi sẽ còn công kích phương đông sao? Giao cơ lắc đầu, sẽ không. Chúng ta nguyên bản chuẩn bị tại ma tổ trợ giúp bên dưới phân hóa các đại vương quốc. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng ngươi đã đến Phương Đông, hết thệ cũng thay đổi. Nếu như Phương Đông Tam Quốc liên hợp lại, chúng ta an không vô. Đường Long có chút bận tâm hỏi, ngươi lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Tây Vương Mẫu sẽ bỏ qua ngươi sao? Giao Cơ yên nhiên cười một tiếng, không cần lo lắng. Nàng mặc dù giá tâm bừng bừng, nhưng không phải loại kia cực đoan hung tàn tu sĩ, sẽ không tùy tiện giết đệ tử. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi ở chỗ này lộ diện là vì cùng ta cáo biệt. Lạ. Là... Giao Cơ vầng trán điểm nhẹ, ta muốn dẫn dắt đại quân về Tây Coloôn. Lần sau gặp lại lúc, hẳn là tại Cửu Thiên trên chiến trường ta hiểu rõ ngươi vì đại hoàng nhân tộc phát triển, ngươi chắc chắn mang theo đại hoàng quân thượng đi một hồi cao thấp, đến lúc đó gặp. nói xong, giao cơ nhìn thật sâu đường long một chút, ngươi đi đi, ta cũng muốn trở về. siêu, giao cơ cưỡi thanh loan đi xa đường long trở lại hồng vận công chúa bọn người bên người, hưng vận công chúa giả bộ như cái gì cũng không biết, chỉ là gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. lúc này, tân hỏa đổ thư quán bên trong, Nhỏ tân hỏa đã tiêu hóa xong vừa mới mảnh vỡ, một mặt sảng khoái, chủ nhân, ta lại khôi phục một chút ký ức cùng thực lực. nhọt tân hỏa vui vẻ, bởi vì thực lực mạnh hơn, còn kém mấy thôi. Nhỏ Tân Hỏa lay lấy ngón tay tính toán, còn kém bảy khối. Ở nơi nào? Ở trên trời. Đường Long giật mình, trên trời vị kia dùng ngươi mảnh vỡ chế tác thành lệnh bài kiêm chìa khóa, chẳng lẽ ở bên cạnh hắn. Nhỏ Tân Hỏa nhắm mắt lại, mi tâm rỗi ra một đạo thải quang, bình chân như vậy nói chỗ của hắn có một khối, còn lại sáu khối tại sáu cái thánh nhân bên người. Ngoa tảo. Nhỏ Tân Hỏa đây là có thể cảm ứng được thánh nhân. Đường Long đại kinh, ý của ngươi là như ngươi muốn khôi phục hoàn chỉnh, ta nhất định phải đi các thánh nhân bên người lấy. Nhỏ Tân Hỏa mi tâm thải quang biến mất, một mặt thật thà sở lấy trùng thiện biện, chính là ý tứ này. Lập tức Đường Long Tâm Tình liền bắt đầu trở nên náo liệt. Quá khó khăn. Nhưng là, nếu như Tân Hỏa đồ Thư quán khôi phục hoàn chỉnh, Đường Long tin tưởng mình có thể cầm nó chấn áp thiên hạ. Bất quá Đường Long hơi nhướng mày, còn có một cái nghi vấn, nhỏ Tân Hỏa, năm đó ai đưa người đánh nát? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, ta cũng không biết ta. Nếu là ta có thể khôi phục hoàn chỉnh, nhất định có thể nhớ tới. Đường Long nheo mắt lại, rằng đạo lý, nếu như ngươi khôi phục hoàn chỉnh, toàn bộ thiên địa đều tại trong không chế của ngươi, hẳn là vô địch thiên hạ mới đúng. Làm sao lại bị đánh nát đâu? Chẳng lẽ là những cái được gọi là Táng Thiên sư? Đường Long âm thầm cảnh giác. Lúc này Hồng vận công chúa nhìn thấy Đường Long phát lăng, nhị không được vươn ngọc thủ ở trước mặt hắn hồn nhiên lung lay mấy lần, "Đường bằng hữu, ngươi thế nào?" Đường Long chừng mắt nhìn, "Hồng vận công chúa, ngươi chừng nào thì về nhà." Hồng vận công chúa khuôn mặt đỏ lên, "Ngươi muốn đi cầu hôn sao?" Chương 1261, Trên trời sự tình. Chương 1261 trên trời sự tình a. Đường Long kém chút không cùng bên trên Hồng vận công chúa mạch náo ta, "Vì cái gì đi cầu hôn?" Hồng vận công chúa có chút ngượng ngùng, "Cô cô cô nói nam nhân nếu như muốn cưới nữ nhân, liền muốn đi cầu hôn." Đường Long có chút ngậm, "Ta nói qua muốn cưới ngươi sao?" Hồng Vận Công chúa trừng mắt nhìn Đường bằng hữu, nếu như cùng một chỗ ngủ, ngươi chính là người của ta. Ngươi đương nhiên muốn đi cầu hôn, đem ta cưới trở về làm hoàng hậu a, hoàng hậu. Đường Long Phảng phất minh bạch cái gì, ngươi vừa mới nghe lén chúng ta nói chuyện. Hồng Vận Công chúa một mặt khước phục, đem lòng ngựa ương đến mức cao hơn mấy tấc, lẽ thẳng khí hùng, các ngươi lại không có nói thì thầm, ta nghe được quang minh chính đại. Đường Long, vậy mà không phản bắt được, bất quá Hồng Vận Công chúa lại có thuận phong nhĩ giống như thần thông, thật đúng là lê vớm. Lúc này trên bầu trời âm ầm, Tiểu Lục Thay đã bắt đầu độ cựu cựu chi tiếp nhà chi chi chỉ gặp tiểu lục thai đã biến thân như ngọn núi nhỏ bay trên trời khỉ tay cầm cây gậy, uy thế bất phàm côn côn cùng tiên kiếp lôi long cứng đối cứng rầm rầm rầm trên bầu trời lôi đình lấp lóe tiếng vang to lớn đã sớm hấp dẫn toàn thành ánh mắt tốt một cái uy phong đại hậu tử đồng đánh tiên kiếp thật sự là hung tàn làm cho người khác giận xui khách sạn nóc phòng giờ phút này đã đứng đầy người xem náo nhiệt đường chiến nhìn thấy rõ ràng ngạc nhiên nói hồng tụ đại nhân là khỉ nhỏ diệp hồng tụ gật đầu thật sự là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì con khỉ a lão nhị hung tàn khỉ nhỏ cũng là hung tàn đến đáng sợ đường chiến đồng ý Bên ngoài rừng trúc báo, một cái vương cung thị vệ chạy đến Cửu Lê Vương trước mặt quỳ xuống, "Đại vương, vương cung ngoài cửa lớn quần thần tụ tập, hỏi trong cung phát sinh chuyện là gì?" Cửu Lê Vương nghĩ nghĩ, mở ra cửa cung, "Để bọn hắn đến đại điện chờ ta." Là, thị vệ lĩnh mệnh mà đi." "Đường Long tiểu hữu, ta đi đại điện xử lý trưởng lão đoàn hủy diệt sự tình, nơi này liền do ngươi nhìn xem đi." Tốt. "Hiện tại, Cửu Lê Quốc Thái thượng trưởng lão đoàn cùng Thái thượng vương chết hết đối với Cửu Lê Quốc tới nói, nếu như xử lý không tốt, chính là thiên đại nguy cơ." Cửu Lê Vương tâm tình nặng nề mà đi, rốt cuộc căm hờn Cửu Cửu Tiên Kiếp thứ 81 bên dưới, Kiếp Vân Trung Lôi đỉnh vậy mà biến thành màu vàng, hóa thành một cái con khỉ màu vàng, đối với Tiểu Lục Thai lao xuống nha chi chi. Tiểu Lục Thai cơ gậy xuống lên, cùng Lôi đỉnh màu vàng con khỉ va chạm, tới đi, ta không sợ ngươi. Xì sì, xì xì. Lôi đỉnh màu vàng chi khỉ bị đánh bạo, hóa thành một cái màu vàng khỉ nhỏ, xông vào Tiểu Lục Thai trong mi tâm. Sau đó, trên thiên kiếp vân biến mất, mặt trăng xuất hiện ở trên bầu trời. Lôi đỉnh biến mất, Dạ Phong Ý Nguyên Ôn đu. Lúc này Đường Long nhìn trên trời trăng tròn, trong miệng thì thảo nói, tưởng niệm Nga tỷ tỷ bao nhiêu ngày rồi. Bên cạnh hồng vận công chúa đáng yêu ngửa đầu, ngươi là quên đi mấy ngày số sao? đường long mặt mo đỏ ửng, không có. đó là bao nhiêu ngày? đường long hai tay phía sau lưng, ngửa đầu nhìn tháng, một bức mây trôi nước chảy, tưởng niệm nga tỷ tỷ mỗi một ngày. hồng vận công chúa, nga tỷ tỷ là ai? một cái có thể ở tại trong mặt trang mỹ nhân tuyệt thế. hồng vận công chúa đôi mi thanh tú nhũ một cái, ngươi không phải là muốn cưới nàng làm hoàng hậu đi? đường long sững sờ, không có nghĩ qua. hồng vận công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, thanh âm bén nhọn rất nhiều, ngươi không có khả năng muốn, không cho phép muốn. đường long khoẹt miệng giật giật, vội vàng nói sang chuyện khác sau đó ta muốn dẫn sư cô sữa trở về đại hoang, ngươi còn đi theo ta cùng đi sao? đương nhiên, hưng vận công chúa đương nhiên trả lời, ngươi nuốt riêng lệnh bài của ta, để cho chúng ta có nhà nhưng không thể trở về, không đi theo ngươi đi theo ai. lúc này nha chi chi, tiểu lục thai hóa thành một vệ kim quang từ trên trời giáng xuống, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay rơi vào đường long trên bờ vai, hăng hái nói chủ nhân, khi nhỏ thành công tân cấp đâu, có thể giúp ngươi lợi hại hung ác đánh địch nhân rồi. ha ha ha đường long là tiểu lục thai trúc, trực tiếp vung ra hai ấm hầu nhi tiểu, làm. tiểu lục thay vốn là tiểu tử quỷ, vui vẻ nói làm lục cục lục cục. Sau đó đám người từ vương cung trở về, một đường thông suốt, nghĩ đến bọn thị vệ đã được đến cựu lê vương mệnh lệnh. Trong khách sạn, diệp mẫu ngồi trên ghế, diệp hồng tụ quỳ lạy trên mặt đất, a mẫu. Diệp mẫu trong mắt rưng rưng, hồng tụ là a mẫu có lỗi với ngươi. Diệp hồng tụ nước mắt chảy ra, mẫu thân không có việc gì liền tốt, chúng ta sáng mai liền về đại hoang. Tốt. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống đường lòng đem sinh mệnh chi dịch, nhân sinh quả, bàn đảo, hoàng trung lý bại ở bên cạnh, lặng lẽ cùng hồng vận công chúa, đường chiến, khỉ nhỏ rời đi. Nơi này lưu cho muốn lẫn nhau tố tâm sự mẹ con hai người vừa mới tại cứu viện Diệp mẫu lúc, Đường Long cũng không có lập tức dùng sinh mệnh chi dịch vì nàng chữa thương là bởi vì cẩn thận hiện tại Diệp Hồng Tụ xác nhận là nhà mình mẹ ruột tự nhiên muốn đem tốt nhất dược vật lấy ra trợ giúp Diệp mẫu chữa thương có tính mạng của hắn chi dịch tồn tại phế bỏ đan điển cũng có thể lุt lại từ khi vượt qua vĩnh sinh kiếp sau lôi tỉnh lý sinh mệnh chi dịch phản phất lại tăng thêm thần kỳ công năng đêm đó Đường Long viết thư tam phong thứ nhất phong đưa cho Cơ Minh phong thứ hai đưa cho nhân ma cựu Lê Vương đích thân tới khách sạn Đường Long đem phong thứ ba thư tự tay giao cho hắn trong thư một cái ủy tứ phương Đông Tam Quốc cùng Đại Hoang kết thành liên minh bù đắp nhau, 2 năm sau, tạo thành hai cái chiến đội, lên Cửu Trọng Thiên chinh chiến. Hồng vận công chúa xem hết đường Long tin sau, rốt cục mở miệng nói trên trời sự tình, "Đường bằng hưu, kỳ thật, trên trời ngoại trừ nhà ta bên ngoài, còn có bốn cái động tiên. 2 năm sau, bọn hắn đều sẽ phái ra đại quân tiến về Cửu Trọng Thiên, nói là muốn tại Cửu Trọng Thiên trùng kiến tiên đỉnh." "Cái gì?" Đường Long trong mắt dị sắc chấp liên tục, "Trùng kiến tiên đỉnh sao? Vậy cần phong thần sao?" Hồng vận công chúa, "Những động thiên này chủ nhân là thánh nhân sao?" "Là." Đường Long nhãn bị vừa nhấc, "Bọn hắn tiên gọi là gì?" Chương 1262 Hoạ Thánh, chương 1262 Họa Thánh không thể nói. Hồng Vận Công chúa cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vẽ mặt thành thật khuyên bảo. Đường Bằng Hưu, thật không thể nói. Miệng niệm Thánh nhân tên, tất bị nó cảm ứng. Nói không chừng sẽ bị nó nhìn chăm chú. Bảng Công chúa là chuẩn em đi ra ngoài. Nếu là bị bọn hắn nhìn chăm chú chắc chắn bị bắt trở về. Ta có thể không nguyện ý. Hồng Vận Công chúa nói chính là nói thật Đường Long đã từng bởi vì gọi thẳng nữ hoa nương nương danh tự bị nó nhìn chăm chú. Loại cảm giác này làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, Hồng Vận Công chúa nếu không có khả năng gọi thẳng tên. Ta tới nói hình dung ngoại hình của bọn hắn, ngươi trả lời là hoặc là không phải, dạng này vừa vẫn rất tốt. Bên cạnh quả táo nhỏ đáng yêu mở to hai mắt, người gặp qua bọn hắn, chẳng lẽ ngươi trước kia trải qua trời? Lúc này Đường Chiến đứng ra, thần bí hề hề nói các ngươi là thật không hiểu rõ tộc trưởng nhà ta đại nhân a. Các ngươi biết tộc trưởng đại nhân thần thông sao? Quả táo nhỏ hiếu kỳ hỏi, thần thông gì? H H H Đường Chiến một mặt ngạo nệ, lối ra khoác lác, tộc trưởng nhà ta đại nhân chính là thiên thần hạ phàm, trên trời biết một nửa, trên mặt đất toàn chi. Thật sao? Quả táo nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ nhân nhà ta trưởng quan trời cũng không dám nói trên trời biết một nửa, trên mặt đất toàn bộ biết ta. Hồng vận công chúa cũng làm thật. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò, vây quanh đường long vòng vo vài vòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không, có khả năng à. Chúng ta nói trên thiên thần nhân, bình thường chỉ từ trong hỗn độn sống sót ma thần. Trên người bọn họ đều có nồng hậu dày đặt hỗn độn khí tức, đường bằng hưu ngươi cũng không có. Đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, ngươi gặp qua những cái kia hỗn độn thần ma. Gặp qua? Hung vận công chúa, nhà ta trong địa lao liền giam giữ lấy mấy cái. Á phụ nói không thể thả đi ra. Nếu không, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Đường Long nhìn xem mỹ mạo vô song vận may, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Công chúa nói như thế, người A Phụ là ngay cả hỗn độn thần ma đều bắt tội tại. Là người rất mạnh mẽ đâu? Hồng Vận Công chúa lắc đầu, ta A Phụ không phải người. A, Đường Chiến xen vào hỏi, vậy hắn là cái gì? Hồng Vận Công chúa vẫn lắc đầu, hắn không phải thứ tốt. Nói xong, Hồng Vận Công chúa luôn cảm thấy có mấy phần không đối, ta có phải hay không trả lời có chút vấn đề? Đường Long cùng Đường Chiến liếc nhau một cái, an ý đồng thời lắc đầu, không có. Bất quá Đường Long càng thêm kỳ quái, người Ha Phụ không phải người, Công chúa ngươi lại là người vì cái gì? chẳng lẽ ngươi là bị nhặt về đi? Đây là một cái tương đối bén nhọn vấn đề. Hung vận công chúa gật đầu, "Đúng a. Á phụ nói ta là hắn nhặt được. Đường Long lúc này mới thoải mái vậy ngươi biết thân thế của mình sao?" Hung vận công chúa lắc đầu, "Không biết. Á phụ nói hắn cũng không biết. Chỉ là có một ngày, tâm huyết của hắn dâng lên, đi ra ngoài liền nhặt được ta. Cái khác, ta cũng không biết. Ta cũng nói không rõ ràng." Đường Long không hỏi nữa. Rằng đạo lý, trong truyền thuyết, trên trời vị tiên là cao thủ cao thủ cao cao thủ, đã dung nhập thiên đạo, là sẽ không tìm nữa nhân sĩ con. Mà lại, căn cứ truyền thuyết, hắn không phải sinh mạng tệ càng giống là khí thể, không có tinh nguyên, nghĩ đến là không thể sinh ra nhân tộc hải tử. cho nên nghĩ kỹ lại, có thể bị trên trời vị kia thu làm nữ nhi. hồng vận công chúa lai lịch khẳng định không tầm thường, thật là khiến người hiếu kỳ a. hồng vận công chúa cha mẹ ruột là ai, là người sao, hay là dị tộc tu luyện thành người? nhưng là không thể nghi ngờ vâng vô luận là loại tình huống nào, hồng vận công chúa phụ mẫu lai lịch đều to đến kinh người, nhất định lớn hơn trời. khu khu khu đường long khinh ho hai tiếng, háng rộng, hồng vận công chúa hiện tại bắt đầu, ta dùng pháp tắc vẽ ra cái kia bốn cái động thiên chi chủ bộ dáng. Nếu như ta miêu tả đối với, ngươi liền nói là, nếu như ta vẽ đến không đối, ngươi liền nói không phải, xem rõ ràng sao? Vẫn may vầng chán điểm nhẹ, xem rõ ràng. Cici Đường Long hai tay như bút, thư không như vẽ bố, vẽ ra hai cái quang ảnh. Chính là thi triển quang chi phát tắc. Chỉ gặp đó là hai cái đầu trọc, mặc đạo bào rộng lớn, dáng dấp có chút hèn mọn. Hung vận công chúa kinh ngạc lên tiếng, là Tây động thiên hai vị sơn chủ bộ dáng mặc dù không giống, nhưng là đầu trọc đạo bảo, sắc thực giống nhau như lúc. Đường Bằng Hữu, ngươi gặp qua bọn hắn? Đường Long lắc đầu, không có. Nói xong Đường Long ngón tay như bút, Quang tri pháp tắc tại hư không viết ra bốn chữ: Tiếp dẫn, chuẩn đề. Hồng vận công chúa sợ ngây người. Nàng gật đầu, ngươi như thế nào biết tên của bọn hắn? Đường Long hiện tại cuối cùng xác nhận cái này, Tây Thiên Thai Họa Tổ hai người thật tồn tại cái kia Tây trong động thiên có thể có một tòa linh sơn. Hồng vận công chúa gật đầu, có. Đường Long minh mạch. Có lẽ, trên trời cái kia Tây trong động thiên linh sơn mới thật sự là Tây Thiên linh sơn. Thần hoang Tây Thiên linh sơn khả năng chỉ là hàng nhái mà thôi. Hiện tại, Tây Thiên hai đại thánh nhân, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cuối cùng từ truyền thuyết đi vào hiện thực. Mà lại Ngay tại khoảng cách đường long không xa thánh nhân trên cái giới, còn chiếm được Hồng vận công chúa căn cứ chính xác thực. Sau đó Đường Long lại hư không họa sĩ một người mặc đạo bảo, tiêu sái tuấn dật trung niên đạo nhân xuất hiện. Chỉ gặp trung niên đạo nhân này trước mặt nổi lơ lửng một tấm trận đồ, phía trên đứng thẳng bốn chôi quan kiếm. Kiếm danh tự theo thứ tự là Chu tiên kiếm, Lục tiên kiếm, Hãng tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm. Sau đó Đường Long tại đạo nhân bên cạnh viết xuống hai chữ: Thông Thiên. Lúc này, Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ khiếp sợ liếc nhau một cái. Đường Băng Hữu, chẳng lẽ ngươi thật là trên trời biết một nửa, trên mặt đất toàn tri. Hồng vận công chúa bối xỉ khẽ cắn môi đỏ. Không sai, đây chính là bên trong một cái. Đông nhiên Đường Long Tâm đau xót, cái kia trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ kiếm, quả nhiên tại Thông tiên đạo nhân trong tay. Giang đạo lý đây chính là Đường Thần Vãng thần kiếm, hiện tại rất khó chiếm được. Bất quá, chờ hắn thành thánh, ngược lại là có thể đem cái này Chu Tiên kiếm trận đoạt tới chơi đùa. Nhất định, coi như không thể cùng Chu Tiên Tứ kiếm thiên trường địa cửu, cũng muốn đã từng có được. Lúc này, xa xôi thiên chi thượng, nơi này có một tầng hơi mở không gian, xen vào hư ảo ở giữa. Trong không gian, có một cái mỹ lệ lục tiên một cái tuấn giật tiêu sái nam nhân trung niên ngay tại trong động thiên giảng đạo nghe giảng bài tu sĩ đồng đều không phải người trong bọn họ có rồng phượng kỳ lân tý hưu hổ bạch hổ cửu vĩ hổ cùng nhau liễu thôn thiên kiến giống như là một cái rất lớn vườn thú nhưng là những dị tộc tu sĩ này đều người mặc đạo bảo cùng ở giữa nam nhân cùng khoảng thoạt nhìn là đồng xuất một môn bọn chúng nghe được như si như say đống nhiên ông nam tử trung niên trong hồn hải có bốn thanh kiếm cùng nhau cảnh báo đây là điểm đại hung nam tử trung niên hơi nuốt mảy nâng tay phải lên bấm đốt một tay nhưng là lại tìm không thấy điểm giữ theo hậu hắn một mặt băng lãnh lẩm bẩm nói, đến tột cùng là ai muốn đối bản giáo chủ bất lợi, là ai? chương 1263 đáng sợ lịch sử đen, chương 1263 đáng sợ lịch sử đen âm ầm, ầm. tuấn giật nam tử trung niên mở ra thần nhãn, nhìn xem dưới chân cựu trọng thiên cũng không có dị dạng. bất quá, cựu trọng thiên bên trong quy tắc đã càng ngày càng hoàn thiện, bên trong gia đời không ít cường lực chủ tộc, xem như cựu trọng thiên thổ dân. tuấn giật nam nhân trung niên sắc mặt vui mừng, trong miệng thì thào nói, chờ bọn hắn lại lớn lên một chút, liền có thể thu hồi trong giáo nuôi dưỡng. cái này cựu trọng thiên thổ nhưỡng thật đúng là thần kỳ a xem ra sư tôn thật sự là bỏ hết cả tiền vốn nói đến đây tuấn giật nam nhân trung niên trong mắt thần quang ngưng tụ sư phụ ngươi vì sao muốn tại cửu trọng tiên lập tiên đình đâu chẳng lẽ ngươi muốn dùng tiên đình đến trưởng quản vùng thiên địa này muốn từ đại đạo bên trong thoát thân sao vậy ngươi một lần phát động lần đại kiếp là tại huyết tế cái gì đâu tuấn giật nam nhân trung niên trong lòng không có đáp án sư tôn của hàn quá thần bí sau đó tuấn giật nam nhân trung niên trong mắt thần quang kéo dài nhìn về phía nhân gian dưới lại không thu hoạch được gì tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa thần bí xuất hiện trong tay cầm một bản ngọc thư sách trên trang bìa có bốn chữ lớn thánh nhân ngoại truyện đường long có chút hiếu kỳ hỏi truyền ra ngoài không phải chính sử h h h tiểu tân hỏa cười đến một mặt hèn mọn, chủ nhân bản này thánh nhân ngoại truyện là ta vừa mới thôn vẽ cửu lê vương cho mảnh vỡ sau xuất hiện thần thư phía trên này ngoại trừ ghi chép thiên địa thánh nhân lai lịch bên ngoài bên trong tất cả đều là bọn hắn lịch sử đen đường long nhãn bên trong tinh quang đại phóng lịch sử đen h h h tiểu tân hỏa một mặt đắc ý giơ lên trong tay ngọc thư bên trong đều là bọn hắn làm ra không muốn để cho người biết hoặc là nhận không ra người sự tình có cuốn sách này tương đương có những cái kia thánh nhân bí tóc. thật sự là tuyệt không thể tả a đường long đại hỉ chỉ chỉ trời có trên trời vị tồn tại kia lịch sử đen sao có tiểu tân hỏa nhưng ở một trang cuối cùng ta hiện tại chưa khôi phục hoàn chỉnh còn đánh nữa thôi mở đường long cũng không xót ruột cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ khôi phục hoàn chỉnh chúng ta cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy hắn lịch sử đen tiểu tân hỏa cái đầu nhỏ liền chút đó là đương nhiên niệm niệm thông thiên đạo nhân truyền ra ngoài đi tốt tân hỏa trong tiệm sách ngăn cách hết thảy rõ xét có thể gọi thẳng tất cả thánh nhân tên Tiểu tân hỏa cầm lấy Thánh Nhân chuyện mở miệng thì thầm, Thông Thiên Đạo Nhân, sáng lập Thiên Giáo, khai thiên tích địa lúc sinh ra, lúc sinh ra đời, thực lực liền là vĩnh sinh cảnh đỉnh phong. Về sau bị trên trời vị kia thu làm đệ tử một trong, điểm hóa là Thánh Nhân, xếp hạng thứ ba ở động thiên trong bích du cung. Thông Thiên Đạo Nhân trong tay thần khí đông đảo, trong đó lấy thanh bình kiếm, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh nhất, hắn tự chế vạn tiên trận nghe nói là thiên hạ mạnh nhất trận pháp. Đồng thời, Thông Thiên Đạo Nhân sáng lập Thiên Giáo, hiếu giáo vô loại, thu môn đồ khắp nơi, số lượng đông đảo, nó toại kỵ là khuyên ưu, xem như hắn mạnh nhất tay chân hắn bởi vì xếp hạng nhỏ nhất, cho nên thụ nhất trên trời vị tồn tại kia sủng ái. đường long đánh gãy tiểu tân hỏa máy móc, ta muốn biết hắn phải chẳng có cái gì lịch sử đen. tiểu tân hỏa nháy mắt ra hiệu nói chủ nhân, thông thiên giáo chủ đã từng cùng hắn hai cái sư huynh đi nhìn trộm nữ hoa nương nương tắm rửa, bị phát hiện sau, một mình bị nữ hoa nương nương truy sát một vạn năm. đường long nhãn bên trong tràn đầy không hiểu, hắn cùng hai cái sư huynh đi nhìn trộm vì sao hắn một mình bị đuổi giết vạn năm. ha ha ha, tiểu tân hỏa mặt mày hớn hở nói thông thiên giáo chủ là một cái trai thẳng, tính tình ngay thẳng, trong lòng còn con quân quân không nhiều, nhưng hắn hai cái sư huynh lại là đẩy mình em lưu bị kế cho nên nữ hoa nương nương truy sát sau khi ra ngoài hắn hai cái sư minh lập tức từ kẻ nhìn trộm biến thành bắt được hắn rình coi chính nghĩa sư minh một bức đại nghĩa diệt thân dáng vẻ trợ giúp nữ hoa nương nương đuổi giết hắn đem cái này đỉnh hắc hoa cực kỳ chặt chẽ giam ở một mình hắn trên thân cho nên nữ hoa nương nương cho là kẻ nhìn trộm chỉ có hắn một cái thật thật truy sát hắn vạn năm mới bỏ qua thật sự là đạo hiu chết còn hơn bần đạo chết ta đường long một mặt đồng tình có được dạng này hai cái sư minh thông thiên giáo chủ cũng thật sự là gặp vận đen tám lời dù sao tại đường long biết đến trong truyền thuyết thông thiên giáo chủ vẫn luôn bị hai cái sư minh hổ thằng đến bị trên trời vị kia đóng phòng tối biến mất ở trong thiên địa là một cái khổ cực thánh nhân đại biểu cảm thán xong đường long tiếp tục vẽ người thứ ba một cái lao đầu dâu bạc mặt mũi hiền lành nhưng thần sắc cao ngạo trong tay lấy ra một tờ cờ lộ ra âm khi âm u đường long tại cờ bên cạnh viết lên ba chữ to bản cổ phiên tại lao đầu dâu bạc bên người viết lên bốn chữ lớn nguyên thủy thiên tôn sau đó nhìn về phía hồng vận công chúa lúc này hồng vận công chúa một mặt ngốc trệ nhìn một chút cái kia hư không chi hoảng lại nhìn một chút đường long đường bằng hữu chính là hắn lao ra hỏa này nhìn hiền lành nhưng kỳ thực cao ngạo một bụng ý nghĩ xấu. Dù sao ẩn tàng cực sâu, ta tuyệt không ưa thích hắn. Quả táo nhỏ lôi kéo Hồng Vận Công chúa ống tay áo, nói nhỏ, Công chúa, ngươi xác định đường bằng hữu không phải từ trên trời xuống? Hồng Vận Công chúa tự tin lắc đầu, tuyệt đối không phải. Ngươi biết thể chất của ta nếu như là, tuyệt đối chạy không thoát ta cảm ứng. Bên cạnh Đường Chiến Hiếu kỳ hỏi, Công chúa, ngươi là thể chất gì? Hồng Vận Công chúa thần sắc kiêu ngạo, không nói cho các ngươi. Tân Hoa trong tiệm sách, Tiểu Tân Hoa tiếp tục mở giảng, Nguyên Thủy Thiên tôn cũng là đản sinh tại Thiên Địa sơ khai lúc, sau bị trên trời vị kia thu làm đệ tử, điểm hóa thành thánh. Hắn là thánh nhân bên trong cao ngạo nhất, tồn tại đáng sợ. Lấy túc trí đam yêu, tâm ngoan thủ lạt chứa danh. Hắn thường thường thân ở phía sau màn, âm thầm điều khiển hết thảy. Hắn sáng tạo xiển giáo, thu đệ tử cùng thông thiên giáo chủ khác biệt, cường điệu đệ tử quý ở tinh, mà không tại nhiều, thà thiếu không đầu. Hắn chỗ động thiên gọi là Ngọc Hư Cung. Trong tay thần khí đông đảo, trong đó lấy bản cổ phiên, phong thần bảng, đả thần tiên nội danh nhất. Đường Long Thần tình ngưng trọng nói, Tiểu tân Hoa, nếu như thời không này đang đứng ở phong thần sơ kỳ, thiên đình muốn thành lập thời điểm, vậy kế tiếp cựu trọng chi chiến chính là tranh đoạt thiên đình chi chủ chiến tranh. Nếu là các đại động thiên thánh địa ở trên trời vị kia chủ tính trung bên dưới đều tham chiến, chúng ta tỷ số thắng không cao à? Mấy đại thánh nhân, mấy đại dạy, ngắm lại liền đáng sợ. Hắc hắc hắc. Tiểu Tân Hỏa một mặt không quan trọng, chủ nhân không cần lo lắng, cái này xấu bụng thánh nhân lịch sử đen có thể nhiều. Hán Ngoại trừ cùng sư huynh đệ hai người nhìn trộm nữ oa nương nương tắm rửa bên ngoài, còn bắt lấy một cái tuyệt thế nữ yêu làm chương 1264. Khắc thường đã là yêu. Chương 1264 khắc thường đã là yêu. Nói đến đây, Tiểu Tân Hỏa dừng lại miệng nhỏ, nháy mắt ra hiệu, một mặt ngươi hiểu biểu lộ đường lòng u u hỏi, Tiểu Tân Hỏa Hắn bắt lấy một cái tuyệt thế nữ yêu làm cái gì? Tiểu Tân Hỏa lúc này mới lần nữa đem ánh mắt quang tại Ngọc Thư bên trên, tiếp tục niệm lịch sử đen, hắn bắt lấy cái kia tuyệt thế nữ yêu tóc, kéo về trong đồng tiên, mỗi ngày để nữ yêu cùng hắn nói chuyện thiếng, để làm buộc làm nô, cuối cùng, nữ yêu này mang thai. Đường Long đại cảm thấy hứng thú, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, là con của hắn sao? Tiểu Tân Hỏa lắc đầu, không phải. Hô Đường Long trường ra một hơi, hắn vốn không phải huyết nhục chi thân, không có tinh nguyên, không có khả năng sinh con mới đúng. Nếu là thật sự có thể sinh ra hải tử tới vậy coi như thật kỳ quái. Bất quá, nữ yêu kia là chủng tộc gì? Tiểu Tân Hỏa đầy mắt bắt quái chi sắc, một cái cựu vị thiên hổ. Đứa bé kia đâu? Rất giống Limiêu. Limiêu? Đối với Vậy cái này Limiêu có phụ thân là ai? Phía trên này không có ghi chép, ha ha ha Đường Long cười đến ý vị thâm trường, biết những này cũng đủ rồi. Đối với Tiểu Tân Hỏa hung tợn nói, biết những này, chúng ta liền có thể uy hiếp hắn. Đường Long lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Song Vương thực lực tương cận mới có thể uy hiếp. Nếu như thực lực sai biệt quá xa, hắn đoán chừng sẽ giết người diệt khẩu. Đối với Tiểu Tân Hỏa cụp co lại, vận bịu biểu đồng ý, hay là chủ nhân có trí tuệ mặt trên còn có hắn lịch sử đến sao? Có. Còn muốn đọc sao? Không cần, về sau từ từ xem. Tốt. Bên ngoài đường long trực tiếp bắt đầu vẽ bức vẽ thứ tư đó là một cái hói đầu lão đầu dâu bạc, một mặt hòa ái hiền lành, giống như nhà bên lão gia gia, khí chất thân hòa, làm cho người thấy một lần liền lòng sinh thân cận. Cái này hói đầu lão đầu dâu bạc tay cầm một bộ hình, phía trên là một cái vòng tròn, nửa bên âm như nửa bên dương ngư, đường long ở bên cạnh viết xuống ba chữ to thái cực đồ. Sau đó, vậy quá cực hình biến thành một tòa màu vàng chi tiểu chiếu lấp lánh. Cuối cùng đường long tại hói đầu lão đầu dâu bạc bên cạnh viết lên bốn chữ đạo đức thiên tôn, hồng vận công chúa sợ ngây người, nàng đôi mắt đẹp si ngốc nhìn trầm trầm đường long, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phun ra ba chữ, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Theo ta được biết hắn quanh năm tại trong đạo trưởng của chính mình bế quan, từ trước tới giờ không tùy tiện đi ra ngoài, biết hắn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là một vài đại nhân vật. đường băng hiu, cốt linh của ngươi bất quá hai mươi nhiều tuổi, không có khả năng gặp qua hắn a. tại sao lại vẽ đến như vậy rất giống? ha ha ha đường long cũng không chính diện trả lời, hồng vận công chúa, vậy ngươi chính là xác định thánh nhân bên trong có hắn, là. Hồng Vận Công chúa nhìn qua thương khung, phản phất nhớ ra cái gì đó. Hắn là chân chính hiền lành trưởng giả, nhất biết giảng đạo lý cùng cố sự. Hồng Vận thích nhất hắn. Đường Long thử thăm dò, hắn phải trang tổng giảng thiên địa vận hành đạo lý. Hồng Vận Công chúa càng thêm ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Đường Long trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, hắn có phải hay không tôn trọng đạo pháp tự nhiên? A Hồng Vận Công chúa trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, ngươi đây cũng biết chẳng lẽ ngươi đã từng nhìn trộm qua hắn chơi với ta đuổi địch? Đường Long lắc đầu. Lúc này, Hồng Vận Công chúa tâm tình phức tạp, chẳng lẽ ngươi thật trên trời biết một nửa? đường long cũng không muốn nghiên cứu thảo luận cái này đường chiến thổi ra đi ra châu tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa cầm thánh nhân ngoại truyện đọc nói đạo đức thiên tôn đản sinh tại thiên địa sơ khai lúc sau bị trên trời vị kia thu làm đại đệ tử điểm hóa thành thánh hắn là thánh nhân bên trong tính cách nhất ôn hòa tâm tư thâm trầm nhất tồn tại hắn lập giáo phái chỉ lấy nhân tộc cho nên tên giáo làm nhân giáo hắn chỗ động thiên gọi là thượng thanh thánh cảnh trong tay nó thần khí đông đảo trong đó lấy thiên hạ phòng ngự mạnh nhất thái cực đồ cầm đầu linh lung bảo tháp thứ hai đường long liễu mày hỏi tiểu tân hỏa ngươi nói hắn vì sao chỉ lấy nhân tộc làm đệ tử tiểu tân hỏa lắc đầu không rõ ràng. Đường Long thì thảo nói, khác thường vì cái gì, khẳng định có vấn đề hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với nhân tộc tốt. Hắn có cái gì lịch sử đến sao? Tiểu Tân Hỏa gật đầu, có. Cũng chỉ có bọn hắn sư huynh đệ ba cái nhìn trộm nữ hoa nương nương tắm rửa sự tình. Đường Long thật bất ngờ, ít như vậy. Tiểu Tân Hỏa gật đầu, Đường Long thần tình nghiêm trọng, xem ra, đạo này Đức Thiên Tôn thật sự là có vấn đề lớn. Bất quá, bây giờ muốn cũng là chẳng muốn Đường Long nhấc lên ngón tay, ở trong hư không vẽ xuống bức thứ 5 vẽ đó là một cái mỹ mạo vô song nữ tử, ba búi tóc đen rơi xuống đất, mỹ hảo dáng người làm cho người không rời nổi mắt. Nhưng là, nữ tử này lại có một đầu thật dài đuôi rắn, trong tay xuất ra một bức tranh, khí chất văn nhã cực kỳ đường lộng tại trên đồ viết mấy chữ Giang Sơn xã tác đồ. Sau đó, tại nữ tử bên cạnh viết bốn chữ lớn, Nữ Hoa nương nương. Hung vận công chúa cùng quả táo nhỏ đã không còn kinh ngạc. Nếu đường lộng ngay cả mấy cái kia thần bí thánh nhân cũng vẽ ra tới, biết nữ Hoa nương nương cũng không kỳ quái đúng. Hung vận công chúa nhu thuận gật đầu, nàng cũng ở trên trời. Tân Hỏa trong tiệm sách. Tiểu Tân Hỏa tiếp tục đọc lấy thánh nhân ngoại truyện, Nữ Hoa nương nương, lai lịch không rõ, thành thánh cơ duyên cũng không rõ. Nữ Hoa nương nương trời sinh tính từ bi, có được lòng đồng tình Nàng cung nhân tộc có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Nàng chỗ động tiên, Hoa Hoàng cung. Nàng cũng không có sáng tạo giáo phái, chính là chư thánh nhân bên trong kẻ độ hành. Nữ hoa nương nương thần khí đông đạo, nổi danh nhất là Giang Sơn xã Tắc Đồ cùng Bạo Liên Đăng. Đường Long cắn răng hỏi, "Tiểu Tân Hỏa, có nữ hoa nương nương lịch sử đen sao?" Tiểu Tân Hỏa lắc đầu, "Không có. Nữ hoa nương nương là chúng thánh bên trong duy nhất không có lịch sử đen." Đường Long nhẹ nhàng thở ra, "Nàng thế nhưng là Đường Long tâm bên trong chân chính nữ thần tương lai, ta hy vọng có thể gặp nạn một mặt. Trong nội tâm của ta có rất nhiều vấn đề, có lẽ chỉ có nàng mới có thể giải đáp." Đỗng nhiên Đường Long Tâm có cảm ứng một đạo ánh mắt ôn nhu từ trên trời giáng xuống, tại cẩn thận quan sát hắn. Loại ánh mắt này, hắn trải qua, hẳn là nữ oa nương nương a. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên trời, "Tiểu Tân Hỏa, có người che đậy thiên cơ. Nữ oa nương nương có thể cảm ứng được chúng ta đàm luận." Tiểu Tân Hỏa lắc đầu, hẳn là không cảm ứng được. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tân Hỏa nháy mắt to, nghĩ nghĩ, "Chủ nhân, chẳng lẽ nữ oa nương nương tìm ngươi có việc?" Chương 1265, Thiên đại hiểu lầm. Chương 1265 Thiên đại hiểu lầm. Lúc này, Tân Hỏa đổ thư quán bên trong, Nhỏ tân hỏa đầy mắt thần quang, xuyên thấu qua đường long hồn hải, nhìn về phía thương cung, không có khả năng a. Tại trên địa bàn của ta, đàm luận bọn hắn không nên bị cảm ứng được mới đúng a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đống nhiên loại này nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất. Lúc này ha ha ha, hồng vận công chúa một mặt ý cười nhìn lên bầu trời, bờ môi khẽ nhúc nhích phảng phất tại cùng ai truyền âm giống như đường long nao hải bên trong linh quang lóe lên, đừng hốt hoảng, rất có thể là vị nương nương kia truy tung hồng vận công chúa mà đến, sau đó rất khéo nhìn chăm chú ta, nhọt tân hỏa trong mắt thần quang lóe lên, hẳn là dạng này thật sự là dọa bản tân hỏa nhảy một cái. Một lát sau, Hùng vận công chúa cúi đầu xuống, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, "Đường bằng hữu, ngươi đoán ta mới vừa cùng ai đối thoại?" Đường Long giả bộ không biết, "Ai vậy?" Hùng vận công chúa kiểu tiếu nhón chân lên, tại Đường Long trước mặt dạo qua một vòng, vẫy bay lên, đẹp không sao tả xiết, "Là ngươi vừa nói nữ oa nương nương à. Nàng đi nhà ta tìm không thấy ta, liền dùng đặc thủ cảm ứng pháp cảm ứng ta. Sau đó, cũng nhìn thấy ngươi." "Ta?" Đường Long có chút ngoài ý muốn, "Các ngươi nói tới ta?" "Ừm." Hùng vận công chúa đáng yêu vầng trán điểm nhẹ, "Nữ oa nương nương nói ngươi là một cái người tốt." để cho ta đi theo người, liền có thể trải nghiệm trong nhân thế các loại tình cảm. Có ý tứ gì? Đường Long hoàn toàn không có tìm hiểu được nữ an nương nương ý tứ, đi theo ta, có thể trải nghiệm trong nhân thế các loại tình cảm. Hồng vận công chúa lắc đầu, ta cũng không biết có ý tứ gì. Nhưng là đi theo ngươi là được rồi. Chúng ta khi nào thì đi? Đường Long nghĩ nghĩ, liền hiện tại đi. Chúng ta ra khỏi thành, tại lơ lửng trên chiến hạm nghỉ ngơi, từ nơi này xuyên qua có gấu dây núi, về đại hoang chuẩn bị chiến đấu. Tốt. Đám người nhất chi đồng ý Đường Chiến U hỏi, tộc trưởng đại nhân, chúng ta không trở về tự quốc cho sư phụ cáo biệt sao? Đường Long lắc đầu, ngươi viết phong thư truyền lại đi qua liền tốt. Tốt. Đường Chiến thu hồi khó bỏ ly bệ tình, ta viết phong thư liền đi. Đường Long nhìn xem Hồng vận công chúa bóng lưng, ngay cả nữ hoa nương nương đều khẩn trương như vậy, ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Sau đó không lâu, ngoài thành, Cựu Lê Vương đưa mắt nhìn Lơ lửng Chiến Hạm đi xa. Đường Long tiểu hữu, hai năm sau, trên Cựu Trọng Tiên gặp. Hai năm sau gặp, Đường Long quát tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút yếu. Lơ Lượng Chiến Hạm lên không mà đi. Bong thuyền Đường Long đang cùng Tân Hoa đồ thư quán bên trong nhỏ Tân Hoa nói chuyện với nhau. Ngươi cái kia thánh nhân ngoại truyện bên trong không có Tây Thiên giáo hai vị giáo chủ tư liệu sao?" Nhỏ Tân Hỏa tay nhỏ một chiêu, chứa lịch sử đen ngọc tư xuất hiện, "Có." Hai cái này đầu chọc lớn xấu trên đầu mọc nhỏn, lòng bàn chân chảy ngủ. Hiện tại có thời gian, ta liền hào hào đọc cho chủ nhân nghe. "Tốt." Nhỏ Tân Hỏa bắt đầu đọc sách, bọn hắn cũng là đản sinh tại khai thiên tích địa lúc, tiếp dẫn đạo nhân là một đóa hoa sen hóa hình, chuẩn đề đạo nhân là một gốc bổ đế thụ hóa hình. Hai người ở trên trời vị kia tử tiêu cung nghe đạo, sau ngộ ra một chút đại thần thông. Ở trên trời vị kia mấy đại đệ tử bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo pháp yếu nhất, ai cũng đánh không lại, xếp tại cuối cùng. Cho nên, hai người một bên tu luyện đạo pháp, một bên sáng lập Phật pháp, muốn mượn này để bù tu đạo nhược điểm. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn tu Phật pháp sau, đạo pháp không có chút nào tình tiến, Phật đạo càng là không nhập môn được, biến thành tựa như đạo mà không phải đạo, giống như Phật không phải Phật quái thai. Cho nên, nhất không đến trên trời vị kia yêu thương, bị đẩy đi đến xa xa. Cho nên, hai người tâm hoài hoán hận sáng lập Tây Phương giáo, thu nhiều linh tộc làm đồ đệ, mê hoặc chúng sinh, thu lấy lu hỏa. Về sau, hai người triệt để thả bản thân, đánh tu sĩ Acon trẫm trận cướp đoạt tu sĩ bảo bối, hoàn toàn không biết xấu hổ, tiếng xấu khắp thiên hạ. Chỉ cần coi trọng bảo bối hoặc là vật phẩm, bọn hắn liền biết nói cùng phương Tây hữu duyên. Dùng hết thủ đoạn cũng muốn đạt được. Cuối cùng, chúng thánh khinh thường cùng bọn hắn văng lai. Nếu như thánh nhân cũng chia tốt xấu, cái kia không thể nghi ngờ hai người bọn họ là người xấu. Về phần Tây Phương giáo bảo vật rất nhiều, nổi danh nhất là bảy rượu bảo thụ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên. Bất quá, hai món bảo vật này đều bị chủ nhân lấy. Bảy rượu bảo thụ bị chủ nhân luyện làm lôi thần chi truy, thập nhị phẩm công đức kim liên biến thành chủ nhân phân thân. Trong mắt của ta Chủ nhân chính là hai cái này họng thánh nhân khất tinh. Bọn hắn đoạt người khác, chủ nhân đoạt bọn hắn. Khu khu khụ đường Long cảm xúc phức tạp ho khan vài tiếng, háng rộng, nói bọn hắn lịch sử đen đi. Nhỏ Tân Hỏa nhìn xem thánh nhân ngoại truyện mắt to nháy mấy cái, không tình nguyện nói chủ nhân, hai người xấu này lịch sử đen trừng hơn ngàn kiện, thật muốn từng cái đọc cho ngươi nghe. Đường Long lắc đầu, tính toán, các loại gặp được bọn hắn thời điểm, lấy thêm lịch sử đen tới bắt bóc bọn hắn. Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa thu hồi ngọc thư, cười đến một mặt tấp hiểm, đối với bọn hắn cấp bóc những người khác, sau đó, chúng ta lại cấp bóc bọn hắn đường long nét miệng lên một tia âm hiểm chi sắc làm như vậy không có nhất gánh nặng trong lòng là biện pháp tốt thiên chi thượng cái kia nửa hư nửa thật trong không gian một cái cự đại trong động tiên đứng vững một tòa cao cao linh sơn tại linh sơn phía dưới có một đám đầu chọc lớn ngay tại niệm kinh tu Phật. trên núi hai cái đang tu luyện đầu chọc lớn mở mắt chính là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hai người ánh mắt đụng nhau trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc tiếp dẫn đạo nhân nhũ mẩy chuẩn đề ngươi làm sao cũng tỉnh lại chuẩn đề một mặt buồn bực nói ta vừa cảm giác lạnh cả tim phán phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh giống như Loại cảm giác này tựa như là bị cực hung đổ vật để mắt tới một dạng người cũng vậy sao? Đối với tiếp dẫn đạo nhân một mặt hung ác trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nhất định là có người ở phía sau đánh chúng ta chủ ý cho nên mới có thể để cho chúng ta lòng sinh cảm ứng chuẩn đề đạo nhân hoàn toàn đồng ý có thể đánh chúng ta chủ ý ngoại trừ sư tôn bên ngoài cũng chỉ có mấy lao bất tử kia lần sau gặp mặt chúng ta thật tốt quan sát một chút đến tổn cùng là ai muốn hại chúng ta tiếp dẫn đạo nhân hoàn toàn đồng ý tốt thật sự là luôn có hòng thánh muốn hại bản giáo chủ a lúc này tiếp dẫn hỏi chuẩn đề ngươi đặt ở thần hoang phương tây hóa thân thế nào? Ha ha ha! Chuẩn đề đạo nhân một mặt tức giận nói, tại chúng ta bế quan lúc, cái kia vụng về hóa thân đem bảy diệu bảo thụ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên đều làm mất rồi. Cái gì? Tiếp dẫn đạo nhân kinh hãi, đây chính là chúng ta bảo vật trận giáo a? Có thể cảm ứng được ở nơi nào sao? Chuẩn đề mặt đen lên lắc đầu, hai món bảo vật này đã hoàn toàn biến mất tại thần hoang thế giới, có thể là bị cái nào đó thánh nhân ẩn nấp rồi đi. Tiếp dẫn đạo nhân suy tính nửa ngày, chẳng lẽ là thông thiên người lao tặc kia? Chuẩn đệ nhéo mắt lại, cũng chỉ có hắn dám dạng này ôm chúng ta. Đi, đi làm hắn, đem bảo bối muốn trở về hai đại thánh nhân nói làm liền làm, cùng nhau xuất động, bay hướng thông thiên đạo nhân động tiên. chương 1266, Tháng thiên công chúa. chương 1266, Tháng thiên công chúa. thánh nhân động tiên bên ngoài, còn có một phiến thời không loạn lưu. nơi này, khắp nơi đều là phong bạo màu đen, như lao như kiếm, phân giải lấy từng khối loạn thạch, tình hình khủng bố. tại mảnh thời không này loạn lưu ở giữa, có một cái cự đại lồng khí, che chắn lấy phong bạo xâm nhập để mảnh thời không này loạn lưu bên trong, có hoàn toàn yên tĩnh triệt địa. phong tầm mắt nhìn tới cái này lồng khí bên trong có hai mảnh đại lục trùng điệp cùng một chỗ. Phảng phất một cái là trời, một cái là ngũ quang thập sắc, màu sắc sắc sỡ, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Trong đó, ở vào phía dưới cùng nhất cái kia một mảnh đại lục to lớn vô biên, phía trên tất cả đều là cổ thụ, cự sơn, cự thú. Cự thú rất nhiều ngao ngao ngao. Cự thú rất lớn, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều đang chảy máu. Cũng là vì tranh địa bàn cùng đồ ăn giăng rắc. Những cự thú này đều là lớn dạ dày vương, một ngụm liền có thể cắn xuống nửa toàn đuối, vô luận là tảng đá hay là cỏ cây, kim loại, hết thảy nhai nát tan hết. Sau đó, bọn chúng đem đối thủ đầu cắn xuống đến đem đối thủ nhục thân toàn bộ ăn hết, hoặc là mình bị đối thủ ăn hết. Những cự thú này đỏ lên hai mắt lẫn nhau công kích, không chết không thôi. Không phải là bởi vì có thủ, là bởi vì đều muốn ăn hết đối phương. Trong lúc nhất thời, máu nhuộm đỏ toàn bộ đại lục, huyết tinh chẳng ngập, thanh hôi vô biên đột nhiên. Mấy bóng người từ trên trời giáng xuống trắng loáng cánh lông vũ, to lớn bộ ngực, ngạo nghễ uốn lên mông bự, gương mặt xinh đẹp, nhìn giống như thiên sứ. Chính là đường long thấy qua táng thiên sứ mét ấu mét ấu màu. Mấy mỹ nữ táng thiên sứ riêng phần mình xuất ra một cây sừng thú, nhét vào đỏ thâm trong cái miệng nhỏ nhắn, cong lên hai gò má. Thổi ra ý vị không rõ xừ thú âm thanh, thanh âm tuy nhỏ lại vang vọng toàn bộ đại lục. Lập tức, trên mảnh đại lục này các loại chém giết đình chỉ, giống như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Cự thú nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất liền ngủ. Lúc này doanh, một người mặc sao y màu trắng mỹ lệ táng tiên sư từ trên trời giáng xuống, toàn thân tản ra thất thải quan mang, khuôn mặt như ngọc thạch điêu khắc, xinh đẹp không cách nào hình dung. Thân hình của nàng càng là thon dài, cái kia một đôi đôi chân dài như ẩn như hiện, làm cho mấy người thổi xừ thú táng tiên sư không rời nổi mắt công chúa mấy cái thổi sừng thú mỹ lệ táng thiên sư quỳ xuống, tinh thú lạc viên bên trong cự thú huyết mạch càng lúc càng mở nhạt mỏng, hình thể càng ngày càng nhỏ, chiến lực là càng ngày càng yếu. nếu là tiếp tục như vậy nữa, tinh không cự thú cuối cùng đều sẽ thoái hóa là phổ thông chiến thú. chúng ta nên làm cái gì? Táng thiên sư công chúa trong đôi mắt đẹp bắn ra thần quang, nhìn về phía lồng khí bên ngoài vô tận loạn lưu nói tại chúng ta mảnh thời không này bên ngoài còn có một mảnh gọi là thần hoang đại lục thần kỳ thế giới. truyền thuyết tinh không cự thú thủy tổ liền sinh ra ở nơi đó, cũng chết ở nơi đó. nó chân thân vĩnh viên không hư thối, chân huyết vĩnh viên không tử vong, liền như là ngủ say. Phụ thân nói, nếu như đưa nó chân huyết vẩy vào tinh thú lạc viên bên trong, những này thoái hóa cự thú liền sẽ phản tổ, thực sự trở thành tung hoành thời không tinh không cự thú. Một cái mỹ nữ táng thiên sư hiếu kỳ đặt câu hỏi, công chúa, cái kia tinh không cự thú thủy tổ tử vong vị trí ngài biết không? Công chúa gật đầu, biết. Thần hoang đại lục có một cây trụ trời, phía dưới có một cái không gian thần bí, thông hướng một cái thần bí biển cả, tinh không cự thú thủy tổ ngay tại cái kia trong không gian. Vậy chúng ta đi cầm trở về a? Một đám thổi sừng thú táng thiên sư hưng phấn lên chỉ cần biết rằng địa phương, chúng ta liền có thể kéo về. Công chúa lại không có chút nào vẻ hưng phấn, làm không trở lại. Vì cái gì? Chúng mỹ nữ Táng Tiên sư nụ cười trên mặt cứng kết, thần hoang rất nguy hiểm sao? Công chúa gật đầu, không phải rất nguy hiểm mà là một khối cực đoan khủng bố, địa phương nguy hiểm. Trên vùng đại lục kia, không chỉ có kinh khủng đại nam giả, còn có kinh khủng không thể nói tồn tại. Chúng Táng Tiên sư một mặt mập bước, miệng nhỏ khẽ nhếch, hung hiểm như thế, không thể nói chính là cái gì. Đẩn. Công chúa một mặt ngưng trọng, đều nói rồi không thể nói. Đã từng, chúng ta thông qua đặc thủ con đường đem một nhóm tinh không cự thú đội tiến vào vùng thế giới kia, nhưng là, lúc này Chúng táng thiên sư đều bị khơi gợi lên hứng thú, nhưng là cái gì? Ai? Công chúa tham thẳm thở dài một tiếng, nhăn lại đôi mi thanh tú, hiện ra một loại khác đẹp, nhưng là bị bên kia đại năng giả làm dối, để tinh không cự thú ra đời vương giả, kém chút trở về phản phệ chúng ta, lợi hại như vậy. Chúng táng thiên sư phi thường kinh ngạc, công chúa, bên kia đại năng giả cùng chúng ta bên này thánh nhân có gì khác biệt? Công chúa trong mắt lóe lên sùng bái chi quang, đều là ngang nhau cảnh giới, nhưng này phiến thiên địa có một cái siêu việt thánh giả cảnh giới tồn tại kinh khủng, không thể gây a. Một cái mỹ nữ tăng thiên sư nghĩ nghĩ hỏi, công chúa ta nghe nói chúng ta lưu tại vùng thế giới kia tinh thú hồn hải bị người phá hủy công chúa gật đầu ta tại táng thiên trong kính thấy được kẻ phá hoại là một cái đẹp mắt người là cốt linh hai mươi nhiều nam nhân thực lực không mạnh đáng giận chúng mỹ nữ táng thiên sư tức giận đến cánh loạn phiến công chúa tiếu khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ đối với hắn là rất đáng giận chờ ta trà trộn vào thần hoang đại lục ta cái thứ nhất thải bộ hắn tốt chúng táng thiên sư tán thành nhưng là một cái tăng thiên sư có chút chần chừ nói công chúa ngươi còn chưa phá thân đâu thật muốn dùng ngoại tộc nam nhân đến phá làm lần thứ nhất công chúa gật đầu trong mắt lóe ra hưng phấn chi quang, ta đã quyết định, ta muốn nhìn thấy hắn quỳ gối trên người của ta cầu xin tha thứ. chúng táng thiên sư, có chút hoài nghi chưa phá thân công chúa được không? công chúa lúc nào đi? công chúa mỹ mắt vừa nhấc các loại phụ thân tin tức. lần trước thánh giả bọn họ phái ra đệ tử a tử tiến nhập đại lục kia trong một cái bí cảnh, nhưng là đều đã chết. cho nên bản công chúa quyết định tự mình đi. nếu như làm không trở về cái kia tinh không cự thú chân huyết, chúng ta tinh không cự thú liền biến thành phổ thông giả thú. cái kia chúng ta táng thiên sư chiến lực đem tổn thất một nửa. Chúng táng thiên sư nhao nhao biểu thị, muốn đi theo công chúa điện hạ cùng đi, muốn chỉ điểm công chúa thải bổ cái kia đẹp mắt nam nhân. Giờ phút này, Tinh thú lạc viên cùng Táng thiên đại lục lồng khí bên ngoài, một đôi con mắt thật to vượt qua vô tận không gian phong bạo, quan sát đến lồng khí bên trong tình hình. Đương nhiên, lồng khí bên trong xuất hiện một tấm to lớn hình người gương mặt, che khuất bầu trời, âm khí âm u nhìn xem bên ngoài, là ai? Đi ra. Nhưng là, cũng không có. Cặp kia nhìn chăm chú lồng khí con mắt biến mất. To lớn mặt người quét mắt một vòng, cũng không có tìm tới cái gì, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai. Lúc này một cái to lớn tinh không cự thú xuất hiện, to lớn trên mặt thú tràn đầy dữ tợn, ngươi cảm ứng không sai, là có cái gì đang nhìn trộm chúng ta. nhưng là biến mất. nói xong, tinh không cự thú cùng gương mặt to lớn đều biến mất không thấy. lúc này siêu gương mặt to lớn kia xuất hiện tại công chúa trước mặt, hiển nhiên ngươi muốn đi thần hoang đại lục sao? công chúa hưng phấn nhảy dựng lên, đúng vậy, phụ thân. tốt. khùng bố nam tử nói, vậy ta liền đưa ngươi vào đi tìm tinh không cự thú thủy tổ. trong này có ta một sợi phân thần, nếu như gặp phải nguy hiểm liền mở ra nó. nói xong, khùng bố nam tử đưa lên một cái bình sứ. Công chúa vội vàng tiếp nhận để vào trong hồn hải, phụ thân còn muốn mang cái gì? Không bố nam tử hai ngón liên tục bấm đốt ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi còn nhiều hơn mang bọn ta táng thiên đại lục kỳ chân dị bảo cùng chân quý thần dược, mang đến càng nhiều càng có thể bảo đảm bệnh của ngươi. Vì cái gì? Tiễn nhiên công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bị người đoạt làm sao bây giờ? Ha ha ha! Không bố nam tử khẽ cười nói, ta vừa mới bấm ngón tay tính toán, ngươi tại thần hoang đại lục gặp được nguy hiểm, chỉ có dùng kỳ chân dị bảo cùng đông đảo thần dược mới có thể có kinh không hiểm, cho nên ngươi tiến vào thần hoang sau không cần keo kiệt vật ngoài thân, chỉ cần có thể tiêu trừ bên người uy hiếp, những vật này đều không trọng yếu. là, tiên nhiên công chúa mở ra cánh, phụ thân, ta hai cánh này làm sao bây giờ? đây chính là chúng ta táng thiên sư tiêu chí, dị tộc xem xét liền minh bạch thân phận của ta. ha ha ha, khùng bố nam tử phóng khoáng cười to ngươi đi theo vi phụ tới, ta vì ngươi luyện hóa hai cánh này, để cho ngươi cùng thần hoang đại lục nhân tộc một dạng. dạng này, có trợ giúp ngươi lẫn vào trong nhân tộc, dễ dàng cho ngươi hành tẩu thần hoang đại lục. tiên nhiên công chúa không hiểu hỏi, phụ thân, thần hoang đại lục bên trong, người rất lợi hại phải không? khùng bố nam tử lắc đầu không tính lợi hại nhất chủng tộc, nhưng là, hắn là thần hoang đại lục tất cả đại năng giả đều ghen tị tồn tại. Người có chữa, có thể ăn hồn, là vạn tộc chi linh. Yên Nhiên công chúa nháy nháy mắt, vạn tộc chi linh. Đối với, khủng bố nam tử một mặt thâm trầm nói ngươi tìm đến ta. Là, khủng bố nam tử biến mất. Yên Nhiên công chúa cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tháng tiên trong đại lục ở giữa, vô số linh thạch bố trí ra một cái cự đại truyền tống đại trận xì xỉ. Giờ phút này, trận pháp đã khởi động. Trong trận văn, vô số linh quang như rồng, lóe ánh sáng, thanh âm như lôi đình. Hư không bị những linh quang này đánh nát lộ ra từng cái lỗ đen, âm trầm không gian chi phong tuổi ra. Hàn thứ xương, trận pháp bên cạnh, một đám cuốn tại trong áo đen táng tiên sư tại ngâm sướng không biết tên chúng ngữ. ngâm sướng thanh âm càng lớn, trong trận văn kia phản ứng càng lớn. lúc này suy, thiên nhiên công chúa giống như một đạo ánh sáng xuất hiện tại trung tâm trận pháp. phía sau của nàng cánh biến mất, cùng nhân tộc ngoại hình cũng giống như nhau. bất quá tướng mạo của nàng hay là cùng đại hoang nhân tộc tóc đen mắt đen khác biệt, bởi vì thiên nhiên công chúa là tóc vàng mắt xanh, mang theo phi thường cường liệt dị vực khí tức. trừ cái đó ra. Trên người nàng thuộc về Táng Thiên Sư khí tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân khí, từ lông của nàng lỗ bên trong tản ra. Lúc này chỉ gặp áo đen Táng Thiên Sư trong tay Pháp Trượng vung lên, từng luồng từng luồng Táng Thiên Pháp tắc tử trong Pháp Trượng xung ra, giống như một đạo đạo kích quang. Tại trận pháp đỉnh đầu hội tụ hoành, pháp trận như là đĩa quay xoay tròn cấp tốc siêu. Chỉ gặp Yên Nhiên Công chúa hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại trung tâm trận pháp, biến mất tại Táng Thiên trong đại lục. Nơi xa đầu kia tinh không cử thú hỏi Thiên Chủ, người nói Yên Nhiên có thể thuận lợi tìm tới tổ thú chân huyết sao? Không bố nam tử lắc đầu, không biết. Thần Hoang Đại Lục có tồn tại kinh khủng kia che lớp thiên cơ, căn bản là không có cách rõ xét. Ta cũng là căn cứ yên nhiên vận mệnh suy tính, thấy được một chút xíu sự tình. Chỉ mong nàng chuyến này thuận lợi. Chỉ mong đi. Lúc này, Khùng bố nam tử suy nghĩ một chút nói, Nguyên thú, Thần Hoang Đại Lục vị đại năng kia phát động đại kiếp, chiến hỏa có thể sẽ đốt tới chúng ta nơi này đến. Ngươi thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nguyên thú rất khiếp sợ, Thần Hoang vị kia đã cường đại như thế. Khùng bố nam tử gật đầu, hắn hiện tại chính là cường đại như vậy. Nói xong, hắn nhìn qua hư không thì thảo nói. Cái này hư không thế giới rất lớn, ai cũng không biết trong hư không này còn sinh tồn lấy quái vật gì a. Thần Hoang Đại Lục còn có chúng ta chưa từng nhìn thấy thần bí, đáng sợ a. Một bên khác, Thần Hoang Đại Lục nhân Hoàng hào lơ lửng trên chiến hạm Đường Long ngay tại bong thuyền cùng Hồng Vận Công chúa đánh cờ. Cờ tướng. Từ khi Đường Long cùng Đường Chiến bởi vì nhàm chán ở trên bong thuyền khai chiến sau, Hồng Vận Công chúa cùng quả táo nhỏ liền cảm thấy hứng thú vô cùng, tọa hạ chấp cờ sau, càng là thật sâu mê luyến. Hồng Vận Công chúa vốn là tuyệt đỉnh thông minh, một chút liền rõ ràng, năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, tiến bộ rất nhanh, tại thua trận một lần đoán cờ sau. Hắn y nguyên tinh thần sáng láng, Đường Long thì là không có chút nào hào hứng. Nếu không phải Hồng Vận Công chúa đáp ứng hắn ngồi theo nàng bên dưới 10 bản cờ liền cho một viên nhân sinh quả, hắn đã sớm để Hồng Vận Công chúa chính mình chơi. Cái này soạt cờ dở. Rốt cục, Hồng Vận Công chúa cảm thấy mình dung hội quán thông, đã suy tính ra cờ tướng các loại cách đi h h h. Hồng Vận Công chúa đắc ý cười vài tiếng, tiếng cười có chút phét lối. Đường bằng hữu, bản công chúa chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là bản công chúa đối thủ. Dùng ngươi nói tôi nói, ta đã trò giỏi hơn thầy. Nếu ngươi còn dám cùng ta đánh cờ, chắc chắn thua rất thảm. Đường Long rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thả ra trong tay quân cờ, "Tốt, liền coi như ta thua. Để đường chiến cùng ngươi bên dưới." "Không." Hồng vận công chúa một mặt kiên quyết lắc đầu, "Ta muốn cùng ngươi bên dưới." "Vì cái gì?" Hồng vận công chúa một mặt quật cường nói, "Ngươi đã từng nói, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên." "Ta thua ngươi trong cục, tâm tính có chút sụp đổ, đã sinh tâm ma. Chỉ có thắng ngươi, mới có thể loại trừ tâm ma của ta. Cho nên, chỉ có thể là ngươi." Đường Long cười khổ ba tiếng, "Ngươi coi ta thua liền tốt." Hồng vận công chúa một mặt khó chịu, chúng ta thay đổi tiền đặt cược, nếu như ta thua, một ván cho ngươi một viên nhân sinh quả. Nếu như ngươi thua liền bồi tang ngủ. Ngoa tạo. Đường Long khệ miệng giật giật. Đánh cược như này, đến tận cùng là thua tốt. Vẫn thua tốt. Đồng nhân anh. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lơ lửng chiến hạm phía trước. Lập tức. Ma liệt không gian chi khí xuất hiện tại chiến hạm trước. Một cái cự đại linh quang ngôi sao năm cánh tại lơ lửng chiến hạm trước triển khai skill. Một đạo bóng người màu trắng xuất hiện tại ngôi sao năm cánh trung ương, trước sau lồi lõm, toàn thân không có quần áo, cũng không lông, đẹp đến mức đâm người mắt. Chương 1267, bảy rượu nổ như nạp. Chương 1267, bảy rượu nổ như nạp. Nhưng là oanh đạo quang ảnh kia đột nhiên bạo tạc. Cái kia ngôi sao năm cánh trận pháp cũng bạo tạc. Biến mất không còn tam tích. Vừa mới hết thảy phản phất đều là ảo giác. Nhưng là Đường Long biết, chiến hạm phía trước có việc muốn phát sinh. Quả nhiên, trong hư không, một cái thần bí ngôi sao năm cánh trận pháp lần nữa tại lơ lửng chiến hạm trước triển khai. Thất thải quang mang, hà đời trời. Trấn văn như một đầu màu tím cự long, vây quanh ngôi sao năm cánh không ngừng xoay tròn trong trận điểm sáng màu trắng từ trong hư không bay ra một lần nữa ngưng tụ thành hai cái trắng loáng chân ngọc như sứ như ngọc sáng bóng mỹ lệ phát ra ánh sáng rất mê người ngay sau đó điểm sáng màu trắng ngưng tụ thành một đôi trắng tinh không tì vết bụi ngọc không có một cây thể mau không nhìn thấy một cái lỗ chân lông tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hai chân có bốn lơ lửng trên chiến hạm đường long sớm đã không chế chiến hạm dừng lại để đám người bảo trì tình trạng đề phòng dạng này truyền thống trận pháp đường long còn chưa bao giờ thấy qua cho nên truyền thống trận này pháp tuyệt không đơn giản muốn xuất hiện tu sĩ cũng không đơn giản Tân Hoa đổ thư quán bên trong, Nhỏ Tân Hoa trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn chăm chăm ngôi sao năm cánh chuyển tống trận nói chủ nhân, trận pháp này mang đến khí tức không giống thần hoang tất cả. Đường Long sướng sở, ý của ngươi là người tới là thần hoang đại lục bên ngoài? Trên trời, Nhỏ Tân Hoa từ chối cho ý kiến, hai ngón liên tục bấm đốt ngón tay, cũng không giống là trên trời xuống. Các loại yêu nữ này lộ ra toàn cảnh, bản Tân Hoa liền nhất định có thể biết nàng theo hầu. Đường Long nhìn chăm chăm cặp đùi ngọc kia hỏi, Nhọ Tân Hoa, ngươi liền biết nàng nhất định là yêu nữ? Đương nhiên, Nhọ Tân Hoa bình chân như vậy nói ngươi nhìn nàng chân hình, rõ ràng là nữ nhân chân. Ngươi nhìn chân kia dễ làm sao còn không nhận ra? Chẳng lẽ là kể lại? Đường A, có thể tuyệt đối đường là Nam A sẽ mất mặt. Đường Long, bên ngoài, con mắt mở lớn nhất chính là Đường Chiến, trong một đôi mắt tràn đầy không hiểu hào quang, trong miệng lẩm bẩm, bắp đuổi chỗ đâu? Đi ra a, Diệp Hồng Tụ, Hồng Vận Công chúa, quả táo nhỏ ba nữ thật muốn đem hắn bắt lại đánh đập một trận. Không, đem hắn hai mắt đánh sưng nhìn không thấy đồ vật loại kia. Đống nhiên Đường Chiến cảm giác lưng phát lạnh, thẩm nghĩ không tốt, thất thú, hắn quên bên người là bốn cái nữ nhân, trong đó ba cái còn trẻ xúc động coi như hắn rất muốn nhìn nhưng biểu hiện được rõ ràng như thế, chịu có thể sẽ chọc cho đến bọn hắn. Ba người nữ nhân này, hắn một cái đều không thể chơi vào. Nếu là muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Tộc trưởng đại nhân khẳng định là bất kể, muốn tự cứu. Đường Chiến trong mắt vòng vo hai vòng, Hồng Tụ đại nhân, ta đoán trong truyền thống trận tất nhiên là một người nam nhân. Chúng nữ, gia hỏa này không có chút nào trung thực, Đường Chiến gặp chúng nữ không tin, trong lòng trợn dạ, thật, ta vừa mới chính là muốn xác nhận một chút hắn có thể là chuyện của nam nhân thực. Ha ha ha, Diệp Mâu thấy có chút thú vị trong khoảng thời gian này, nàng đã đem bong thuyền tất cả mọi người xem như hải tử nhìn. Diệp Hồng Tụ rốt cục không thể nhịn được nữa, người muốn ăn đòn? Phanh phanh phanh. Diệp Hồng Tụ, Hồng vận công chúa, quả táo nhỏ cùng nhau tiến lên, sáu cái nắm tay nhọn đệm ở đường chiến trên mặt, xuất thủ không lưu tình chút nào a. Đường Chiến phát ra liên tiếp tiêu thảm, đừng đánh mặt ta, chờ mặt ta, tha mạng ta. Một lát sau, chúng nữ tản ra, một cái xương mặt xương mũi Đường Chiến xuất hiện ở trên bong thuyền, hốc mắt đen kịt, như là gấu trúc hai mắt, hai mắt che kín huyết sắc, bên trong đầy ủi quất nước mắt. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cần phải là chiến làm chủ a nhưng là ánh mắt của hắn lại trực tiếp hướng cái kia ngôi sao năm cánh ở giữa nhìn lại trên hai chân đến tụt cùng là cái gì lúc này cái kia ngôi sao năm cánh ở giữa trên hai chân đã bao trùm một kiện sao yẹt eo nhỏ ngực lớn cổ dài không một chỗ không đẹp như ẩn như hiện rất câu người mắt đặc biệt là tóc vàng mắt xanh dị vực phong tình chói mắt hai đường chiến phát ra một tiếng ai thán cũng bởi vì biểu hiện quá kích bị đánh một trận sau không thấy gì cả thật là đáng tiếc Là một cái chuyên môn nghiên cứu nữ tính không chuyên nghiệp nghiên cứu lương tính người mà nói nữ thể cũng là tất nhìn vật nhất định phải có dáng đoạ mất đi cơ hội như vậy đường chiến đau đến không muốn sống Thật muốn khóc yêu nữ này, bắp đuổi kia đến tột cùng là cái gì quan cảnh? Khổ cực, không nhìn thấy a. Tiếp mối cả đời. Lúc này anh, ngôi sao năm cánh trận pháp biến mất. Tiên nhiên công chúa xuất hiện tại Lơ Lửng chiến hạm phía trước đường long nheo mắt lại, hỏi Tân Hỏa đồ thư quán bên trong nhỏ Tân Hỏa, ngươi nhìn ra cái gì? Nhỏ Tân Hỏa cũng híp mắt lại, trên người nàng mặc dù có nhân vị, nhưng có vẻ như lại không phải người. Nàng cùng những cái kia Táng tiên sư rất giống. Ha ha ha đường long rất khẳng định, nàng chính là Táng tiên sư. Bất quá thu hồi cánh, giả dạ dạng làm người. Nhỏ Tân Hỏa sợ lên trùng tiên biện, nàng ngăn lại chúng ta, muốn làm cái gì? Đường Long lắc đầu, không biết. Nhỏ Tân Hỏa hai cái con mắt khổng lồ quay tròn loạn chuyện, "Chủ nhân, ta đoán là tới tìm ngươi báo thù. Ngươi lần trước giết á tử một nhóm tán thiên sư, có lẽ cô gái này chính là các nàng sau lưng cao thủ." "Không đối." Đường Long phủ định, "Nếu như là muốn tới báo thù, trực tiếp giáng lâm, động thủ liền có thể. Vì sao muốn ngụy trang thành người?" Lúc này, Nhỏ Tân Hỏa cũng nhíu lông mày, "Táng thiên sư đều tốt thải bổ chẳng lẽ là muốn trước chứa người thải bổ chủ nhân, sau đó lại giết?" Đường Long lắc đầu, không biết. Nhìn Quý Hằng nói, "Tốt." Bên ngoài, Tiên Nhiên công chúa cũng phát hiện Đường Long. A, trong nội tâm nàng vui mừng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa A. Đường Long thôn vệ hồn hải tinh công lúc, bị hắn bảo kính thấy được rõ ràng, chính là nam nhân này. Hừ, thiên nhiên công chúa trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thật là, không phải toàn giả tụ đầu A, vậy mà dáng lâm tại trước mặt người đàn ông này, vậy liền giết hắn. Siêu, thiên nhiên công chúa thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên bông thuyền, nàng vừa định muốn đấu thủ, lại phát hiện đối diện có một nữ nhân rất mạnh, đối với nàng tạo thành nguy hiểm, nàng hướng mắt xem xét, chính là một cái so với nàng còn nữ tử xinh đẹp chính là cái kia hồng vận công chúa, không đối, trên người người nam nhân kia còn có một con khỉ nhỏ, tản ra khí tức rất là khủng bố. Về phần diệp mẫu, diệp hồng tụ, đường chiến, quả táo nhỏ tản ra khí tức không mạnh, nàng căn bản không có để ở trong lòng đường long tán phát khí tức cũng chỉ là tại vĩnh sinh cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không đáng để lo. Nhưng là chỉ riêng hồng vận công chúa cùng khỉ nhỏ hai cái, nàng liền không có nắm chắc đối phó, cho nên tiên nhiên công chúa quyết định trước trà trộn vào đi. lặc yên không tiếng động giết đường long liền rời đi ha ha ha. tiên nhiên công chúa cường tuổi nói các ngươi tốt, ta lật đường, nơi này là hư không. Phía dưới đều là Hoang Sơn Dã lĩnh, căn bản không tìm chuẩn phương hướng. Các ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Đây thật là một cái sức xẻo lý do. Bất quá, Vong thuyền người toàn bộ tiếp nhận. Đường Chiến Miết miệng lên một tia xảo trá ý cười, một đường chạy chậm đi qua, Hoan Nên. Hoan Nên. Nhiệt Liên Hoan Nên. Hoan Nên đi vào đường tộc Lơ Lượng chiến hạng. Ngươi muốn cùng đi sao? Đối với, Đường Chiến một mặt thả bộ dáng, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta cũng thích cùng mỹ nữ cùng đường. Đương nhiên. Vừa vào nơi này liền sâu như biển a, chương 1268. Công chúa chi tranh trước 1268 công chúa chi tranh, thiên nhiên công chúa lạnh lùng liếc mắt Đường Chiến một chút nam nhân, quả nhiên đều là rất vui, nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng làm cái gì, bất quá trên mặt nàng vẫn là ý cười mười phần, cảm ơn, không khách khí, Đường Chiến qua đủ nhã ẩn, quả nhiên là nhất đẳng mỹ nữ, dạ ơn khích lệ, Đường Chiến lắc đầu, không khách khí, bất quá ngươi ngồi chiến hạng của chúng ta có thể nhất định phải đóng tiền, có ý tứ gì, thiên nhiên công chúa đầy mắt không hiểu, Đường Chiến trong mắt dị sắc lóe lên nguyên lai like là một cái gì cũng đều không hiểu chim non a, thật sự là thật tốt sau đó đường chiến liền cho yên nhiên công chúa giảng lơ lửng trên chiến hạm quy củ các loại trả tiền. rốt cục yên nhiên công chúa tìm hiểu được đường chiến ý tứ. nàng nghĩ nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trên tay một viên trong chiếc nhẫn lấy ra một viên trái cây, linh tính kinh người, so hồng vận công chúa quả nhân sâm dược tính càng mạnh. mùi thơm tung bay đầy toàn bộ không gian đám người nghe nóng, cảm giác linh hồn đều lâng lâng, phảng phất uống rượu say đường long đại hỉ. linh quả này lại là bổ hồn lực thần dược, phải biết đường long lấy được bản đảo, vang bên trong lý quả nhân sâm các loại thần dược, phần lớn là chữa thương bổ huyết khí, bổ tu vi thần dược, thần hoang đại lục bên trên có thể bổ hồn lực thần dược cực ít. Cho nên, càng lộ vẻ chân quý đường chiến nhiều người tinh minh a. Hắn tự nhiên nhìn ra quả này chân quý, nhưng là đường chiến lại khác thường thu hồi cười đùa tí tửng, hướng đường lòng chắp tay hành lễ, một mặt bất mãn nói, tộc trưởng đại nhân, nữ nhân này quá keo kiệt, ngồi chúng ta tốt như vậy chiến hạng, lại chỉ chịu bỏ ra một viên phổ thông linh quả, ta đề nghị không mang theo nàng đi. Ngoa tạo. Tiên nhiên công chúa hung tợn trừng mắt đường chiến. Trong tay nàng chính là phổ thông linh quả. Đây chính là Táng Thiên đại lục tốt nhất Táng hồn linh quả, tuổi thọ vượt qua ngàn vạn năm nếu như là tại Táng Thiên Đại Lục, Tiên Nhiên Công Chúa thể nhất định kêu lên trăm cái buộc nữ đến thải bộ cái này đáng giận nam nhân. Bất quá, nàng cũng minh bạch phụ thân tại sao lại để nàng mang nhiều điểm thiên tài địa bảo cùng thần dược. Quả nhiên, Thần Hoang Đại Lục người đều là si mê bảo bối. Ha ha ha, Đường Long cười nhạt một tiếng, lạnh lùng phán quyết, nếu nữ nhân này như thế keo kiệt, vậy liền đưa nàng đuổi xuống. Tiên Nhiên Công Chúa kinh hãi, hắn vội vàng nói, xin chờ một chút. Giống ta trong tay thần quả như vậy, ngươi muốn bao nhiêu mai mới có thể dẫn ta đi? Đường Long nghĩ cũng không cần nghĩ, đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay, cứ như vậy nhiều. Tiên Nhiên công chúa trong lòng đau xót, muốn nam viên thần quả như vậy sao? Đường Long lắc đầu. Tiên Nhiên công chúa trong lòng lửa vô danh lên, nhịn được rất vất vả, đó là bao nhiêu? Đường Long lung lay bàn tay, "6 viên." Tiên Nhiên công chúa, "Giá hỏa này là sẽ không đếm xem sao?" "Ân, Phần lớn người đều sẽ như thế cho là." Tiên Nhiên công chúa bối rỉ cắn chặt môi đỏ, "Tốt, ta cho ngươi." Nói xong, nàng từ trong nhẫn chứa vật móc ra 6 viên Táng Thiên hồn quả, ném cho Đường Long hào sàng. Đường Long đưa tay tiếp nhận, để vào tân hỏa trong tiệm sách, nhỏ tân hỏa Cô nàng này hoa lớn như vậy đại giới đều muốn bên trên chiến hạm của ta, xem ra tính toán quá lớn a. Ha ha Nhỏ Tân Hỏa ngắm lấy liên nhiên công chúa nhẫn chứa vật nói chủ nhân, cô nàng này đồ tốt cũng không ít. Nếu như có thể đưa nàng đồ vật rồng tới cho các chiến sĩ bổ sung hộ lực, đem hồng vận công chúa đồ vật kiếm lời tới cho các chiến sĩ bổ sung nhục thể cùng nguyên khí. Vậy liên thật hẩm mỹ. Còn lại thời gian 2 năm, chúng ta nhất định có thể đem các chiến sĩ tốc độ tu luyện kéo đến cực hạn. Đường Long trong lòng nóng lên, đúng vậy. Nhỏ Tân Hỏa gặp Đường Long đồng ý ý nghị của hắn, tiếp tục nghi kế, chủ nhân, chúng ta dứt khoát giết lòng này nghi ngờ làm loạn táng tiên sư trực tiếp đưa nàng nhẫn chứa vật mà tới, làm như vậy đơn giản nhất. Nói thật đề nghị này để Đường Long có chút tâm động, bởi vì đối đại địch nhân tâm hoài lòng dạ đàn bà, tâm hoài nhân tử, chính là đối với mình cùng tộc nhân tán nhẫn. Hắn đối với địch nhân xưa nay không nâng tay. Bất quá Đường Long hay là bác bỏ sát tiên nhân đoạt bảo ý nghĩ, nhỏ tân hỏa, nữ nhân này ý đồ đến chúng ta còn không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không rõ ràng Táng thiên Đại Lục tình huống. Trước giữ lại nàng, từ trong miệng nàng moi ra Táng Tiên Đại Lục bí mật sau lại nói, về phần hắn mang tới Táng Tiên thần dược cùng bảo bối lên thuyền của chúng ta, sớm muộn đều là chúng ta giết nàng đoạt bảo sự tình không đội. Hắc hắc hắc. Nhỏ Tân Hỏa được thành công thuyết phục, tốt, đều nghe chủ nhân phân phó. Dù sao, chỉ cần lên chủ nhân tuyển, chính là chủ nhân định đoạt. Bất quá, chủ nhân phải chú ý, yêu nữ này rất đẹp có lẽ sẽ sát dụng ngươi. Sát dụng? Đường Long miệt thị cười một tiếng, cho tới nay, ta đều biết một sự kiện càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gặp người. Càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Nàng không có cơ hội. Nhỏ Tân Hỏa lại đầy mắt không tin, chủ nhân, cái kia Hồng vận công chúa xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp. Vậy ngươi gần nhất nhìn Hồng vận công chúa ánh mắt có chút không đúng a. Đường Long sững sờ, Có cái gì không đúng? Nhỏ Tân Hỏa hai tay ôm ngực, một mặt treo chọc chi sắc, ngươi gần nhất gặp nàng lúc, lần đầu tiên trước xem người ta bộ ngực, nhìn lần thứ hai xem người ta đuổi chủ nhân là không chịu nổi tịch mịch sao? Ha ha ha Đường Long sắc mặt cứng đờ, trực tiếp che giấu nhỏ Tân Hỏa đối ngoại dò xét. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa một mặt ngượng bước, "Chủ nhân, ngươi đây là tức giận sao? Ngươi là không chơi nổi sao?" Đường Long khó được để ý cái này, càng ngày càng bắt quái nhỏ Tân Hỏa, "Đường Chiến, từ giờ trở đi, vị này nữ khách nhân liền giao cho ngươi chiêu đãi." "Không." Tiên Nhiên công chúa cự tuyệt nói, "Ta muốn ngươi đến chiêu đãi ta." Ha ha ha bốn. Đường Long Minh Bạch đây chính là đối với hắn tới, vị này nữ khách nhân kêu cái gì? Tiên Nhiên. Không có họ sao? Không có. Tiên Nhiên, ngươi phải hiểu được, ta là chiếc này hạm chủ nhân, nếu như ngươi muốn ta đến chiêu đãi ngươi giá cả cũng không đồng dạng nha. Tiên Nhiên cắn răng một cái, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 6 viên Táng Thiên hồn quả, "Hơn, có thể đi." Đường Long Tuấn Lãng cười một tiếng, đối mặt cái kêu Táng Thiên hồn quả, "Có thể. Khách quan, ngươi cần gì phục vụ?" Bên cạnh, Hưng vận tiểu công chúa bỗng nhiên liền khó chịu, nàng nhìn chằm chọc vào Yên Nhiên công chúa từ trong vòng tay chữa vật móc ra mười khỏa quả nhân sâm, không được, đường bằng hữu là của ta, ta giao mười người trái cây phục vụ một lần đường chiến ánh mắt tặc loài sáng, trực tiếp tham ra, thiên nhiên, ngươi còn muốn tăng giá sao? chương 1269 đường chiến miệng, chương 1269 đường chiến miệng, thiên nhiên công chúa xứng sở, sau đó, nàng nhìn trầm trầm hồng vận công chúa, mặt mũi tràn đầy bất thiện, người nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? là muốn cùng bản người đối nghịch sao? ha ha ha, hồng vận công chúa cuột cường ngẩng cái đầu nhỏ, cọ sát lấy răng nẹo, hung tợn nói hiện tại, bản công chúa Minh sắc nói cho ngươi, Đường Bằng hữu là của ta, hắn không thể cùng ngươi. Ha ha ha, Tiên nhiên công chúa cười lạnh nói, bản công chúa, bản công chúa khiến cho ai không phải công chúa một dạng. Nói cho ngươi, ta cũng là công chúa. Nếu tất cả mọi người là công chúa, ta tại sao muốn để cho ngươi? Hồng vận công chúa kiêu ngạo nhận khiêu khích, ngươi là nơi nào tới dã nữ nhân, cũng xứng cùng bản công chúa đánh đồng. Không, Hồng vận công chúa là trực tiếp đem Tiên nhiên công chúa trở thành tình địch. Tính cách của nàng rất thẳng thắn nữa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Từ khi Yên Nhiên công chúa xuất hiện, nàng đã cảm thấy toàn thân không thoải mái ha ha ha. Yên Nhiên công chúa cười lạnh liên tục, cũng có hội chứng công chúa nàng bị triệt để bị chọc giận. Nhưng, nàng nhắc nhở chính mình khắc chế cảm xúc, bởi vì, một khi bị đám người phát hiện hắn táng thiên sư thân phận, đoán chừng sẽ đã chết rất khó coi. Nàng nhìn chằm chọc vào Hồng vận công chúa, nếu như con mắt có thể giết người. Hồng vận công chúa đã hương tiêu ngẩng vẫn. Lúc này, hai người công chúa tính tình vừa lên đến, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, tựa như đấu mắt đỏ hai cái gà trống cụ khụ Loại trang diện này để đường chiến rất hưng phấn. Hắn nhìn thoáng qua đường long nhan sắc, ho khan hai tiếng. Lựa cháy đổ thêm dầu, rất tốt. Nếu hai vị công chúa đều muốn để cho ta gia tộc trưởng đại nhân tiếp đại, hiện tại chúng ta tiếp tục đấu giá tộc trưởng đại nhân tiếp đại phục vụ. Hồng vận công chúa nhân sinh quả cùng yên nhiên công chúa xuất gia thần dược hiệu quả lực lượng ngang nhau, liền lấy số lượng quyết định tốt. tốt. hai cái công chúa không ai nhường ai. Yên nhiên công chúa ở trong lòng quyết tâm coi như đem trên thân tất cả bảo bối cho nam nhân này, giết hắn sau còn không phải chính mình sao? cho nên yên nhiên công chúa không có chút nào hoảng. một bên khác, hồng vận công chúa là tài đại khí thô, căn bản không quan tâm, chỉ cần nàng vui vẻ. Toàn bộ đưa đường long lại có làm sao? Thiên hạ đều là nàng. Bất quá, Hồng vận công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, nghĩ đến một vấn đề, trong cái miệng nhỏ nhắn tự lẩm bẩm, "Không đúng. Đường Băng Hữu, ta mới là bằng hữu của ngươi, ngươi vì những này nát trái cây muốn thương tổn chúng ta hữu nghị sao? Ngươi rất cần linh dược cùng linh quả sao?" Tiên Nhiên công chúa con mắt cũng liếc mắt tới. Thật không nghĩ tới phá hư hồn hải tinh không nam nhân, lại là một cái coi tiền như mạng người. Người như vậy, đối phó đơn giản. Tiên Nhiên công chúa nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nàng cho là mình đã nắm trong tay đường lòng đột điểm nhìn xem hồng vận công chúa con mắt thanh tịnh đường long có chút chột dạ là ta rất thiếu linh quả thần dược, thiếu khuyết có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng trưởng thành đồ vật nói đến đây đường long hồng hốc mắt một mặt đắng chát trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ nói bởi vì ta phải bệnh nan y liệt cái gì hồng vận công chúa đầy mắt không hiểu ngươi cũng là vĩnh sinh giả còn có thể đến bệnh nan y liệt chẳng lẽ là khi độ kiếp bị đại đạo gây thương tích đường long lắc đầu muốn nói lại thôi hồng vận công chúa cũng đỏ cả với mắt thật chị không hết đường long gật đầu chị không hết hồng vận công chúa bối xì khe cắn môi đỏ To gan nói đã ngươi đã người mang bệnh nan y liệt, cũng không biết lúc nào sẽ chết. Cho nên, Đường Bằng Hưu, chúng ta ngủ trước một giấc. Ngươi tại trước khi chết, đem thân thể cho ta đi. Đường Long, phốc phốc. Diệp Hồng Tụ thực sự nhịn không được cười trận. Hồng Vận Công chúa cả giận, lá phong chủ, đồ đệ của ngươi đều nhanh phải chết. Ngươi vì sao còn cười đến như vậy không tim không phổi? Đối mặt thở hồng hộc ngây thơ công chúa, Diệp Hồng Tụ chừng Đường Long một chút, còn không cho Hồng Vận Công chúa giải thích rõ ràng. Nếu không, Vi sư cần phải trên lưng một ngụm không đau đổ đệ đại hắc qua. Hồng Vận Công chúa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chi quang, giải thích cái gì? Nàng rất khó chịu. Vì sao đường bằng hữu sẽ đến bệnh nan y liễu? Trái tim thật đau. Đường Long tay vỗ lông mày, khịt sâu một hơi nói, "Hồng vận công chúa, ta nói tới bệnh nan y không phải chỉ trên thân thể." "Cái gì?" Hồng vận công chúa Phạng phất đã hiểu. Nàng trực tiếp chỉ vào Đường Long đầu, chẳng lẽ là đầu của ngươi bị hư? "Không, hồn cũng hỏng." Phốc phốc. Diệp Hồng tụ, Diệp Mẫu đồng thời nhịn không được, vội vàng che miệng cười trộm Đường Chiến gặp Đường Long thủ kính, hai mắt tỏa ánh sáng rốt cục lại bắt được tại tộc trưởng trước mặt đại nhân cơ hội biểu hiện. Hắn nhảy ra, đứng tại Hồng vận công chúa trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói Hồng vận công chúa: Kỳ thật tộc trưởng đại nhân bệnh nan y chính là bệnh nghèo. Lúc này đừng nói là hưng vận công chúa một mặt ngỡ bước, liền xem như yên nhiên công chúa cũng là một mặt ngỡ bước. Bệnh nghèo là cái gì? Có ý tứ gì? Hắc hắc đường chiến sở lấy cái hốt giải thích, hai vị công chúa, ngươi biết chúng ta đại hoang nhân tộc tộc nhân có bao nhiêu sao? Hưng vận công chúa cùng yên nhiên công chúa đồng đều lắc đầu, không biết. Đại khái đoán một chút. Hưng vận công chúa tay nhỏ khẽ vuốt cái cằm, đại hoang chính là phương tây hẻo lánh nhất chi địa, có hai người sao? Đường chiến lắc đầu, mười triệu người. Cái gì? Hưng vận công chúa sợ ngây người, nhiều như vậy. Đường chiến vật đầu, chính là nhiều như vậy. Bên cạnh, Tiên Nhiên công chúa tỉnh táo nghe, nàng cũng không hiểu rõ thần hoang tình huống, nếu là tùy tiện tham gia, nhất định là nhiều lời sai nhiều. Cho nên, lấy tính chế độ, hiện tại thích hợp hắn nhất đường chiến tiếp tục nói, Đại Hoang vốn là một mảnh rách dưới chi địa, nhân tộc tại dị tộc nô dịch dưới sinh tồn. Từ khi tộc trưởng nhà ta hành không xuất thế, sáng lập đường bộ lạc, đem không nhà để về người thu nhập trong tộc, từ từ mang theo bọn hắn giành thiên hạ, đuổi đi dị tộc, để nhân tộc có thể tại Đại Hoang mạc lửa nhà làm chủ. Nhưng là, ngươi biết không? Vừa mới sáng tạo bộ lạc lúc, các tộc nhân ăn không đủ no, mà không đủ lắm, bởi vì thực lực nhỏ yếu, luôn luôn nhận dị tộc quý hiếp. Tộc trưởng nhà ta đại nhân liền đem khẩu phần lương thực của mình tặng cho trong tộc lão nhân cùng tiểu hài, hắn ngạnh xinh xinh đói bụng một đói chính là 10 ngày 8 ngày mới uống một muỗng canh, thật sự là khổ a. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chúng ta sáng tạo bộ lúc, trong tộc không có dược sơn, cũng không có linh dược, thế là tộc trưởng nhà ta đại nhân liền chạy tới có dược sơn chủng tộc đi bán máu thay thuốc. Đường Chiến càng nói càng động tình, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nói đến cũng thật. Hưng vận công chúa một mặt vẻ đau lòng, bán máu thay thuốc thật là nhiều đau a. Đường Chiến gật gật đầu, đúng vậy a. Tộc trưởng đại nhân bởi vì trường kỳ bán máu, một năm sau, liền gây đến ra bọc xương, kém chút bởi vì thiếu máu mà chết. Từ đó về sau, tộc trưởng đại nhân hệ nhất định phải thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, để hắn không còn bán máu. Về sau, chúng ta thống nhất đại hoàng, đổi đi dị tộc, có dược sơn cùng tài nguyên. Nhưng là, mỗi ngày mở to mắt, liền có 10 triệu há mồm muốn ăn cơm. Áp lực thật sự là như núi lớn a. Về sau, chỉ cần trên thân không có linh lực, trong tộc không có lương thực, tộc trưởng liền sẽ cảm giác toàn thân thiếu máu, khó chịu đến ngạt thở, phản vật sẽ chết mất. Đây chính là chúng ta tộc trưởng đại nhân bệnh nghèo khan nguyên thì ra là thế. Hồng vận công chúa cùng Yên Nhiên công chúa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này kêu là bệnh nghèo. Bên cạnh đường Long sắc mặt âm tình bất định. Đường Chiến tiểu tử này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự, thật sự là càng ngày càng mạnh. Cái này thông hiểu thả hoàn mỹ. Quả nhiên, cái kia mạ tương bí tịch không có uổng phí dạy. Nhìn điệu bộ này, thật sự là có trò giỏi hơn thầy a. Một bên khác, Diệp Hồng tụ lén lén cho Đường Chiến dựng lên một cái ngón tay cái. Miệng của người này ra thật sự là càng ngày càng lợi hại. Không hổ là lão nhị Tân Phúc. Ăn ý mười phần. Lúc này, Yên Nhiên công chúa mở miệng nói, Đường Quốc Trưởng, người mới 20 nhiều tuổi cốt linh, lại sáng lập một bộ rơi, cũng dẫn đầu bọn hắn thống nhất một mảnh rộng lớn thổ địa, thật sự là tuổi trẻ tài cao, được xương tụng là cường giả. Nhưng, nghĩ không ra quá trình này gian nan như vậy người bán máu cầu sinh tồn kiên nghị, làm cho yên nhiên khâm phục. Yên nhiên công chúa thực sự nói thật. Táng tiên sư phạm lục cũng là lực lượng vi tôn. Táng tiên sư sùng bái cường giả. Làm Táng tiên sư phạm lục công chúa, yên nhiên công chúa tự nhiên càng sùng bái lực lượng. Một bên khác, Hồng vận công chúa một mặt đau lòng nhìn xem Đường Long, nghĩ không ra đường bằng hữu vậy mà trải qua gian nan như vậy thời khắc bán máu hoán linh thuốc nếu như đổi lại là ta khẳng định không dám lúc này đường chiến rèn sắt khi còn nóng nửa thật nửa giả nói còn có 2 năm ta đại hoang chiến sĩ sẽ tại tộc trưởng đại nhân xuất lĩnh dưới chinh chiến cửu thiên nhưng là chúng ta đại hoang chiến sĩ tuyệt đại bộ phận cảnh giới đều tại vĩnh sinh cảnh phía dưới nếu là lấy thực lực như vậy thượng thiên chinh chiến muốn tới cùng chịu chết không kém là bao nhiêu cho nên tộc trưởng nhà ta liền mắc bệnh nói đến đây đường chiến dừng lại một chút nói cho nên tộc trưởng đại nhân từ bỏ cao quý thân phận muốn đích thân phục vụ hai vị công chúa dùng lao động thu hoạch được thần quả trở lại đại hoang sau là chiến sĩ tu luyện cung cấp tài nguyên Hán, chính là thuần phác như vậy một người. Hán, chính là ta trong lòng người đáng yêu nhất. Hán, chính là chúng ta toàn tộc sùng bái nhất tộc trưởng. Yêu nhất tộc trưởng. Đường Chiến lần nữa động tình. Hai vị công chúa, ngươi nói dạng này tộc trưởng có đáng giá hay không đến người tôn kính? Đáng giá. Hai vị công chúa tình cảm đã bị đầy đủ nhóm lửa. Coi như yên nhiên công chúa muốn giết Đường Long Đường Chiến rất vui mừng. Lau khô khe mắt nước mắt, thật sự là không có bưởng phí chạy. Hai vị công chúa, chúng ta bây giờ trở lại chuyện chính tộc trưởng nhà ta đại nhân chỉ dài quá một cái đầu, hai cánh tay cùng hai cái chân, chỉ có thể là một vị công chúa phục vụ cho nên ta là dùng bán đấu giá phương thức đấu giá tộc trưởng đại nhân phục vụ người trả giá cao được có ý kiến gì hay không hồng vận công chúa si ngốc nhìn qua đường long ta không có tiên nhiên công chúa nghĩ đến giết chết đường long sau chính mình táng thiên hồn quả đều sẽ trở về cũng không có bất cứ ý kiến gì ta cũng không có đường chiến đại hỉ tốt hiện tại ta tuyên bố quy tắc giá quy định là 50 mươi quả nhân sâm hoặc là hổ quả mỗi lần tăng giá là 10 quả không có hạn mức cao nhất các ngươi phải trang minh bạch minh bạch hồng vận công chúa cùng yên nhiên công chúa trong miệng một lời trả lời xì xì xì Hai nữ ánh mắt đụng nhau, va chạm ra vô số hỏa hoa hử. Hung vận công chúa từ trong vòng tay chứa đồ móc ra chứa người nhân sâm cái túi, một mặt khinh thường nói, cũng không biết từ đâu tới dã nha đầu, cũng dám tự sừng công chúa cùng bản công chúa liều tài lực, đơn giản chính là tự dứt lấy đủ. Vậy nhưng chưa hẳn, tiên nhiên công chúa cũng từ trong nhẫn chứa vật cũng móc ra một cái túi, bên trong tản ra nồng đậm hồn lực khí tức, chính là Táng Thiên hồn quả. Nàng đối ngoại trừ đi Táng Thiên hai chữ, chỉ xưng hồn quả tiểu nha đầu, bản công chúa lai lịch vượt qua tưởng tượng của người, muốn liều trên người thần quả, bản công chúa phục bồi, còn muốn ngủ đường tốc trưởng, ngươi xứng sao? Ngoa tảo Đường Chiến nhìn trước mắt một màn này, cực kỳ hứng phấn. Hai cái này công chúa ra sức a. Hắn còn không có nói dọa chân ngòi, liền đã lẫn nhau báo tố khẩu chiến, chiến ý 10 phần a. Các nàng lẫn nhau nghẹn tình sức mạnh rất tốt. Nghĩ đến cạnh tranh tộc trưởng đại nhân phục vụ chắc chắn tranh lật trời. Thân quả hẳn là có rất nhiều. Thật sự là hay lắm. Loại trang diện này, cũng thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Mẫu, Diệp Hồng tụ, Quả táo nhỏ, Khỉ nhỏ. Bốn cái người xem thấy say xương ngon lành như là xem kịch. Thật lạ có chút kích thích đầu. Quả táo nhỏ giơ lên nắm tay nhỏ cho nhà mình công chúa cổ động, công chúa ủng hộ. Cái tia dã nha đầu khẳng định không phải chúng ta đối thủ. Hồng vận công chúa nhấc tay nắm tay nhỏ đáp lại, một mặt tất thắng cười, đương nhiên, Yên Nhiên công chúa tự nhiên cũng là không sợ. Nàng mang tới đồ vật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bao quát phụ thân của nàng, tháng tiên đại lục chi chủ. Sau đó hừ hừ, hai nữ lẫn nhau hừ lạnh, biểu đạt khinh thường chi ý hắc hắc hắc đường chiến thừa dịp chàng tử nóng, một mặt hèn mọn nói tốt, đấu giá bắt đầu. Giá quy định 50 khỏa thần quả, tăng giá một lần là 10 khoả, hai vị công chúa nhấc tay một lần, liền lại biểu tăng giá một lần. Nếu là tăng giá không chỉ 10 khoả, nhất định phải chính miệng nói ra số lượng. Hai vị công chúa phải chăng minh bạch? Minh bạch. Cái kia đấu giá bắt đầu. Hung vận công chúa trực tiếp mở miệng, ngàn vạn năm phần quả nhân sơn 100 quả. Tiên nhiên công chúa tự nhiên không sợ, ngàn vạn năm phần hồn quả 200 quả. Ngoa tạo. Đường chiến trực tiếp đốt lên. Đây không phải 10 quả tăng giá. Cái này xuất thủ chính là 100 quả tăng giá a. Hai cái này công chúa thật sự là quá giàu có. Nói xong, hai cái công chúa tâm niệm vừa động, trong túi riêng phần mình bay ra một đống thần quả. Hung vận công chúa vung tay lên, ngàn vạn năm phần quả nhân sơn 500 quả. Đám người trợn mắt hốt muồm. Đây quả thực quá hảo. Ha ha ha. Tuyên nhiên công chúa tư không sợ chút nào, lại từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái túi, hồn quả tám trăm quả. "Ngươi, Hưng vận công chúa mang quả nhân sâm đã không đủ." Nàng cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, một loại càng thần kỳ trái cây xuất hiện ở trước mắt mọi người đó là một loại huyết hồng trái cây, vỏ trái cây phía trên có linh khí màu tím tiểu long tại xoay quanh, tản ra kinh thiên hương khí. Chương 1270, Hỗn độn linh quả. Chương 1270 Hỗn độn linh quả. Lập tức, một cỗ thấm vào ruột gan nồng đậm mùi thơm tràn ngập ở trong không khí hoàn toàn áp chế quả nhân sâm cùng táng thiên hồn quả hương khí giống như là linh quả chi vương xuất thế giữa sân đường long đường chiến diệp hồng tụ diệp mẫu tiểu lục thay quả táo nhỏ hồng vận công chúa thiên nhiên công chúa hương thích mùi thơm cũng khác nhau nhưng là người được hương vị đều là mình thích mà lại quả này vừa ra thiên địa không hương tất cả mọi người cái mũi ánh mắt đều bị hấp dẫn Đông nhiên chiếu chiếu chiếu một đám đại điểu từ tại chỗ rất xa cấp tốc bay tới màu sắc rực rỡ long vũ hiện ra ánh sáng giống như một đạo đạo cầu vồng bay vụt mà đến trên mặt đất ngao ngao ngao vô số rã thu tụ tập tại lơ lửng dưới chiến hạm phát ra như lang như hổ tiếng hô. Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng, vô số rắn chuột sâu kiến cùng không biết tên dưới mặt đất sinh vật xông ra lỗ thủng. Hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm lơ lửng chiến hạm, phát ra kỳ quái tiếng kêu xì xì xì đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn. Chỉ gặp trái cây kia bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ thành hình rồng. Tại vỏ trái cây bên trong du tẩu, thần kỳ xứ cho người khác tâm động ý niệm của hắn khéi động, lơ lửng chiến hạm lồng phòng ngựa mở ra, đem những phi cẩm kia ngăn tại hạm bên ngoài hử. Hồng vận công chúa đáng yêu nghiêng một cái cái đầu nhỏ, mang theo linh quả, mặt mũi tràn đầy tiêu não. Quả này tên là hỗn độn đạo quả. Cây ăn quả nhất định phải tại hỗn độn chi khí bên trong mới có thể sinh trưởng, mới có thể mở hoa cùng kết quả. Trong thiên địa này cũng chỉ có nhà ta còn có hỗn độn chi khí, vì vậy quả này chính là nhà ta độc hữu. Thương nhân phục dụng quả này có thể đem người nục thể cảnh giới tăng lên tới vĩnh sinh cảnh, còn có thể trực tiếp lĩnh ngộ lực lượng phát tắc, đạt tới 20 cấp. Giờ phút này đám người nghe đến đó, không khỏi là hỗn độn đạo quả thần kỳ tắt lưới. Quả này tương đương với có thể đem một cái phàm thể trực tiếp biến thành tiên thể, hay là thực lực bất phàm loại ưa. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hòa đảo một bản ngọc thư, trong cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu nói không hổ là trên trời vị kia nữ nhi, ngay cả hỗn độn đạo quả đều có thể lấy ra. Đơn giản chính là quá giàu có. Đường Long đã giải trừ hồn hải đối với Nhỏ Tân Hòa che đậy chủ nhân, nếu như Hồng vận công chúa quả này, nhiều chúng ta liền có thể tại đại hoang tạo nên một nhóm vĩnh sinh giả. Đường Long rất tán thành. Bên ngoài, Hồng vận công chúa tiếp tục nói, Đường bằng hữu, ngươi đại hoang không phải thiếu thần dược làm tướng sĩ tăng lên cảnh giới sao? Quả này chính là tốt nhất thần dược, có thể vì ngươi rèn đúc ra vĩnh sinh chiến tướng. Đường Long tâm nóng, quả này có thể nói chân chính thần quả. Giờ phút này, liền ngay cả Yên Nhiên công chúa nhìn xem cái kia hỗn độn đạo quả cũng động tâm, thật sự là đồ tốt. Siêu. Hung vận công chúa trực tiếp đem trong tay hỗn độn đạo quả ném cho Đường Long, thêm một viên hỗn độn đạo quả. Đường Long tiếp nhận, trực tiếp để vào tân hỏa trong tiệm sách, quả này có thể dẫn vạn linh ngốc né, ta trước cất kỹ. Hung vận công chúa gặp Đường Long nhận lấy, mặt mày hớn hở nói đúng là nên như thế. Giống như Đường Bằng hưu hôm qua nói tới bằng hưu, vốn có thông tài trí nghĩa. Người thu tốt, ta tin ngươi nhân phẩm. Cô nàng lúc này một Đường Long trong lòng không khỏi có chút cảm động đơn này tình khiết công chúa a ta làm như thế nào đối với ngươi ta. Lúc này, linh quả biến mất, phi cầm tẩu thú cùng rắn chuột sâu kiến toàn bộ giải tán lập tức. Bên cạnh đường chiến đại hỉ, vội vàng nói, hùng vận công chúa tăng giá một viên hỗn độn đạo quả, tiên nhiên công chúa còn muốn cùng sao? Hừ, tiên nhiên công chúa trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên linh quả màu đen chỉ thấy vậy quả toàn thân đen kịt, tỏa sáng, từng luồng từng luồng hắc khí từ vỏ trái cây bên trong tiêu tán mà ra, hóa thành từng cái hung ác ma đầu, nhìn rất là dữ tợn. Bất quá, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tùy theo truyền vào đám người trong lỗ mũi. Lần này là linh hồn mệt mỏi muốn ngủ, trăng trăng muốn say, như là uống rượu say còn ngâm mình ở trong ô tuyền, hồn lực tại liên tiếp tăng vọt, loại cảm giác này mỹ rượu cực kỳ. Dầm dầm rầm, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, kiếp vân đỗng nhiên bay tới, từng đạo lôi đình ở kiếp vân bên trong mênh mông, lại là đại đạo lực kiếp, đơn giản hữu chết cá nhân. Tiên nhiên công chúa biết, hôm nay hồn quả đưa tới thần hoang thiên đạo cảm ứng, muốn tới hủy diệt. Sau đó nàng lại lấy ra một viên thiên hồn quả trực tiếp ném cho đường long, nhanh thu lại, đây là thiên hồn quả đại đạo không dung. Lúc này những cái kia lúc đầu đã bay ra phi cầm tẩu thú. Gián chuột sâu kiến lại lần nữa xuất hiện, hướng lơ lửng chiến hạng biểu thị lấy đói khát đường long liền tranh thủ Thiên Hồn Quả thu nhập Tân Hỏa thư viện, ngăn cách thiên đạo thăm dò. Thiên kiếp lúc này mới tàn đi, Thiên điệu mới một lần nữa khôi phục an tĩnh. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa vây quanh hai viên Thiên Hồn Quả xoay vòng quanh, chủ nhân, trong này chính là tinh thuần hồn lực, thật sự là đồ tốt đâu. Thiên này hồn quả cùng Hỗn Độn Đạo Quả chân quý tương xứng. Bên ngoài, Tiên Nhân công chúa ngạo nghễ ưỡn ngực, hai vệt trắng mềm chói sáng, sao ý hoàn toàn không gói được, Thiên Hồn Quả kết với Thiên Hồn Thây. Thiên Hồn Thây chỉ có thể sinh trưởng tại Hỗn Độn Hồn Thụ bên trong thuẫn độn hồn thổ là một loại linh hồn sinh mệnh chỉ có nhà ta có phục dụng thiên hồn quả có thể đem một cái bình thường người linh hồn tăng lên tới vĩnh sinh cảnh có thể khống chế chí ít 20 cấp lực lượng pháp tắc về phần là pháp tắc gì liền muốn nhìn linh hồn thổ tính thuyết pháp này tôi mới để đường long nhớ tới nhà mình linh hồn thôn vệ chi lực linh hồn cũng có thổ tính Tiên nhiên công chúa gật đầu có cụ thể đấu giá sau lại nói bên cạnh đường chiến mi mở mắt lười tốt bản đấu giá quan hiện tại tuyên bố thiên nhiên công chúa thiên hồn quả đối tiêu hỗn đốn đạo quả hữu hiệu, hiệu tăng giá hai viên hưng vận công chúa ngươi còn muốn tăng giá sao Hưng Vận Công chúa cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhỏ vô cùng khả ái. Đương nhiên, lại thêm một viên. Thiên nhiên Công chúa, lại thêm hai viên. Thêm ba viên. Thêm bốn quả. Thêm năm viên. Bốn. Thêm mười quả. Thiên nhiên Công chúa lòng đang dị máu. Xuất ra một viên cuối cùng Thiên hồn quả. Nếu như ngươi còn có hốn độ đạo quả, bản công chúa nhận thua. Hưng Vận Công chúa khổ sở cực kỳ. Ta không có. Đường Chiến Vội vàng tuyên bố, lần này Tộc trưởng đại nhân phục vụ đầu giá. Thiên nhiên Công chúa lấy tám trăm ngàn vạn năm phần hồn quả cùng mười quả Thiên hồn quả đạt được thắng lợi. Từ giờ trở đi. Tộc trưởng đại nhân sẽ tại lơ lửng trên chiến hạm phục vụ cho ngươi. Hồng vận công chúa ủy khuất vô cùng. Một đôi tay nhỏ nắm vạt váy, có chút nhớ nhung khóc cảm giác đường lòng nhãn giác mỉm cười, đem hôn độn đạo quả lấy ra trả lại hồng vận công chúa, "An ủi, ngươi là bằng hữu của ta. Chờ ta hoàn thành cùng Yên Nhiên công chúa phục vụ khế ước, ta liền làm cho ngươi trên đời này món ngon nhất mỹ thực." "Thật?" Hồng vận công chúa ánh mắt sáng lên, "Ngươi cam đoan?" Đường Long vô bộ ngực, "Ta cam đoan. Vậy ngươi còn muốn cam đoan không cùng nữ nhân này đi ngủ?" Đường Long nao đại đầu, "Đương nhiên tốt." Hưng vận thu hồi nhân sâm của mình quả cùng hỗn độn đạo quả, thất bại khói mù biến mất không còn tâm tích quay người rời đi đây chính là ngươi nói đương nhiên nhưng là tiên nhiên công chúa trong con ngươi hiện lên một tia sát ý nam nhân này chỉ sợ về sau cũng đã không thể làm cho ngươi mỹ thực bởi vì hắn muốn chết tại bản công chúa trong tay đã chết rất thảm loại kia trước 1271 tháng thiên một góc trước 1271 tháng thiên một góc ta đói tiên nhiên công chúa nhìn xem có chút thất lạc hồng vận công chúa lớn tiếng khiêu khích đường tốc trưởng làm ngươi sở trưởng nhất mỹ thực đi ta chỉ muốn cùng ngươi đơn độc ăn không muốn bị những người khác quấy rầy hừ hưng vận công chúa bước chân một trận có chút tức giận nói quả táo nhỏ chúng ta đi là quả táo nhỏ hung tận trừng yên nhiên công chúa một chút nữ nhân xấu lúc này vong thuyền xem náo nhiệt tất cả mọi người tán đi sau đó không lâu đường long buồn chỉ huy bên trong bày đầy một bàn mỹ thực cũng có hai bầu rượu yên nhiên công chúa xin mời dùng ăn đột nhiên yên nhiên công chúa những mày bất mãn nhìn xem tiểu lục thai đường tộc trưởng ta đã nói rồi chúng ta muốn đơn độc ăn cơm khỉ nhỏ này vì sao còn tại nhà chi chi tiểu lục thai lúc đầu ngoan ngoãn ngồi tại đường long trên đầu vai nghe vậy rất bất mãn mập mạp ta là chủ nhân linh thú Tự nhiên muốn đi theo chủ nhân bên người a. Ngươi yêu cầu này quá mức. Mập mạp. Tiên Nhiên công chúa âm điệu cao mấy phần, khỉ nhỏ, ta rất mập sao? Khỉ nhỏ rũa ra tay khỉ, chỉ hướng nàng cao ngất xa ý đi, không mập sao? Không lớn sao? Ngươi còn không thừa nhận ngươi là mập mạp sao? Nói thật, Tiểu Lục Thai một mực đối với mập mạp tâm hoài khúc mắc. Tiên Nhiên công chúa. Vậy mà không lời nào để nói. Cái này con khỉ chết tiệt đến tụt cùng biết hay không béo ý nghĩa. Ra ngoài. Đường Long nết miệng lên một tia ý vị thâm trưởng, khỉ nhỏ, đi thôi. Ta thật tốt chiêu đa yên niên công chúa. Là Siu Khỉ nhỏ không cam lòng bay ra buồng chỉ huy, tìm đường chiến đi chơi. Tiên Nhiên công chúa lỗ hai khinh động, thẳng đến khỉ nhỏ biến mất, nàng mới kẹp lên một khối thịt hầm, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Răng khẽ cắn, miệng đầy hương ăn ngon. Tiên Nhiên công chúa từ xuất sinh bắt đầu, một mực dùng linh dược, linh quả thu hút năng lượng. Chưa bao giờ nếm qua nóng hôi hổi thịt nướng, xào rau, cơm, canh nóng. Cho nên, khi nàng bắt đầu dùng ăn những này thức ăn nóng hổi, định thôi không có khả năng mở rộng bụng ăn uống. Những thức ăn này đơn giản quá mỹ vị. So với những cái kia những cái kia băng lãnh hồn quả, linh quả ăn ngon ngàn vạn lần đường lòng cũng không sánh dày mặc nàng phong quyển tản vân giống như ăn sạch thức ăn trên bàn, còn uống cạn sạch trên bàn hai bình rượu. Sau đó, Tiên Nhiên công chúa Hải lòng ngồi tại bên bàn, "Đường tốc trưởng, những này chính là người đại hoang người ăn đồ ăn sao?" Đường Long gật đầu, "Đối với, vậy các ngươi đại hoang người thật là có có luật ăn." "Ha ha ha, Đường Long trực tiếp cười hỏi, "Tiên Nhiên công chúa, ngươi là thật là đường?" "Ha ha ha." Tiên Nhiên công chúa cười đến có mấy phần xảo trá ý vị, "Làm sao? Ngươi không tin phải không?" Đường Long gật đầu, "Là, một cái mang theo trong người bảo vật không gian, có thể xuất ra thiên hồn quả công chúa, làm sao lại tại thần hoang lạc đường?" mà lại, ngươi xuất ra thiên hồn quả, thiên kiếp liền tìm tới cửa. nghĩ đến, hôm nay hồn quả cũng không phải là thần hoang đại lục thần quả đi. a yên nhiên công chúa hơi kinh ngạc, nguyên lai like đều bị ngươi xem thấu a. nàng thoải mái thừa nhận, không sai, ta không phải thần hoang đại lục người. vậy ngươi đoán xem bản công chúa là nơi nào người? ha ha ha đường long cười nhạt một tiếng, ngươi căn bản không phải người. yên nhiên công chúa thần sắc nghiêm một chút, vậy ta là chủng tộc gì? đường long nhãn bị vừa nhắc, ngươi là táng thiên sư. ngươi đến từ táng thiên sư đại lục. ha ha ha. Tiên nhiên công chúa trong tiếng cười duyên tràn đầy sắc ý, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái chợt bàn đặt ở trước mặt, che đậy toàn bộ đường chỉ huy đường tộc trưởng thật sự là thông minh. Ta là tới tự táng tiên đại lục. Tiên nhiên công chúa phóng xuất ra trận pháp sau, thẳng thắn mà nói, mà lại, ta là táng tiên chi chủ nữ nhi, là táng tiên đại lục công chúa. Nhỏ yếu đường tộc trưởng a. Tin tức này có phải hay không ngoài ý liệu của ngươi? Đường Long trên mặt không có chút nào vẻ mặt kinh ngạc, không ngoài ý muốn. Tại ngươi xuất ra thiên hồn quả thời điểm, ta liền đã đại khái đoán được lai lịch của ngươi. Bất quá, để cho ta cảm thấy kỳ quái vâng ngươi vì sao nghĩ hết phương pháp muốn giết ta? Yên Nhiên công chúa ánh mắt ngưng tụ, bởi vì ta từng tại trong gương gặp qua ngươi. Ngay tại ngươi thôn phệ hồn hải tinh không thời điểm, ngươi phá hủy chúng ta Táng Thiên Đại Lục kế hoạch, chính là đáng chết. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Táng Thiên Đại Lục còn có như vậy thần kỳ a. Thật sự là thần kỳ. Yên Nhiên công chúa, đừng nói cho ta ngươi là chuyên môn tới giết ta. Ta không tin. Ngươi lần này tới Thần Hoang Đại Lục làm cái gì? Yên Nhiên công chúa lắc đầu, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật sự là ngươi ư? Táng Thiên Đại Lục ở nơi nào? Ta không nói cho ngươi. Các ngươi tại sao muốn xâm lấn Thần Hoang Đại Lục? Không nói Vậy ngươi lần này tới, đến tột cùng là làm cái gì? Ha ha ha. Tiên Nhiên công chúa bị hỏi tức giận, "Đường tộc trưởng, xem ra ngươi hay là không làm rõ ràng được tình huống a. Ngươi chỉ làm một cái mới vào vĩnh sinh cảnh kẻ yếu, bản công chúa tùy thời có thể lấy bọt chết ngươi. Hiện tại, sinh tử của ngươi ngay tại bản công chúa một ý niệm." Tiên Nhiên công chúa rất tự tin nhưng là, bản công chúa sẽ không để cho ngươi đã chết như vậy sảng khoái. Đường Long nhàn nhạt hỏi lại, "Ngươi muốn cho ta chết như thế nào?" Ha ha ha. Tiên Nhiên công chúa ánh mắt lộ ra có chút không thể miêu tả biểu lộ, bản công chúa muốn đem ngươi thải bộ đến chết. "Đường tộc trưởng, có thể trở thành bạn công chúa cái thứ nhất thải bổ đối tượng ngươi đủ để đã chết vinh quang đường long lắc đầu tiên nhiên công chúa ta cũng không muốn trở thành ngươi đỉnh lô dù là ngươi là lần đầu tiên bất quá ngươi thật là lần thứ nhất tiên nhiên công chúa nhìn như biểu tình hung ác lại có chút thẹn thùng thái độ đúng a sau đó lại hung tỵ nói làm gì ngươi muốn khi dễ ta không hiểu thải bổ sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sợ nam nhân đường long lắc đầu ta chỉ là kỳ quái các ngươi nữ táng thiên sư vì sao dưa thích thải bổ nam nhân tiên nhiên công chúa trừng mắt nhìn phu hoàng nói là bởi vì táng thiên sư trời sinh thiếu tinh khí Cho nên, nếu muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải bổ tinh. Đường Long không khỏi có chút hoang mang, vậy các ngươi nam táng thiên sư cũng ưa thích thải bổ nữ? Đương nhiên. Vậy các ngươi đều muốn thải bổ đối phương, làm sao sinh con? Tiên Nhiên công chúa vậy mà giải thích, nhất định phải thực lực tương đương, nếu không, một nửa khác khẳng định sẽ bị thải bổ đến chết. Thì ra là thế. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like các ngươi táng thiên sư liền cùng chúng ta thần hoang đại lục bỏ cạp cùng bỏ ngựa bình thường, giao phối sau, trực tiếp sẽ ăn hết đối phương. Hử? Tiên Nhiên công chúa bỗng nhiên động thủ, Đường tộc trưởng hiện tại, xin mời ngoan ngoãn cởi y phục xuống, nằm xuống đảm nhiệm bản công chúa thái bù. nếu không, chính là chết. chương 1272 khoang hạm kịch chiến đại trương. chương 1272 khoang hạm kịch chiến đại trương. yên nhiên công chúa đậu thủ, tăng tiên pháp tắc 50 cấp khí tức hủy diệt làm cho người không thể thở nổi. cái kia mỗi một sợi hủy diệt pháp tắc bên trong phản phất đều cất giấu một cái pháp lực vô biên ma đầu, muốn thôn phệ đường long đường long không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn táng tiên pháp tắc tập thân, ngay cả một tia lực lượng pháp tắc cũng không có đủ tới. nói thật đây là yên nhiên công chúa lần thứ nhất đối với người xuất thủ. Nàng cũng không biết nhân tộc hình thức chiến đấu. Càng không rõ ràng Đường Long hình thức chiến đấu Đường Long bất động, là bởi vì không đáng động. Tiên nhiên công chúa Táng Thiên pháp tắc chỉ là cao cấp ma đạo pháp tắc mà thôi, trời sinh bị Đường Long thể chất khắc chế, cho nên có cần phải cả sao? Không có. Cho nên, Táng Thiên pháp tắc hóa thành từng đầu xiềng xích, thuận lợi xông vào Đường Long thể nội, vô cùng uy mãnh, khống chế tất cả kinh mạch, đan điền Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi đỉnh chân văn, nhân đạo chân văn, lục đạo luân hồi chân văn hơi động một chút. Táng Thiên pháp tắc liền bị khắc chế, run lên bẩy, không dám động đậy Đường Long không có lập tức thôn phệ. Thỉnh xem thú vui, nhưng là Yên nhiên công chúa không nhìn như vậy, nàng coi là đường long sợ ngây người. T, Yên nhiên công chúa toàn thân kinh khí rung động, y vỡ thành từng mảnh từng mảnh, như là hồ điệp tại khoang hạm bên trong bay múa. Lập tức, một bộ trước sau lồi lõm, quang khiết như ngọc mỹ lệ nữ thể xuất hiện tại đường long nhãn con người bên trong. Lúc này hoanh, bị yên nhiên công chúa che giấu cánh toát ra, trắng tinh không tì vết, mỗi cái trên lông vũ đều có không giống nhau đường vân, như là từng cây mỹ lệ tráng ngọc. Giờ phút này, tiên nhiên công chúa xinh đẹp giống như là một cái thiên sứ, thuần mỹ mà dụ hoặc chân đầy. Nàng duỗi ra hai cánh, ôm lấy đường long. Đường tộc trưởng, bản công chúa đẹp hùng. Đường Long gật đầu, đẹp. Tiên Nhiên công chúa cười đến rất lạnh, vậy ngươi chết trong tay ta, hẳn là rất may mắn. Đường Long lắc đầu, không, ta không muốn chết. Càng không muốn lấy loại phương thức này chết đi. Ha ha ha vậy nhưng không phải do ngươi. Tiên Nhiên công chúa xuất ra một cái bình sứ, "Đến, uống cái này nhu tình nước, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta thải bổ." Cái này đúng vậy đấy. Đường Long nhãn trung hàn ánh sáng lóe lên, hai tay dựng vào Yên Nhiên công chúa cánh, "Ngươi quá coi thường ta." Yên Nhiên công chúa kinh hãi, "Ngươi vậy mà không có bị ta pháp tắc khắc chế?" Thư Đường Long Tâm niệm khẽ động, thể nội Táng Thiên pháp tắc bị thôn vệ, hai tay dùng sức, trực tiếp kéo xuống Yên Nhiên công chúa hai cánh phấp phốc, phốc. Thiên sứ gãy cánh, máu phun khoang hàm a. Yên Nhiên công chúa phát ra tê tâm liệt phế kêu đau đớn, không cần. Nàng trong nhẫn chữ vật, cấp tốc bay ra hai dọa thần dịch, rơi vào cánh gãy chỗ, ngăn cản huyết dịch phun chảy Táng Thiên Táng điện. Yên Nhiên công chúa điên cuồng thi triển Táng Thiên sư trung cực tuyệt học, hồn lực bạo động. Ô ô ô. Chưa không lên âm phòng, thuần hải sinh sóng lan. Hồn kỹ này có thể dẫn dắt địch nhân hồn hải sinh sóng, hồn lực bạo tạc. Lập tức, Yên Nhiên công chúa hai con ngươi phát sáng, Bắn vào đường long mi tâm ở giữa, chiếu vào hồn hải, để hồn hải nổi lên tầng tầng lớp sóng, là muốn bắt đầu bành trướng lên tư thế. Tiên nhiên công chúa một tiếng quát chói tai, "Số nam nhân, ta đổi chú ý, ta không chỉ có muốn hút sạch ngươi tinh nguyên, còn muốn hút sạch hồn lực của ngươi. Ngươi chỉ sợ không biết tán tiên sư hồn lực có bao nhiêu lợi hại. Dám xé cánh của ta, đi chết đi." Phẫn nộ làm cho hôn mê yên nhiên công chúa đầu não. Nếu không, nàng nên nhìn thấy đường long nhãn bên trong có một loại đồ vật gọi là tự tin đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Sau đó, Tiên nhân công chúa hồn thể bắn vào đường long trong mi tâm, một cái thiên tiểu bá mỹ yên nhiên công chúa tiểu hồn người bay vào đường long hồn hải hung thần nói, xú nam nhân, ta muốn để ngươi biết táng thiên sư chi nộ, là ngươi không thể thừa nhận. tại hồn lực trên con đường tu luyện, chúng ta táng thiên sư mới là vô địch. lời này vừa nói xong, yên nhiên công chúa liền phát hiện kỳ quái chỗ vì sao nam nhân này hồn lực đều là đỏ tía đây này, hồn thể xâm nhập trong đó, liền như là hám sâu vũ bùn. chẳng lẽ đây là bế dập? yên nhiên công chúa có chút kinh hồn táng đạm, nhìn xem bốn phía che kín nàng thị lực hồn lực, cả giận nói, xú năm nhân, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khâu ta? hồn lực bạo động, nhưng là cũng không có. Mên ngông màu đỏ tím hồn lực bình tĩnh lại đồng thời, che chắn nàng hồn thể ánh mắt cùng cảm ứng cảm giác cũng biến mất. Sau đó, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy ba cái đường long phân thân ngay tại Hiếu Kỳ nhìn chăm chăm nàng. Bên trong một cái đường long phân thân nhất là khủng bố, cầm trong tay một thanh khổng lồ truy, chính bắn ra lôi đỉnh. Ngoa tạo, tiên nhân công chúa kinh hãi. Số nam nhân này vậy mà tu luyện ra ba cái phân hồn, có thể nhất tâm tứ dụng. Trừ cái đó ra, tiên nhân công chúa còn chứng kiến tại trong hồn hải lóe sáng tân hỏa thư viện. Một người mặc cái yếm, tóc tóc trùng tiên miệng tiểu hài béo, chính một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Ai? Người cái này sườn manh sườn manh Táng Thiên Sư, làm sao lại lô mãng xông vào chủ nhân hồn hải? Đây không phải rõ ràng muốn đòn phải không? Không, bị quần đầu sao? Lúc này, Tiên Nhân Công Chúa Hồn Thể có chút kinh hãi đầu gốc của người đàn ông này bên trong làm sao giả bộ nhiều đồ như vậy? Nhưng là nàng nhưng cũng không sợ sệt, bởi vì Táng Thiên Sư mới là chơi hồn lực lão tổ tông hử. Nàng Hồn Thể tiểu nhân liên kết thủ hấn, lạnh lùng nói, Táng Thiên Hồn Khống, hồn lực ta làm chủ. Nếu như thành công, đường Long Hồn lực sắp nổ tung, khả năng đầu gốc đều sẽ nổ ra đến. Nhưng là Đường Long Hồn Hải không chút nào thấy gợn sóng ha ha ha Đường Long tiếp trước phân thân tay cầm lôi thần chi truy, trực tiếp đập xuống giữa đầu, ngây thơ a. Xem ra ngươi là không có trải qua bổn tộc trưởng đánh đập, mới dám tại ta trong hồn hải làm càn. Ngoan. Lôi đình và quân, tử điện lấp loé. Nơi này là Đường Long sân nhà, Hồn Hải Cầm giữ yên Nhiên công chúa hồn thể, tiên lặng chờ truy đến Đường Long hồn cung đã đóng lại, tiên nhiên công chúa hồn thể muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bỗng nhiên, Yến Nhiên công chúa cảm ứng được Đường Long cảnh giới, quá sợ hãi, nguyên lai cảnh giới của ngươi. Lời còn chưa dứt, lôi thần chi chùy đã đệ xuống. Tiên nhiên công chúa tiểu hồn người bị lôi đình màu tím phân giải thành thuần túy hồn lực, lập tức đường long linh hồn lại mạnh mẽ một chút. Loại sảng khoái này cảm giác rất nghiện. Táng Thiên sư không hổ là tu hồn lực chuyên gia, nương ra hồn lực tinh thuần không gì sánh được. Bên ngoài phốc, Tiên nhiên công chúa chu cái miệng nhỏ, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không gì sánh được, không có một tia vết sắc. Nàng thật to đôi mắt đẹp không ánh sáng, giống như thân thể bị móc sạch phanh. Tiên nhiên công chúa vô lực quỳ trên mặt đất, ôm vòng chán, trần trụi thân thể đang run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Đường Tộc trưởng, nguyên lai ngươi đã cường đại như thế vì sao muốn giả bộ như nhỏ yếu bộ dáng đầu của ta đau quá a đừng có giết ta thiên nhiên công chúa quỳ gối đường long trước mặt thân thể bí mật đều hiện ra ở đường long nhãn bên trong đường long hít sâu một hơi thì thảo nói thường phấn khô lâu mà thôi không sợ đường tộc trưởng ta thua thiên nhiên công chúa một mặt e ngại nói hiện tại ngươi có thể thải bộ ta nhưng là xem ở ta là táng thiên chi chủ nữ nhi phân thượng không cần đem ta tinh nguyên toàn bộ lấy ánh sáng để cho ta đã chết xinh đẹp một chút nói xong thiên nhiên công chúa quay người phản quỳ gối đường long trước mặt ta không phản kháng lập tức hương diễm hình ảnh quá đẹp Đường Long không dám nhìn. Hắn hít sâu một hơi, ta là người, không phải Táng Tiên sư, không thể một bộ này. Tiên Nhiên công chúa sững sở, ngươi sẽ không thải bộ chi thuật sao? Ta dạy cho ngươi. Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, Tiên Nhiên công chúa, thu hồi ngươi bộ này xác dụ cho siếp, nếu ngươi còn dám dụ hoặc ta ta liền một cái búa gõ trên ngươi. Tiên Nhiên công chúa lúc này mới vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngươi vì cái gì không giết ta? Đường Long, tại Táng Tiên đại lục, nếu như thải bộ thất bại, có phải hay không liền sẽ chết? Là. Tiên Nhiên công chúa thoải mái nằm trên mặt đất, mỹ hảo thân thể mệt mỏi đạm nhiệm Đường Long quan sát, là Đây là Táng Thiên sư quý cũ. Hiện tại, ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Tiên Nhiên công chúa thân thể mềm mại thực sự quá đẹp. Đường Long vội vàng từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra một bộ đại hoang quần áo, đắp lên trên hai đùi nàng muốn sống sao? Tiên Nhiên công chúa gật đầu, nếu như có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu. Ta có điều kiện, ngươi nói. Ngươi trong nhẫn chứa vật thần dược, thần quả, các loại vật tư toàn bộ về ta. Tốt. Vấn đề của ta, ngươi muốn thành thật trả lời. Tốt. Mà quần áo tự thế, ta hỏi ngươi đáp. Là. Tiên Nhiên công chúa từ trong nhận chứa vật xuất ra một viên tiên thần quả đang chuẩn bị cắn xuống một cái chữa thương, nhưng là Đường Long tay ra như gió, Đêm ngài đó hồn quả đoạt lấy, một mặt trịnh trọng nói, "Yên Nhiên công chúa, ngươi làm cái gì vậy?" Yên Nhiên công chúa đau đầu một nước đương nhiên là ăn trị liệu hồn dương a. Hắn hiện tại đau đầu một nước Đường Long lắc đầu, "Có lẽ, ngươi đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng tình huống." Bộ tộc trưởng nói lại lần nữa xem, "Yên Nhiên công chúa, từ giờ trở đi, ngươi là bộ tộc trưởng Tu binh. Trên người ngươi tất cả vật phẩm đều thuộc về bộ tộc trưởng tất cả, bao quát thân thể của ngươi. Cho nên, hôm nay hồn quả cũng là bộ tộc trưởng, ngươi mơ tưởng nghĩ cách" Yên Nhiên công chúa đầu càng đau đớn hơn mấy phần. Yên Nhiên công chúa mặt mũi tràn đầy đau đớn, thế nhưng là, đầu của ta thật đau quá. Đường Long nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Ta có một loại thần dược có thể trị ngươi đau đầu, xin mời hé miệng." Yên Nhiên công chúa vội vàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, răng rất trắng đương nhiên. Cái này đều không phải là Đường Long chú ý trọng điểm ý niệm của hắn khẽ động, ngón giữa cuốn lượng, bắn ra một giọt sinh mệnh chi dịch, bắn vào Yên Nhiên công chúa trong cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức, Yên Nhiên công chúa thần kinh não bộ thống khổ tiêu tán. Nàng lúc này mới buông xuống hai tay, đứng dậy, run rẩy, run run rẩy rẩy đem quần áo mặc lên người con. Người đẹp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Sau đó, Tiên Nhiên công chúa rất tự giác đem ngón tay bên trên nhẫn chứa vật gỡ xuống, đưa cho Đường Long, "Ta đã tiêu trừ bên trong huyết mạch thân ký. Ngươi rỉ máu nhập giới, sẽ là của ngươi." Đường Long cũng không giả mồm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón giữa tự phá, một giọt máu tươi rơi vào nhẫn chứa vật mặt ngoài. Sau đó bên Đường Long trong đầu xuất hiện một cái không gian. Trong không gian, có ngàn vạn năm phần tán thiên hồn quả 3000 mai, thiên hồn quả 30 mai, trừ cái đó ra, còn có 3 vạn mai trăm vạn năm phần hồn quả Đường Long đại hỉ. Những hồn này quả đủ để đem lên ngàn trận chiến sĩ hồn lực trọng đến vĩnh sinh cảnh thật sự là quá tuyệt vời. bất quá, hắn vẫn còn có chút kỳ quái. ngươi vì cái gì chỉ đem một quả? thiên nhiên công chúa tâm tình phức tạp trả lời, bởi vì phụ thân nói táng thiên đại lục kim loại hoặc là binh khí tiến vào thần hoang đại lục, rất dễ dàng bị thần hoang đại lục thiên đạo cảm ứng. đến lúc đó, ta lại nhận thiên đạo truy sát. tương phản, mang theo hồn quả, bại lộ tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. ngươi mang hồn bình sao? không có. ngươi đến thần hoang đại lục mục đích là cái gì? thiên nhiên công chúa hỏi gì đáp lấy, tìm kiếm tinh không cử thú thủy tổ chân huyết. lập tức đường long hướng thú. ở nơi nào? các ngươi thần hoang đại lục có dễ thiên trụ? Phía dưới có một cái bí cảnh, thông hướng một mảnh thần bí biển cả, tinh không cự thú thủy tổ ngay tại trong bí cảnh. Ngươi vì sao muốn mạo hiểm tìm đến? Bởi vì, tinh thú nhạc viên bên trong tinh thú tại cấp tốc thoái hóa, đã nhanh thoái hóa thành phổ thông cầm thú. Đường Long nghĩ nghĩ, nheo mắt lại nói tinh không cự thú thủy tổ chi huyết, có thể làm cho thoái hóa tinh thú phản tổ. Đối với Đường Long minh mạch, tinh không cự thú thủy tổ đàn sinh tại thần hoang đại lục, không phải. Vậy vì sao sẽ chết ở chỗ này? Tiên nhiên lắc đầu, ta không biết. Nhưng là, phụ thân nói, thần hoàng đại lục là chư thánh phần mộ. Tân Hoa trong tiệm sách Đường Long có chút khiếp sợ hỏi Tiểu Tân Hoa Thần Hoang Đại Lục là chư thánh chi mộ phần sự tình ngươi thấy thế nào Tiểu Tân Hoa hai ngón liên tục suy tính trong mắt Thần Quang nổ bắn ra Chủ nhân cái kia quy khư bên trong ta phản phất thấy được rất nhiều phần mộ Đường Long đại hỉ ngươi có thể nhìn thấy lại không thể vừa mới nhìn thấy một góc hình ảnh Đường Long có chút tiếc nuối tinh thú thủy tổ châu ở hẳn là ngay tại côn lôn sơn cửa địa ngục bên trong Tiểu Tân Hoa gật đầu hoàn toàn có khả năng Chủ nhân cái này liên nhân công chúa hiển nhiên biết rất nhiều bí cảnh sự tình trước không giết nàng mang lên nàng đi tìm toại bí mật thời điểm hữu dụng. Đường Long đồng ý, thật là làm sao an trí nàng đâu. Hát hát hát. Tiểu Tân Hỏa cười đến một mặt hèn mọn, đương nhiên là để nàng phục thị chủ nhân a. Thu làm nô tỳ đi. Đường Long cân nhắc một chút lợi và hại, nếu để cho Tăng Thiên Chi chủ nữ nhi coi ta nô bộc, bị hắn biết có thể hay không lập tức giết tới đánh chết ta hả? Tiểu Tân Hỏa lắc đầu, hắn không qua được. Nếu như hắn có thể dáng lâm thần hoang đại lục đã sớm đến đây, còn cần đến phái nữ nhi của mình đến mạo hiểm? Huống chi trên trời vị kia còn tại, chỉ cần chủ nhân không đi Tăng Thiên đại lục, không sợ. Tốt. Sau đó không lâu. Tiên nhiên công chúa bố trí tại trong khoang hạm trận pháp biến mất đường long dẫn đầu đi ra khoang hạm. Bên ngoài đám người toàn bộ đến đông đủ. Ngay tại nhìn trộm. Lúc này, Tiên nhiên công chúa một bộ nha hoàn bộ dáng, nhu thuận đi theo đường long sau lưng, thấy đám người một mặt ngạc nhiên cụ cụ cụ đường long thanh thanh hầu lung. Giới thiệu nói, chư vị, từ giờ trở đi, nàng là của ta thị nữ, mọi người gọi nàng Tiểu Yên Nhiên liền tốt. A, đám người một mặt ngỡ bức, Vừa mới trong phòng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại công chúa biến thị nữ? Hồng vận công chúa hai cái đôi mắt đẹp một mực tại dò xét Yên Nhiên công chúa quần áo làm sao đổi. Chẳng lẽ y phục của nàng nát? Hồng vận công chúa biến sắc. Vừa mới tại khoang hạm bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã ngủ chưa? Đông nhân siu. Tiểu Lục hai từ trên trời giáng xuống, "Chủ nhân, có biến. Phía trước có một cái đầu chọc lớn cản đường, các ngươi đoán là ai?" Chương 1273. Đầu chọc chắn hạ bên trên. Chương 1273 đầu chọc chắn hạ bên trên. Tiểu Lục hai hồi báo xong tất siu. Nó không chút nào dừng lại, trực tiếp đi phía trước tiếp tục điều tra tình huống đường long nhãn bên trong hiện lên một đạo tuy quang, nhìn thật sâu Hồng vận công chúa một chút, có chút muốn hỏi, "Hồng vận công chúa, ngươi biết trên trời cái kia hai cái đầu chọc lớn môn nhân sao?" Hồng vận công chúa cũng không trả lời vấn đề này. Giờ phút này, nàng hai mắt đỏ bừng, một bức bắt gian tại giường ngủ khuất bộ dáng nhỏ, ánh mắt tại Đường Long cùng yên nhiên công chúa trên thân đạo quanh, đường bằng hưu, nàng như thế nào mặc vào các ngươi đại hoàng nhân tộc quần áo. Đường Long nhìn ra Hồng vận công chúa không thích hợp, vội vàng giải thích, bởi vì y phục của nàng bị xé rách xé rách. Hồng vận công chúa không còn dám nghe tiếp, thanh âm cao mấy phần, các ngươi xé nát quần áo quả nhiên không có. Đường Long vội vàng đánh ghế Hồng vận công chúa triển khai đoán mò, ta không có xé nát y phục của nàng, cũng không có cùng nàng đi ngủ, mà là đánh một trận. Ngoại trừ Hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ bên ngoài, tất cả mọi người tin tưởng Đường Long nói tới làm thật, bởi vì bọn hắn hiểu rõ Đường Long đối đại nữ nhân thái độ, hiểu rõ hơn cách làm người của hắn. nhưng là ô ô ô, Hồng Vận Công chúa hiểu lầm càng sâu, khổ sở đến muốn khóc. Cúc cô, cô cô nói qua, nếu như một người nam nhân đem một nữ nhân quần áo xé nát, sau đó nói là đánh nhau, chính là ngủ. Đường Long, Yên Nhiên Công chúa có chút không hiểu muốn cười, nhưng nàng nghĩ đến hiện tại nô bộc thân phận liền rốt cuộc cười không nổi dừng lại. Đường Long nghiêm túc nói, tiểu yên Nhiên, đưa ngươi hai tay vết thương cho Hồng Vận Công chúa nhìn. là, Tiễn Nhiên Công chúa quay người liền tiến vào khoang hạo, Hồng Vận Tiểu Công chúa vào đi. Hồng vận công chúa đôi mắt đẹp trừng một cái, tớ ngực một cái mức. ngươi nói ai nhỏ. thản nhiên cười, cưỡng ép khiêu khích, nhô lên hai đoàn tròn trịa. ngươi cứ nói đi. Hồng vận công chúa cảm giác bị rất khinh bỉ. nàng hung tận xông vào khoang hạm, tay ngọc cầm bước lên nắm tay nhỏ, muốn đánh nhau sao? giờ phút này, yên nhiên hoàn toàn cùng hồng vận công chúa đánh nhau tâm khí. nàng thởi áo ra, mắt nhìn khoang thuyền đỉnh. ngươi nhìn a. hồng vận công chúa ánh mắt đảo qua bụng ngực của nàng, trong miệng lầu bầu nói lớn không nổi a. sau đó, nàng nhìn thấy yên nhiên sương bả vai chỗ hai đạo vết thương, chính là hai cánh bẹ gãy chỗ. giờ phút này. Vết thương mặc dù tại khép lại, nhìn ý nguyên có thể làm người dùng mình. Về phần yên nhiên công chúa trắng đoán hai cánh đã bị đường long thu vào tân hỏa trong tiệm sách, nói là muốn làm tiêu bản. Yên nhiên công chúa mặt không thay đổi giải thích nói, ta cùng chủ nhân là chân chính đánh một trận. Hắn đào hai tà khối xương. Nguyên bản. Yên nhiên công chúa xương bả vai phía trên, còn sinh trưởng lấy một cái khác tầng xí cốt là sinh trưởng cánh lông vũ chi cốt, cũng là táng thiên sư cùng nhân tộc kết cấu thân thể chỗ khác biệt duy nhất đường long tại bẻ gãy yên nhiên cánh đằng sau, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dùng lôi thần chi truy đập vỡ hai khối cánh lông vũ chi cốt. Sau đó lấy ra sư vụ, bôi lên sinh mệnh chi dịch để yên nhiên công chúa kết cấu thân thể của người đã giống nhau như lúc. hưng vận công chúa có chút giận mình, đường bằng hữu đánh ra tới, yên nhiên tâm tình trầm thấp, gật đầu, hắn rất thô bạo. lập tức, hưng vận công chúa trong mắt thất lạc biến mất không còn tâm tích, mặt mày hướng hở, nguyên lai đường bằng hữu không có gạt ta à? ngươi nhận hắn làm chủ là bởi vì đánh không lại. đối với, hưng vận công chúa nghĩ nghĩ, không đúng, cảnh giới của ngươi chỉ ít đạt đến vĩnh sinh cảnh năm cấp, đường bằng hữu bất quá mới vừa vào vĩnh sinh cảnh ngươi đánh như thế nào bất quá hắn. yên nhiên công chúa muốn nói lại thôi, ngươi thật xác định. Hắn chỉ là mới vào Vĩnh Sinh cảnh. Đương nhiên, Hồng vận công chúa rất khẳng định. Tiên nhiên công chúa bối thị cắn chặt môi đỏ, cắn ra tơ máu, không lời nào để nói ha ha ha. Hồng vận tâm tình cùng sắc mặt đều là âm truyền tinh, tâm tình khoái trá tung ra khoang hạo, bổ nhào vào đường lòng trước người, nhón chân lên, hai tay vờn quanh đường long cổ, dục lên gương mặt xinh đẹp, môi đỏ đích thân lên gương mặt đường long vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc nàng đạt được chỉ cảm thấy trên mặt tấm áp loé lên liền biến mất. Tâm tình của Hàn Phước đã nói, Hưng vận công chúa, ta xưa nay không lựa gạt bằng hữu. Hưng vận công chúa vô vũ có dãn 10 phần bộ ngực, hiện tại, ta tin ngươi. Đường Băng Hữu đi, ta giúp ngươi nhìn xem, đến tận cùng là cái nào đầu chọc lớn dám cản con đường của chúng ta. siêu, lơ lửng chiến hạm cấp tốc hướng về phía trước. một lát sau, chiến hạm phía trước, núi nhỏ một dạng khổng lồ tiểu lục thai đang cùng một người đầu chọc giang co, chỉ gặp cái kia đầu chọc da đầu cáo đến sáng bóng, không có đống vậy, khuôn mặt rất gầy, lông mày rậm mắt nhỏ, trên môi có chút thưa thất sợi râu, nhìn qua lôi thôi lít thiết, có chút hung tướng. nó thân thể cũng rất gầy, da bọc xương, rất như là một cây cây gậy trúc, lại nhìn ra thì là màu vàng lõng, nhìn liền không bình thường. Phản phất là tại trên da thịt đổ một tầng kim phấn cảm giác xì xì xì đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn sang hỏa thượng kia thân thể vậy mà giống một cái lô đen, căn bản nhìn không ra sâu cạn đây là một cái sâu không lường được cao thủ. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa một đôi mắt to cũng buốt lên thần quang. Chủ nhân coi chừng, gia hỏa này ít nhất là vĩnh sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, ít nhất là vĩnh sinh cảnh 90 cấp trở lên. Đây là chỉ gặp tiểu lục thai từ bên trái cái thứ nhất trong lỗ hai móc ra cây gậy, tức giật quát đối diện cái kia đầu trọng lớn, chủ nhân nhà ta tỏa giá muốn từ đây bay qua, mau mau tránh ra. Nếu không, đừng trách khỉ con ta đem ngươi nện thành thịt nát. Ha ha ha. Gây hòa thượng cười đến rất quỷ dị, khỉ nhỏ, vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? Tiểu Lục Thai thấy không rõ hòa thượng này hư thực, cho nên, một mực không có động thủ. Nó cũng không phải con khỉ nốc, là hầu tinh đâu. Nhưng là, chỉ cần Đường Long ở đây, nó liền không sợ hãi. Tại Tiểu Lục Thai trong lòng, Đường Long vĩnh viễn là vô địch. Lúc này, nó gầm lên giận dữ, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy liền đừng trách ta khỉ nhỏ vô tình. Xin ngươi tiếp ta một đổng. Siu. Tiểu Lục Thai hai cánh khẽ vỗ, Trên không trung vẽ ra một đầu tia sáng màu vàng, bay đến đầu chọc đỉnh chót, song hầu chảo cầm gậy, hung hăng đập xuống. Bỗng qua y mãng, nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, tất cả đều là tàn ảnh đầu chọc lớn sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lục Thai, "Nguyên Lai like ngươi là từ trong viên đá đột tới? Thật sự là thú vị. Nguyên Lai like ngươi là nàng nguồn sinh. Nếu như giết ngươi, vị nương nương kia chỉ sợ sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ a." "Thôi." Đầu chọc lớn cũng không đem Tiểu Lục Thai nhìn ở trong mắt, đưa tay phải ra, đối với cây gậy bắn ra keng. Một tiếng trầm muộn tiếng sắt thép va và chạm vang lên. Tiểu Lục Thai bị đạn đến bay lên cao cao một đôi hầu trưởng máu me đồng địa, hổ khẩu vỡ tan, chủ nhân coi chừng, tên chọc đầu này thật là lợi hại. Tiểu Lục thai bị thiệt lớn, hư đường long mặt đen lại. Tục Nữ nói, đánh chó còn nhìn chủ nhân, cái này đầu chọc lớn xuất thủ liền đả thương nhà mình khỉ nhỏ đơn giản nhịn không được. Cho nên, mặc kệ cái này đầu chọc lớn là ai, đều phải trả giá đắt. rất nặng loại kia. chương 1274 đầu chọc chắn hạm bên trong. chương 1274 đầu chọc chắn hạm bên trong. lúc này siêu. Tiểu Lục thai toàn thân khí tức tán loạn, mang theo bén nhọn rít gào tiếng kêu từ trên trời giáng xuống. Giống như một viên màu vàng lưu tinh từ thiên ngoại bay tới đường long đưa tay, một đạo màu đỏ tím pháp tắc xuất thủ, mềm mại ngăn chặn tiểu lục thai, kéo về chính mình bả vai ngoành. Tiểu lục thai phi sức đem cây gậy thu nhỏ, nhét vào trong lỗ hai, lại dùng lực lượng cuối cùng thu nhỏ thân thể. Nhưng là, làm không được. Cái tia đầu chọc lớn đánh vào trong cơ thể nó lực lượng phi thường quái dị, để nó nắm giữ pháp tắc toàn bộ mất không chế, tại khỉ thể nội bạo luận hô. Trong chớp mắt, tiểu lục thai đã đập xuống đến đường long đỉnh đầu. Như là một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng nóng, uy thế kinh người hừ đường long đưa tay vừa nhấc đỉnh đầu một cái màu hồng đậm cựu trưởng nhẹ nhàng nâng tiểu lục thai động tác nhu hòa đồng thời nhân đạo pháp tắc tiến vào tiểu lục thai thân thể khu trừ khí thể nội pháp tắc quỷ dị lập tức tiểu lục thai khôi phục lực lượng khí thân biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay rơi vào đường long đầu vai thở hồng hộc nói chủ nhân cái này đầu chọc lớn pháp tắc rất quỷ dị đánh hắn tiểu lục thai tức giận đến con mắt đỏ lên lấy ra sinh mệnh chi dịch bôi ở hậu khẩu bên trên đau quá khí mắt nước mắt dưng dưng chủ nhân đánh chết hắn đường long đưa tay khẽ vuốt tiểu lục thai dựng thẳng lên hổ mau tiến tâm mặt mũi này chủ nhân giúp ngươi tìm trở về Hầu mau lúc này mới thuận theo ngã xuống. Vừa mới Đường Long nhẹ nhõm tiếp được tiểu Lục Hai, khu trừ đầu chọc lớn lực lượng pháp tắc, đưa tới Hồng vận công chúa chú ý trong mắt nàng dị sắc chớp liên tục, đây là vĩnh sinh cảnh sơ kỳ thực lực sao? Bên cạnh, quả táo nhỏ mặc dù là thị nữ, nhưng là đến từ trên trời, kiến thức tất nhiên là không tầm thường. Nàng nhỏ giọng tại Hồng vận bên tai nói, "Công chúa, Đường bằng Hưu Thiên Phú còn mạnh hơn ngươi đâu. Thiên hạ tu sĩ, có thể tại cảnh giới, tối tác, Dung Mạo, nhân phẩm bên trên cũng có thể cùng ngươi xứng đôi, có lẽ chỉ có hắn." Hồng vận công chúa khuôn mặt đỏ lên, lén lén liếc mắt Đường Long một chút, khẽ thùng phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Ừm." hai người thanh âm tuy nhỏ nhưng lại ở đây đều là vĩnh sinh cảnh cao thủ coi như con mũi tại ngoài ngàn mét vỗ cánh đều có thể nghe rõ ràng hưng vận chủ tớ hai người đối thoại cùng thoải mái tiêu đi ra không có gì khác nhau đường long tuấn mặt đỏ lên xem như không có nghe được mỹ mắt vừa nhấc nhìn chăm chăm đầu chọc lớn ngươi vì sao cản ta đường đi vì sao làm tổn thương ta đồng bạn ha ha ha đầu chọc lớn dơ trưởng dọc tại trước ngực giống như là hành lễ vì sao bởi vì ngươi cùng ta tây thiên hữu duyên đường long trong mắt tinh quang nổ bắn ra thì thào nói có mùi vị đó bên cạnh đường chiến không hiểu hỏi tộc trưởng đại nhân mùi vị gì ha ha ha, Đường Long cười lạnh, chính là Tây Thiên cái kia cũ không nói lý hương vị. Tân hỏa trong tiệm sách nhỏ Tân hỏa, gia hỏa này phảng phất không phải bản tôn, trên người có cổ phần thân hương vị, ngươi xem một chút là Tây Thiên hai lão gia hỏa kia bên trong ai. Tốt. Nhỏ Tân hỏa trong mắt toát ra thần quang, lấy ra quyển kia thánh nhân ngoại truyện so sánh một lát, chủ nhân, là chuẩn đề đạo nhân phân thân. Hắn mặc dù gia vẻ cao nhân tư thái, nhưng nội tâm loại kia hèn mọn, giả vờ giả vịt đều không che giấu được. Đường Long hơi nhướng mày, chẳng lẽ gia hỏa này là tìm bảy diệu bảo thụ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên mà đến? Nhọ Tân hỏa lắc đầu, không dễ đoán. Chủ nhân coi như tên chọc đầu này chỉ là chuẩn đề đạo nhân phân thân nhưng thực lực rất có thể là chuẩn thánh cảnh giới, ngươi ngàn vạn phải chú ý. Bên ngoài đường Long lạnh lùng nói, ta duyên cái đầu của ngươi a. Lao giả đầu chọc, ngươi đến tụt cùng là ai? Ha ha ha, đầu chọc lớn sở lấy chính mình thưa thất dâu dịa, ta gọi bồ đề, chính là tọa chấn tây thiên linh sơn tổ sư. Bồ đề tổ sư, Đường Long trong lòng có chút kinh ngạc, cái này cùng trong truyền thuyết cái kia tiên phong đạo cốt đại năng hình tượng hoàn toàn khác biệt, không, đơn giản chính là phá vỡ. Đường Long thử thăm dò, ngươi là một viên bồ đề thụ đắc đạo. Ha ha ha, bồ đề cười đến có mấy phần hèn mọn. Tiểu hữu thật sự là thông minh, vậy mà có thể nhìn ra bản tôn theo hầu. Không sai, ta chính là Khai Thiên Tích Địa sau, giữa Thiên Địa đàn Sinh Thứ Nhất Khỏa Bổ Đề Thụ. Một mực tại Tây Thiên Bế Quan tu hành. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa còn tại là xem thánh nhân ngoại truyện, chủ nhân, bồ Đề Tổ sư không có nói láo. Cho tới nay, hắn thay chuẩn đề tọa chấn phương Tây Linh Sơn. Vậy cái này ra hỏa thế nhưng là sẽ bổ nhỏ mây, bảy mươi hai biến, bắt cửu huyền công. Hắc hắc hắc, Nhọ Tân hỏa xoa xoa tay béo, thanh âm hèn mọn, giống như đường chiến phụ thể, muốn hay không đánh hắn hắc uôn, chói lại hắn, ép hỏi ra thần công. Nếu là đại hoang chiến sĩ đều có thể học được 72 loại biến hóa, cái kia lên chiến trường có thể khó lường đường Long Tâm nóng lên, tùy thời chuẩn bị đạo thủ. Trước đâu? Đường Long Phảng phất không có đem chuẩn thánh để vào mắt đối diện. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên hãi hùng kết vía, một cô ý lạnh từ lưng lên, một mực sông ra huyết bách hội. Sau đó, mỹ mắt của hắn bắt đầu có tiết tấu nhảy lên, như là co rút ra. Bồ Đề Tổ Sư hai tay liên kết, hung tợn nói, đến tột cùng là cái nào thứ không biết chết sống dám nhớ thương buồn Tổ Sư. Nhưng là, suy tính không đến. Có Tân Hỏa thư viện che đậy đường Long căn bản là không cách nào bị suy tính. Cho nên Bồ Đề Tổ Sư biết rõ có người muốn hại hắn, cũng không tính được hung hiểm đến chỗ, rất là táo bạo trừng mắt Đường Long, đại hoang nhân hoàng, tại bản tôn bế quan trong khoảng thời gian này, nghe nói ngươi giết ta không ít môn nhân, hỏng ta Tây Thiên quý củ. Ngươi có cái gì muốn giải thích? Quả nhiên, Bồ Đề cũng không biết bảy rượu bảo thủ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên bị Đường Long đoạt được. Hiện tại, hắn chỉ là đến là môn nhân báo thù ha ha ha Đường Long đại thiếu, kẻ giết người sẽ bị người giết, vũ nhục người khác sẽ bị người vũ nhục lại. Người Tây Thiên Linh Sơn nuôi nốt ta nhân tộc làm nô lệ, tùy ý giết chóc đạc ngàn vạn năm đây là cái gì quy củ? Như vậy cũng là quy củ. Vậy ta hôm nay cũng phải cho ngươi lập một quy củ. Đối diện ha ha ha. Bồ đề tổ sư không thèm quan tâm, thanh âm càng thêm vang dội, ngươi cho ta lập quy củ. Long đều không có giải đủ tiểu gia hỏa. Nói cho ngươi, bản tôn nói lời chính là quy củ. Các ngươi nhân tộc đều là sâu kiến, đều là kẻ yếu. Tại cái này lực lượng vi tôn trong thế giới, kẻ yếu liền nên bị nô dịch. Đường long trong mắt lóe lên một tia linh ý, tốt. Vậy ta hôm nay liền để ngươi làm một chút kẻ yếu, thủ phụ nô dịch. Sau đó để cho ngươi nói chuyện cảm tưởng. Hừ. Bồ đề tổ sư một mặt khinh thường, đại hoang nhân hoàng, ngươi đã vượt qua vĩnh sinh cấp đã không cách nào điều động thiên kiếp đến hại bà tôn. Ngươi dự vào cái gì cùng ta đấu? Đột nhiên Đường Long xuất ra một cái chớp lóe ngọc bạn, hai chân đạp một cái, bay lên trời, hướng phía gãy của hắn liền đập tới, ngươi đoán. Chương 1275. Đầu chọc cực hạng bên dưới. Chương 1275 đầu chọc cực hạng bên dưới đây là phi thường đột nhiên sự kiện. Ai cũng chưa từng ngờ tới một cái khí tức là vĩnh sinh cảnh sơ kỳ gia hỏa, sẽ hướng một cái vĩnh sinh cảnh đỉnh phong phát động công kích đơn giản chính là chuột liếm mèo muối muốn chết. Không hiểu rõ Đường Long người, khẳng định là cái này phản ứng đầu tiên. Nhưng là Diệp Hùng tụ đường chiến tư không chút nào kinh, bọn hắn càng sẽ không cảm giác kỳ quái. Tại bọn hắn trong tiềm thức còn có ai là đường long không dám đập? Không có a. cái này hèn mọn đầu trọc lớn vậy mà đụng vào đường long ranh giới cuối cùng, không đánh hắn đánh ai? Thông nhân, chính là đường long ranh giới cuối cùng. Quả nhiên, tiên nhân công chúa, hồng vận công chúa, quả táo nhỏ sợ ngây người. đây là muốn thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Song đời. hắn nhất định sẽ chết. các nàng đối với đường long thực lực tuy có nhất định nhận thức mới, nhưng là các nàng tuyệt không cho là đường long năng cùng lĩnh sinh cảnh đỉnh phong liều mạng. Tiên nhiên công chúa mắt lộ ra hờ quang, trong lòng nỉ nó nói, hắn chết, chính mình liền giải thoát rồi. Hồng vận công chúa rất kinh hoàng, không cần a. Đường bằng hưu trở về, ngươi không phải là đối thủ, ta hô cao thủ đến đập phá hắn đầu chọc lớn. Diệp Mâu rất khiếp sợ, cũng rất bình tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, nhỏ tân hỏa lực lượng tại Tân Hỏa đồ thư quán ấp ủ, dương cung mà không phát, bề ngoài cùng một cái bình thường ngọc bàn không có gì khác nhau đường lòng cho thấy thực lực, đã có vĩnh sinh cảnh 50 cấp thực lực. Nhưng là, vĩnh sinh cảnh 50 cấp cùng 90 cấp thiên xoa địa viễn, khống chế lực lượng pháp tắc hoàn toàn không tại một cái tầng cấp. Cho nên Bồ đề tổ sư từ không chút nào hoảng. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khinh thường, ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, đại hoang nhân hoàng, ngươi tấn cấp vĩnh sinh cảnh liền có thể khống chế 50 cấp lực lượng phát tác, coi là cái thế thiên tài, khó trách có thể giết ta môn nhân. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết, tại bán thanh trước mặt ngươi chính là sâu kiến. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dụng khí đến công kích bản tôn? Còn dám cùng bản tôn lập quy củ, đơn giản chính là muốn chết. Bồ đề tổ sư một bàn tay bắt tới, trong hư không mọc ra đóa đóa bồ đề chi hoa, màu xanh, một mạc mỹ lệ, sinh động như thần. Nhưng là, bên trong lại ẩn chứa kinh thiên sắc cơ. Sau đó, bồ đề đóa hoa tổ hợp thành một cái nợ đầy hoa bàn tay. Những nơi đi qua, hư không phá toái 99 cấp một chi pháp tác, chỉ cần có thể tìm tới cái kia bỏ chạy một bồ đề tổ sư liền có thể thành thánh. Nói cách khác, hiện tại, trừ phi là khống chế viên mãn pháp tắc thánh nhân xuất thủ, mới có thể áp chế bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư một mặt khinh thường, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, ta, dưới thánh nhân vô địch. Chết. Hung vận công chúa kinh hãi muốn chết, không cần. Đâu chọc lớn, ngươi dám giết hắn ta để tiếp dẫn bá bá cùng chuẩn đệ bá bá đánh chết ngươi." Hung vận công chúa nói dọa. Nhưng là Cái kia ẩn chứa 99 cấp một chi pháp tác bản tay đã đụng phải Đường Long. Hiện tại, coi như Bồ Đề Tổ Sư muốn thu tay cũng làm không được đương nhiên, hắn tuyệt không thu tay lại. Hắn chính là tới giết người. Cũng liền tại lúc này, nhỏ Tân Hỏa chui ra đến, tay cầm Tân Hỏa Đồ Thư Quán, hung hăng nện vào cái kia 99 cấp một chi pháp tác hình thành trong lòng bàn tay đem cái kia từng đóa từng đóa pháp tắc chi hoa hút vào Tân Hỏa Đồ Thư Quán. Tốc độ cực nhanh, một chút nuốt tận. Sau đó, nhỏ Tân Hỏa cầm Tân Hỏa Đồ Thư Quán biến mất ở trong hư không. Hết thảy vượt qua đám người đoàn trước thứ gì. Bồ Đề Tổ Sư lưng phát lạnh, lên tiếng kinh hô, không tốt! Ong ngọng ngọng. Toàn thân hắn kim quang đại phóng, sau đầu xuất hiện một cái mâm tròn màu vàng, bên trong tinh hà lưu truyện, chương 660 vì sao, khuyết tán toàn thân, biến thành 99 cấp một chi pháp tắc tinh thần lộng phòng ngự đồng thời. Bồ đề tổ sư kêu to tăng thêm lòng dũng cảm, cây khô gặp mùa xuân, vạn hoa hộ thể đại trận. Ong ngọng ngọng. Cái kia 660 khóa hộ thể trên tinh thần nở đầy hoa tươi, trong nhụy hoa phóng xạ ra từng đầu màu xanh pháp tắc, như là một cái gai vị, công phòng nhất thể, biến thành 99 cấp một chi pháp tắc lĩnh vực. Không còn là đơn thuần phòng phòng hộ, có thể công có thể thủ. Nhưng là Từ khi nhỏ Tân Hỏa ăn hết cửu lê quốc khối kia mảnh vỡ sau, liền đã có thể thôn vệ 99 cấp lực lượng phát tắc. Tuy có tổn thương tỷ lệ, nhưng sẽ không bị nó no bạo. Nói cách khác, hiện tại, chỉ cần là chưa viên mãn phát tắc, nhỏ Tân Hỏa đều có thể thôn vệ, đây chính là đường long liều mạng bổ đề tổ sư lực. lượng. Quả nhiên, nhỏ Tân Hỏa lúc xuất hiện lần nữa, là xuất hiện ở Bồ Đề Tổ Sư đỉnh đầu. Tân Hỏa độ thư quán toàn thân phủ văn phát sáng, hào quang vạn trượng, không thể ngăn cản. Bay thẳng nhập Bồ Đề Tổ Sư vạn hoa hộ thể trong đại trận, một mụn hút khô hắn hộ thể pháp tắc, phá hắn hộ thể đại trận. Bồ Đề Tổ Sư kinh hãi muốn chết sắc mặt tái xanh, chỉ có thể tới kịp hét lớn một tiếng, cựu chuyển kim thân đệ bắt truyền anh. Thân thể của hắn ra thịt giống như vàng giống như loại sáng, đường cong như là như kim loại cứng rắn, giống như không phải huyết đục. Ta kim thân vô địch, ngươi thế nào bất động bản thánh chi thân? Lúc này, bồ đề tổ sư nhìn như chấn định, nhưng trong lòng bối rối không gì sánh được. Một nghìn cái suy nghĩ trong đầu tự hỏi, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là thứ gì? Vì sao ngay cả tiếp cận viên mãn pháp tắc đều có thể thôn vệ? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nếu là binh khí này có thể thôn vệ viên mãn pháp tắc cái kia thiên hạ ai là địch thủ? lúc này ken lẩn chứa 3.000 pháp tắc tân hỏa đồ thư quán mặc dù còn không có khôi phục hoàn chỉnh nhưng là đủ để đem bổ đề tổ sư cái này bán thánh đệ đến hoa mắt chóng mặt đầu đau quá với nhỏ tân hỏa chỉ huy 3.000 pháp tắc cùng nhau phong thích xông vào hắn hồn hải kết thành một cái tế đàn ttt trong tế đàn toát ra từng luồng từng luồng lực lượng pháp tắc xen lẫn thành một cái âm trầm trận pháp bao phủ bổ đề tổ sư hồn cung lực lượng pháp tắc phun ra nuốt vào ở giữa tràn đầy nguy hiểm làm xong đây hết thảy nhọ tân hỏa mập mạp thân thể gầy đi trông thấy nhìn qua có chút mỏi mệt chủ nhân giải quyết ta đã khống chế hắn hồn cung hiện tại hắn là tù binh của chúng ta, ta về trước đi ăn chút linh thạch cực phẩm thuận tiện tiêu hóa hắn một chi pháp tắc. lời con chưa rất yêu. Nhỏ tân hỏa tiến vào tân hỏa đồ thư quán bên trong, bắn vào đường lòng trong mi tâm đường lòng nắm tay trực trực đánh vào bồ đề tổ sư trên ánh mắt phanh, nắm đấm đến thịt thanh âm rất vang, nghe đều đau. bồ đề tổ sư hồn hải chấn động, hôn mê bất tỉnh đường chiến tướng bồ đề tổ sư sách bên trên bong thuyền trung điệp ném xuống đất phanh đám người bị cái này tiếng vang ầm ầm giật mình tỉnh lại. vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt quân vọng bán thánh liền bị phá pháp tắc chi thủ, liền bị phá hộ thể đại trận liên bị một chút đập choáng ở trên bong thuyền. Nhỏ Tân Hỏa công kích nước chảy mây trôi, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, không thể ngăn cản Đường Long nhục thân đã cường đại đến không lường được tình trạng, trực tiếp lấy năm đấm đánh bán thánh, tươi sống đánh mắt xỉu. Thật sự là yêu nghiệt một dạng tồn tại quá hung tàn. Tiên nhiên công chúa không tự chủ được dùng hai tay che bả mông, mơ hồ còn cảm giác có chút đau nhức, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào nói, "Ngươi lai, like, hắn vừa mới đánh ta cởi chuẩn thời điểm cũng không có dùng toàn lực. Ca. Như hắn dùng đánh bán thánh lực lượng vậy ta cái mông không phải bị đánh nát không thể." Hưng vận công chúa lỗ tai giật giật, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Long, "Ngươi vừa đánh tiểu Yên Nhiên cái mông?" chẳng lẽ đối với nàng lên tâm tư gì? Đường Long khoẹt miệng giật giật, nàng vừa vặn dùng phần lương đối với ta, lúc ta xuất thủ, chỉ có thể quất nàng cái mông. Hồng Vận Công Chúa lúc này mới tiêu tan, mặt mày hớn hở như là tiểu mê muội. Đường Bằng Hiểu, binh khí của ngươi thật là lợi hại đâu, lại có thể đánh bại bán thánh, chẳng lẽ là thánh khí? Cái gì là thánh khí? Hồng Vận Công Chúa đáng yêu khoa tay, chính là thánh nhân binh khí, có thể tiếp nhận viên mãn pháp tắc công kích binh khí, có thể giết chết thánh nhân binh khí. Đường Long nghĩ nghĩ, vậy nó còn không phải, hoàn toàn chính xác, còn chưa khôi phục hoàn chỉnh Nhọ Tấn Hòa, còn thôn vệ không được viên mãn lực lượng pháp tắc bất quá hoàng trình nhỏ tân hỏa tuyệt không có vấn đề đương nhiên hưng vận công chúa nháy nháy mắt bất quá đường bằng hữu ngươi kiện binh khí này ta phảng phất gặp qua đường long giật mình ngươi ở đâu gặp qua trước 1276 hàng nhái tin tức trước 1276 hàng nhái tin tức hưng vận công chúa lâm vào trong suy tư đường bằng hữu cái kia cởi chuồng tiểu nam hải là khí linh sao đường long gật đầu đối với hắn gọi tân hỏa đây là đường long lần thứ nhất đem tân hỏa giới thiệu cùng người hưng vận con mắt cười thành ngựa thật thật đáng yêu đâu ân hắn đánh đầu chọc lớn thời điểm cũng tốt máy liệt Ta cũng tốt muốn có một cái dạng này khí linh. Đường Long thử thăm dò hỏi, trong binh khí của ngươi có khí linh sao? Hồng Vận Công chúa cái đầu nhỏ điểm nhẹ, có. Nhưng là nó rất ốc, coi như từ trong binh khí đi ra, cũng không có biểu lộ cùng tình cảm, chính là khôi lỗi. Giang đạo lý, khí linh vốn là khôi lỗi, có nhất định linh trí, nhưng không có tư tưởng, đều dựa vào khí chủ khống chế. Như là nhỏ tân hỏa dạng này nhảy nhót tương mừng, trí tuệ hơn người khí linh đoán chừng trong thiên địa này cũng liền nó một cái đi. Đống nhiên Hồng Vận Công chúa trong mắt lóe lên một tia dị sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì. Đường Bằng Hữu, ngươi minh khí kia có thể lấy ra để cho ta nhìn xem sao? Đường Long lắc đầu, không có khả năng. Vừa mới đánh cái này một khung, nó đã hao hết năng lượng, đã lâm vào ngủ say. Hồng vận công chúa có chút thất vọng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong mà không được chi sắc, "Vậy ngươi chờ hắn khôi phục sau, để hắn đi ra chơi với ta đùa thịt đi." Nhìn xem trước mặt tấm này tuyệt mỹ ngây thơ gương mặt, Đường Long vậy mà không có cách nào cư tuyệt. Nhưng là, nhỏ Tân Hỏa há lại mặt người chơi đùa. Đường Long chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa, không được. Hung vận công chúa sắc mặt mù đỏ, đầy mắt thất vọng, "A!" thì thật phụ thân ta trong tay cũng có một cái ngoại hình cùng binh khí của ngươi rất tương tự lập tức đường long liền nghĩ đến rất nhiều chuyện cũng là một cái ngọc bản dáng vẽ đối với hưng vận công chúa mặt mũi tràn đầy khẳng định chi sắc phía trên kia cũng có rất nhiều phù văn nhìn qua rất là phức tạp bất quá ngọc bản kia khí linh nhưng không có ngươi nhỏ tân hỏa có linh tính phụ thân đang tu luyện lúc liền sẽ đem ngọc bản nâng ở lòng bàn tay ngọc bản kia sẽ bắn ra ra từng mặt màn sáng phía trên có thể nhìn thấy các loại trạng cảnh phụ thân nói hắn có thể dùng ngọc bản kia giám sát thiên hạ lập tức đường long liền hiểu hắn chăm chú hỏi hưng vận công chúa Ngươi có thể hay không giúp giữ bí mật ta có được ngọc bản này sự tình? Ai cũng không có khả năng nói cho. Bao quát phụ thân của ngươi, Hồng Vận Công chúa không có suy nghĩ nhiều, miệng đây đáp ứng, ta đáp ứng ngươi, ai cũng không nói, bởi vì đây là bí mật của ngươi. Đường Long quay đầu, quả táo nhỏ, ngươi cũng có thể giữ bí mật cho ta sao? Quả táo nhỏ vội vàng dơ lên ba ngón tay, ta cũng có thể thể, vì ngươi bảo thủ bí mật. Đường Long rất vui mừng, vậy chúng ta liền phát cái lời thề đi. Hồng Vận Công chúa cùng quả táo nhỏ gật đầu, không có vấn đề. Đường Long gật đầu, tốt, vậy các ngươi bây giờ cùng ta nói, phát một cái đơn giản lời thể chủ tớ hai người vô bụng ngực cao vuốt không có vấn đề tốt đường long nhãn ngậm thưởng thức các ngươi thật sự là cô nương tốt đến đi theo ta cùng một chỗ thể nếu như nói ra đường long người mang ngọc bản sự tình, mặt liền sẽ hủy dung biến thành người quái dị ngực sẽ nát ra hai cái lỗ bên cạnh đường chiến cùng diệp hồng tụ làm chủ buộc hai người mặc niệm bọn hắn quá biết đường long khẩu bên trong cái kia cái gọi là đơn giản lời thề khủng bố đến mức nào thiên nhiên công chúa tại khoang hạm bên trong đã từng phát lời thề. nàng đã trải qua bởi vì lời thể lạnh cả người thư vị hiện tại nhìn thấy hồng vận công chúa cùng quả táo nhỏ hai người con ngươi co lại nhanh chóng Toàn thân rét run ráng vẻ, trong nội tâm nàng cảm giác thoải mái hơn. Diệp Mẫu thì là khẽ mắt gần xanh hẳn lên, đứa nhỏ này lời thể quả thật là đáng sợ. Lúc này, Hung vận công chúa cùng quả táo nhỏ hai người cảm giác phi thường không tốt. Xác định đây là một cái đơn giản lời thể. Không bố như vậy lời thể, xác định không phải thể độc sao? Nghĩ đến trái với lời thể hậu quả, thật đáng sợ. Quả táo nhỏ vẻ mặt cầu xin, "Công chúa, thật muốn phát." Hung vận công chúa bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, "Phạt đi. Chúng ta nếu đáp ứng hắn, liền sẽ không vi phạm lời thể. Cho nên, lời thể lại đáng sợ cũng cùng chúng ta không có quan hệ." Quả táo nhỏ thuận theo công chúa ý chí. Hai nữ nương nớp lo sợ phát xong đơn giản lời thề trong lòng quả thực rất run, ôm nhau sưởi ấm, cảm giác tốt vi khuất. Ha ha ha Đường Long Ôn Nhu cười một tiếng, "Hồng vận công chúa, quả táo nhỏ, ta cùng bằng hưu ở chung, chỉ cần dính đến bí mật cùng việc quan hệ tính mệnh sự tình, đều là trước tiểu nhân sau con tử. Chỉ có đem cảnh cáo nói ở phía trước, mới có thể lâu dài ở chung số dưới. Nếu như các ngươi có cái gì muốn ta thủ bí mật, ta cũng có thể phát ra lời thề. Giữa chúng ta, bình đẳng đối đãi." Hồng vận công chúa buông ra ôm quả táo nhỏ hai tay, "Thật..." Đường Long rất khẳng định, "Đương nhiên Hồng Vận Công chúa tròng mắt vòng vo hai vòng, ngón tay ở trên cầm nút nhẹ mấy lần. Bản công chúa giống như không có cái gì muốn ngươi bảo mật. Các loại có lúc ta sẽ để cho ngươi thể. Đường Long hàm tiếu gật đầu, nhất định. Công chúa nói làm sao thể liền làm sao thể. Thuật ta. Hồng Vận Công chúa lại khôi phục thái độ bình thường. Bản công chúa khoan dung ngươi. Tính cách của nàng đơn thuần, rất dễ dàng quái hoạt. Bên cạnh, Tiên nhiên Công chúa cắn răng nói, Đường Long chủ nhân, ta cũng có bí mật muốn ngươi thể không nói ra đi. Đường Long quay đầu cự tuyệt, ngươi là tù binh của ta, không có tư cách đưa yêu cầu. Tiên nhiên Công chúa tức giận đến trước ngực sa y thẳng run quá khi dễ người. Nàng không phải công chúa sao? Đương nhiên, nàng đầu tiên là một tù binh. Giờ phút này Đường Long ném ra khắp đầy pháp tắc chân văn vân rồng, đường chiến, đem cái này đầu chọc lớn chói lại, treo ở ta khoang hạm bên trong, chuẩn bị thẩm vấn hắn. Tốt. Đường Long cất bước đi vào khoang hạm, "Nhỏ Tân Hỏa, chậm đã tới sao?" Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện, tinh thần dịch dịch, "Chủ nhân, ngươi muốn hỏi trên trời vị kia trong tay có ngọc bản sự tình. Đối với là của ngươi hàng này sao?" Đối với. Nhỏ Tân Hỏa phảng phất liền nghĩ tới cái gì, lúc trước chính là hắn đem ta đập nát. Sau đó, hắn giàn đúc một cái giả ta lấy thân dung nhập thiên đạo, muốn triệt để khống chế vùng thiên địa này. Đường Long nhãn bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi đã khôi phục toàn bộ ký ức. Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, không có, chỉ là nhớ lại một chút khắc sâu ấn tượng sự tình. Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, có chút không hiểu, hắn vì sao muốn đánh nát ngươi? Có ngươi tại, hắn không cách nào dung nhập thiên đạo sao? Chương 1277, Quỷ dị thẩm vấn bên trên. Chương 1277 Quỷ dị thẩm vấn bên trên. Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, những này trọng yếu ký ức bị mất. Có lẽ ta có ý thức của mình, có ta ở đây, hắn liền không cách nào dung nhập thiên đạo, khống chế thiên địa lại đạo cho nên ta nhất định phải nát. bất quá, tại ta khôi phục ký ức trước, đây đều là suy đoán. đường long nóng nhìn bầu trời, truyền thi thầm, nếu như ta chinh chiến cựu thiên không chết, tiểu gì cũng sẽ cùng hắn đụ phải. đến lúc đó, chúng ta đi lấy về ngươi mảnh vỡ, khôi phục trí nhớ của ngươi. tân Nhỏ tân hỏa vớt vớt chính mình huyện thái dương, chẳng biết tại sao, chỉ cần ta nhớ tới trên trời vị kia, đầu liền rất đau. có lẽ, hết thảy đáp án, nhìn thấy hắn đằng sau mới có thể giải thay. trong gói u minh, ta có cảm ứng, cùng hắn cuối cùng cũng có một trận chiến. chủ nhân, cho nên tân hỏa lựa chọn ngươi có thể là hại ngươi bởi vì cùng hắn đều đấu hiện tại chính là đấu với trời trong hồn hải ha ha ha kiếp trước phân thân kiếp này phân thân tương lai phân thân nhau nhau mở to mắt cười đến phong ấn trong miệng một lời nhỏ tân hỏa ngươi theo giúp ta cùng nhau đi tới đã sớm là của ta chiến hữu huynh đệ của ta tại ta nhỏ yếu lúc ngươi hộ ta một đường tiến lên để cho ta có năng lực trợ giúp tộc nhân thoát khỏi dị tộc nô dịch phần tình nghĩa này đủ để cho ta có thể đem sinh tử cần nhờ yên tâm ta sẽ cố gắng tu luyện vì ngươi cùng trên trời vị kia đánh một chầu ta không nhất định vua nhọt tân hỏa có chút cảm động lệ rơi lệ mặt Chủ nhân, ngươi tuyệt đối là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Nhỏ Tân Hỏa có thể đi theo ngươi thật sự là phúc khí." Đường Long Nghiêm túc nói, "Có thể có được ngươi cũng là phúc khí của ta. Nhỏ Tân Hỏa, chúng ta định vị ước định đi." Nhỏ Tân Hỏa sửng sở, "Cái gì ước định? Nếu như chúng ta có thể chấn áp trên trời vị kia, vô địch tại thiên địa này, ngươi nói cho ta biết." Nói đến đây Đường Long Ba phân thân ngậm miệng. Nhỏ Tân Hỏa đầy mắt nghi vấn, "Nói cho ngươi cái gì?" Đường Long Ba phân thân lắc đầu, "Đến lúc đó lại nói, đến vô địch lúc lại nói." Tốt. Nhỏ Tân Hỏa hiểu rõ Đường Long là người Nếu hắn hiện tại không nói, liên đại biểu còn chưa tới lúc nói. Lúc này Đường Long bước vào hạm chỉ huy khoang thuyền, "A Chiến, ngươi lưu tại nơi này giúp ta." "Là." Đường Chiến đã đem Bồ Đề Tổ Sư treo ở khoang hạm trung ương. Sau đó khen Đường Long đi qua, một quyền đánh ra, chính giữa Bồ Đề Tổ Sư con mắt còn lại. Một quyền này giống như rèn sắt, kim thiết giao minh chi thanh tại trong khoang hạm càng vang. Còn có phản lực đây chính là tu luyện thành cựu chuyển kim thân cao thủ. Trong truyền thuyết, nhục thân đồng cấp vô lực. Nhưng đó là chưa gặp được Đường Long tình huống dưới. Hiện tại, gặp được Đường Long thiết quyền, Bồ Đề Tổ Sư con mắt bị đánh thành mắt gấu mèo hồn hải chấn động ân dùng chấn động não một từ để diễn tả có lẽ càng thêm chuẩn xác kỳ thật đường long nhục thể hiện tại mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết rõ không trắng hồi tưởng hắn tu luyện đường kinh mạch toàn bộ đả thông huyệt vị toàn bộ đả thông xương cốt toàn bộ tẩy tùy thắp sáng thất khiếu toàn bộ đạt được tiến hóa tại trúc cơ cảnh lục thân tiến vào hoàn mỹ cảnh giới về sau tâm can tỷ phổi thận bên trong riêng phần mình trồng thần thụ để ngũ tạng lục phủ toàn bộ đạt được rèn luyện hiện tại trong đan điển viên kia thần thụ tản ra khí tức vẫn tại tiếp tục cường hóa lấy thân thể của hắn lại về sau Hắn Vượng nhờ Diệp Hồng tụ, đường chiến bọn người, độ vô số lần cứu cự Vĩnh Sinh Đại Kiếp, tinh khí thần cùng nhục thể toàn bộ đạt tới cực cảnh. Hiện tại, hắn vượt qua Vĩnh Sinh Đại Kiếp, nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bởi vì không có tham khảo đối tượng, hắn cũng không làm rõ ràng được. Trước đó, nhỏ tân hỏa kiểm tra đo lường qua hắn thân thể, trong miệng thẳng hô quái thai, nhưng là, cũng cho không ra đáp án. Hiện tại, thông qua quyền Đả Bồ Đề Tổ Sư cái này chuẩn thánh đến xem nhục thể của hắn có lẽ so bản thánh lục thân mạnh hơn đây chỉ là bước đầu dấu chứng. Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư là Bồ Đề thụ đắc đạo, vốn là ra dạy phòng ngự trí cường, mà lại hắn còn đem cửu truyền kim thân tu luyện đến thứ 8 truyền, mặc dù không có luyện thành đệ cửu truyền, nhưng ở các loại gia trì bên dưới, phòng ngự của hắn đoán chừng có kim thân cửu truyền cứng cỏi. trong truyền thuyết, kim thân tu luyện tới cửu truyền, chính là nhục thân thành thánh đường thu hồi năm đấm. nên miệng lên một tia vui sướng, ý cười đường chiến ánh mắt sáng lên tộc trưởng đối với cái này đầu chọc lớn lên tâm tư gì sao? hắn là cái này đầu chọc lớn mặc nghiệm. lúc này đau quá. bồ đề tổ sư khôi phục ý thức, đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện tay chân bị trói, bị treo ở khoang hạm bên tròn, chân không chạm đất. bồ đề tổ sư phẫn nộ. Hắn nhưng là cao cao tại thượng bản thánh, chưa từng dạng này bị người đối đãi qua. Ý niệm của hắn khẽ động, liền muốn tranh thoát bộ chặt. Nhưng là, nhỏ tân hỏa lưu tại hắn trong hồn hải thủ đoạn bắt đầu phát huy, trực tiếp ngăn cách hắn hồn cùng cùng giữa thiên địa liên hệ. Nói cách khác, nhỏ tân hỏa thủ đoạn cắt đứt Bồ Đề Tổ Sư cùng thiên địa pháp tắc ở giữa liên hệ để hắn thân là bản thánh, lại không cách nào sử dụng một tia pháp tắc. Bồ Đề Tổ Sư có chút tuyệt vọng. Hắn quyết tâm dùng tuần tú lực lượng thân thể đến tranh thoát cơn giằng bộ chặt. Nhưng là, coi như hắn kìm nén đến đỏ mặt tiến hai, huyết khí chi lực vừa ngưng tụ, liền bị trong hồn hải tế đàn kia rút đi, một tia không lưu hắn bị hoàn toàn khống chế. Bồ Đề Tổ sư tức giận giống to, đại hoang nhân hoàng, vung ra bản tôn. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn hai mắt trừng trừng, phản phất muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài bình thường. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cùng ta đối địch. Ha ha ha, Đường Long cười đến mây trôi nước chảy, không chút nào đem Bồ Đề Tổ sư uy hiếp để ở trong lòng, bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi, Bồ Đề Tổ sư không cam lòng chỉ hô lên một chữ, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Thừa Đường Long lạnh lùng nói, ngươi cái gì ngươi? Bụt Tộc trưởng có thể đánh ngất sỉu ngươi một lần, liền có thể đánh ngất sỉu ngươi lần thứ hai, làm sao không phục sao? Nói cho ngươi, từ bộ tộc trưởng tại Thần Hoang quật khởi đến nay, muốn giết ta dị tộc của người, mặt đối mặt đánh nhau, đại bộ phận đều đã chết. Đường chiến ở một bên bổ sung, một phần nhỏ hài cốt không còn, sau khi chết chôn xuống, cỏ mộ phần cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Nha Chi Chi đường Long đầu vai tiểu Lục Thai trong lòng ác khí cuối cùng ra, dương dương đáp ý uy hiếp, đầu chọc lớn, nếu không phối hợp chủ nhân tra hỏi, kết quả của ngươi cũng giống vậy, tức chết bản tôn. Bồ Đề tổ sư tức giận đến toàn thân phát run, tốt, đã như vậy, vậy liền đừng trách bản tôn vô tình. Ha ha ha đường Long đã đoán được hắn muốn làm cái gì, gọi ngươi giúp đỡ ra đi nếu như đánh không chết hắn coi như ta thua. lúc này, bồ đề tổ sư trong miệng phun ra liên tiếp đường long nghe không hiểu chú ngữ, phản phất là đang triệu hoàng cái gì. đồng nhiên, bồ đề tổ sư trong hồn hải xuất hiện một cái ngũ giác hồn trận, lập loe tỏa sáng, tản ra cường đại không gian khí tức. lúc này, một cái cùng hắn dáng dấp có chín thành tương tự đầu chọc lớn hồn thể từ trong trận pháp toát ra đầu. đường long nhãn bỉ vừa nhấc, lạnh lùng nói, đi. siêu siêu siêu, kiếp trước phân thân, kiếp này phân thân, tương lai phân thân hóa thành màu vàng, màu đỏ, màu đen ba đạo ánh sáng hung thần ác sát bắn vào bộ đề tổ sư trong mi tâm mang theo lôi thần chi truy.